Tuyển cơ tinh cung cao tầng các trưởng tiếng mặt cung lặng không lên tiếng ngồi, mỗi cái sắc mặt âm chẳng không cơ cao các cái sắc im mỗi nói lao âm đại ư ợ c một l cao bên trên trưởng giáo viêm khâm dương mặt đen lại đi qua đi lại các nàng đệ tử môn nhân cũng dám ai phục tập sát bản tọa thủ đồ còn hại bản môn nhiều như vậy tinh anh đây là triệt để không đem ta tuyển cơ tinh cung để ở trong mắt xem ra vạn năm trước cho các nàng giáo vẫn còn chưa đủ thế cho nên các nàng đều quên tông môn uy nghiêm hừ nếu không phải là cái kia mấy nhà trí tôn đạo thống ngăn đón v ạ năm n trước chúng ta là có thể diệt nhà này tôn g môn làm sao sẽ làm cho các nàng có cơ hội sống còn đến nay phía dưới các trưởng lão như c ũ không có lên tiếng âm t h à n h tuyến cơ tinh cung cao tầm n g v y có khai cương thác thổ d ầ m rộ đạo thống hùng tầm trang trí nhưng mà chung quanh trí tôn đạo thống đều không phải là đ ồ n g ố c làm sao trơ mắt nhìn n g ư ờ i lớn mạnh tất nhiên sẽ xuất thủ tiến hành can thiệp không can thiệp mới là không bình thường cho nên nhất gần nghìn năm tới nay tuyến cơ tinh cung thế lực ảnh hưởng mặc dù càng ngày càng lớn nhưng ngoài sáng trong tối bị cản trở cũng tương ứng càng ngày càng nhiều phải làm rất nhiều chuyện đều có chút không thuận lợi như vậy lên điểm này bọn họ lòng biết rõ trưởng giáo trí tôn đồng dạng lòng biết rõ trầm mặc một hồi viêm khâm dương lạnh lùng hỏi viêm lăng cực thương thế như thế nào bao lâu có thể khôi phục một vị chấp sự trưởng l á o vội vã đi tới hành lễ sau bẩm b ả o l ấ y nhục thân tầng diện thương thế đã không còn đáng ngại rất nhanh liền có thể khôi phục thần hồn tầng diện thương thế phiền thoái một chút nếu như không kế đại giới cứu trị đánh giá một tháng tả hữu có thể khôi phục như lúc ban đầu chỉ là viêm khâm dương ánh mắt lạnh lùng chỉ là cái gì chấp sự trưởng lão lưỡng lự mấy hơi thở cắn răng nói ra đi qua các thái thượng trưởng lão kiểm tra toàn diện viêm lăng cực khí số phúc duyên hao tổn nghiêm trọng đã chưa đủ tiến nhập bí cảnh trước ba thành bởi vậy đưa tới hắn mệnh cách rơi xuống một cái đại t ầ n g thứ hơn nữa trước mắt khí vận nhưng đang thong thả sói mòn bên trong căn bản nhìn không thấy khôi phục dấu hiệu t r u n g quanh cao t ầ n g các trưởng lão nhao nhao là chi biến sắc khí vận hao tổn đây chính là so bất luận cái gì thương thế đều phải làm phiền nhiều lắm vấn đề lấy viêm lăng cực loại tình huống này giống như vị này cấp độ yêu nhiệt thiên tiêu hạt giống bị phế hơn nữa dự trù tương lai con đường thành cự cũng sẽ tùy theo rơi xuống một hai đại tầm thứ trở nên li trong u huyện sĩ tại t vụ huyện bí cảnh bên bí một chốc mắt t viêm khâm dương ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ thoáng như cắn người khác các long đem ngươi mới vừa lời nói lập lại một lần nữa v ị chấp sự này sắc mặt tái nhuận dung dày đem các thái thượng trưởng lao cho ra kết luận lại thuật lại một hồi sau cùng còn bổ sung nói viêm lăng cực khí vận phúc duyên hao tổn nguyên do còn không rõ ràng bất quá cùng nhóm trở về cái kia bảy đệ tử muôn nhân đi qua sau khi kiểm tra lại có phát hiện không vấn đề như vậy bọn họ khí vận tổn hao đều ở đây hợp lý trong phạm vi vẫn chưa vượt qua qua lại quan trắc được ghi chép viêm khâm dương sắc mặt khó coi tới cực điểm vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy các thái thượng trưởng lao chưa biết do nguyên nhân còn đang thương thảo phân tích bên trong mắt thấy lại cũng hỏi không ra cái gì tình huống mới viêm khâm dương n h ì n xuống tức giận dơ giơ tay để cho chấp sự trưởng lão lui ra ngoài các ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào là tốt vị này trưởng giáo nhìn chung quanh trong điện mọi người m ặ t không thay đổi hỏi phía dưới các trưởng lão hai mặt nhìn nhau cái này lời còn thật không tốt tiếp nếu như dựa theo qua lại lệ cũ viêm lăng cực loại tình huống này đã có thể cho cao tầng suy nghĩ bỏ qua có thể viêm lăng cực là trưởng giáo chi tôn tọa hạ khai sơn đại đệ tử là tông môn đại tân sinh đệ tử bên trong người nổi bật càng là đấu võ đời sau trưởng giáo chi vị hấp dẫn nhân tuyển ý nào đó bên trên nói là tông môn một lá cờ sự tình xử lý lên sẽ không đơn giản như vậy tại tông môn nội bộ đã có số lượng không ít thực lực phái hệ lựa chọn đặt tiền cuộc đứng thành hàng viêm lăng cực liền liên mỗi chút thái thượng trưởng lão đều ở đây hắn trên thân đầu tư không ít hắn nếu như sụp đổ vậy thì có nghĩa là những thế lực này phe phái qua lại đầu nhập toàn bộ trôi theo dòng nước mất hết vốn liếng vậy làm sao có thể để cho những đại nhân vật kia tiếp thu còn nữa t u y ề n cơ tinh cung bốn lớn cấp độ yêu nghiệt thiên kêu i hạt giống trợt liền phế mất một cái tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai cao tầng quyền lực bố c ụ mọi phương diện tạo thành chấn động nhất thời gian khó có thể nói rõ v người bên ngoài có lẽ không rõ ràng nhưng hắn vị này trưởng giáo trí tôn tâm phúc cũng hiểu được viêm lăng cực trên danh nghĩa là trưởng giáo trí tôn khai sơn đại đệ tử trên thực tế là hắn thân cốt lục trước đây mẫu thân của viêm lăng cực chưa xuất giá lúc liền cùng vẫn là đạo chữ viêm khâm dương cấu kết cho nên mới có đứa bé này nếu như là người khác viêm khâm dương có lẽ cũng liền nhận đồng các thái thượng trưởng lao ý kiến bất quá bị bưng tha người là con trai mình lúc cái k i a lại là một chuyện khác viêm khâm dương sắc mặt hòa hoãn lại vậy cứ như vậy đi để cho viêm lăng cực trước bế quan tính dưỡng cần muốn cái gì tại nguyên chỉ quản điều động không cần suy nghĩ thành phẩm Bí bên bên bản cảnh dược Mộc cùng dược vực cốt, có thiên phú thần thông trợ lực, có thể kịp thời tách ra các loại công chế hiểm địa, một đường bên trên cơ sơn trong Tân Lăng dần dần nhập sơn nắm thiên thần thông đường trên kinh thâm khu phú thể thời hiểm hữu hi sư trợ tỉ một ra loại đã địa, kịp vô giữa không trung tường viên một lớn chừng cái đấu quả cầu ánh sáng màu vàng lóng lúc chìm lúc nổi lung tung không có mục đích phiêu đãng kéo ra nhàn nhạc sáng sủa vệt đôi trong quan cầu bộ mơ hồ có thể thấy được thần dị linh cầm tại ngủ say tại tầm mắt cuối một chỗ bình nguyên bên trên tần mục lăng nhìn thấy một màn khó tin cảnh tượng từng cây linh chi hóa thành tiểu nhân không phải một cái hai cái mà là hàng ngàn hàng vạn chúng nó cơi tiểu mã bởi vì chỗ kia đã vượt xa khỏi thiên phú thần thông tìm kiếm phạm vi vì vậy tần mục lăng cũng không dám cắt đỉnh mình thấy rốt của cảo giác vẫn là thực cảnh bốn phía trong không gian uy áp càng ngày càng cường đại đội thành tầm thưởng vũ hóa cảnh tu sĩ sợ rằng không chống đỡ được bao lâu sẽ hao hết chỗ có pháp lực mặc dù có phát bảo mạnh mẽ đều khó cam đoan vạn vô nhất thất đương nhiên lấy tần mục lăng huyên hóa ra thanh niên hư ảnh chống đỡ loại áp lực này cũng không khó tiểu sư đệ ngươi khí vận tội hồ lại tăng lên một đoạn đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra bên người kỳ nhã lan hỏi nàng mặc dù không am hiểu bệnh cách khí số chi đạo đơn giản vọng khí bí thuật vẫn là biết thú n g chi lấy nàng các loại tần mục lăng quan hệ thân mật nhận thấy được phương diện này biến hóa cũng không khó tần mục lăng nói ta cũng không rõ lắm tựa hồ chính là ở trước đó thủ tiêu cái k i a quần tu sĩ sau đó bắt đầu phát sinh biến hóa chẳng lẽ là bọn họ cống hiến sao kỳ nhã lan như có điều suy nghĩ giết người đoạt vận lẽ nào nơi này thiên địa pháp tắc cũng chống đỡ dạng này hành vi sao cái tia ngược lại là dễ lý giải hy vọng về sau tên gia hỏa như vậy nhiều tới điểm tần mục lăng cười, cười không nói thêm gì nếu như mình đánh giá không kém cái này cố khí vẫn cần phải là cái kia quỷ xui xẹo viêm lăng cực c ô n g hiến hắn nhìn qua là bị cái kia thần m ụ c huyễn hóa ra nơi xa xôi hiểm cảnh giết chết kỳ thực là tiên thiên hồng mông linh trùng trong tối sử dụng thủ đoạn tại thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới hung hăng g ã i bẫy hắn một thanh cũng chính là tần mộc lăng tu vi quá thấp tiên thiên hồng mông linh trùng chưa trưởng thành lên như là của hắn tu vi lại cao bên trên mấy cảnh giới chỉ sợ cái kia viêm lăng cực trúng chiêu sau liền được thần hồn câu diện liền da lẫn xương đều bị tiên thiên hồng mông linh trùng nuốt sạch sẽ đương nhiên coi như vậy tần mộc lăng hiện tại có thể có được ch Cái i k thật muốn tính lên tới trưởng giáo mục danh hoa bốn vị này thân truyền đệ tử trừ tuyết băng tuyển trên vận số có thể miễn cưỡng cùng cái kia viêm lăng cực chống lại một hai còn lại ba vị đều không phải là đối thủ của hắn bất quá tần mục lăng xuất hiện nhưng là để cho các sư tỷ khí vận mệnh cách miễn cưỡng cất cao một tầm thứ đã tương đương với cái gọi là cấp độ yêu nhiệt thiên kiêu hạt giống trình độ hơn nữa về sau còn có tiến hơn một bước tiến chất hai người một đường trước được ven đường gặp phải các c h ù n g linh dược linh hảo vô luận dùng được không dùng được tần mục lăng đều là một mình toàn thu về sau vẫn là kỳ nhã lan ngăn t r ở t i ể u sư đệ cùng hung cực các cách làm dù sao hai người mang theo không gian nạp vòng tay nạp giới dung lượng hữu hạn không có khả năng chính xác đem toàn bộ dược sơn mang trở về chỉ có thể lựa chọn chân quý nhất c h ù n g loại ngắt lấy thu thập nhưng coi như là dạng này đi qua một ngày sau một đêm trên người hai người chỗ có không gian nạp vòng tay nạp giới như trước tiếp cận trang bị đầy đủ chỉ có thể trách tần m ụ c lăng thiên phú thần thông vô cùng đáng sợ tại không nhận trận pháp cấm chế ảnh hưởng lại không có những tu sĩ khác làm khó dễ tình huống bên dưới thu gặt hiệu suất thật sự là quá cao chút tìm một chỗ b ê quan một trận a đem thích hợp chúng ta dùng thánh dược thần dược toàn n ă n tươi còn lại lại mang về bán trao tay ký nhã lan đ ể n g h ỉ lấy tần m ụ c lăng biểu thị đồng ý được rồi đưa cái này thu chúng ta liền nghỉ ngơi thật cao thiên không bên trên một mảnh xung quanh ngàn mẫu mỹ lệ tử vân ở giữa sinh trưởng hơn mười đoá mưa bụi m ư n g lùng tựa như ảo mộng tử kim sắc thần dược ngoại hình cực giống thủy tiên một đoá thì có mười thước lớn nhỏ vàng lóng lánh lá sen bên trên ánh sáng lưu truyền nồng nặc đạo vận mảnh vụn tán giật ở chung quanh vẫn là ta tới tần mục lăng nói tại hắn cảm ứng bên trong cái này trong m â y bên trên tử kim thụy liên hơn nửa đều là ảo tưởng chân chính thần dược kỳ thực chỉ có hai đoá còn lại những cái kia chỉ cần một khi đụng vào ngay lập tức sẽ dẫn phát độc c á c vô cùng cấm chế liên miên không dứt công kích bất tử cũng phải lộn ra chương bảy mươi mốt thắng lợi trở về bí cảnh bên trong nào đó t ỏ a cổ kính loang lộ bãi bỏ đạo quan đạo quan trong hậu điện chính vũ lam đang ngưng thần tìm hiểu trong tay một quyển ngọc giản đại sư tỷ tuyết băng tuyển còn có ba khối phủ đầy phù hấn tuyết trắng mai r ù a những thứ này đều là đánh chết một đầu vạn n ă m linh quy sau lấy trên người nó tài liệu luyện chế được cách đó không xa lạc quyển khanh ngồi đang thiêu đốt hừng hực bên đống lửa nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào n ư ớ n g trên giá hai đầu thể hình to lớn đơn phong sư t ử đà bên cạnh còn bảy thành đống linh quả linh dược lạc hoàn chính ngự sử phi kiếm xử lý trong tay mấy đầu dâu bạc linh ngư mỗi đầu đều có dài hơn một triệu kim quang lóng lánh lên phiến rơi l ạ tả trên đất tại cửa vị trí còn coi chừng hai vị vu tế trang phục an nói có ý tứ mỹ phụ các nàng là cổ vu quốc a n bài cho l ạ quyển khanh người hộ đạo. vẫn là không là có tuyết i ể sư đệ tin tức u n đ n sao. r n trình ngọc giản, lên chán g lát, Lam lại thăm. Tuyết khép hỏi vũ dơ băng tuyển lắc đầu hơn nửa tháng trước thu được một lần cách không đưa tin nói là tam sư mội mang theo hắn đi hải ngoại tiên đảo tìm kiếm thần dược tài nguyên đi chỗ kia lại không có thiên nhân tộc di dân thành trì không thể lại có tin tức chuyển về chúng ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ thiên nhân tộc di dân sở hữu thành trì cùng khu quần cư bên trong đều có khóa vực trận pháp truyền thống vô luận truyền thống người hay là truyền lại tin tức đều có thể chỉ cần trả nổi vang dội đại giới lên được vì vậy tuyết băng tuyển tứ nữ hiện tại đã biết được kỳ nhã lan cùng với tần mục lăng lạc q u y ề n khanh bay đầu liếc nàng một mắt ngươi hình như không có chút nào lo lắng dáng vẻ thật đúng là bảo trì bình thản a tuyết băng tuyển cười nói cần muốn lo lắng sao tam sư m ộ i vũ hóa cảnh đã tiếp cận viên mãn chiến lược so mấy người chúng ta đều muốn mạnh tiểu sư đệ càng là đại vận gia thân người hai người bọn họ tại một cái lẽ nào cũng không thể cam đoan an toàn của mình sao lạc q u y ề n khanh biểu tình tức giận nói ngươi biết ta không phải nói ý tứ này tiểu sư đệ cùng nàng sớm chiều ở chung vạn nhất bị nàng thừa dịp cơ hội dành chức đắc thủ làm sao bây giờ chính vũ lam chân mày to ngưng lại do dự mà có muốn hay không nói chuyện lạc hoàn ánh mắt chớp lên không nói được một lời tiếp tục làm việc chuyện của mình tuyết băng tuyển thở dài thật làm cho nàng đắc thủ thì có thể làm gì đâu mấy người chúng ta sớm muộn cũng là muốn đi theo tiểu sư đệ ai trước ai sau tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy à lạc q u y ề n khanh lẩm bẩm ngươi ngược lại là nhìn thoáng được chỉ sợ lại qua một thời gian ngắn gặp mặt lúc tam sư tỷ nên rất lấy cái cái bụng đừng cho rằng loại chuyện như vậy nàng làm không được tuyết băng tuyển có chút buồn cười nhìn một chút nàng cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ gặp mặt đưa nàng treo lên tới đánh một trận sao đừng quên đây là tại vụ bí cảnh bên trong coi như thật phát sinh qua loại chuyện đó cũng là không có khả năng có t h a i là quyền khanh thần s ắ c hỏa hoàn chút có đạo lý vậy cứ như vậy đi đợi được bí cảnh đóng cửa sau ta nhất định phải trước tìm tiểu sư đệ đem chính sự làm các ngươi chớ dành với ta liền được chính vũ lam ôn nu mỉm cười ngươi cũng đừng quên thân phận của mình cổ vũ quốc công chúa điện hạng ngươi phụ vương con cháu không phong chứ ngươi r a thành niên vương tử công chúa l ắ c đắc không có mấy tư chất bình thường lại không được ưa chuộng cho nên liền trông cũng ậ y vào ngươi tìm một đắc lực phò mã trở về kế thừa đại vì đâu ngươi nếu như lựa chọn theo tiểu sư đệ nhà ngươi cái kia gian hàng cơ nghiệp làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn tiện nghi ngươi những cái kia đường huynh đệ hay sao? tại đại đa số thời đại vương triều đế quốc phò mã kỳ thực chỉ tương đương với người ở rễ thân phận địa vị cùng quyền phát biểu đều rất có hạn nhất là gặp gỡ tương đối cường thế nhà gái lúc cơ bản chính là cái nối roi tông đường công cụ người nhưng mà lấy tần m ộ t lăng thân phận là tuyệt đối không có khả năng đi cho cổ v u a quốc làm đến nhà con rể vân m n g thiên cung cao tầng chỉ cần không phải tập thể phạm vào bị điên liền tuyệt không sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên chỉ có thể là lạc h u y ề n khanh vị công chúa này điện hạ gà tới lạc quyền khanh thần sắc khẽ biến lo nghĩ mới nói cái này cũng không cái gì à phụ vương tương lai nếu quả thật đem vị trí kia truyền cho ta, ta liền đem vương vị cho tiểu sư đệ. xem như là ta đồ cưới tuyết băng tuyển cùng trình vũ làm vẻ mặt không nói vị sư mội này cũng thật là cái này đều còn không có suất giá đâu lại vì lấy lòng tiểu sư đệ không tiếp cầm toàn bộ cổ vũ quốc làm đồ cưới phụ vương của ngươi nghe khó lường tươi sống thất chết cửa hai vị nữ vũ tế ho khan một tiếng không thể không mở miệng nhắc nhở điện hạ mời nói cẩn thận đã biết chỉ các ngươi thích nhiều chuyện lạc q u y ề n khanh tức giận trả lời một câu một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mặt mỹ thực bên trên ăn uống no đủ đi đánh giá chờ tiểu sư đệ tin tức tiểu công chúa hiện tại sinh hoạt chính là đơn giản như vậy dược sơn khu vực nòng cốt mặt đất tại hơi hơi rung động toàn à o đó không đáng chú ý trong cổ động đông dương phụt lên ra vô lượng rực rỡ hào quang đại đoàn tử sắc vân khí quần c u ộ n bốc lên mà lên mơ hồ có sấm xét âm vang lên dẫn tới linh khí t r u n g quanh quần c u ộ n sao động ở giữa không t r ú n g tạo thành vòng xoáy to lớn sau một lát phong bê đán núi nước ra hai đạo quanh thân đắm chìm trong l i ê n hà bên trong thân ảnh chờ bước ra ngoài bế quan mười ngày mười đêm mượn hái tới thần dược tài nguyên tăng thêm n ộ đạo linh quang trợ lực kỳ nhã lan tu vi lại có t i n tiến tiên nhân chi khu lộ sắc đã cơ bản hoàn thành rất nhanh liền có thể bắt đầu thần hồn tầm vào lên tiên cành cánh、cửa. Mà trên â n Mục g thân không gian nạp vòng tay trong nạp giới còn tồn phóng đến vạn kế thánh dược thần dược đáng tiếc là khắp toàn bộ khu vực nòng cốt kỳ nhã lan tâm tâm niệm niệm thiên dược vẫn không có xuất hiện trong đó sinh trưởng niên đại xưa nhất một gốc cây thần dược đều chỉ có năm sáu khoảng chừng một trăm ngàn năm tần mục lăng hơi có chút tuyệt đối đương nhiên chuyện này không cần thiết quá gấp nơi này không có không có nghĩa là địa phương khác không có nhất là những cái kia chưa bao giờ có người đặt chân qua mãng hoang khu vực khẳng định sẽ có nhiều hơn tốt đồ vật tồn tại tốt rồi chúng ta bây giờ hồi long nguyên thành a k ỳ nhã lan nói với tiểu sư đ ệ liên lạc đại sư tị các nàng tới hội hợp nhân tiện đem chúng ta không dùng được tại nguyên t o à n bán cũng có thể đổi lại không ít danh lệch sau đó liền có thể để cho những cái kia cần thần d ư ợ c kéo dài tính mạng các trưởng lão tiến nhập bí cảnh tần mục lăng đối với cái này không có dị nghị tiến nhập vụ viễn bí cảnh danh lệch là có hạn sớm đã phân phối không còn bất quá chỉ cần đại giới thích hợp thiên nhân tộc di dân cao tầng cũng không phải không thể cho người tạo thuận lợi thí dụ như nói cầm tài nguyên trao đổi dựa vào t à i thuốc trong núi phong phú thu hoạch kỳ nhã lan có năm chắc cầm trở về trí ít trên trăm cái danh lệch bên ngoài cộng với rất nhiều những thứ khác chỗ tốt hai người dọc theo đường c ũ phản hồi chứ một đường bên trên tiếp tục c ấ ớ p đ o ạ n ngẫu nhiên vẫn có thể gặp gỡ phái khác tu sĩ nhất là có chút tu vi thâm hậu đại yêu chỉ bất quá chúng nó hoặc là đang đánh lớn xuất thủ tự giết lẫn nhau hoặc là bị vây ở có chút cấm chế trong bẫy không thể động đậy cái này dĩ nhiên không có chuyện gì để nói kỳ nhã lan xuất thủ đưa chúng nó toàn bộ giết chết một cái đều chưa thả qua đồng dạng thu hoạch một bút chết nhân tài đợi được ra khỏi cử Kỳ khống Nhã Lan liền c h ế kiếm phi m a n g theo tiểu sư đệ b a y lên t r ờ i rất n hai n h l ề n biến chân Trưng trời. mất ở mịt mở ở 72, danh n lệch trong mặt thất thủy nguyên quân thần sắc hơi lộ ra đờ đẫn mà nhìn xem trước mặt hầu như chất đầy bàn các loại thánh dược linh khí dày mùi thơm lạ lùng cả phòng tùy ý xuất ra một gốc cây đều là hiếm thấy thượng phẩm mặt hàng có thể cho bên ngoài những tu sĩ kia quen mắt tim đậm không t i ế c giết người cấp tiền tốt đồ vật thân là nhà này đại thương được phía sau màn ông chủ thủy nguyên quân những năm gần đây cũng không chưa từng thấy qua tốt đồ vật làm ăn lớn cũng đã làm không ít chỉ là cái này hồi kỳ nhã lan lấy ra thánh dược thật là nhiều chút như thế nào Đối dạng i này khách hàng lớn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải bỏ lỡ cái này n hồi trời mới biết lúc nào mới có thể có đồng dạng chuyện tốt không biết kỳ tiên tử dự định đổi chút gì đồ vật thủy nguyên quân thượng hạ quan sát kỳ nhã lan trong nháy mắt vui vẻ sán lạ Tuyển. nói hắn tự nạp vòng tay trong lấy ra một mặt bánh trắng như ngọc quân bài tự tay phụng trò kỳ nhã lan bên cạnh tần mộc lăng cũng lại gần quan sát cái này quân bài là một kiện ghi chép tin tức pháp khí bên trong có hơn mười loại vật phẩm tài nguyên mục lục danh sách hoặc là tương đương ít thấy chân quý hoặc là có thể mang ra vụ viễn bí cảnh đồ vận vì vậy mỗi một món đều là danh chính ngôn thuận giá trên trời xếp ở vị trí thứ nhất đặc thù tài nguyên chính là danh lệch có thể ra vào vụ h u y ễ n bí cảnh danh lệch tần mục lăng hiện tại dĩ nhiên minh bạch thái hư tinh không bên trong đạo thống thế lực tại mỗi lần vụ h u y ễ n bí cảnh mở ra lúc có thể có được danh lệch đều không phải là cố định không đổi có phân thật nhiều có ít một chút căn cứ nha đương nhiên là căn cứ các nhà ngạch thực lực tới cùng với đối với bí cảnh bên trong thiên nhân tộc di dân độ cống hiến mà định ra cũng đó là có thể cho bọn họ cung cấp bao nhiêu tài nguyên bởi vì có thể mang ra vụ h u y ễ n bí cảnh đồ vật ít lại càng ít vì vậy các tu sĩ tại bí cảnh bên trong tất cả thu hoạch trừ tự cho là đúng bộ phận còn lại cũng phải giao dịch cho bên trong thiên nhân tộc di dân không giao dịch cũng không được bởi vì mỗi một lần vụ h u y ễ n bí cảnh hoàn toàn đóng cửa sau lưu trên người tu sĩ sở hữu đồ vật bao quát quần áo pháp khí đan dược tài nguyên cũng phải quy về hư vô cái gì đều sẽ không còn lại đợi được chắc chắn năm sau vụ h u y ễ n bí cảnh lần thứ hai mở ra lúc tuyệt đại đa số tu sĩ tiến đến vẫn là toàn thân sạch sẽ chân tru lại được bắt đầu lại từ đầu p h â n đấu đương nhiên những cái tia tu vi mạnh mẽ nắm giữ pháp khí đặc biệt tu sĩ lại so với người khác nhiều hơn không ít ưu thế có thể thắng trên hàng bắt đầu cho nên tại mỗi lần vụ viễn bí cảnh đóng cửa trước đó trong một đoạn thời gian đều là bí cảnh bên trong thị trường giao dịch hoạt động mạnh nhất thời điểm Các tu trên t sĩ sẽ đem h â n có thể rời tay vật lấy hết ra, đổi được thể tay vật hết hết khả rời ra, đổi lấy đồ làm ngộng ă n danh danh sau ra ngạch. Nhà mình đạo thống thế lực đạt được danh ngạch nhiều, lần sau bí cảnh mở ra lúc là có thể có nhiều hơn người thế thể đạo lực được lúc, là mở m đạt bí có có t h à tiến đến i ú p cấp đỡ đ o ạ tiên cơ duyên, b ở vậy Vân hình thành lành tính hoạn. h tuần Ngọng t i cung tự vạn năm trước suy sụp sau bởi vì mọi việc không thuận vì vậy bao năm qua tới tại vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong thu hoạch đều không hết như ý người thế cho nên có thể phân phối đến danh lạch càng ngày càng ít một lần này bí cảnh mở ra lúc vậy mà chỉ có hơn ba trăm n g ư ờ i có thể tiến nhập liên mộ chút tương đối cường thế nhất lưu đạo thống cũng công bằng may mắn nhân lấy tần m ộ t lăng nguyên nhân kỳ nhã lan cái này hồi có đầy đủ tư bản tới ngang tàn g một lần để cho càng nhiều hơn trưởng lão đệ tử có cơ hội tiến đến vơ vét tài nguyên thu được càng nhiều chỗ tốt hơn ngài nơi đây tối đa có thể cung cấp bao nhiêu danh lệch kỳ nhã lan đáy lòng quyền hành một hồi d ơ lên chắn hỏi thủy nguyên quân ánh mắt chấp lên chỉ cần không cao hơn hai mươi cái danh lệch tại hạ cũng có thể làm chủ nếu như kỳ tiến tử nhưng cảm thấy chưa đủ dùng lời nói cái kia liền cần hướng phủ thành chủ nộp hồ sơ đương nhiên chỉ cần đại giới thích hợp đây cũng chính là đi cái lưu trình sự tỉnh kỳ nhã lan lúc này nói được thôi vậy trước tiên muốn hai mươi cái nhân tiện ngươi đi xin nộp hồ sơ ta lại đặt trước một trăm năm mươi cái danh lệch có chuyện sao thủy nguyên quân hơi hơi trầm âm một trăm năm mươi cái sao nhưng là hơi nhiều ngài lần này lấy ra tài nguyên sợ là không đủ thanh toán đặt hàng kim cái này không cần ngươi lo lắng tài nguyên ta nơi này có là k ỳ nhã lan thờ ơ cười cười mở ra không gian nạp vòng tay liên tiếp lấy ra m ộ ư ơ i năm gốc cây hình thái khác nhau thần dược trực tiếp chất đống trên sàn nhà trong chốc lát cả phòng sinh huy hào quang rực rỡ huyến hoa tất cả mọi người tại chỗ mắt mùi thuốc nồng nặc đạo vẫn toát lên không gian thủy nguyên quân hơi biên sắc mặt nhanh lên ních lại gần Từng cái nâng ở trong tay tinh tế xem xét, sau đó cẩn thận tới nâng cẩn mệnh người mang tới chuyên dụng cái pháp ở sau xem đó kỳ h chứa đựng tốt, như bực này đủ tư cách lên đấu giá hội tài nguyên chân quý, đương nhiên không thể qua loa đối đái, cái kia sợ hư hao chút xíu sợ dễ, đều là để cho người đau lòng không thôi tổn thất. í xíu bực cái qua loa kia đau đựng đủ đấu đương đối đải, đều để này lên nguyên người lòng giá tốt, tư tài một tổn bảy là quý, sợi k sợ dễ, tiên tử thu hoạch lần này thực sự là ngoài dự đoán mọi người ở đâu xem ra ngài về sau khẳng định còn sẽ mang lại cho tại hạ càng nhiều hơn k i n h hỉ thủy nguyên quân ý vị thâm trường nói lại sâu sắc nhìn bên cạnh tần mục là một mắt không có tiếp tục nói hết bên ngoài tới tu sĩ tu vi cảnh giới chỗ đối ứng thực lực trình độ thủy nguyên quân tự nhiên là trong lòng rõ ràng cái này kỳ nhã lan tuy là lấy lực sát thương khủng bố chứ danh cao d à i k i ế u tu nhưng cũng rất không có khả năng ra cửa một chuyến liền dễ dàng như thế thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên c h â n quý cho dù là phát chết nhân tài cho nên vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở bên người nàng vị này bị thiếu niên trên người nhưng hắn trừ khí vận mệnh số cao dọa người mặt ngoài tu vi nhìn lên tới nhưng là bình thường không có gì lạ có vẻ như cũng không cách nào làm thành chuyện như vậy trừ phi là hắn có nào đó lại không muốn người biết thiên phú đặc thù kỳ nhã lan trong con ngươi vui vẻ phai nhạt mấy phần dư t h ử a lời nói không cần nói định giá đi thùy nguyên quân gật đầu đối với thị nữ bên người phân phó m ộ t câu chỉ c h ố c lát liền tiến đến bốn vị dâu tóc bạc lơ trong ánh mắt lộ ra sắc bén khôn khéo láo giả đều thuộc v ề thương được bình thường ra lương cao nuôi dưỡng thâm n i ê n dược sư hiện trường giám định định giá không lâu sau cuối cùng trừ đổi được hai mươi cái danh n lệch cùng với thanh toán mặt khác một trăm năm mươi cái danh n lệch đặt hàng kim ở ngoài còn lại lần trả cuối cùng chữ số đã không nhiều cái này danh n lệch thật đúng là đủ đắt tiền hoặc có lẽ là là hắc hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón cái kia loại hắc tần mục lăng trong lòng âm thầm thầm thì nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn dù sao cái này thuộc về lũng đoạn tính chất giao dịch một phe là thiên nhân tộc di dân một phe là bên ngoài tới tu sĩ không có kẻ thứ ba có thể lựa chọn chính là đi những thứ khác thành trì giá cả đều sẽ không có thay đổi gì thiên nhân tộc di dân cao t ầ n g tuy h ắ c đen nhưng cũng là công khai ghi giá quan g minh lỗi lạc sẽ không ở phía sau đảo hầm sử dụng gạ tờ chân đóng ngươi được rồi lần trả cuối cùng liền đổi vài món nhiều nạp vòng tay a dung lượng càng lớn càng tốt ký nhã lan nói về sau bên ngoài hành t ẩ lúc có thể không thể xuất hiện thu hoạch tài nguyên quá nhiều Lại không địa phương địa tần h Thái. Thủy thông khoái khai. u Nguyên quân nạp ứng, xin lỗi một tiếng đáp cất của được một giữ lỗi ly mà Đợi l thứ thương trong tay hai phản hồi lúc, vị này đại thương cổ trong tay nhiều hơn đại này lúc, cổ vị mục ộ lăng hiếu kỳ dư nhìn không được hỏi nhiều câu có không có thể mang ra bí cảnh nạp vòng tay nạp giới liền giống những cái kia pháp khí đặc biệt giống nhau thủy nguyên quân phơi nắng cười một tiếng tiểu hữu đừng suy nghĩ nhiều cái kia là không có khả năng có có tần h huyện bí cảnh không gian phát khí, là có thể đem bí cảnh bên trong thu hoạch các loại tài nguyên chưa ở bên trong. bình nghe không chủ thực không ể mang đem mang làm ra gian sai Ha ha. bên trong nguyên bên trong, yên lên trên căn bản vụ vô về, bí bí có các cái được. loại tài tế là là ở sự ý, mục lăng không nói cái gì nữa vô luận là nơi đây thiên địa pháp tắc có hạn vẫn là thiên nhân tộc di dân bên trong phía sau màn đại năng cố tình làm ngược lại chính mình những thứ này bên ngoài tới tu sĩ khỏi phải nghĩ đến có đầu cơ trục lợi khả năng kể chuyện thái hư tinh không bên trong như vậy nhiều siêu cấp thế lực các loại lão cổ đồng lao học ứ u kinh tài tuyệt diễm nhân vật liên tiếp xuất hiện có quan hệ vụ viễn bí cảnh bên trong loại loại quy tắc nhiều như vậy đã qua và năm hiện nhiên đã bị nghiên cứu cái thấu triệt minh bạch không có khả năng còn có thể b ở ug lợi dụng sơ hở cơ hội để lại cho mình kỳ nhã lan đem nạp vòng tay phân hai quả cho tần mục lăng chính mình thu tốt hai quả sau đó cẩn thận mở ra cái kia hộp ngọc kim hậu tí mỹ ngọc sấn cuối cùng bên trên thật chỉnh tề để hai mươi miếng khéo léo tinh xảo ngọc p h ù mỗi quả ngọc p h ù bên trong đều dung nạp lấy một đoàn linh động hòa hợp thanh huy kỳ nhã lan lấy thần nghiệm cảm ứng bên trong mơ hồ có vô số nhỏ như sa lịch ánh sáng chất phủ t i ệ t tại xoay quanh bay lượn ngọc phủ này bên trong thanh huy chính là da và vụ viễn bí cảnh danh lạch, hoặc có lẽ là là chìa khóa. chỉ muốn đương nhiên một vị tu sĩ nếu là thật tại vụ viễn bí cảnh bên trong tử vong ba lần trở lên nhục thân thần hồn gặp bị thương nặng đem rất khó khôi phục tư chất căn cốt khi vận mệnh số bị toàn diện suy yếu cả người không sai biệt lắm cũng liền phế bỏ đâu còn trị số phải tiếp tục trên người hắn lãng phí một cái quý báo danh lệch vì vậy dựa theo những cái kia siêu cấp thế lực bên trong lệ cũ trừ phi là có đặc thù sứ mệnh cao cấp tử sĩ những cái kia tinh anh đệ tử các trưởng lao chỉ cần tại vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong tử vong hai lần liền sẽ không lại được phép t i ế n nhập đúng rồi thái hư tinh không bên trong đệ nhất nhóm danh lệ là thế nào tới tần mục lăng lấy thần nghiệm hỏi t h ă m k ỳ nhã lan hờn dỗi liếc hắn một cái ta làm sao biết liền sư tôn đều không nhất định rõ ràng a có lẽ đợi sau khi trở về ngươi có thể đi hỏi một chút những cái k i a các thái thượng trưởng lão lại cùng thủy nguyên quân nói một hồi hai người cáo từ đi ra phản hồi trong khách điếm đem trong phòng tu luyện che đậy trận pháp mở ra kỳ nhã lan cùng tần mục lăng ngồi xuống song song trở về thời khắc sau đó đợi được lần thứ hai khôi phục ý thức lúc tần mục lăng phát hiện mình nhưng ở vào trường giáo động phủ của sư tôn bên trong bên người ngồi bốn vị sư tỷ cùng với lạc hoàn còn có hơn ba mươi vị trang phục trang phục khác nhau lạ mặt nữ tử đều là dáng dấp khí chất xuất chúng ngự tỷ mị phụ các nàng đều là trong tông môn quanh năm tiềm tu thâm niên trưởng lão hiện tại thì là chịu trách nhiệm người hộ đạo chức trách chứ có mấy vị là tới tự cổ vũ quốc vị kia vu hoàng cố ý an bài cho tứ sư tỷ l à q u y ế n khanh đại sư tỷ các nàng cũng có người hộ đạo nhưng đa số người hộ đạo đều là tông môn cao tầng là tần mục lăng trang bị chỉ là trước mắt còn chưa từng tại bí cảnh bên trong cùng hắn hội hợp trường giáo mục danh hoa lúc này chính ngồi ngay ngắn trên vân s à n g l ậ t xem trong tay ngọc giản sách ngọc xử lý tông môn sự vụ nghe được trong pháp trận động tĩnh mục danh hoa ánh mắt quay lại vừa vặn cùng tần mục lăng ánh mắt đối đầu ngươi làm sao sớm trở về rồi là tại bên trong gặp phải không thuận tâm chuyện sao sư tỷ của ngươi cùng người hộ đạo tại vị trí nào có hay không cùng ngươi hội hợp bên dưới trong nháy mắt trưởng giáo trí tôn thân ảnh đã xuất hiện ở tần mục lăng trước mặt ngọc tay v i ệ n chặt hắn cảm ứng một phen xác nhận hắn không có dấu hiệu bị thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chặt hỏi ra một chuỗi vấn đề tần mục lăng nói làm phiền sư tôn nhớ mong đệ tử tại bên trong rất thuận lợi lần này là cùng tàm sư tỷ đồng thời trở về đem sự t ì n h xử lý xong liền hồi bí cảnh đi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nói bên cạnh kỳ nhã lan thân hình khẽ nhúc đích đi theo chậm rãi mở mắt mục danh hoa trong lòng vi kinh nếu như hai cái này thân truyền đệ tử là đồng thời trở về cái kia tần điều này có ý vị gì chương bảy mươi ba không cho phép trong đậu phủ mục danh o hoa ngồi ngay ngắn trên vân s à n g cái kia hai mươi miếng chân quý ngọc phủ liền trôi nổi tại trong tay dạng dỡ thanh huy chiếu dọi được xung quanh trong vòng m ớ i trượng rõ ràng rành mạch t â n mục lăng cùng kỳ nhã lan ngồi ở phía dưới cẩn thận kể chính mình tại vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong các loại trải qua bởi vì bí cảnh bên trong thiên địa quá mức diện tích m ê n h mông vì vậy cho đến bây giờ mấy vị sư tỷ cùng người hộ đạo cũng không có cùng tần mục lăng hội hợp đến một khối cái này khiến mục danh hoa không khỏi có mấy phần lo lắng nhiều người ưu thế rõ ràng không chỉ có thể báo đoàn tự bảo vệ mình còn có thể đi những cái kia nguy hiểm cao nơi xa xôi trong hiểm cảnh tìm kiếm cơ duyên so với độc hành hiệp hệ số an toàn cao hơn mấu chốt nhất là các sư tỷ cùng tần mục lăng quan hệ mất tiết có thể cho đầy đủ tín nhiệm nói như thế các ngươi thật đem cái kia viêm lăng cực cho hố không nhẹ mục danh hoa thanh nhầm trong lộ ra thỏa mãn tuyển cơ tinh cung là ta vân mộng thiên cung đại địch có thể làm cho bọn họ hung h ă n g c h ị u thiệt một lần đối với chúng ta đương nhiên là có lợi hai người các ngươi cái này hồi xem như là lập công tân mục lăng nói liền sợ bọn họ cái vị kia trưởng giáo không thua nổi có lẽ sẽ nghĩ ở bên ngoài gây sự tình cho tông môn thêm phiền phước mục danh o hoa lắc đầu việc này không cần các ngươi lo lắng tông môn đối với cái này sớm đã có chú đáo chặt chẽ chuẩn bị từ vạn năm trước đại chiến kết thúc sau từng ấy năm tới nay chúng ta nhưng là vẫn luôn không hề từ bỏ báo thù kế hoạch húng chi quanh thân thế lực này đều đã bắt đầu cảnh giác tuyển cơ tinh cung thế lực ảnh hưởng ngày càng k h u ế c đại bọn họ trước mắt không dám tân mục lăng yên tâm chỉ cần trưởng giáo sư tôn tâm lý n ắ m chắc liền tốt cẩn thận tính lên tới chính mình cùng tam sư tỷ cái này hồi tại bí cảnh bên trong giết người thật không ít bất quá trừ tuyển cơ tinh cung cần phải đề phòng những thứ khác những cái kia đạo thống thế lực đều không trị số một đề đây vốn chính là tu hành giới thái độ bình thường là tranh đoạt cơ duyên hoặc là giết người hoặc là bị người giết thực lực không đủ cũng chỉ có bị người đạp xuống đi mệnh đại tranh chi thế ở đâu ra như vậy nhiều nhân nghĩa l o đức cái này hai mươi cái danh lệch vi sư sẽ mau chóng phân phối số dưới mục danh hoa nói tiếp các ngươi tại bí cảnh bên trong thu hoạch những cái kia tài nguyên c mục á c trưởng lão đều sẽ danh c hoa t ư nhìn một chút tần mục lăng trầm ngâm một hồi rốt cuộc nói ngươi tại bí cảnh bên trong đột phá hóa anh cảnh liền ở bên ngoài dừng lại hai ngày vào lại dù sao nhục thân cần t h í c t chứng mới cảnh giới và lực lượng còn có ngươi đại sư thì các nàng đều đến kê cận đột phá q u a n miệng không như thừa dịp cơ hội này trợ giúp các nàng độ song kiếp số a thiên mệnh cảnh cùng vũ hóa cảnh thực lực sai biệt không phải một điểm lựa điểm mấy vị sư tỷ nguyên bản đều ở vào cùng một t ầ n g thứ có thể kỳ nhã lan đi trước một b ư ớ c độ kiếp sau dựa vào tại bí cảnh bên trong rất nhiều thu hoạch còn có tần g m ộ t lăng trợ lực một đường hát vang tiến mạnh bây giờ đều đã m ò tới lên tiên cảnh cánh cửa cho nên mục danh hoa có chút bất an trong thời gian ngắn ngược lại cũng thôi thời gian dài khó bảo toàn mấy vị thân truyền đệ tử trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn vẫn phải là xử lý sự việc công bằng mới được không thể nặng bên này nhẹ bên kia lao sư nói quá mức tốt đệ tử không có dị nghị tần mục lăng đáp ứng. mấy vị sư tỷ tu vi đều lên rồi đối với mình đương nhiên không có chỗ xấu có thể càng tốt càng thoải mái hơn ăn bám bên người kỳ nhã lan liếc mắt nhìn hắn do dự mấy hơi thở vẫn là lấy dũng khí nói lao sư đệ tử muốn đi động thiên bí cảnh bên trong tàng kinh viện một chuyến còn mời lao sư cho phép tại vụ v i ê n bí cảnh mở ra trong lúc đó xuất phát từ bảo mật suy nghĩ tham dự trong đó sở hữu đệ tử trưởng lão đều là không cho phép cùng ngoại giới liên lạc dù là đạo lưu trí thân đều không thể ra ngoài thì càng không cần suy nghĩ trừ phi thu được trưởng giáo trí tôn cho phép sau mới có thể phá lệ mục danh hoa ánh mắt ngưng lại ồ ngươi đi tảng kinh viện làm cái gì k ỳ nhã lan lệ nhan nhỏ bé hồng nhìn một chút bên người tần m ộ t lăng lòng trường phượng dung mạo dung nhan quyết tâm l i ề u mạng đệ tử muốn tìm một bộ thích hợp công pháp cùng tiểu sư đệ cùng nhau tìm hiểu thân là cô gái rột r ẻ để cho nàng đúng là vẫn còn không có đem hai chữ kia nói ra thế nhưng chỉ cần sư tôn con mắt không ngủ tự nhiên có thể minh bạch lý đồ của nàng trong động phủ xoay mình yên tĩnh lại liền tu là thấp nhất tần m ộ t lăng đều cảm giác được nào đó loại khí tức nguy hiểm hắn hơi có chút không nói rõ ràng là sư tỷ ngươi mình muốn công pháp tại sao muốn kéo ta một chỗ xuống nước không cho phép Chốc lát. mục danh o hoa mát lạnh dễ nghe tựa như khối băng đụng thanh âm vọng lại trong đậu phủ âm lượng không cao lại mang theo không thể nghi ngờ quả quyết nhưng là sư tôn kỳ nhã lan thần sắc hơi cường còn nghĩ tranh thủ một lần mục danh o hoa đã phẩy tay h áo bỏ đi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ tần mục lăng thở dài sư thị được rồi vì sao kỳ nhã lan nghiêng đi chán tối tăm đôi mắt đẹp không vui nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chính mình hào hào nghĩ đi thôi tần mục lăng không muốn nói thêm cái gì vô luận sư tôn là ra tại dạng gì suy nghĩ nhưng chỉ cần nặng không gật đầu kỳ nhã lan cùng với mặt khác mấy vị sư tỷ đều khỏi phải nghĩ đến như nguyện lấy đền hơn nữa việc này căn bản không có chỗ thương lượng ai tới nói chuyện đều không dùng được k ỳ nhã lan sắc mặt đen xuống chỉ cảm thấy tâm trạng phân l o ạ n như ma nhất thời gian căn bản không biết nên nói cái gì tốt chẳng lẽ là sư tôn nàng khác có ý tưởng nhưng là không nên à mình là sư phụ thân truyền đệ tử tiểu sư đệ không cho mình chẳng lẽ còn phải tiện nghi bên ngoài những cái k i a hổ mị t ừ sao sau một lát mục danh hoa đi mà quay lại đi theo nàng một khối tới được còn có hai mươi vị điệt lệ động nhân khí chất tuyệt cao nữ tử, từ lò lì đến thiếu nữ ngự tỷ mỹ phụ các chủng loại hình cũng không thiếu kể chuyện nữ tu sĩ quần thể bên trong dung mạo vóc người liền căn bản cũng không có quá kém húng chi vẫn là lấy khuynh thế lệ sắp nổi tiếng tại thái hư tinh không vân mộng thiên cung nữ tu các nàng chính là lần này bị mục danh o hoa mời mời tới các thái thượng trưởng lão nhìn lên tới cũng không lo ngại kỳ thực đều có hoặc nhiều hoặc ít thai hoàng ẩm hoặc là vết thương c ũ chưa lành hoặc là cần đột phá cảnh giới hoặc là thọ nguyên không nhiều cho nên cần bí cảnh bên trong có chút tài nguyên tới cứu cấp những thứ này thái thượng trưởng lão sở dĩ không thể tự mình tiến nhiệm vụ huyện bí cảnh trừ danh ngạch vấn đề chủ yếu là tông môn tr không thể cho kẻ thù bên ngoài lấy thừa dịp cơ hội nếu như một nhà tông môn cao đoan võ lực đại bộ phận đều chạy đi vụ viễn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên kẻ thù bên ngoài nắm lấy cơ hội ồ ạt xâm chiếm h ồ i viện không kịp tình huống bên d ư ớ i chẳng phải là muốn bị diệt m u ô n sao bất kỳ thế lực nào đều sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy lại có là bí cảnh bên trong thiên địa vô cùng diện tích muốn tìm thích hợp tài nguyên không chỉ có cần thiết thời gian khó khống chế xảy ra bất chắc sát xuất cũng không thấp chỉ bởi vì bên trong rất nhiều bí phủ di tích nơi xa xôi đều tồn tại rất nhiều pháp tắc hạn chế cũng không phải là tu vi càng cao liền càng chiếm ư thế ở trong mắt cao tầng thái thượng trưởng lão sinh ra không dễ dù là vẫn lạc một cái đều là có thể nói thê thảm t ố n thất nhưng đại tân sinh đệ tử môn nhân liền tương đối giá rẻ nhiều trừ số rất ít cấp độ yêu nhiệt g tiên tiêu hạt giống đại đa số người cũng không không có thể thay thế tổng hợp suy tính bên dưới khiến cái này hậu bối tử đệ tiến bí cảnh đi tìm cơ duyên liền thành lựa chọn thích hợp nhất một khi tìm được các nàng dùng được thu hoạch những thứ này thái thượng trưởng lão liền sẽ cho phép ra thích hợp đại giới sau đó đi vào giao dịch song phương theo như nhu cầu trong h thai bao phủ n tiên g tại t bao đậu i kim ệ p a n p h vân bên tần r thanh mục lăng yên lặng tìm kiếm lấy tự thân tình huống đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ có lẽ làm chính mình tu vi tăng lên nữa một hai đại cảnh giới sau đó thiên kiếp đối với khí vận suy yếu ảnh hưởng liền có thể không đáng kể a bên người đang ngồi tuyết băng tuyển chính vũ lam lạc quyển khanh đều tươi cười rặng rỡ đi qua thiên kiếp thanh tẩy các nàng thời khắc này tinh khí thần đã có thoát thai hoàn cốt biến hóa trong cơ thể diễn sinh ngưng tụ ra chân chính tiên đạo phát tác nhục thân bắt đầu hướng về tiên nhân c h i khu l ộ t xác từ nay về sau được hưởng t r ư ờ n g sinh tiêu dao nguyên bản là bình yên độ qua k ế p số các nàng đều ở đây lo lắng hết lòng do hết trong tay tài nguyên nhiều mặt chuẩn bị gắn g đặt tới nhiều một chia làm công nắm chặt chỉ là khi có tần mục lăng vị này vô pháp lấy thường lý đo lường được tiểu sư đệ tại lúc tất cả tựa hồ cũng trở nên đơn giản dễ dàng lên tiểu sư đệ a thân vận linh động mờ mịt tiên khí rồi rào c h ỉ n h vũ làm ôn nhu m ở miệng nói sư tỷ ta quanh năm b ế quan ngươi tuy nhập môn đã lâu sư tỷ lại cho đến hôm nay mới cùng ngươi gặp mặt hơn nữa mới gặp mặt liền chịu n g ư ơ i lớn như vậy chỗ tốt nhất thời gian thật đúng là không biết nên làm sao hồi báo đâu ừng ư ơ i liền nói ngươi nghĩ muốn cái gì a nhưng phàm là sư tỷ có thể làm được việc không từ chối tần mục lăng chưa nói chuyện bên cạnh l à quyển khanh giống như cười mà không phải cười mở miệng nói đúng nha đúng nha trừ lấy thân báo đáp những thứ khác bất kỳ điều kiện gì tiểu sư đệ ngươi đều có thể nói nhị sư tỷ ngươi nói là a tần mục lăng chính vũ lam nụ cười chưa giảm coi như là tiểu sư đệ muốn sư tỷ lấy thân báo đáp cái k i a cũng không quan hệ à. tiểu tứ ngươi khẳng định sẽ không phản đối đúng không ký nhã lan m ặ t không thay đổi hoành các nàng một mắt không tâm tình cắm lời nói tuyết băng tuyển thần tình ôn luyện mà cười lấy báo đáp tiểu sư đệ sự tình ngày sau hay nói à hiện tại chúng ta việc cấp bách là củng cố tu vi cảnh giới sau đó cùng tiểu sư đệ một chỗ tiến bí cảnh tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nhất định phải làm nhiều chỗ tốt hơn trở về tần mục lăng đang muốn mở miệng cách đó không xa vân sàng bên trên bước lên hào quang năm mẩu một hơi sau đó sư tôn mục danh hoa thân ảnh xuất hiện nhiều đệ tử lập tức đứng dậy hành lễ đạt được cho phép sau mới một lần nữa ngồi xuống mục danh hoa nhìn quét một mắt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mấy người các ngươi mới vừa đ ộ qua kiếp số liền trước tiên ở ngự đạo phong bế quan mấy ngày a lợi dụng thời gian tăng tốc phát trợn mau sớm song thành tiên nhân đạo khu l ộ xác lại nói tuyết băng tuyền tam nữ tự nhiên không có dị nghị kính cần đáp ứng ba ngày trước hai mươi vị thâm niên trưởng lão cùng tần mục lăng gặp mặt cũng bản sòng xuôi giao dịch điều kiện liền tiến vào vụ viễn bí cảnh bởi vì lần đầu tiến nhập vị trí tràn ngập ngẫu như tính mặc dù các nàng tu vi cao thâm muốn từ riêng mình địa điểm chạy tới long nguyên thành hội hợp đều cần đầy đủ thời gian vì vậy tần mục lăng liền không gấp đi vào trước lưu ở bên ngoài giúp các sư tỷ vượt qua thiên kiếp lại nói những trưởng lão này hứa hẹn các loại tài nguyên chỗ tốt hiện tại cũng đã thực hiện êm đẹp thả tại tần m ộ t lăng cùng kỳ nhã lan không gian nạp vòng tay trong linh thạch linh tinh tinh phẩm pháp bảo đan dược đạo kinh bảo mệnh phụ triện đạo binh khôi lỗi chờ một chút coi như là phi thường xa xỉ tiêu xài đều đầy đủ hai người bọn họ dùng bên trên rất lâu rồi hơn nữa cái này cũng có nghĩa là hai người cùng những trưởng lão này kết t h i ệ n d u y ê n về sau gặp gỡ phiền thoái gì lúc đều có thể xin các nàng ra mặt hỗ trợ mục danh hoa nhìn một chút thần sắc hơi lộ ra thất lạc kỳ nhã lan bình tĩnh nói tại các ngươi mà nói tiểu sư đệ là trước nay chưa có lý tưởng đ nhất định phải chờ các người đăng tiên cảnh đại viên mãn sắp đột phá nguyên tiên cảnh giới lúc mới có thể suy nghĩ việc này cái kia lúc hắn tu vi cần phải cũng đạt được chân nhân cảnh đến lúc lại song tu đối với các người song phương tu vi giúp í c h mới có thể tối đại hóa lời vừa nói ra tần mục lăng vẫn không cảm giác được đ ư ợ có c cái gì bốn vị sư tỷ biểu tình đều mang chút ý xấu hổ nhìn về phía tiểu sư đ ệ ánh mắt nhưng là nóng rực dị thường h i ệ n nhiên trong lòng các nàng suy nghĩ đều là cùng một việc luôn luôn yên lặng không nói lạc hoàn nhìn chúng nữ phản ứng trong lòng khé thở dài một cái tần mục lăng trên thân khí v ậ n phúc duyên dù là chỉ có thể chia sẻ đến một chút đối với tự thân mệnh cách đột phá đều đem sản sinh trợ lực lớn lao chỉ cần là tâm trí bình thường nữ tử liền không có khả năng không động tâm cũng khó trách các nàng như vậy để ý việc này đương nhiên chuyện này lại nhanh đều phải chờ đến lần này vụ viễn bí cảnh đóng cửa sau khi đó chính mình cùng tiểu sư đệ quan hệ cần phải cũng sẽ khá thân cận a m M lạc lạc quyền khanh, lạc hoàng、tứ、nữ Tần tứ rời đi, mười mấy hơi t h ở công phu một đạo cao ba trượng hình tròn quan g môn ở giữa không trùng hiện hiện lộ ra mở mịt linh động bao la khí tức thần bí hai người nhục thân ngồi ngay ngắn không động tinh khí thần nhập vào cơ thể mà ra lần lượt tiến nhập quan g môn đặt chân cái kia đầu quan g ảnh mông lung h ă n g ẩm đợi được nhận biết khôi phục bình thường lúc tần mục lăng trước mắt vẫn là bế quan trong phòng tu lợi cảnh tiếp lấy kỳ nhã lan bóng hình x i n h đẹp hiện hiện c h ậ m ngưng thật tuyệt mỹ vô hạ x i n h đẹp được con tuyết nghị trói mắt thân thể nhìn một cái không sót gì mà hiện lên ở trước mắt tần mục lăng tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội ô n liền bắt đầu thượng hạ nọ tay tam sư tỷ lệ nhan nhỏ bé hồng. trong con người xinh đẹp b à quang l i ễ m diễm ỡm ở phối hợp tiểu s ư đ ệ đi qua một phen không thể miêu tả thân mật chuyển động cùng nhau sắp đột phá cửa ải cuối cùng lúc hai người mới a n ý dừng tay trình lý tốt váy k ỳ nhã lan kéo tần mục lăng ra phòng tu luyện đi ra bên ngoài phòng tiếp khách chờ chỉ chốc l á t mà liền có thị nữ tới bờ báo nói là có khách đến nhà bãi phòng thu được sau khi cho phép thị nữ xoay người đi ra ngoài rất nhanh liền dẫn lĩnh một vị tư thái nóng bỏng mi mục như họa lò lỉ mị nữ đi tới đây là trưởng giáo sư tôn phe thái thượng trưởng lão lo lắng linh trù tu vi thâm bất khả chắc cứ nghe còn tại mục danh hoa bên trên năm mới tại thái hư tinh không bên trong là tiếng tắm lừng l ấ y cự đầu cấp tồn tại nàng lựa chọn lâm thời chỗ ở ngay tại cùng một nhà khách điếm vẹn vẹn cách hai cái tiểu viện mà lấy tới tự nhiên tương đương thuận tiện ngu trưởng lão hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ lấy đối phương siêu nhiên thân phận chính là mục doanh hoa gặp được cũng phải khách khí tần m ụ c lăng tự nhiên không dám chậm trễ chút nào lo lắng linh chu rột rẽ cười cười những tục lễ này thì mới đi ta muốn đồ đâu nhanh đều lấy ra để cho ta xem nhìn thế là kỳ nhã lan mở ra không gian nạp vòng tay đem tất cả thần dược tài nguyên đều lấy ra ngoài bậy trên bản tùy ý nàng chọ vị này thái thượng trưởng lão tại vạn năm trước trong đại chiến bị trọng thương thế cho nên tu vi rơi xuống cảnh giới thọ nguyên trên diện rộng cắt giảm lại qua nhiều năm như vậy luôn luôn không thể khôi phục chỉ có thể dựa vào quanh năm ngủ say bảo trì trạng thái hai người các ngươi tiểu bối bản lĩnh cùng vận khí cũng không tệ đâu lo lắng linh chu hơi lộ ra kinh ngạc cười nói vụ u y ệ n bí cảnh năm đó ta tiến đến qua thật nhiều lần nhưng cũng không có duy nhất cướp đoạt đến nhiều như vậy thần dược tài nguyên các ngươi nên sẽ không thật đem một toàn bộ dược sơn bí địa đều rời chồng a không sai biệt lam chính là như vậy hơn nữa chúng ta hẳn còn có cơ hội lấy được càng nhiều hơn tốt đồ vật ký nhã là nói trong lòng cảm thấy đây là tất nhiên kết quả có tiểu sư lệ tại thật không cần lo lắng về sau sẽ thiếu thần dược tư nguyên ừ m cái k i a ta sẽ trở lấy lo lắng linh chu cười nói nếu như hai cái này tiểu đối thật có thể giải quyết triệt để chính mình nhiều năm vết thương cũ nàng không ngại cho nhiều đối phương một vài c h ỗ t ố t cuối cùng nàng cầm ba viên thánh tuyển nguyên linh quả một gốc cây thiên diệp lòng tu phục linh một cây thất sắc linh lung linh ê mẫu đều là niên đại không ít hơn ba bốn trăm ngàn năm thần dược ta ở nơi này bế quan các ngươi cho ta hộ pháp a lo lắng linh chu nói được rồi không có vấn đề chương bảy mươi lăm phía sau màn bí mật ba ngày ba đêm sau đó t i ể u lâu đỉnh tầng giá trên trời phòng xếp trong một bàn phong phú buổi tiệc đã bày bên trên các loại sơn chân h ả i vị cái gì cần có đều có tưới cười r ạ n g rỡ minh diễm động nhân n g u linh chu chính vui sướng hài lòng ăn n u ô n nghiến tần m ụ c lăng cùng kỳ nhã lan ngồi tại đối diện thật nhiều năm không có dạng này thoải mái uống t h ỏ a thích vung trong tay xuống bạch ngọc bắt rượu n g u linh chu thỏa mãn thở ra một hơi một mực tại động tiên bí cảnh trong làm hoạt tử nhân nghĩ ra m ô n mấy ngày du sơn ngoạn thủy đều không được tư vị kia cũng thật là chịu đủ rồi lúc này hầu gái hai bên tôi tớ đều đã rời khỏi che đậy trận pháp mở ra vì vậy ba người có thể thuận tiện trao đổi một ít tương đối chuyện riêng tư kỳ nhã lan hỏi không biết ngư trưởng lão thương thế khôi phục bao nhiêu về sau có thể xuất thủ sao ngư linh chu đôi mắt đẹp híp lại khôi phục khoảng ba phần m ộ ư ơ i a thọ nguyên gia tăng rồi gần nghìn năm toàn lực xuất thủ sáu bảy lần hẳn không có vấn đề quá lớn chủ yếu hơn chính là có thể rời đi tông môn ra ngoài đi lại có chút cố nhân được biết sau tâm tình nói vậy sẽ không quá thoải mái trước kia nàng bởi vì thương thế quá nặng lại vô lực khôi phục chỉ có thể quanh năm tại vân mộng thiên cung động thiên bí cảnh trong bế quan ngủ say dùng cái này tới cam đoan sinh cơ kéo dài trừ phi là tông môn đối mặt nguy cơ sinh từ lúc mới có thể toàn lực xuất thủ một lần kéo một vị cung cấp số cao thủ đồng quy vô tận về phần đại giới sao chính là tự thân thần hồn câu diện hoàn toàn chết đi liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng sẽ không tiếp tục có t â n mục lăng trầm âm vãn bối cả gan hỏi một câu có phải hay không trong tông môn còn có cùng ngài tình huống s ắ p xỉ thái thượng trưởng l a o hơn nữa số lượng hẳn không y ta ngu linh chu thần sắc thản nhiên cái này không có gì tốt dầu dếm và năm trước đại chiến kết thúc sau có thật nhiều bị thương nặng thái thượng trưởng lão vẫn chưa lập tức v ấ lạc mà là tại động thiên bí cảnh bên trong ngủ say chờ mong tương lai có một ngày tần mục lăng lặng lẽ lấy các thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới không bị thương thì thôi một khi thủ thường như vậy nhất định định cực kỳ phiền phức muốn khôi phục như lúc ban đầu độ khó so với phản phụ tục tử tu luyện thành tiên độ khó còn muốn khoa trương rất nhiều lần kỳ thực thái hư tinh không bên trong những cái kia trí tôn đạo thống bên trong cũng không thiếu khuyết tích h hợp thần dược tài nguyên có thể chữa trị những thứ này các thái thượng trưởng lao thương thế chỉ bất quá đám bọn hắn là tuyệt không có khả năng đối ngoại bàn hắn ra cho dù là cái gọi là minh hữu tông môn trong lúc đó đều là như vậy đối với bất luận cái gì tông môn thế lực mà nói thái thượng trưởng lao đều thuộc về danh chính n ô n thuận cao đoan chiến lược lực lượng có chút thời khắc mấu chốt một người là được tà hữu đại cục vì vậy bất luận cái gì đối với bọn họ có giút í c h tài nguyên đều phải nghiêm ngạc khống chế không thể dẫn ra ngoài tối đa chính là bán một ít chất lần cao giá đồ tân m ụ c lăng đối với loại này phương pháp cũng không xa lạ gì tiếp trước lúc liền thấy cũng nhiều có thể thấy được tại có chút phương diện bất đồng thời không thế giới chỗ tuân theo pháp tắc đều là giống nhau k ỳ nhã lan nhẹ giọng nói xem ra vân mộng thiên cung trước đây không có bị cái kêu mấy nhà tử địch triệt để tiêu diệt trừ thế lực chung quanh cản trở không n g u y ệ n ý nhìn thấy chúng nó quá mức cường đại chủ yếu hơn chính là bởi vì cái này nhóm thái thượng trưởng la uy hiệp n g u linh chu liếc nàng m ộ t mắt và không ngươi cho rằng là cái gì chứ coi như là hoạt tử nhân bị bức ép đến mức nóng này liều mãng lúc cũng có thể kéo không ít đồng cấp bậc cao thủ cùng lên đường cho nên tuyển cơ tinh cung cao tầng mới bỏ qua đổi tận giết t u y ể n cách làm để tránh khỏi nhà mình chiến lược lực lượng tổn thất quá lớn để cho cái khác đạo thống thế lực n h ạ t tiện nghi bọn họ hiện tại chọn lựa sách lược chính là theo chúng ta chậm rãi hao tổn luôn luôn hao tổn đến vân mộng thiên cung những thứ này thái thượng trưởng lao toàn bộ quy về tịch diệt lại không có nhiều đủ tân tấn thái thượng trưởng lao tới bù đắp lực lượng ghế c h ố n g đến lúc liền có thể không có nỗi lo về sau địa đ ộ n tay đem chúng ta sau cùng cơ nghiệp hoàn toàn nuốt xuống càng là cường đại đạo thống thế lực nội tình liền càng thâm hậu Chính diện khai chiến í n h d ệ n khai h i c chiến sự kéo dài mấy trăm mấy nghìn năm là cơm t h ư ờ n g muốn tốc chiến tốc thắng trong vòng một đêm liền diện đối phương cơ bản không có khả năng phát sinh có thể tưởng tượng nếu như không có tần mục lăng xuất hiện vân n g ọ thiên cung cuộc sống tương lai sợ là tương đương không tốt qua coi như chữa trị vài món trọng khí chấn áp khí số đều khó khăn có căn bản tính đổi mới nhiều nhất chính là lại kéo cái mấy trên v ạ n năm cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị thế lực chung quanh chia cắt chiếm đoạt kết cục tần mục lăng thở dài vân n g ọ thiên cung nội bộ có chút tình huống so với chính mình trước đó đoán chừng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm nghĩ đến cũng đúng lập tức tổn thất như vậy lớn địa bàn rất nhiều tài nguyên chân quý sinh mà rơi vào thế lực đối nghịch trong tay tăng thêm đại chiến tiêu hao từ trước khủng bố tại tồn kho khô kiệt tình huống bên dưới cao t ầ n g căn bản điều đi không ra bao nhiêu tài nguyên đến giúp đỡ những thứ này thái thượng trưởng lao khôi phục húng chi bình thường tài nguyên cũng không giúp được các nàng cũng may lại qua hai ngày mặt khác mười chín vị trưởng lão cũng sẽ xuất quan thương thế của các nàng cùng thọ nguyên cần phải đều có thể khôi phục một ít tin tưởng cái này đối với tông môn là cái không sai lợi tin tức tốt tần mục lăng suy nghĩ một lần hỏi trong tông môn cứu lại còn có bao nhiêu cần giúp đỡ trưởng、lao? nếu như ta cùng các sư tỷ có thể làm ra càng nhiều hơn thần dược tài nguyên thậm chí là thiên dược cũng có thể đưa các nàng toàn bộ cứu trở về a n g u linh chu thật sâu nhìn chừng hắn một cái thanh â m chấm thấp cụ thể số lượng nhiều thiếu trước mắt không tiện nói tỉ mỉ bất quá ngươi nếu là thật có thể lấy được đầy đủ thần dược tài nguyên vậy ngươi chính là vân mộng thiên cung phục hưng đầu hào công thần ta cùng các nàng sẽ liên danh đề cử ngươi là đạo chữ tương lai trưởng giáo chi vị tuyệt không sẽ rơi vào người bên ngoài tay đối với bất luận cái gì một nhà đạo thống thế lực mà nói cao đoan chiến lược lực lượng nhiều ít mới là quyết định đạo thống hưng suy tồn vòng then chốt lợi thế tại một vị c h u ẩ n thánh đế quân cảnh thái thượng trưởng lao trước mặt chính là hàng ngàn hàng vạn hạch tâm đệ tử đều là chở b á n tay có thể diệt không có bất kỳ may mắn có thể nói tần mục lăng cẩn thận mà nói ta chỉ có thể nói tận lực mà làm không dám đánh căn đoan bất quá ta có một vấn đề không rõ cái này vụ h u y ễ n bí cảnh rốt cuộc một cái thế giới như thế nào vì sao trong này tuyệt đại đa số tài nguyên đều mang không đi ra đâu ngu linh chu cười cười vấn đề này có chút phức tạp trước mắt thái hư tinh không chủ lưu quan điểm đều nhận định nó là trong truyền thuyết thiên giới vỡ rơi xuống một bộ phận thế nhưng phía sau màn thao túng lực lượng của nó thật không đơn giản có năng lực tùy ý sửa chữa thiết định nơi đây thiên địa đại đạo phát t á c có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết hồng mông thánh nhân trí tôn mới có thể làm được a đáng tiếc chúng ta không có biện pháp đi tìm cứu chân tướng cái này vụ v i ệ n bí cảnh bên trong tối cao chỉ cho phép đăng tiên cảnh đ ỉ n h phong bên ngoài tới tu sĩ tiến nhập tìm kiếm cơ duyên cao hơn cái cảnh giới này tu sĩ vừa tiến đến cũng sẽ bị thiên nhân tộc di dân bên trong đại năng chú ý tới mọi cử động tại bọn hắn giám thị bên giới có chút vượt biên hành vi cũng sẽ bị lật bỏ năm mươi từng len lén kết bạn âm thầm vào tới trắng trận cướp đ o ạ n còn tiến hành có chút chưa đủ là bên ngoài nhân đạo thí nghiệm nỗ lực đem trong này tài nguyên đóng gói c u ố n đi kết quả không bao lâu liền lọt vào lực lượng thần bí vây công hầu như toàn quân bị diệt là như thế này sao tần mục lăng như có điều suy nghĩ chính hắn cũng chú ý tới vụ v i ệ n bí cảnh bên trong thiên nhiên trận pháp cấm chế quả thực hơi quá nhiều hạn chế vô cùng hà khắc thật nhiều địa phương thậm chí liền chân nhân cảnh trở lên tu sĩ còn không thể nào vào được muốn đi vào cũng có thể nhưng nhất định phải phong ấn bộ phận tu vi không có thể phát huy ra vượt qua chân nhân cảnh tầng thứ lực lượng bằng không tất nhiên sẽ bị lật bỏ đây chính là thái hư tinh không bên trong tu sĩ cấp cao bao quát người hộ đạo đều không quá tình nguyện tiến vụ huyên bí cảnh nguyên do không quản ngươi cao bao nhiêu tu vi tiến đến mà lại được ngoan ngoan cổ lấy chỉ có thể lấy lên tiên cảnh lực lượng tại bên trong hoạt động căn bản không cách nào tùy tâm sở d ụ n g nếu như muốn đem cái này bí cảnh bên trong tài nguyên đại lượng mang đi ra ngoài n g u linh chu thượng hạ quan sát tần m ộ t l ă n g một phen tựa hồ còn thật không có gì thích hợp biện pháp trừ phi ngươi có thể đủ lấy được một kiện tiên thiên hồng nông trí bảo tầm thứ không gian nạp v ò n tay chỉ có cái kia loại trong hỗn độn diễn hóa ra tiên tiên thần vận tuân theo đại đạo pháp tắc mà thành vô thượng trí bảo mới có t h h ể o à n mục lăng bất động thanh sắt nói trong lòng lại bắt đầu cân nhắc trong biện ý thức của chính mình tiên thiên hồng mông linh chủng cần phải phù hợp điều kiện thế nhưng hắn nội bộ cũng không có không gian chữ vật không biết phía sau có thể hay không biến hóa ra có lẽ có thể suy nghĩ nếm thử một lần hơn nữa chính mình muốn là thật có thể tìm được đầy đủ nhiều thần dược thậm chí là thiên dược tài nguyên chẳng lẽ có thể để cho vân mộng thiên cung trong chỗ có thụ thương ngủ say các trưởng lão khỏi hẳn như lúc ban đầu cái kia cũng tức có nghĩa là tông môn cao đoan chiến lược lực lượng khôi phục hơn nữa chân chính đặt toàn diện phục hưng cơ sở đã đủ mập để t h ầ m len lút chương bảy mươi sáu n h ự thủy tinh hà đợi được hai mươi vị trưởng lão toàn bộ kết thúc chữ a thương thời gian đã qua bảy ngày đến tận đây tần m ụ c lăng cùng sư tỷ cầm trở về tài nguyên cơ bản hao hết nhưng cái này là hoàn toàn đáng giá trạng thái tốt nhất một vị thái thượng trưởng lão thương thế khôi phục khoảng bảy phần c có có trong ầ n quê phòng tần mục lăng ôm lãnh diễm mị lệ sư thì nói nếu như bên ngoài những cái tia thế lực đối nghịch nhất là tuyển hữu cơ tinh cũng biết được tông môn trưởng lão môn khôi phục nguyên lý do tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới mạn sắt chúng ta cho dù là lần thứ hai cùng vân mộng thiên cung khai chiến vô luận là chữa trị cái nào đó trọng bảo vẫn là thu mấy tư chất yêu nhiệt g đệ tử tạm thời đều không đến mức ảnh hưởng đến chiến lược lực lượng cân bằng ở đó chút cao cao tại thượng đại lao trong mắt vân mộng thiên cung những biến hóa này còn ở dễ dàng tha thứ trong phạm vi thế nhưng làm là cao đoàn chiến lược lực lượng các thái thượng trưởng lao tập thể khôi phục cái này hậu quả liền không phải bình thường nghiêm trọng tin tức một khi truyền ra tất nhiên sẽ dẫn phát những cái kia thế lực đối n ị c h phản ứng mãnh liệt chiến mây mở lại là đại khái xuất sự kiện thân sắc thích t h kỷ nhã lan thư triển tuyệt đẹp thân thể mềm mại trái lại ng bất quá tông môn thủ đoạn giữ bí mật luôn luôn đều rất đáng tin cậy tạm thời sẽ không có người biết được dù là tương lai bọn họ thu được tình báo đến lúc v á n đã đóng tuyển bọn họ có thể làm được gì đâu kỳ thực chuyện này đều không cần quá lo lắng thì tỷ ta hiện tại duy nhất để ý chỉ là tiểu sư đệ ngươi tu vì tinh tiến tốc độ chỉ cần ngươi trưởng thành lên tông môn gặp phải tất cả vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề ừ là đạo lý này tần mục lăng đối với cái này biểu thị tán thành chính mình chỉ muốn đuổi kịp sư phụ cảnh giới còn cần muốn quan tâm bên ngoài những cái kia yêu ma quỷ quái thái độ sao lại qua một ngày đại sư tỷ tuyết băng tuyển các nàng quen thuộc vũ hóa cảnh lực lượng kết thúc trên ngự đạo phong bế quan một lần nữa phản hồi vụ u y ễ n bí cảnh cùng tần mộc lăng hội hợp tốt rồi chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nhựa ư thủy tinh hà vơ vét cơ duyên nơi này rất đáng sợ nhưng lần trước bí cảnh mở ra lúc ta và vũ lam đã từng đi qua một hồi cho nên đối với nó ngoại vi địa vực xem như là tương đối quen thuộc trong mặt tất h tuyết băng tuyển tự tay triển khai một quyển hình quang lấp lánh dị thú r a phía trên vẽ lấy một bản địa đồ bút pháp nhắn nhụi độ chính xác khá cao đem chỗ này vụ viễn bí cảnh bên trong bài danh trước mấy vị đại hung chi địa phạm vi rõ ràng đánh dấu đi ra tần mục lăng nhìn lướt qua nơi này khoảng cách long n g u y ê n thành ước chừng mấy triệu dặm bất quá có vượt qua trận pháp truyền thống chạy tới ngược lại là không tốn bao nhiêu thời gian không phải là sử dụng đại giới rất cao mà thôi t r u n g quanh hắn ngồi năm vị sư tỷ tăng thêm ngu linh chu cùng nguyệt nghi thiên quân c ũ n g t ạ i hai vị này thái thượng trưởng lao chủ động yêu cầu gia nhập lý do là muốn tiếp thân quan sát tần mục lăng mệnh cách vận số biến hóa nhân tiện nhìn xem có thể hay không có cọ chút cơ duyên lúc đầu cái kia nhóm người hộ đạo thì là bị các nàng đuổi trở về lấy hai vị đại nhân này vật thân phận muốn cọ tần mục lăng đừng nói năm vị sư tỷ chính là sư tôn mục do vì chuyện này cứ định như vậy hạ xuống bên người lạc hoàn nhẹ g i ọ n g nói nghe nói nơi này nửa tháng trước cũng đã có mở ra dấu hiệu cho nên rất nhiều trí tôn đạo thống đệ t ử môn nhân đều sớm địa động thân đã chạy tới bao quát những cái kia yêu nhiệt g cấp thiên kiêu hạt giống đều đi không ít động tác của chúng ta c h ậ m một bước cũng không biết còn có thể có bao nhiêu thu hoạch k ỳ nhã lan liếc nàng một cái cái này không cần ngươi lo lắng chỗ kia cấm chế quá mức khủng bố chỉ sợ tuyệt đại đa số người đi đều chỉ có làm con cờ t h í phần muốn chân chính cầm đến bên trong cơ duyên còn phải xem chúng ta tiểu sư đệ biểu hiện tỷ nói là lạc hoàn t h ầ n sắc nhu thuận cười cười không muốn cùng nàng tranh cãi hiện tại chính mình mục tiêu chủ yếu liền làm mau chóng dung nhập cái này lấy tần m ụ c lăng làm trụ cột vòng tròn hạ thấp chút tư thế không đáng kể chút nào chỉ cần có thể thu được tiểu sư đệ tán thành một chút ủy khuất là hoàn toàn có thể thừa nhận lạc q u y ề n khanh nắm tần m ụ c lăng tay nhét vào trong lòng ngực mình dùng sức v ú t ve không nhìn cái khác các sư tỷ ánh mắt khác thường cười một cách tự nhiên mà nói tiểu sư đệ ngươi thấy cho chúng ta chuyến này sẽ thuận lợi không nhất định sẽ không có vấn đề a hương trượt nhị ấm áp đến gần như nóng rực phản phất cọ sát lấy một bắn hỏa lấy về phần nhiệt độ của người chính mình cũng bắt đầu có lên cao dấu hiệu đây chính là tần mục lăng cảm thụ của thời khắc này tuyết băng tuyền hơi có chút không nói chừng nàng mất mắt nói liên quan tới việc này ta cảm thấy tiểu sư đệ ngươi có thể đ ế m thử một lần t i ê n cơ bói toán thuật nhìn chúng ta một chút chuyến này vẫn thế như thế nào được rồi tần mục lăng gật đầu đáp ứng nhận lấy tuyết băng tuyền đưa tới tuyết trắng mai rủa cùng ngọc ký mặc dù hắn chính mình t i ê n cơ thuật số chi đạo kém xa các sư tỷ nhưng là không chịu nổi chính mình khí vận vô cùng ư ờ tiên có thể cực đại bù đắp tu vi bên trên chưa đủ hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng chuẩn xác xuất tinh t ỏ a mặc kỳ chốc lát k h í tức thần bí bắt đầu tràn ngập ở trong phòng một đoàn đoàn thâm thúy huyền quang hiện lên sâu trong hư không mơ hồ có xa xôi tiếng sấm nổ tiếng vọng số lượng cao thiên địa đạo vận như thủy triều vẫn tới vòng vây tại tần mục lăng bên người chốc lát tần mục lăng buông l ò n g ra tay theo ngọc ký trên bàn t à n mát nhảy cho đến hoàn toàn tính lại một bức rõ ràng quái tượng hiện ra tại các sư tỷ trước mặt quái tượng kết quả rất đơn giản hữu kinh vô hiểm hung bên trong n g ụ cát năm vị sư tỷ biết vậy nên mười phần phân khích có qua lại lòng tin các nàng đối với tần mục lăng vận khí không có tia hảo hoài nghi chúng nữ ly khai khắc đi trước cự thành khu vực trung tâm phủ thành chủ nơi đây thiết có số lượng rất nhiều khóa vực trận pháp truyền thống vô luận bên ngoài tới tu sĩ muốn đi thiên nhân tộc di dân cái kia chỗ thành trì hoặc khu quần cư đều có thể n h ẹ nhóng đến tần mục lăng đã từng xem qua tình báo tương quan tư liệu thiên nhân tộc di dân cao tầng công khai cho ra trong địa đồ có thể để cho lựa chọn địa lý tọa độ đạt hơn mấy trăm ngàn cái thành trì cùng thành trì ở giữa khoảng cách chậm thì mấy trăm ngàn hàn g i ả m lâu thì mấy ứ c giảm nếu như bên ngoài tới tu sĩ thủ đoạn rất cao minh khắp nơi chuẩn bị đúng chỗ còn có mấy vạn cái bí ẩn thành trấn tụ cư điểm để ngươi lựa chọn Chúng nó đều là đi là tư h những chứa ô n ẩn g cái kia đại l ợ n g tiểu à nguyên gặp lớn có thể tưởng tượng được thiên nhân tộc di dân thống trị địa bàn là bực nào diện tích m ê n h mông thả tại thái hư tinh không chỉ ít tương đương với hơn mười gia siêu cấp đạo thống cộng lại phạm vi thế lực mà ở toàn bộ vụ viễn bí cảnh bên trong thiên nhân tộc di dân có thể khống chế địa bàn cũng vẹn vẹn chỉ chiếm bí cảnh bẽ nhỏ không đáng kể một khối nhỏ mà lấy còn lại tất cả đều là mã ngoang khu vực không có bất kỳ tin tức tư liệu có thể cung cấp tuần tra Sư nếu như chúng ta về sau muốn đi những cái kia không người đặt chân mãng hoang khu vực thám hiểm cần phải như thế nào chuẩn bị tần mục đăng nhỏ giọng hỏi n g u linh chu đây là nàng cố ý yêu cầu qua bên ngoài hành tàu lúc hết thể lấy sư tỷ đệ tương xứng n g u linh chu đ á p nói không có đặc định yêu cầu thiên nhân tộc di dân không quản cái này ngươi cần phải làm chính là cưới trận pháp truyền thống đến bọn họ bên cạnh thành trì còn lại liền xem chính ngươi có thể hay không từ những địa phương kia còn sống trở về toàn xem thiên ý ngươi đi qua mãng hoang khu vực sao năm mới đương nhiên đi qua khi đó ta còn là một không biết trời cao đất rộng hạch tâm đệ từ đâu một người xông vào mãng hoang khu vực đợi mấy ngày cơ d u y ê n k h ô n g có gặp p quả. Quả h ta cái kia lúc vẫn chỉ là tâm ma cảnh nó ít nhất là hàng thật giá thật tiên nhân thực lực ta có thể cảm giác được nó cũng không muốn giết ta cho nên xuất thủ lúc để lại chỗ trống bằng không ta là căn bản không có cơ hội chạy thoát đang khi nói chuyện phủ thành chủ đến rồi xung quanh trăm trượng tỏa ra ánh sáng lung linh khóa vực trận pháp truyền t ố n g một cái lần lượt một cái số lượng hàng trăm hàng ngàn hơn nữa mỗi chỗ pháp trận xung quanh đều có nhóm lớn tu sĩ đang lợi thiên nhân tộc di dân số lượng cũng không ít giao nạp xong phí d ụ n g sau thất ngữ kể cả tần mục lăng liền đứng ở to lớn pháp trận trong trận đồ truyền t ố n g quá trình rất thuận lợi trước mắt một sáng một tối ở giữa đã vượt qua khó có thể tưởng tượng xa cự ly xa tầm mắt khôi phục bình thường sau trước mắt thành chỉ lối kiến trúc đã thay đổi rất nhiều hoàn cảnh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng có chút hơi cao đương nhiên cái này đối với tu sĩ không có ảnh hưởng gì nhựa thủy tinh hà Vào chương ỗ tại c bảy mươi bảy tập sát đây là thất thải nghe hồng đan vào thế giới ưu ám tinh không bối cảnh bên dưới thường thường sẽ có tảng lớn sáng lạng quang vũ ánh sáng mây không có dấu hiệu nào hiện hiện tại trong hư không nhẹ nhàng chạy xuống diễn hóa ra một vài bức chấn động tâm thần tuyệt mỹ h o a q u y ể n nhưng mà tất cả bên ngoài tới tu sĩ một khi nhìn thấy loại này đồ vật đều sẽ sắc mặt hoàn toàn thay đổi như lâm đại địch tránh duy sợ không kịp không ai có tâm tình đi thưởng thức loại này mỹ cảnh những thứ này ánh sáng mây là do bất đồng năng lượng loạn lưu v à chạm sao động mà hình thành xa hoa bên trong lần chứa sát cơ t r í mạng phạm vi bao trùm thường thường nhiễm đạt mấy trăm ngàn dặm cho dù là mọc cánh thành tiên cảnh định phong tu sĩ cậy vào pháp bảo mạnh mẽ cũng không dám tại bên trong dừng lại quá nhiều tinh không bên dưới là một đầu rộng không biết mấy phần căn bản không nhìn thấy bờ sông lớn không có đầu mườn cũng không có điểm kết thúc. vô lượng nước sông nhìn như bình tĩnh chạy xuôi phản chiếu ra thiên khung bên trên tinh không mênh mông tại mặt sông bên trên lập tấm lơ lửng một ít phong cách khác nhau thể tích không lớn ngọn núi có thương kém cõi hùng hồn có tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần có âm u đầy t ử khí có nói nhăng nói cội hào quang rực rỡ chúng nó men theo quỹ tích đặc biệt trên không trung chậm rãi bay đi hạ n g u y ệ t kiếm phái thiếu tông chủ lâm thánh thành lúc này chính đứng ở một tòa xung quanh không hơn trăm trượng hơn ngọn núi bên trên xung quanh vây quanh hơn hai mươi cái nữ kiếm vệ tại chân của hắn bên dưới nằm mười mấy con giống như hồ tôn dị thú thi thể cứ việc đều đã bị đánh chết. thi thể bên trên vẫn như cũ tản ra tràn ngập cảm giác gáp bách sắc khí có thể tưởng tượng được chúng nó lúc còn sông có bao nhiêu khó khăn dây dưa thiếu chủ thánh dược đã h á i tới tay chúng ta đổi chỗ a một vị nữ kiếm vệ nói ừ vậy thì đi thôi lâm thánh thanh thở dài trong lòng tránh không được có chút đau lòng vừa mới là cầm đến ngọn núi nhỏ này phong bên trên sinh trưởng bảy cây thánh dược hắn dẫn người cùng những thứ này khó dây dưa dị thú khổ chiến một trận mặc dù đưa chúng nó giết chóc không còn phe mình đồng dạng trả giá ba gã tử sĩ chết đại giới trở về sau tất nhiên là không kế đại giới cứu trị đều khó khôi phục như lúc ban đầu trong tầm mắt những cái k i a gần xa không một ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên có thể nhìn thấy không ít bên ngoài tới tu sĩ thân ảnh hoặc là c ũ n g không biết tên dị thú chém giết đỡ máu m hoặc là đ ả thọa chữa thương hoặc là vì tranh đoạt bảo vật lên nội chiến các loại pháp khí pháp bảo thần thông pháp thuật ánh sáng liên tiếp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy toàn thân là máu tu sĩ kêu thảm từ ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên rơi bên dưới còn có tàn khuyết không đầy đủ thi thể vô luận sống người hay là vật chết chỉ cần vừa tiếp xúc với phía dưới nhìn như nước yên tính mặt liền sẽ thẳng tắt chìm xuống không thấy bóng dáng đều không ngoại lệ hơn nữa mặt nước bên trên thỉnh thoảng sẽ có âm phong c u ố n ngược mà lên những cái kia bay trên không t r ú n g tu sĩ hơi bất lưu thần cũng sẽ bị thổi tan toàn thân thần thông phòng ngự pháp thuật cả người bại lộ tại dị thú hoặc những tu sĩ k h á c công kích bên dưới còn tốt sau khi đi vào phát hiện các loại tài nguyên không t í n h thiếu nếu không thật là quá thua thiệt lâm thánh thanh nói thầm trong lòng lấy trước mắt vẫn chỉ là món ăn khai vị theo sông vào nơi đ â y trí tôn đạo thống môn nhân đệ tử càng ngày càng nhiều là tranh đoạt những cái kia quý báu cơ duyên phát sinh đại quy mô sống mái với nhau là chuyện sớm hay muộn cho nên còn phải phòng ngựa chú đáo đem làm hết khả năng hạo nguyện kiếm phái m bên người nguyệt t n nghi tiên quân đem một đầu một sừng đại xà thi thể thu vào không gian nạp vòng tay dáng dấp yểu điệu đi tới bên cạnh hắn ung dung nói cơ duyên quả thực rất nhiều bộ phận có giá trị nhất cơ duyên đủ để từ căn bản bên trên cải biến tu sĩ vận mệnh nhưng không phải dễ cầm như vậy cần phải đối mặt phiêu lưu đáng sợ hơn nói như vậy mỗi lần nhựa thủy tinh hà mở ra lúc tiến đến mười nghìn người tu sĩ cuối cùng có thể có một phần mười còn sống đi ra ngoài coi như là tương đối khá kết quả càng lớn có thể là chỉ có một trăm hai trăm người tu sĩ mạng sống toàn quân bị diệt ví dụ cũng không tính là quá ít thấy tần mục lăng như có điều suy nghĩ cho nên coi như là bị mang đi ra ngoài không ít tốt đồ vật đối với bên ngoài tới tu sĩ môn mà nói t r ì n h thể bên trên vẫn là bệnh thiếu máu được lợi đã định trước chỉ là số người cực ít đúng không khẳng định t u y ệ t đại đa số tu sĩ đều là pháo hôi kẻ chết hay liều mạng bên trên tất cả kỳ thực chỉ có thể cho cái kia số rất ít may mắn mà lắp đường lõ lì trưởng lão n g u linh chu h ừ h ừ nói tần mục lăng chầm tư mấy hơi thở nhỏ bé khẽ lắc đầu đây chính là luật rừng chân thực thể hiện chủ trì vụ huyễn bí cảnh phía sau màn đại năng t ừ v ừ a mới bắt đầu chính là áp dụng nuôi cổ phương thức muốn không bị coi thành vật hy sinh cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi tới một bước cuối cùng mới có thể toàn thân trở ra tiểu sư đệ sau đó chúng ta chọn cái nào mục tiêu rất nhanh tìm kiếm xong cả ngọn núi các sư tỷ lại gần hỏi tần mục lăng nhìn chung quanh, quanh thân trăm dặm trong khoảng cách vô chủ ngọn núi lơ lửng giữa trời phong có hơn hai mươi tỏa hơn nữa trong hư không thỉnh thoảng sẽ có đại đoàn ngũ thải ban lan ánh sáng h vì vậy các tu sĩ thông thường cũng không dám tại cùng toàn ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên ở lâu các đoạn sòng cơ duyên sau nhanh lên rút lui khỏi ngẫu nhiên không kịp ly khai theo những cái kia ngọn núi một chỗ biến mất tu sĩ từ nay về sau không còn có người gặp qua bọn họ cũng không mỗi toàn ngọn núi lơ lửng giữa trời phong trên đều giấu có cơ duyên trái ngược nhau khả năng sẽ còn ngủ đông lấy có chút hung lệ đáng sợ dị thú dị trùng hoặc là cường đại thiên nhiên trận pháp cấm chế liền liền mọc cánh thành tiên cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách chỉ có chiết kích trầm xa p h ẩ n cho nên tu sĩ ở chỗ này có thể hay không cam đoan tự thân an toàn cướp đoạt đến đầy đủ chỗ tốt cuối cùng còn sống rời đi cơ bản dựa vào vận khí cùng nhân phẩm tần m ộ t lăng ngưng thần quan sát mấy hơi thở giơ tay một chị chính là nó a phía trên cần phải có một gốc cây thần dược tuyết băng truyền định thần nhìn lại đó là mười dặm có hơn một tòa linh vụ bốc hơi màu trắng trôi nổi tuyết phong xung quanh hơn ba trăm trượng mặt ngoài ẩn có quang hoa l ớ p lóe tựa hồ có nào đó loại hung hiểm ngủ đông chi tiết cụ thể tình hình thấy không rõ lắm được cái kia liền đi qua chúng nữ đều không dị nghị đoạn đường này đi tới tiểu sư đệ phán đoán cơ bản sẽ không ra qua sai lầm lựa chọn quang cố mỗi tòa ngọn núi lơ lửng giữa trời phòng cơ bản trên đều sẽ không tay không mà về nhưng lại sẽ không xuất hiện quá khó chơi dị thú hoặc trận pháp cấm chế ngu linh chu cánh tay ngọc rỗi một cái nằm ở t ầ n mộc lăng kích thước l ư n g áo bay lên trời quanh thân tuân g a trùng đ đem phía dưới mặt nước t u ổ i đi lên quỷ dị âm phong vững vàng ngăn cản ở bên ngoài trong nháy mắt tám người toàn bộ rơi xuống ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên nghìn vạn đạo sắc bén kiếm quang trợ hiện bao lại tất cả mọi người thân hình dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương bảy mươi tám tìm đường chết khúc nhà ạ dạo đột nhiên tập kích vẫn chưa để cho các sư tỷ cảm thấy ngoài ý m u ố n kể chuyện một đường đi tới cảnh tượng như vậy có thể nói tư không kìm quán tự cao tự đại không biết sống chết tu sĩ vĩnh viễn cũng không thiếu không đến chết triệu trước mắt một khắc này không ai sẽ chân chính hối hận một t ò a bánh trắng như ngọc thượng hạ bảy tầng tinh mỹ cốt tháp hiện hiện thân tháp bên trên lưu kim phủ văn bay lượn xoay tròn thoát ra trùng điệp nhu hòa màn sáng đem bốn phương tám hướng đánh tới sắc bén kiếm quang cũng kể hết ngăn cản bên dưới mặc cho đối phương thế tiến công vừa ngoan lại cấp màn sáng lại có vẻ cực là cứng cỏi thủy trung chưa từng bị công phá lúc này tần m ụ c lăng đã thấy rõ kẻ đánh lén răng dấp dẫn đầu là chín cái vũ hóa cảnh g i a hỏa nam nữ già trẻ đều có ngoài ra phía sau còn đi theo một lớn bảy khí tức pha t ạ n quần áo cùng trang sức trang phục khác nhau tu sĩ tựa hộ là phụ thuộc vào bọn họ tán tu thế lực. Đám người kia thấu tại một cái. nhìn lên tới ngược lại cũng xưng được bên trên người đông thế mạnh không nhúc nhích tay tình huống bên dưới có thể hù dọa một ít ra đời không lâu tu sĩ đáng tiếc một khi đụng bên trên đỉnh cấp đại giáo trí tôn đạo thống đi ra đệ tử môn nhân xác định vững chắc sẽ lộ t ẩ y nguyên lai là lộc hót đ ả o tặc ngư quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tuyết băng tuyền trong trẹo nhưng lạnh lùng giọng nói âm vang lên tất nhiên tới rồi vậy thì giữ mệnh lại trở về n ữ a a trong tay nàng phất trần trở sáng lên ngân tử thiểm điện bạo phát thoáng như một vòng mặt trời nhỏ hàng ngàn hàng vạn đạo kim trâm cứu kích bắn mà ra p ô thiên cái đ i ệ quét ngang qua đối diện tất cả m luận thực lực tổng hợp lộc hót đảo nhà này đạo thống tựa hồ chỉ có thể đứng hàng thông thường nhất lưu thế lực đẳng cấp thế nhưng người từ bên trong đi ra ngoài tựa hồ cũng đặc biệt ưa thích gây sự tình bên trên hồi trợ giúp lân châu lúc kỳ nhã lan cùng mình liền gặp qua đội ngũ của bọn họ bởi vì không biết sống chết tam sư tỷ đem toàn bộ diệt khẩu không nghĩ tới hiện tại lại gặp gỡ một nhóm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cái này bởi thực lực cao thấp không đều tu sĩ tụ tại một cái kỳ thực cùng đám ô hợp không có khác nhau mấy một cái chiếu mặt ở giữa đã bị đại sư tỷ thế tiến công đánh ngã hơn mười người có xui xẻo ra hỏa toàn thân nhiễm máu từ ngọn núi lơ lửng giữa trời thẳng tắp rơi vào phía dưới mặt nước biến mất không thấy gì nữa vô liêm sỉ một người cầm đầu lão già tóc bạc n ộ xích lấy vung tay tế xuất một k i ệ n đám mây dáng pháp khí hóa thành quần quận mây đỏ treo tại mọi người đầu đ ỉ n h tiếp lấy lại có hơn mười món phòng ngự pháp khí lần lượt bay ra tầng tầng ra chỉ bên dưới cuối cùng là thoáng ngăn t r ở tuyết băng tuyển bánh liệt thế tiến công ha h a vân mộng tiên cung là một đời không bằng một đời liền mấy người như vậy cũng dám đi vào tranh đoạn cơ duyên quả thật không sợ chết sao không như lăn về nhà sinh con cái đi tôi Lao giả kiêm nghị ự xử a i i m ệ n sư n n h tỷ trình vũ làm trong tay bạch quang hiện lên một mặt thuần màu sắc cấm hoa đại kỳ từ từ bay lên nhũ bạch vân khí như thủy ngân tạ trong nháy mắt bao trùm đối diện tất cả mọi người để bọn hắn căn bản không kịp làm ra hướng đối v â n q u a n g chỗ sâu một hồi lăn lộn bắt đầu khởi động bên trong mơ hồ có tiếng kêu cứu chuyên r a mấy hơi thở sau đó sẽ không có động tĩnh quanh thân gần xa bất đồng ngọn núi bên trên có chút chú ý bên này động tinh thần nghiệm n h a u n h a u thối lui thoáng như gặp được sư tử bảy linh cầu không còn có ai dám đứng ra gây sự đợi cho vân quang tán đi hơn mười món coi như song pháp khí tốt cùng không gian nạp vòng tay nạp giới bị chỉnh vũ lam thu tới đi qua thanh tra kiểm kê tất cả tài nguyên thu hoạch thêm lên coi như là một bút không nhiều ngoại ý mua tải xem ra tông môn những năm này quang cảnh thực sự là gian nan ở đâu liền miêu cầu chi lưu thấp hè n g u linh chu thanh â m có chút buồn bã nàng quanh năm tại động thiên bí cảnh trong ngủ say vì vậy cũng không rõ lắm gần nhất những năm này sự t ì n h bất quá tại vân mộng thiên cung thời kỳ cường thịnh như lộc hất đảo thế lực như vậy gặp vân mộng thiên cung môn nhân đệ tử đều chỉ có đi v ò n g phần tuyệt đối không dám rôi móng đuốt đánh lén n g u y ệ t nghi thiên quân liếc nàng một cái hiện tại tình thế coi như bắt đầu chuyển tốt tại thái nguyên vô cực l h u t h ủ y kỳ chữa trị trước đó cái kia mấy trăm năm tông môn thời gian mới là thật khổ sở liền dựa vào mấy người chúng ta cùng trưởng giáo hết thẻ trà chống đại cục các loại biệt k u ấ t n á o tâm sự tỉnh ba ngày ba đêm đều nói không hết đâu năm đó đại chiến kết thúc sau đó. vị này n g u y ệ t nghi thiên quân là trong tông môn số ít chưa từng bị thương thái thượng trưởng lão một trong chính là bởi vì các nàng mấy vị tồn tại mới khiến cho vân mộng thiên cung có thể miễn cưỡng bảo vệ sau cùng cơ bản bản không đến mức triệt để không hạ xuống lạc hoàn bình tĩnh nói vô luận có bao nhiêu khó cái kia đều là chuyện đã qua có tiểu sư đệ tại về sau tông môn tình thế sẽ càng ngày càng tốt quả thực như vậy chúng nữ đối với cái này đều không dị nghị đợi được tần mục lăng trưởng thành lên cái kia một ngày có lẽ vân n g thiên cung thực lực sớm đã khôi phục đồng thời cường đại đến không cần lại nhìn bất kỳ thế lực nào sát mặt tốt rồi đi nhanh đem cái kia thần dược lấy đi sau đó tìm bên dưới một chỗ a tần mục lăng thúc giục hắn ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi một khối xanh ngọc cự nham phía trên sinh trưởng một gốc cây cao chính thức bên dưới ngân sắc t i ể u thụ lá cây giống như l á thông toàn thân thượng hạ ngân huy lưu chuyển phù văn lập lòe tại tán cây biên giới treo mấy viên quả đấm lớn nhỏ tròn trịa trái cây nhìn qua b ả o quang mơ hồ tiên khí giặt rào thô sơ giản lược đánh giá cái này xác nhận một gốc cây sinh trưởng vượt qua một trăm năm mươi nghìn năm thần dược thả tại thái hư tinh không bên trong đã thuộc về danh chính ngôn thuận chiến lược tài nguyên loại này đồ vật bình thường đều sẽ bị các đại các đại thế lực cao tầng nghiêm ngặt chính ũ n g k ó t r vũ lam trong tay đại kỳ pháp phối tảng lớn vân quang lan tràn quá khứ bao lấy tự nham trong chốc lát lôi quang lập lòe điện mang bạo phát tinh mịn tiếng nổ đùng đoàn bên thai không rước tầm tầng, tầng thiên nhiên trận pháp cấm chế bị lần lượt phá giải đợi đến cuối cùng một tầng cấm chế tắc vỡ kỳ nhã lan vung tay lên tường kia từng sợi kiếm khí giống như xuân phong hóa vụ rơi quay chung quanh lấy cái kia cây nhỏ thượng hạ sùng quanh xoáy dạo qua một vòng tại xanh ngọc cự nham mặt ngoài lưu xuống vô số sâu đầm hố nhỏ đậu bảy, bảy tám đạo dài hơn thức ngăn c h ó i mắt kim mang tự trong nham thạch lao ra tần mục lăng đã thấy rõ đó là một đầu đầu tản mát r a sát khí lẫm liệt dị t r ù n g toàn thân nóng ánh trong suốt giống như ngọa tảm khí tức không kém hơn phổ thông vũ hóa cảnh tu sĩ k ỳ nhã lan đối với cái này sớm c o i chuẩn bị kiếm quan g c u ố n quanh lượn vòng ở giữa nhẹ n h ó m đem những thứ này dị t r ù n g trẻ thành hơn mười tiết chất một cái đóng băng thần thông pháp thuật xuống dưới liền đưa chúng trùng thân phong ở huyền bên trong cuối cùng ném vào không gian nạp Thủ tiêu trận trùng, thu thần trở thành pháp cấm chế chạy nên cùng nước cấm dược lấy bảo vệ dị sau ô n g hơi lộ r tiếc n i khối là kia chất nham như một loại không sai tài nguyên, chỉ nhân ngọc cũng nguyên, lớn không một tài thể tích tiện thu coi loại quá tay vào vòng trong, bất đó ắ c dĩ đem đ vùng tha. Sau đó vẫn là từ tần mục lăng xuất thủ suy tính xác định chỗ tiếp theo thích hợp đặt chân ngọn núi lơ lửng giữa trời phong tại kịp thời tách ra đại hung hiểm đồng thời lại có thể tìm được làm hết khả năng c h ỗ t ố t t r u n g b u n h những cái kia ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên vô số tu sĩ、si、thân ảnh tới đi vội vàng có nhân tộc cũng có dị tộc là tranh đoạt nào đó chỗ tốt hơn phát sinh chém giết tranh đấu là cơ thường các loại pháp khí pháp bảo cùng thần t h ô n g pháp thuật ánh sáng chiếu dọi tinh không các màu huyết dịch tùy ý biểu vậy tu sĩ tần trước khi chết độc g a c h ử i bới cùng nguyền rụa liên miên bất tuyệt bất quá tranh đấu nhiều phát sinh ở những cái k i a đoàn thể nhỏ h o ặ c đ ộ c hành khách trong lúc đó đối mặt những cái k i a đỉnh cấp đại giáo trí tôn đạo thống thanh thế thật lớn đội ngũ có chút điểm đầu góc đều sẽ không đi lên treo t r ọ c mà những thứ này trí tôn đạo thống đội ngũ trong lúc đó thông thường cũng không quá dễ dàng nổi lên va chạm dù sao đều là cường giả như mây vạch mặt đánh tới tới dễ dàng đưa tới cục diện không khống chế được cuối cùng hơn phân nửa là lưỡng bại cầu thường không duyên cơ tiện nghi ngoại nhân vụ h u y ễ n bí cảnh mỗi lần tối đa chỉ mở ra ba năm đ ổ i thành thái hư tinh không thời gian lưu tốc cũng chỉ có một năm thời gian bảo quý khó có được vì vậy mỗi một phút cũng không thể tùy ý lãng phí có cái tia đánh giá liều mạng công phu còn không như nhiều tìm kiếm chút tài nguyên đây trừ phi là gặp nào đó loại đặc biệt chân quý khó được cơ duyên thế cho nên liền đến tôn đạo thống cấp thế lực đều khó đơn giản dứt bỏ lúc những cái tia cao cấp đội ngũ mới sẽ xem xét trở mặt độc thủ lúc này tần mục lăng tác dụng liền được đầy đủ phân thể hiện lấy hắn thiên phú thần thông có thể nhẹ nhõm tách ra tuyệt đại đa số khó gầm xương bao quát những cái kia quy mô khổng lồ tu sĩ đội ngũ ẩn chứa tuyệt đại hung hiểm ngọn núi lơ lửng giữa trời p h o n g hoặc là căn bản không có mỡ gì gần gà mục tiêu liền liền trong tinh không xuất hiện không có quy luật chút nào có thể nói nguyên từ loạn lưu vòng xoáy cùng với phía dưới trên mặt nước trí mạng âm phong cơ bản cũng có thể lần tránh tu sĩ khác khả năng đánh sinh đánh chết dốc hết sức bình sinh mới phá khai rồi một tòa trôi nổi trên ngọn núi cấm chế đem bên trong chỗ có dị thú dị trùng đánh chết cuối cùng tìm khắp cả ngọn núi nội ngoại lại phát hiện căn bản cũng không có cái gì tốt đồ vật tương đương với toi công bận rộn một trận loại tình huống này cũng không ít thấy nếu như không có điểm thủ đoạn đặc thù các tu sĩ trước đó căn bản không có khả năng biết cái kia tòa ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên cất dấu tốt đồ vật hoặc có lẽ là coi như có thể phát hiện đại cơ duyên nhưng bởi vì bảo vệ dị thú dị trùng quá lợi hại cuối cùng chỉ có thể đẩy bụi đất bông tha tần mục lăng liền từng chính mắt thấy t ò a nào đó xung quanh mười dặm ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên một đầu giống như t ỷ hưu dị thú gầm thét đại sát tứ phương đem vây công nó các tu sĩ từng cái xé nát hiện hách hung y tràn ngập tinh không tại đây ngược thủy trong tinh hà cơ duyên có rất nhiều nhưng có thể hay không có thu hoạch cũng cuối cùng còn sống trở về đều xem riêng mình nhân phẩm vật khí tứ sư tỷ ngọn núi bên kia trên có tử phụ thạch tâm liên chỉ bất quá đều phong ấn tại tầng nham thạch trong ở bên cạnh trống cái tia bảy kìm cương phí yêu ra g à y thịt béo ngươi đi đưa chúng nó thu thập đi tần mục lăng nói là quyển khanh hư để trong tay nanh sói chiến truy cưới gió mà đi tòa kia trôi nổi trên ngọn núi kim cương phi yêu tính tình thô bạo thực lực mạnh mẽ cực kỳ khó chơi trước sau đã có vài đợt tu sĩ thua bởi chúng nó trên tay bất quá đây đối với thức tỉnh rồi tẩu nguyên huyết mạch sư tỷ mà nói chỉ có thể coi là dừng lại không sai món ăn khai vị nhị sư tỷ có một bầy không có màu sắc ra hỏa xông tới tựa hồ là thất sát dạy môn nhân ngươi trước nghĩ cách đem bọn họ vây khốn chỉ cần ngăn chặn nửa khắc đồng hồ là đủ tần mục lăng lại nói lúc này tuyết băng thuyền cùng kỳ nhã lan còn có lạc hoàn đang liên thủ đối phó một bầy cao lớn địa hòa gấu người cách đó không xa kim h nguyện k h nghi thiên quân cùng ngu linh chu cơ bản không xuất thủ một tấc cũng không rời canh giữ ở tầng một lăng bên người hắn tu là thấp nhất thân phận địa vị rồi lại là trọng yếu nhất vì vậy hai người bọn họ chuyên môn phụ trách an toàn của hắn thời khắc sau đó nương theo lấy thê lương bi thảm âm thanh gần sát trên ngọn núi cuối cùng một đầu kim cương phí yêu bị lạc g u y ệ n khanh đập bạo đầu góc chất n n a loại này t r thần dược đối với tu sĩ thần hồn bản nguyên có tương đương nổi bật tư dưỡng lớn mạnh công hiệu tại thái hư tinh không bên trong thuộc về cực kỳ khan hiếm tài nguyên các đại thương được định cấp buổi đấu giá bên trên cũng rất khó nhìn thấy thân ảnh của nó nhị sư tỷ tà tơi giúp ngươi là quyền khanh dẫn theo chiến truy x u ố n g lại t r ì n h vũ làm đúng lúc thả trận pháp để cho nàng gọt vào một trận đại s á t đặc s á t không ra mấy chục giây công phu chi này xui x ẻ o đội ngũ liền nên đón đoàn d i ệ t hạ tràng thi thể nhao nhao hóa thành quan g vũ tiêu tán trên không trung trên thân sở hữu đồ vật toàn tiện nghi tứ s ư tỷ sau đó liền đến phiên địa h ỏ a gấu người năm vị sư tỷ hợp lực không bao lâu liền đưa chúng nó toàn bộ đánh chết sau đó đại sư tỷ xuất thủ đem những cái kêu hỏa tạo cẩn thận h ả xuống thu vào trong hộp lại thả nhập không gian nạp vòng tay cẩn thận có nhân vật lợi hại qua đến rồi đang muốn nói chuyện tần mục lăng sắc mặt nghiêm túc l dẫn đầu tu sĩ kham so với lần trước cái kia tử quỷ viêm lăng cực bên người tùy tùng hộ vệ đồng dạng không ít đối phương tốc độ cực nhanh đại sư t h chưa xoay người lại c h i đội ngũ này đã ép tới gần ngọn núi lơ lửng giữa trời p h ò n g khu vực bên ngoài nguyên lai là vân mộng thiên cung kỳ thiên tử đã lâu không gặp hạ nguyệt kiếm phái thiếu tông chủ lâm thánh thanh liếc mắt liền thấy được c h i tiểu đội này ngũ bên trong kỳ nhã lan lập tức cho mình trên mặt điều tới nụ cười thanh âm ôn hòa khéo hỏi thăm chung quanh hắn vây quanh gần trăm người trong đó hơn ba mươi vị thiên sinh lệ chất phong tình khác nhau nữ kiếm vệ、e、là bắt mắt, những thứ này n buổi tối thì là làm ấm giường c ơ thiếp lâm thiếu chủ phong lưu hao s ắ c danh tiếng tại toàn bộ thái hư tinh không bên trong đều là có tiếng k ỳ nhã lan liếc mắt nhìn hắn cứng rắn hỏi lấy lâm thiếu chủ muốn làm cái gì nơi đây cơ duyên đã bị chúng ta được ngài hay là đi nơi khác đi ồ lâm thánh thanh ánh mắt chấp lên bất động thanh s ắ c mà nói cái kế h ỏ a tạo số lượng tương đối nhiều các ngươi mới táng người căn bản chưa dùng hết không như chia một ít cho bản tọa được chứ bản tọa sẽ ghi xuống nhân tình của các ngươi hơn nữa kỳ tiên tử các ngươi người ít một đường bên trên sợ là không quá an toàn không như cùng chúng ta hành động chung bản tọa sẽ tốt tốt trong năm ngươi chương bảy mươi chín đoàn diện lại một cái vội vàng tới tặng đầu người ngu tần m ụ c lăng trong lòng t h ầ m than có vẻ như cái này hạ o nguyện kiếm phái cùng nhà mình tông môn quan hệ cũng rất ác liệt trước đây đưa tới vân vọng thiên cung suy sụp đại chiến bọn họ đồng dạng có phần cho nên cái này hồi tất nhiên đụng vào đao miệng bên trên chính mình cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì ngu linh chu nhéo nhéo tần m ụ c lăng lòng bàn tay ra hiệu hắn giữ ý lặng nguyện nghi thiên quân thì là tiến lên một bước đưa hắn ngăn cản ở sau lưng để tránh khỏi đợi chút nữa động thủ lúc bị coi thành trọng điểm mục tiêu nhằm vào tuyết băng thuyền đạo mạc thanh em vang muốn động thủ cướp đoạt thì cứ nói tốt rồi chúng ta mặc dù người ít cũng chưa chắc chỉ sợ các ngươi hạ nguyện kiếm phái nhị sư tỷ trình vũ làm im lặng không lên tiếng triển động c h ậ t kỳ quần quận màu trắng vân quang hiện lên đem tám người bảo vệ được kín không kẽ hở chậm rãi lui về phía sau ngược lại nơi này cơ duyên đã lục soát cạo sạch sẽ không cần lại n g ư ờ i nhớ chuồng không đi lâm thánh thanh nhữ mày một cái các vị hà tất cự người ngoài ngàn dặm bản tọa nhưng là mang theo thành ý mà đến cái này n h ư ợ c thủy tinh hà hung hiểm khó lường các ngươi thế đơn l ư c cô nếu như gặp gỡ không có hảo ý thế lực chẳng phải là muốn thoát thân đều khó khăn không như vẫn là theo bản tọa một chỗ. t r ê nếu đ như g cũng không lẫn h suy n à nghĩ xuất thân bối cảnh vị này kỳ tiên tử mới là chính mình lý tưởng nhất bản mệnh đạo lữ nhất tuyển hạ nguyện kiếm phái tương lai trường giáo phu nhân g mượn tư chất của nàng khí vận tương lai mình con đường thành tựu rất có thể đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất tiến hơn một bước bất quá bây giờ cái này tình thế bên dưới nàng có thể cho mình làm cái tiểu tiếp đều xem như là sĩ cử còn có khác sáu vị tuyệt sắc nữ tu đều có thể cùng nhau thu nhập phòng của mình bên trong hà không đẹp thay vân h n g tiên h cung mất đi cái này bày đại tân sinh tinh anh sau này tình trạng chỉ biết buộc phát không chịu nổi tới cho các nàng kháng cự phản đối ha h a nữ nhân không đều như vậy sao hiện tại còn bưng thái độ cao ngạo không gì sánh được đợi được chính mình biểu hiện ra đầy đủ thực lực không sợ các nàng không ngoan đi vào khuôn khổ đối với nữ nhân sớm đã không xa lạ gì lâm thánh thanh trong lòng dạng này suy nghĩ t r u n g quanh nữ kiếm vệ cùng tùy tùng người hộ đạo im lặng không lên tiếng vây quanh tất nhiên đây là nhà mình thiếu chủ ý chí các nàng tự nhiên muốn làm theo không lầm ngược lại vân mậu thiên c u n g sớm đã xuống dốc căn bản không có khả năng đối kháng hạo n g u y ệ n kiếm phái không cần lo lắng hậu quả gì tuyết băng tuyển yếu đ ớt thở dài xem ra lâm thiếu chủ thực sự là không đem chúng ta tông môn để ở trong mắt đã như vậy vậy thì đánh đi lời còn chưa dứt tám người tại trận bùng nổ hào quang bên trong tiêu thất lần thứ hai xuất hiện lúc đã ở mấy trăm dặm có hơn tiếp lấy lại là một đoàn hào quang n Ừ. lâm thánh thanh sắc mặt tối xuống hắn thật không nghĩ đến trong mắt mình mỹ vị con mồi lại vẫn dám chạy thoát cái này khiến hắn cảm giác mình khôn mặt uy nghiêm bị mạo phạm lạnh lên một tiếng đuổi theo cho ta đi lên bản tọa cũng không tin các nàng hôm nay có thể có thoát thân cơ hội bên người nữ kiếm vệ lấy ra một con thuyền đen như mực cốt thuyền bằng trượt thuyền thể bên trên r ầ m rạp ô kim văn lý theo pháp lực d ớ t vào cốt thuyền lớn lên theo gió rất nhanh biến thành hơn ba mươi trượng lớn nhỏ có thể nhẹ nhõm trang bên dưới lâm thiếu chủ đoàn người gần xa các nơi các tu sĩ đều ghé mắt tại đây nguy cơ trùng trùng n h ự a thủy tinh hà bên trong ph Cần c n mạo hiểm ũ giờ không nhỏ, n ó không không không chính chết chết thiếu chủ thật đúng là có chút nào liền đụng lên gian loạn oan uổng, mịn đúng quan g xác lúc sắc trước có lưu lâm là i sẽ mặt, tâm.、Giờ、này người đã ở bên ngoài mấy ngàn dặm các sư tỉ hiện ra thân hình mắt thấy lấy phía sau chỗ cực xa một con thuyền tỏa h à o quang rực r ỡ cốt thuyền cấp tốc truy kích mà đến sắc mặt đều có chút n g ư n g trọng chúng ta quá ít người k ỳ nhã lan có chút buồn b ự c n ó i phía bên mình mới tám người tiểu sư đệ tu vi còn thấp có thể đánh cũng liền bảy cái đối phương nhưng là có gần trăm người hơn nữa mỗi cái đều là tinh anh phong ấn tu vi trưởng lao cấp người hộ đạo đồng dạng không thiếu cho nên thận động thủ khó tránh khỏi sự thiện Nguyệt Nghi Thiên q lâm n đ thánh k ô n mạng, g kế chúng thanh c ư thua, là yêu nghiệp cấp thiên kiêu hạt giống chiến lược tại đăng tiên cảnh ứng trúc mạnh nhất bất quá theo tần mục lăng chính mình bốn vị sư thì hiện tại cũng là cái này tầm thứ thiên tài liên lạc hoàn khí số mệnh cách đều có căn bản tính đề thăng vì vậy liên thủ giết chết cái kia lâm thiếu chủ vấn đề không lớn nhưng là đối phương những người còn lại l i ề u mạng vây công bên dưới phe mình muốn làm trở về không thương vong liền tương đối khó t i ể u sư đệ ngươi có không có gì càng biện pháp khả thi tuyết băng t u y ệ n nghiêng đi chắn hỏi là nay kế có lẽ chỉ có dựa vào tần mục lăng khủng bố khí vận cùng thiên phú thần thông tới đã nếm thử đóng tần mục lăng ngắm nhìn tả h ư u mấy hơi thở giơ tay một chỉ ngoài trăm dặm tòa nào đó ngọn núi lơ lửng giữa trời phòng đi nơi đo à mượn địa hình ưu thế mai phục cũng có thể cho bọn họ một cái đầy đủ khắc sâu giáo hấn ngu linh chu đưa mắt nhìn lại đó là một tòa xung quanh hơn toàn thân hiện lên sáng ngời từ kim quang trạch mông lung linh quang bao phủ sơn thể lẫn lộn khó phân biệt thỉnh thoảng tuân ra mạng lớn linh khí mây mù mơ hồ có không biết tên linh thú phi cầm tại giữa rừng núi lui tới được cứ định như vậy ngu linh chu quyết định thật nhanh các sư tỷ cũng không dị nghị lẫn nhau khí tức liên làm một thể hướng về kia t ò a n g ọ n núi lơ lửng giữa trời phong bay v ú t qua vừa vừa x ô n g vào đỉnh núi linh quang phạm vi bao phủ cảnh tượng trước mắt xoay mình xảy ra biến hóa phản phát xoay mình xảy ra biến hóa phản phát xoay mình xảy ra biến hóa phản phát xoai nhóm lớn dị thú trên đồng bằng tung hoành năng dọc thiên khung bên trên là nhiều đến tre khuất bầu trời linh cầm phi thú không cần phải nói cái này cũng là thiên nhiên trận pháp cấm c h ế sinh ra hiệu ứng trước ẩn vào rừng rậm sau đó bày trận chờ đối phương đến nhà a ta tin tưởng bọn họ sau khi đi vào sẽ có không tưởng được kinh hỉ tần mục l ă n g thoáng cảm ứng một hồi liền nói với nhị sư tỷ lấy to lớn thanh l i ê n hư ảnh từ trong cơ thể hiện hiện bao phủ ở tất cả mọi người t r í n h vũ lan gật đầu chúng nữ lúc này một chỗ hạ thấp độ cao tiêu thất tại chỗ rừng sâu hơn mười cái hô hấp sau đó lâm thánh thanh liền hùng hổ mang theo người dết đến đồng dạng bị trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh tượng kinh ngạc trong nháy mắt xuống dưới lục soát cho ta các nàng khẳng định liền trốn ở chỗ này mặt lâm thánh thanh trầm giọng nói cái này bởi tuyệt sắc nữ tu hắn hôm nay là chắc chắn phải có được dù là đây là tại vụ huyễn bí cảnh bên trong chỉ cần đoạt các nàng nguyên âm như trước có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn tiện thể còn có thể tiến thêm một bước suy yếu vân n g ậ n thiên cung thực lực vào thời khắc này phía dưới trong núi rừng sông ra vân khí đột nhiên dày đặc hơn nhiều lắm không đợi lâm thiếu chủ làm ra phản ứng liền đem đám người bọn họ ngựa toàn bộ chìm chưa tiến vào chỉ một thoáng trên dưới trái phải trước sau tất cả đều là một mảnh không nhìn rõ bất cứ thứ gì liền liền thần n i ệ m cảm ứng đều hứng chịu tới không hiểu áp chế ba trượng có hơn chính là hoàn toàn mơ hồ m ô n g l u n g dạng gì thần thông pháp thuật đều không dùng được mọi người cẩn thận cái này vân khí có gì đó quái lạ lâm thánh thanh một cái giật mình phản ứng kịp trong lòng đ ố n g dưng dâng lên một chút hối hận chính mình vừa rồi là thế nào đột nhiên liền sắc mê tâm thiếu hiểu rõ vấn đề đổi tới mình trước kia rõ ràng không là tâm tính như vậy từ l â u đến cuối lâm thiếu chủ đều chưa từng chú ý tới tần mục lăng tồn tại càng không biết tại ưu thế tuyệt đối khí vận quáy dày áp chế bên dưới tâm trí của mình đã hoàn toàn mơ hồ chờ nhận thấy được không thích cứ như vậy chúng chiêu tựa hồ có vẻ quá dễ dàng chút chỗ rừng sâu ký nhã lan nhữ mảy nhìn phía xa rơi vào khốn cục lâm thánh thanh đ o à người n luôn cảm thấy có mấy phần không quá chân thực tần mục lăng hời hợt hờ nói chính diện đ ố i quyết chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi bất quá đây là bọn h ắ n chính mình vọt vào nơi xa xôi trong ấy mặc dù pháp lực tu vi cái thế đều khó lật bàn vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là ra sức đánh cho rơi xuống nước rồi chờ theo ta chỉ dẫn hành sự liền sẽ không bị nơi đây cấm chế hạm ở tần mục lăng nói tự có thấy do hết thẻ thiên phú thần thông xung quanh tự nhiên trận thế vận chuyển biến hóa đều không thể gạt được chính mình đương nhiên có thể làm được tiến tới như thường chúng nữ làm theo không lầm giờ này lâm thanh thanh đám người còn tại mây mủ chỗ sâu lung tung không có mục đích nào quanh như là con r ù i không đầu có nữ kiếm vệ không kèm chế được thử lấy các loại pháp khí công kích đều là châu đất xuống biển không có dẫn phát quanh thân cấm chế phản ứng chút nào mà thôi chuẩn bị rút lui khỏi a lâm thanh thanh rốt cuộc khôi phục ai hùng quả quyết tâm tính từ không gian nạp vòng tay trong lấy r a bó lớn pháp khí bắt đầu nếm thử từng món một kích phát là nay kế chỉ có vận dụng con bài chưa l ậ trước thoát ly hiểm cảnh đợi được sau khi đi ra ngoài lại nói cái khác b lâm thanh g thanh hít một hơi thật sâu lạnh luôn nói đây là chuyện không có cách nào khác chờ chuyện chỗ này ta cam đoan sẽ vì các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên khôi phục các ngươi không cần lo lắng ngươi chính là chức lo lắng ngươi một chút chính mình a thanh âm sâu kín tự mây mủ chỗ sâu chuyển đến to lớn thanh niên hư ảnh trợt loại lên vô số đạo quang chất dây leo hư ảnh như mạng nghệ diên đưa tới trong nháy mắt đem tất cả mọi người có lấy trong đó lâm t h a n h thanh bị trọng điểm chiều cố vô số dây leo quấn quanh m à lên đưa hắn trói giống như một b á n h trưng bình thường số lượng cao kim tử vân khí như là vỡ đê hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra trong nháy mắt khí vận của hắn liền bị rút sạch hơn nữa ngay sau đó trắng như tuyết cốt tháp hung hăng chân áp mà xuống lại có trăm nghìn đạo đẹp mắt muốn mù kiếm khí đánh tới các loại thần t h ô n g pháp thuật như tật phong mưa rào vào tới trừ ngô linh chu sở hữu sư tỷ đều đã toàn lực xuất thủ vân hậu tiên cung các ngươi chờ đó cho ta lâm thánh thanh tuyệt vọng nguyện rủa âm thanh hơi ngừng chủ phong bên trên nghe tiếng bên cạnh ao vàng thẳng như chỉ quảng trường bên trên nguyên bản tính t o a không động lâm thánh thanh n ụ c thân xoay mình một hồi run r à y kịch liệt thất khiếu chạy máu than đ ổ xuống đất phát sinh liên tiếp thống khổ gầm rú còn không đợi chung quanh trường lão đệ tử phản ứng kịp chung quanh hắn gần trăm người tập thể t r ú n g chiêu máu chạy đầy đất toàn bộ quảng trường trên đều vọng lại lấy đau nhức khổ không chịu nổi tiếng kêu trên xa xa đài cao bên trên tông chủ lâm huyền luyến sắc mặt thảm biến chương tám mươi lộ ra kế hoạch là ai rốt cuộc ai làm lâm huyền luyến vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn thở hồn hện hai mắt như muốn phun ra、lửa. hung t ậ n chất vừa nói cả gan dám tổn thương như vậy ta hạ o nguyện kiếm phái thiếu tông chủ bọn họ là muốn được di diệt c ử u tộc vĩnh viễn k h ô n g siêu sinh sao t r u n g quanh cao tầng các trưởng lão tập thể ế lặng không nói được một lời trưởng giáo trí tôn bây giờ chính trên ngọn lửa tự nhiên không ai dám tiếp xúc cái rủi ro này lâm thánh thanh là trưởng giáo sùng ái nhất n h i tử cũng là có thiên phú nhất tiền đồ n h i tử còn ở trong bụng mẹ chưa xuất thế lúc tông môn cao tầng liền bắt đầu trên người hắn đầu nhập số lượng cao tài nguyên các loại linh đan rượu rực vừa vừa kỉnh để cho mẫu thân hàn an gắm đạt tới tăng cường hắn bản nguyên thiên chất để cho hắn thu được t vị thiếu chủ này quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người sau khi sinh đi qua các trường lão kiểm tra thuộc về danh chính ngôn thuận cấp độ yêu nhiệt g thiên tiêu hạt giống tương lai chỉ cần chưa từng chết non hoàn toàn có hy vọng trưởng thành đến đế quân c h u ẩ n thánh cấp độ trở thành thái hư tinh không bên trong hiếm có cự đầu cấp tồn tại mà bây giờ đi qua vụ huyền bí cảnh bên trong lần này biến cố lâm thánh thanh đạo cơ tất nhiên bị ảnh hưởng lớn khí vận phúc duyên bị rõ ràng suy yếu muốn khôi phục như lúc ban đầu không nói tuyệt đối không thể cái kia hy vọng cũng là tương đương xa vời thời khắc này quảng trường bên trên một mảnh rối gen xảy ra chuyện môn nhân đệ tử đã bị đưa đến dành riêng khu vực tập trung cứu trị hầu như mỗi người bên người đều vây lấy số lượng khác nhau trưởng lão trong đó địa vị là tối trọng yếu lâm t h á n h thanh trước người bao vây ước t r ư ừ n g hơn mười vị cao tầng trưởng lão một c h a i lại một c h a i linh đan một bát lại một bát ngao luyện tốt thần dược không có chút nào gián đoạn r ố t hết còn có thái thượng trưởng lão xuất thủ là hắn quán thâu pháp lực ổn định tương thế bật việc hơn nửa ngày lâm t h á n h thanh cuối cùng là chậm quá k h i tới trừ cảm xúc có chút chán trường suy sụp mặt ngoài bên trên đã nhìn không ra có dấu hiệu đã bị thương bên cạnh chờ đã lâu mấy vị hạch tâm trưởng Tuy nói có chút mất mặt, tạp, Thiếu tứ. Chính mình biết tin tức chuyện nguồn dấu này nói nhưng ngọn cũng không không chính mình cũng có có phức Chủ Lâm dếm Đem đủ ý sau ố báo biết, cho theo cũng Huyền h đi tới t Lâm Nguyên m dự hỏi. s a một lát các trưởng lão cảm thấy nên biết đ ề u biết nhưng cũng không cho rằng nhà mình thiếu chủ cách làm có gì không ổn làm không phải là vân mộng thiên cung mấy nữ nhân tu sao thiếu chủ tất nhiên muốn đó là để mắt các nàng các nàng cũng dám c ự t u y ệ t còn dám động thủ phản kháng đó chính là tội đáng chết v ạ n lợn coi như có đầu vóc thanh t ỉ n h trưởng lão vào giờ phút như thế này cũng không dám đi ra nói chuyện để tránh khỏi chọc cho trưởng giáo không vui vô luận như thế nào lâm thiếu chủ là hạ o n g u y ệ t kiếm phái tương lai người t r ư ở n g đà hắn lần này bị thương đối với toàn bộ tông môn thượng hạ đều không phải là tin tức tốt gì bao lâu có thể khôi phục lâm huyền u y ê n trầm giọng hỏi lập tức có trưởng lao trả lời nhiều nhất một tháng là được chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì không biết duyên cớ gì thiếu chủ khí vận phúc duyên hao tồn rất nhiều v ừ a xa qua quá khứ trong điện tịch ghi đi chép gần chưa đủ tiến nhập bí cảnh trước một thành nếu như không thể mau sớm khôi phục lại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai con đường thành t h u còn có người đứng bên cạnh hắn đều là như vậy lâm huyền liên ánh mắt đột biến được cực kỳ đáng sợ tại sao sẽ như vậy rất xin lỗi sự tình ngọn nguồn chúng ta còn không thể nào biết được có lẽ là nhược thủy tinh hà bên trong thiên nhiên trận pháp cấm chế tác dụng hay hoặc giả là vân mộng thiên cung mấy cái tia nữ tu chỗ làm được tốn thời gian điều tra mới được cái này một hồi lâm huyền u y ê n trầm mặc thật lâu chưa từng lên tiếng khi số câu chuyện về mệnh cách huyền diệu khó giải thích không thể cân nhắc nhưng chân thực không hưởng tồn tại chỉ cần là tu sĩ sẽ không có không coi trọng phương diện này tư chất nhưng mà chịu thiên mệnh quan tâm tạo hóa khí vận chỗ trung thiên chi tiêu tử mỗi cái thời đại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mấy cái như vậy căn bản không nhận đại năng ý chí chi phối lâm thánh thanh đã không có khí vận bản thân liền có nghĩa là sinh thời có thể đạt tới thành cựu lại so với dự chủ thấp từ thiếu hai cái đại cảnh giới đừng nói về sau làm trưởng giáo muốn làm cái hạch tâm trưởng lão đều có chút miết cưỡng lâm võ tê một lúc lâu lâm huyền n g u y ê n chậm rãi gọi nói trưởng giáo có gì phân phó hạch tâm trưởng lão lâm võ tê lách mình mà ra thâm trầm kiên nghị ánh mắt nhìn về phía nhà mình thúc tổ lâm huyền n g u y ê n cắn răng nói ngươi lập tức hành văn vân m ậ i ê n cung yêu cầu các nàng trưởng giáo liền thiếu tông chủ bị tập kích một chuyện cho ra giải thích bằng không đợi lần này vụ h u y bí cảnh đóng cửa sau ta không ngại lần thứ hai cùng minh bạch lầm v õ tê không chậm trễ chút nào đáp ứng hóa thành đội quang lý khai t r u n g quanh cao tầng các trưởng l ã o thần sắc phản ứng khác nhau bộ phận trưởng l ã o thần sắc rõ ràng không quá tán thành đối ngoại khai chiến cũng không phải là việc nhỏ húng chi vẫn là cùng vân mộng thiên cung chiến tranh toàn diện mọi phương diện liên lụy tới quan hệ lợi hại cũng không nhỏ sao có thể từ trưởng giáo một lời m à quyết dựa theo qua lại lệ cũ loại đại sự này nhất định phải ở hạch tâm hội nghị trưởng l ã o bên trên đ ầ u phiếu cũng thông báo thái thượng trưởng lão đoàn mới được cũng may còn có thời gian nhanh đi bẩm báo các thái thượng trưởng lão sự tình có lẽ còn có con ngọn núi lơ lửng giữa trời ph t h e o s á n g như tuyết ế k i mục quang s ẹ lam nói xa xa kỳ nhã lan đáp đáp một tiếng hơi có chút đau lòng nhìn nhìn trong tầm mắt một bầy huếch vũ bụi mang kim điêu Nhìn x u ố đã không có những o c h chạy tu ố n mười hơi thở sĩ khác qua tới quấy dối tìm kiếm thu thập tài nguyên tốc độ cực là mau lẹ hơn nữa các sư tỷ hiện tại cũng là một thân cao giai pháp khí pháp bảo Khỏi kia hơn nói, cái cần nửa đều là trong ử quỷ lâm liền thanh thanh t hiến, hắn cống dẫn bọn ư được lượng sư ngươi ớ tới lớn, c chân mục chiến thực đó đại đệ, đâu. khó có thu thập được đại lượng tài chân quý, hết thể thành tần Tiểu tựa tăng một màng lớn, thực sự là khó có thể tin t phẩm. khí nhìn hồ nguyên quý, vận lợi lại lăng lên là màng sự r rừng rậm tuyết băng thuyền đem vừa mới đào lên hai cây ngàn hoàn hỏa vân tham thu tốt hồi qua chán n g ắ m nghĩa tần mục lăng đỉnh đầu vân khí trạng thái trong con ngươi xinh đẹp là không che giấu nỗi kinh ngạc cần phải là đánh chết hạo nguyện kiếm phái vị thiếu chủ kia nguyên nhân tần mục lăng thần sắc thản nhiên cái này có lẽ cũng là của ta năng lực thiên phú một trong hay hoặc giả là cái này bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắt cho phép ngược lại cái này không tính là chuyện xấu à. n g u y ệ t nghi thiên quân chuyện cười ngâm ngâm hoàn toàn chính xác không là chuyện xấu liền ngay cả chúng ta đều đi theo dính chút ánh sáng đâu có thể thấy được cái này hồi theo ngơi ư một khối tiến bí cảnh tới mạo hiểm là cái lại chính xác bất quá quyết định tần mục lăng cười cười không nói gì nữa lần trước lúc còn không quá thuần thục h o nên chỉ gãi b ấ y viêm lăng cực một người bên cạnh hắn những tên kia khí v ậ n không có cướp đập đến cái này một hồi không chỉ có lâm thánh thanh bản thân gặp xui xẻo liền liền bên người hắn những cái kia nữ kiếm vệ cơ thiếp người hộ đạo tùy tùng tùy tùng đ á m người toàn bộ chúng chiêu một cái đều không thể chạy thoát trong khi d â y chết hạ n g u y ệ t kiếm phái trong tổng đàn cũng không có thiên âm điện kiểu trọng khí này che chở đệ tử môn nhân vì vậy lâm thánh thanh tổn thất khí số phúc duyên vô cùng khoa trương vượt qua chín thành đều bị cái k i a tiên thiên hồng mông linh căn cắn nuốt hết có thể nói hắn trở về sau coi như có thể tiếp tục tu luyện cũng nhất định là vận đen liên t ụ mọi việc không thuận thuộc về cái k i a loại uống miếng nước lạnh đều vỡ răng quỷ xui xẻo nếu như có thể luôn luôn dạng này cướp đoạt thế lực đối nghịch nhân vật trọng yếu khí vận mệnh số tới lớn mạnh tự thân đến cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào tần mục lăng hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn ngô linh chu nhìn chằm ch tần ngươi trong lòng mình tưởng nói dẫn từng tình đang mong gì sư Lời tới, cái đợi tỷ t ra, là lực mấy chú hấp hay ý ý ý đâu. đều vừa vị vô bị cố mục lăng phản n ứ giả Ta không n g ư ơ đang nói cái gì. Tần lăng gì. g cái i mục bộ hồ đồ loại chuyện như vậy bây giờ nói mà lại cũng là vô ích nếu như không phải trưởng giáo sư tôn đã nói trước chính mình sớm đã bị các sư tỷ liên t h ủ lại ăn xong l a o sạch hơn nữa còn là một vòng tiếp một vòng hung hăng nghiên ép tu vi thấp đánh không lại các sư tỷ tương lai gia đình đệ vị không cao là có thể đón được cho nên việc cấp bách vẫn là mau sớm tăng thực lực lên ngô linh chu hào nghiêm túc t i ế nguyễn thêm một bước làm rõ thái làm độ, bước cái này có này ì tốt che che ấ dấu, dấu. Là, là m nghi con thiên n h g ư ơ n n h i quân có ý riêng mà nói song tu công pháp không chỉ có thể để thăng tu vi dùng tới chữa thương khôi phục hiệu quả cũng là nhất đằng đây này chỉ có ngươi có đạo lữ các nàng sẽ một đường bảo vệ ngươi trưởng thành về sau vô luận ra cửa du lịch vẫn là săn bắn cường địch đều an toàn nhiều hơn nữa liên quan tới chuyện này hay là chờ đến ly khai bí cảnh sau đó rồi nói sau tần mục lăng rốt c ụ c nói vụ h u y ễ n bí cảnh dù sao không giống với thái hư tinh không rất nhiều chuyện thao tác lên đều chẳng phải thuận tiện sẽ sẽ không dẫn phát có chút n g o à i ý muốn cũng còn chưa biết cho nên trưởng giáo mục doanh hoa lo lắng là có đạo lý tần mục lăng cũng không muốn phức tạp ngu linh chu nụ cười có mấy phần thần bí có chuyện đã quên nói cho tiểu sư đ ạ ngươi tại đây vụ huyễn bí cảnh bên trong phát sinh nào đó một số chuyện kỳ thực cũng không sẽ đối với các ngươi chân thực lục thân tạo thành tác dụng v ụ nhưng vì vậy sinh ra tu vi cảnh giới đề thăng nhưng là đại bộ phận đều có thể phản hồi đến lục thân thần hồn tần diện cho nên nếu như ngươi muốn tại đây bí cảnh bên trong nếm thử chút gì lời nói vậy thì b u ô n g tay đi làm đi cái này cũng không tính là làm trái trưởng g i á o y tứ tần mục lăng hơi biến sắc mặt cái này lời nói nhìn như là nói với hắn kỳ thực là tại mê hoặc các sư t h không cần do dự mau sớm hạ thủ vị này thái thượng trưởng lão quả nhiên là g i p tâm không tốt cái gọi là lộ ra kế hoạch chính là ý này à không khí chung quanh không biết lúc nào trở nên vi diệu lên chương tám mươi mốt mai thanh phong u ám trời sao bên trên một con thuyền kim quang bao phủ thanh đồng lâu thuyền từ từ l ạ i qua thân đ ầ u trải rộng màu sắc cổ xưa loang lổ đường văn vắng lặng uy mắng chỗ đi qua thỉnh thoảng sẽ có không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi hoặc là nguyên tử c ư ờ n g s á t phong bạo quân sạch mà qua hoặc là tảng lớn rừng r ự c hào quang hiện lên chợ sẽ có từng ngọn lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau ngọn núi lơ lửng giữa trời phong tự bên trong xuất hiện nhưng thanh đồng lâu thuyền mỗi khi đều có thể giống như biết trước kịp thời tách ra sở hữu nguy hiểm tốc độ như chậm thật nhanh trong nháy mắt đã đem lớn bảy ngọn núi lơ lửng giữa trời phong ném ở sau người chết người thực sự nhiều lắm địa phương quỷ quái này mỗi mở ra một hồi đến tột cùng phải chiếm đoạt rơi bao nhiêu sinh linh mới tính đủ thanh đồng lâu thuyền nội bộ một cái hơi lộ ra bất mãn thanh âm vang lên sư h i n h đây là chuyện không có cách nào khác vụ u y ễ n bi cảnh đã tồn tại bao nhiêu vài năm cứ việc đều biết nơi đây rất nguy hiểm nhưng là mỗi lần như trước sẽ có số lượng cao tu sĩ tràn vào người trước ngã xuống người sau tiến lên chỉ nhân nơi đây cơ duyên thật sự là nhiều lắm thật nhiều tài nguyên chân quy trừ cái này trong bên ngoài căn bản không địa phương đi tìm một thanh âm k h ắ n nói đúng vậy a thiên tài địa bạo động nhân tâm ai để trong này tốt đồ vật nhiều đâu nhưng phạm là có chút bản lĩnh tu sĩ đều sẽ suy nghĩ tiến đến xem chỉ cần có thể có thu hoạch lần này không coi là tay không m à c về còn có những cái k i a đại nạn buông xuống đột phá vô vọng các tu sĩ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm một danh n g ạ c h xông tới liều một phen vật khí chết không lỗ nếu có thể tìm được chút kéo dài tính mạng tài nguyên chính là màu kiếm lâu thuyền nội bộ trong khoang hai vị gia mịn tin non dung nhan tuấn mỹ đạo trang thanh niên ỉ đứng ở cửa sổ lạng lặng đánh giá bên ngoài cửa sổ mạng tàu cảnh tượng ở đó chút ngọn núi lơ lửng giữa trời giữa đỉnh núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các tu sĩ là tranh đoạt tài nguyên bỏ mạng chém giết trăng cảnh các loại pháp khí cùng thần thông pháp thuật ánh sáng liên tiếp ngoài trăm dặm tòa nào đó ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên một đôi phu phụ bộ dáng nam nữ tu sĩ chính đem một cô thiếu nữ thủ hộ ở sau người khổ khổ ngăn cản hơn mười tám tu bỏ mạng b lê công không có mấy lần đã bị chặt thành mạnh vụn thi thể hóa quan m ạ đi các tán tu đồng dạng hao tồn ba người còn lại hầu như mỗi cái mang thương từng đôi bao hàm lệ khí trong mắt màu đỏ ngò các tán h tu cũng không sẽ cùng nàng lời thựa nhao g nhao xuất thủ ngược lại nơi đây đồ vật phần lớn đều mang không ra bí cảnh giết người lại đoạt cũng giống như nhau thiếu nữ trên thân vòng cổ phóng suất một vòng ánh sáng dịu dịu màn tạm thời chặn lại các tu sĩ vây công bất quá nhìn cái kia màn sáng kịch liệt tạm đạm khuyên hướng tối đa số cái hô hấp sau đó liền được t ắ n vỡ đến lúc nàng như trước tránh không được bị chặt r ế t vận mệnh mắt thấy tình thế nguy cấp thiếu nữ không trần trở nữa từ không gian nạp vòng tay trong lấy ra một gốc cây hơn một xích cao hào quang lượn quanh t i ê n hảo dùng sức vò nát sau đó cực nhanh nuốt vào b ụ n g trong hôn đ à n ngươi ngươi lại dám tán tu thủ lĩnh vừa sợ vừa giận bụi cây này thần dược là có thể gặp không thể cầu kỳ chân hiếm thế thế mà đã bị tiểu nha đầu này ăn mọi người chẳng phải là toi công bận rộn một trận thiếu nữ trong con ngươi lộ ra khoái ý thân sắc đồ vật ta đã ăn hết các ngươi chính là rét ta cũng cái gì cũng không chiếm được hôn đản hôn đản tức hổn hển các tán tu mắng một loạt mà lên bắt lại nàng để cho huynh đệ thay phiên chơi t h ô n g khoái thiếu nữ cười ha ha một tiếng toàn thân ra thị khác thường mà lộ ra lên không đợi các tán tu phản ứng liền ầm ầm n ổ lên tại chỗ toát ra một vòng rực rỡ trói mắt mặt trời nhỏ đợi được thiếu nữ tự bạo dư ba t a n hết hiện trường còn sống tán tu còn sót lại ba cái toàn thân miệng vết thương tràn đầy máu áo quần rách tả tơi thê thảm không thể tả vừa vặn hơn mười dặm bên ngoài một đạo đội quang x t qua vị k i ế ánh mắt lạnh lùng nữ tu nhìn một chút bên này, tiện tay một ánh kiếm bay ra đem ba người chặn ngang chém thành sáu đoạn thi thể trợn hóa quang tán đi quả nhiên đây chính là thiên ý đây chính là thiên đạo thanh đồng lâu thuyền bên trong hai vị thanh niên càng khái tinh không bên dưới một màn diễn ra thảm liệt hết u y chiến mang cho bọn hắn không phải khó chịu cùng khó chịu mà là tâm thần sảng khoái hưởng thụ tại đây vụ huyễn bí cảnh bên trong không sống núng chết kẻ thích hợp sinh tồn chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách sống sót thu được tối đa có giá trị nhất cơ duyên về phần vẫn là người không có ai sẽ đi quan tâm kỹ càng bọn họ một mắt hai vị sư m i n h các người tới nơi này chính là vì xem trò vui sao một cái ôn nhu êm hai tựa như c h â u rơi khay ngọc thanh âm chuyển đến mang theo một chút bất mãn sư tôn lệnh chúng ta ở chỗ này xem xét nội số tà tu n g h ĩ cách đưa bọn họ mời chào tiến tông môn còn có, có chút ó c đặc định quan sát mục tiêu cũng cần tìm kiếm thời cơ cùng bọn chúng tiếp xúc nhìn xem có thể hay không là ta k i ế p vận cùng sử dụng các ngươi cũng đừng quên chính sự hai vị thanh niên thu liễm nụ cười thần sắc đoan chính lên thanh phong sư muội chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ hoan tông môn lớn kế đây không phải là đang quan sát sao chỉ cần gặp phải thích hợp mục tiêu chúng ta tự nhiên sẽ nhìn kỹ tình huống áp dụng can thiệp biện pháp cách đó không xa một vị nữ tử chân thành đi vào hoa lệ xanh tầm m y thân thể mề mại thon dài ở điệu phía sau như bộc tóc dài không g i mà bay nhanh nh linh tính mười phần đôi mắt đẹp nha lông lông mi thật dài hơi hơi c h ấ p động tuyết nhị ra thịt hiện ra ánh sáng lao ánh toàn thân thượng hạ lộ ra thần bí tôn quý khí t r ẳ n g k i ế p vận cung cung chủ duy nhất thân truyền đệ tử mai thanh phong tu vi không cao lắm trước mắt mới khó khăn lắm đặt chân chân nhân cảnh nhưng đã thu được các thái thượng trưởng lao nhất chi tán thành sớm đã bị lập là đạo chữ trở thành đời sau cung chủ toàn lực bồi dưỡng nghe nói là nàng nắm giữ một loại đặc thù nào đó thiên phú thần t h ô n g khiến cho trong cung rất nhiều tự cho mình siêu phảm mắt cao hơn đỉnh sư h u n h sư tỷ đều cực là kiến kỵ vì vậy ngồi vững đạo chữ vị không người nào có thể lay nếu như tần m ộ t lăng ở chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện vị này tên là mai thanh phong nữ tử thế mà cùng tam sư tị kỳ nhã lan dáng dấp như lúc giống nhau trừ khí chất bất đồng cái khác phương diện không có bất kỳ sai biệt mai thanh phong cổ tay trắng một phen trong tay nhiều hơn một con hộp ngọc đưa cho bọn hắn nói cái này đ ồ vật giao cho các ngươi cầm nếu như có thích hợp mục tiêu gặp phải phiền p h ứ c không ngại xuất thủ rút một cái nhân tiện cho chỗ tốt hơn một thanh niên tiếp nhận hộp ngọc mở ra bên trong bảy một hàng ngón cái lớn nhỏ thanh ngọc phụ t i ệ n số lượng là mười miếng bảo quang thời gian lập lọe nồng nặc tâm thúy đạo vận khí tức tràn ngập ra sư mu thanh niên nghi hoặc không hiểu hỏi mai thanh phong giải thích nói đây là sư tôn cùng các thái thượng trưởng lao diễn ra nhiều năm lặp đi lặp lại đến thử hao hết tâm huyết mới luyện đến pháp khí đặc biệt sau lại đi qua ta hoàn thiện mới cuối cùng thành hình tên là thiên mệnh ấn mỗi một miếng thiên mệnh ấn thành phẩm đều không kém hơn một kiện hậu thiên linh bảo vô luận gặp phải bực nào hung hiểm kích phát sau đều có thể che chở tu sĩ bình yên thoát ly không có bất kỳ tổn thất nào trở về thái hư tinh không hai vị thanh niên hơi biến sắc mặt loại này tốt đồ vật không phân phối cho người trong nhà lại, vẫn cứ muốn cho ngoại nhân giữ lại. các trưởng lao không khỏi quá thiên vị chút mai thanh phong thanh âm l ạ n m ạ n đây là sư phụ ý chí các ngươi chỉ quản chấp hành là được nhớ lấy không cần tự cho là thông minh để lỡ tông môn lương kế bằng không ai đều cứu không được các ngươi là hai vị thanh niên bất đắc dị ứng t h ừ a n ó i trước mắt vị sư mội này bàn tay quyền b í n h xử lý sự tình quả quyết tàn nhẫn uy danh sớm đã lan truyền mở ra có can đảm trước mặt nghi vấn nó quyền uy ngu xuẩn đã sớm im hơi lạ tiếng ngọn núi lơ lửng giữa trời phong b ê n trên nơi đây đã không có chất béo đi bên dưới địa phương a tân mục lăng nói tiếp nhận tuyết băng tuyền đưa tới không gian nạp vòng tay bỏ vào trong, tay thú trong túi á o nửa người cao trong túi á o đã trang hơn mười món nạp vòng tay nạp giới chúng ò n có c một t c o dấu v ò n vũ lam thấy tê cả ra đầu nếu như vừa mới hơi chút dây dưa một hồi chẳng phải là tất cả mọi người được hãm tại bên trong không thoát thân được rồi ta lại cảm thấy à c h í n h là g trước t đây so với tới một lần này bí cảnh chuyến đi quả thực thuận lợi nhiều cứ việc cũng tao nộp rồi không ít ngoài ý mớn nhưng cơ bản đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua có thể thấy được tần mục lăng tại trong đội ngũ tác dụng quả thực không có thể thay thế được rồi nhanh đi tìm kiếm mới tại nguyên a ta tin tưởng đón đến tiểu sư đệ sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều ngạc nhiên là q u y ề n khanh thúc giục trong tay cầm lấy mấy viên hỏa tảo nhai không ngừng trong suốt da tuyết mặt ngoài hà màu lập lòe huyết khí bàng bạc tựa như lò luyện khiếp người uy áp càng lúc càng thịnh nhân lấy thu hoạch quá nhiều duyên cớ chúng nữ cũng bắt đầu lấy những cái k i a thích hợp bản thân thần dược tài nguyên tại chỗ a tươi mặc dù không có thời gian đem luyện hóa nhưng cũng có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ tiêu hao pháp lực cũng chậm rãi tăng cường thể phách thần hồn ngô linh chu chính là như vậy theo thành đống thần dược nhập khẩu k h í tức của nàng càng phát ra tinh trong cơ thể mơ hồ có một câu ngủ đông ngủ say đã lâu uy nghiêm dần dần xuống lại, h i ệ n nhiên là lâu năm ám thương đang kéo dài chữa trị tần mục lăng nhìn khắp b ố n phía, nương thần cảm ứng chốc lát chỉ một lần ngoài trăm dặm vừa mới hiện hóa ra ngoài ngọn núi lơ lửng giữa trời phòng, chính là nó đi. k ỳ nhã lan định thần nhìn lại, phát hiện đây chẳng qua là một tòa h u ỗ i lụi thạch đầu sơn, xung quanh vài dặm sơn thể mặt ngoài ngay cả cọn g c ọ đều nhìn không thấy, không khỏi nghi hoặc mà nói, cái kia phía trên sẽ có tốt đồ vật. tần mục lăng giải thích nói, dự thảo tài nguyên là không có, nhưng nó phía trên canh kim khí tức nồng cái kia liền qua xem một chút đi kỳ nhã lan lúc này đáp ứng l u y ệ n chế cao giai pháp khí đương nhiên không thể rời bỏ tài liệu chân quý cứ việc không có thời gian l u y ệ n chế bất quá có thể đem những tài liệu này bán cho thiên nhân tộc di dân cũng có thể đổi được không ít chỗ tốt tần mục lăng cùng đi các sư tỉ tới gần một phen siêu tầm bên dưới xác định đại thể vị trí kỳ nhã lan sau đó thao túng kế i m quang đem cứng rắn núi đá cắt thành từng cục mấy trượng vông tảng đá lớn đầu ném bỏ vào phía dưới trong sông không có máy bỏ công sức một mảnh giống như cục than đá bất quy tắc kim loại hiện hiện ra bị ngu linh chu lấy lấy vào trong tay nhìn kỹ đen như mực thô giáp m xen lẫn l ấ m tấm tử mang hiện ra tôi tăm sóng linh lực liền phụ cận ánh sáng đều mơ hồ bị bóp méo đây là địch việt ám tinh xa luyện chế cao dai không gian nạp vòng tay chủ yếu tài liệu giá cả giá trị tự nhiên không ít thế là các sư tỷ một chỗ độc thủ đem cả tòa núi đá hầu như xé ra bên trong địch việt ám tinh xa đạt hơn mấy trăm cân một phân không thừa lại bị lấy đi mọi người tiếp tục đi trước cứ việc nhược thủy tinh hà bao dung phạm vi cực lớn bất quá đến nơi này đã là tương đương xâm nhập khu vực trong tầm mắt ngọn núi lơ lửng giữa trời phong thể tích càng ngày càng lớn động một tí liền có phương viên trăm dặm thậm chí mấy trăm dặm hơn ngàn d thế nhưng các tu sĩ thần nghiệm năng lực cảm nhận lại nhận được càng ngày càng mãnh liệt quấy dây áp chế cho dù là đ a n g tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả thần nghiệm đều chỉ có thể tìm kiếm đến mấy ngàn trượng có hơn lại xa cũng chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát phía dưới mặt nước không còn bình tĩnh nữa đợt sóng trắng như tuyết lăn lộn bắt đầu khởi động mặt nước bên dưới to lớn dòng nước xoáy ngầm càng là có thể thấy rõ ràng nhìn đến sinh ra h à n ý trong lòng không trung nguyên từ loạn lưu cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều lần hơi bất lưu thần cũng sẽ bị cuốn vào đến địa phương này trong tầm mắt tu sĩ đội ngũ rốt cục có giảm bất khuyên hướng cứ việc đều biết càng là thâm nhập tốt đồ vật thì có thể càng nhiều. nhưng gặp bất chắc s á t x u ấ t cũng sẽ nước lên thì thuyền lên thực lực không đủ người nhao nhao biết khó mà lui có can đảm tiếp tục thâm nhập sâu đều là những cái kia đỉnh tiêm đại giáo trí tôn đạo thống trong đi ra nhân vật tinh anh tiểu sư đệ n g ư ơ i thấy cho chúng ta cái này hồi có hy vọng tìm được t h i ê n dược sao tuyết băng tuyên hỏi tần mục lăng suy nghĩ một chút ta cũng không do lắm nhưng có thể thử xem đi mặc dù là đệ nhất hồi thiền đến bất quá hắn phát hiện mình thần n i ệ m nhận biết vẫn chưa chịu ảnh hưởng cho nên tìm kiếm tài nguyên năng lực như trước á p đảo nơi đây sở hữu tu sĩ bên trên nếu quả thật có, có chút kỷ chân hiếm thế xuất thế tự nhiên không gạt được hắn cả t mắt m cuối thiên khung bên trên một con thuyền thanh đồng lâu thuyền không nhanh không chậm tới gần chương 82, sư tỷ xin tự trọng trôi nổi đỉnh núi n g u linh chu chư nữ lúc này đã vây một gốc cây cao ba trượng toàn thân kim hoàng kỳ thụ phía trên kết hơn mười quả dị quả khỏa khỏa như là thiêu đốt h ỏ a diễm trói l o a mắt tường quang tràn ngập t ử khí lợn lở cách đó không xa sườn núi bên trên còn n ằ m nhóm lớn dị thú thi thể hiển nhiên là vừa rồi trải qua một phen khổ chiến ký nhã lan cẩn thận hái xuống một viên trái cây nhìn một chút không có vấn đề trước đưa cho tần mục lăng nhưng sau đó xoay người đi hái viên thứ hai tần mục lăng tiếp nhận dị quả cũng không vội và、ăn. ánh mắt lại một lần nữa phiêu hướng phía chân trời xa xôi tiểu sư đệ ngươi làm sao có chút tâm thần không yên bộ dạng đã xảy ra chuyện gì tuyết băng t u y ề n bén n h y đã nhận ra tần mục lăng dị dạng mở lời hỏi lấy cái k i a đầu thanh đồng lâu thuyền tựa hồ tại khu vực này quanh quẩn một chỗ rất lâu rồi tần mục lăng nói ta luôn cảm thấy nó có chút không có h ả o ý bên trong nói không chính xác cất g i ấ u nguy hiểm gì nhân vật không thể không phòng chứ nữ nhao nhao quay đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng không có thấy chỉ có tu vi mạnh nhất nguyệt n h i thiên quân phát hiện mánh k h o ngô linh chu nhân vết thương cũng chưa lành lúc này đều có chút m i ễ tưởng tựa hồ là tiếp vận cung người nguyệt nghi thiên quân trầm âm nhà này trí tôn đạo thống môn nhân đệ tử luôn luôn điệu thấp thần bí cùng chúng ta vân n g ộ n t h i ê n cung giao du không nhiều nhưng cũng không tính là địch nhân dù sao hai nhà quá khứ trên trăm vạn năm đều chưa từng có qua xung đột có lẽ mục tiêu của bọn họ là những cái kia đạo thống đội ngũ a giờ này quanh thân không ngực trong sống động tu sĩ đội ngũ còn có một chút hầu như đều có lai lịch rất lớn bối cảnh về phần những cái kia tầm thường nhất lưu nhị lưu đạo thống thế lực cơ bản bên trên đã nhìn không thấy bọn họ người khách quan mà nói vân ngộng tiên cung tri tiểu đội này ngũ đã coi như là nhất là nhỏ yếu đội ngũ nó đội ngũ của hắn quy mô cơ bản đều ở đây trăm người trở lên. hơn ngàn người kích thước đều không ý t h ấ y tuyết băng thuyền thoáng thở phào nhẹ nhõm là như thế này liền tốt bất quá vẫn là phải đề phòng một chút nhất là không thể để cho bọn họ phát hiện tiểu sư đệ trên thân dị thường tần mục lăng gật đầu hắn bản năng không thích nhà này đạo thống cứ việc trước đây chưa bao giờ chiếu m ặ t qua nhưng mà đối phương khí tức để cho hắn cảm giác cực không thoải mái có lẽ đây chính là vô thượng khí vận mang tới cảnh báo tác dụng a ngu linh chu như có điều suy nghĩ nói phải nhà này thần bí đạo thống am hiểu điều khiển thiên cơ khí vận nói không chính xác sẽ có hi kỳ cỗ quái gì phát môn thủ đoạn cũng không thể để bọn hắn gây bất lợi cho tiểu sư đệ hái xong dị quả những dị thú kia trên người có dùng bộ phận đã lấy xuống chứ nữ sau đó mang theo tần mục lăng lý khai lúc này trời sao bên trên nguyên từ cương sắt phong bạo càng ngày càng nhiều lần giảm tốc chậm được phi thuyền cho dù là các loại pháp trận phòng ngự toàn bộ mở đều có chút ngăn cản không được tả hữu lắc lư lợi hại các sư tỷ nhao nhao đem tự thân pháp lực rót vào trong khoang thuyền hạch tâm pháp trận đem hết khả năng tăng cường lấy phi thuyền năng lực phòng ngự may mà có tần mục lăng tại luôn có thể kịp thời tách ra nguy hiểm lộ t ế n không đến mức lật thuyền t i ể u sư đệ ngồi vào sư tỷ tới nơi này là quyển khanh lúc này nhưng là không để ý trừ đem tần mục lăng trực tiếp kéo qua ngồi xuống trong lòng n g ư ờ mình một đôi cánh tay ngọc b ộ c phát ra kinh khủng l ự c đạo đưa hắn vững vàng bóp chặt sư tỷ xin tự trọng ta cũng không phải là liễu hạ huệ không có cách nào khác làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n tần mục lăng không nói nói thầm phía sau kinh người có d ã n mềm mại quả thật làm cho hắn có mấy phần tâm viên ý mã lên nếu như không phải trường hợp không đúng có lẽ hắn đã không nhịn được muốn tiến một bước làm một chút gì tiểu tứ ngươi chú ý một chút dáng vẻ được không ký nhã lan thần sắc không nhanh các sư tỷ trước mặt ngươi thế mà liền dám quan minh chính đại an bớt lúc không có ai còn không biết có nhiều quả đáng đâu Là q u y ề người khanh k h n ô có chút nào vẻ xấu hổ, ta là vì bảo hộ ta tiểu nào là bảo vẻ vì xấu s đệ an toàn. Dù sao ta toàn, vạn nhất thể tu, là dù có cái ký nhã lan sắc mặt biến thành cứng cái này lời nói trợt vừa nghe lên tựa hồ rất có đạo lý nhưng muốn nói là q u y ề n khanh không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi ý tưởng vậy thì thật là quỷ đều không tin chính vũ la mặt không chút thay đổi ta trận khí phòng ngự chưa chắc so với ngươi kém ta lại cảm thấy tiểu sư đệ ở bên cạnh ta sẽ an toàn hơn đây là q u y ề n khanh nghiêm trang mà nói người cái k i a trận pháp di động không tiện phát sinh biến cố lúc phản ứng không đủ linh hoạt cho nên vẫn là t ô i đi mắt thấy bầu không khí dần dần không đúng tần mục lăng đúng lúc nói câu bên dưới một mục tiêu sắp tới các sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng ba vị sư tỷ lúc này mới ở miệng nhưng như trước s ắ p mặt khó coi n g u y ệ t nghi thiên quân cùng ngu linh chu dù bận vẫn ung dung xem hí cũng không có mở miệng lẫn vào dự định chốc lát bóng đen to lớn dần dần tới gần đó là một tòa xung quanh hơn ngàn dặm toàn thân thanh huy lập l o ạ ngọn núi lơ lửng giữa trời phong sân thể tựa hồ là nào đó loại cực phẩm ngọc thạ phía trên cây cỏ linh thực cũng không như hà mộc mật nhưng thất h ả i chỗ sâu tiên tiên hồng mông linh căn phản ứng dị thường lại làm cho tần m ộ t lăng biểu tình ngưng trọc lên chỗ này ngọn núi lơ lửng giữa trời phong bên trên có lẽ có ít cổ quái nếu như mình đoán không sai nói không chính xác trong truyền thuyết t i ê n dược ngay tại phía trên hay hoặc là cái gì khác tuyệt thế cơ duyên nói chung không thể nào là thông thường tài nguyên hắn đem chính mình suy đoán đủ số báo cho biết lên lúc làm cho các nàng đều thần kinh căng thẳng có tiểu sư đệ tại sân thể bên trong thiên nhiên trận pháp cấm chế không đáng để lo chỉ sợ sẽ có các đạo thống thế lực tới chặn ngang một tay không thể không phòng gần sát ngọn núi lơ lửng giữa trời phong lúc tuyết băng tuyển thu phi thuyền chúng nữ pháp lực liên thành nhất thể đem tần m ộ t lăng thủ hộ ở giữa hướng về sơn thể mặt ngoài cấp tốc hạ xuống cùng cái này đồng thời tại ngọn sơn phong này khác một mặt một chỉ hai mươi trượng hơn xung quanh kim quang lập lòe minh hồng liên đài từ từ tới gần phía trên ngồi ngay thẳng một lớn bảy tăng bảo a n mặc tu sĩ có ánh sáng ớt hòa thượng n h i c ô cũng có đai phát tu hành tục gia đệ tử đây là lớn phạm âm tự đội ngũ không bao lâu lại là một con dài đến hơn trăm trượng bao phủ tại rất nặng trong bạch quang hồ lâu ngọc vội vàng bay tới phía trên đứng đầy tu sĩ nam nữ già trẻ đều có đây là bích Lạc, thần giáo đội ngũ làm tần mục lăng đoàn người thuận lợi đáp xuống dưới chân núi lúc mặt khác bảy tám c h i đội ngũ cũng lần lượt xuất hiện liền liền k i ế p vận cùng cái kia chiếc thanh đồng lâu thuyền đều nhích lại gần rất hiển nhiên những thứ này trí tôn đạo thống bao nhiêu đều có một chút thủ đoạn cuối cùng có thể sớm nhận thấy được chỗ này ngọn núi lơ lửng giữa trời phong chỗ bất phảm vì vậy như ông vỡ tổ chạy tới tham gia náo nhiệt bất quá có thể hay không ở chỗ này có thu hoạch cũng toàn thân trở ra đây chính là một chuyện khác chúng ta nhanh lên, lên đường đi tần mục lăng nhìn trước mắt thanh quang nhẹ nhàng toái thạch đường mòn nó bốn lượt hướng lên luôn luôn thông đến tầm mắt cuối đỉnh núi biến m đây cũng là ngọn núi lơ lửng giữa trời phong t ự thân thiên nhiên trận pháp cấm chế đang có tác dụng vô luận tu sĩ、si、từ phương vị gì tới gần cuối cùng đều chỉ sẽ xuất hiện tại dưới chân núi dựa vào hai chân di động từng bước leo lên phía trên tất cả p h ù không phi đ ộ n pháp khí cùng thần thông pháp thuật cũng sẽ không tiếp tục dùng được v ề phần cái khác hạ xuống đội ngũ cũng là giống nhau trước mắt chỉ có một đầu h ố n lượn hướng lên t o á i thạch tiểu đạo căn bản nhìn không thấy người của thế lực khác Chương chân Hùng hiểm. thanh th Dưới núi, đồng lâu tiếp lấy phía sau là gần trăm vị nga quan bắc mang khuôn mặt uy nghiêm trưởng lão sau đó mới là hơn ba mươi vị bạch lý tung bay tiên phong đạo cốt hạt giống nằm cốt bọn họ xuống thuyền về sau tại chân núi chỉnh tề bày trận lại đợi chốc lát đạo chữ mai thanh phong mới tại nhiều vị thái thượng trưởng lão vòng vây bên dưới chậm rãi đi ra một thân hoa mỹ xanh đ ậ m váy lụa mỏng tráng mặt che khuất cái kia lệnh người hít thở không thông khuynh thế lệ nhan thần bí thâm thí ú uy nghiêm khí chẳng để cho tại chỗ sở hữu đệ tử đều vô ý thức nín thở vị này đạo chữ tiêm trong tay nâng một phương thức dạng xưa cũ thanh đồng trận kinh khủng khí tức hủy d i ệ t tận mà không phát mai thanh phong nhìn khắp b ố n phía đôi môi khe mở du dương dễ nghe giọng nói âm vang lên đi qua các thái thượng trưởng l á o liên thủ thôi diễn đã có bảy chắc chắn tám phần mười có thể xác nhận lần này nhược thủy tinh hà chỗ sâu sẽ có trong truyền thuyết thiên dược xuất thế như thế t r í bảo can hệ quá mức lớn thuộc về ta k i ế p vận cùng sở hữu chung quanh đệ tử các trưởng lao âm âm đồng ý ở tại bọn hắn trước sau như một trong nhận biết kết vận cung vốn là thái hư tinh không bên trong số một trí tôn đạo thống địa vị cao cả loại bảo vật này há có thể rơi vào ngoại nhân tay tốt rồi hiện tại lên núi a mai thanh phong nói tiếp thiên dược ứng tại cái này thánh sơn chi đ ỉ n h chúng ta nhất định phải nhanh hành động đ o ạ t ở đó chút đạo thống thế lực đằng trước vô luận trả giá giá bao nhiêu đều không cho có lưỡng lự lùi bất cử chỉ bằng không đừng trách tông môn pháp luật vô tình lúc này tại đỉnh núi khác một bên hơn một nghìn tên ma khí u mịch xác ý nghiêm nghị nam nữ tu sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng tại đầu lĩnh mấy vị thiên kiêu hạt giống dẫn dắt bên dưới bắt đầu du sơn t i ế t vận cung đám người kia thế mà cũng xuất thủ xem ra cái này thánh sơn bên trên thật có không giống bình thường tốt đồ vào ta cầm đầu một vị vũ ý khăn chít đầu ngọc thụ lâm phong thanh niên vô vô trong tay q u ả xếp giống như cười mà không phải cười mà nói hơn nữa những cái kia lão bằng hữu đều là một cái không sót có mặt nói vậy cũng không tính tay không mà về chính là không biết trận này làm quá sau đó các nhà cấp phái còn có thể có mấy người còn sống trở về bên cạnh một vị ánh mắt sắp bén quanh thân huyết ảnh lấp lòe nữ tử lạnh lùng nói luận chiến đoạt cơ duyên bản lĩnh chúng ta bí ma môn còn chưa sợ có ai vô luận ai dám ngăn cả nói toàn bộ giết chết chính là mọi người rất tán thành người trong ma môn từ trước đến nay đều là kiêu c ă n g khó thuần không sợ trời không sợ đất chủ gặp gỡ loại này không tầm thường cơ duyên cái kia càng là không có tỏ ra yếu kém thối nhượng đạo lý thiên vương lão tử tới rồi cũng phải đạp qua một bên được rồi mọi người kết trận lên đường đi dọc theo con đường này trận pháp cấm chế hung hiểm nhớ lầy muốn nâng đỡ lẫn nhau cẩn thận hành sự phốc phốc sáng như tuyết kiếm quang phá không tới một đầu đầu cá gấu thân lưng mọc hai cánh quái thú né tránh không kịp hộ thể huyết quang từng khúc nước vỡ bàng nhiên thú thân bị sắc bén kiếm quang một phân thành hai lộ ra nồng đậm tuyệt vọng khí tức trong g à o hét đầu quái thú này ầm ầm ngã xuống đất lớn mạnh máu tươi đ ú c tại đường núi hai bên tại n g u y ệ t nghi thiên quân chỉ điểm bên dưới lạc hoàn tiến lên đem quái thú kia con n g ư ờ i lấy đi còn lại không có quá nhiều giá cả giá trị bộ phận trực tiếp bỏ qua không để ý xác nhận xung quanh không uy hiếp nữa sau chúng nữ mang theo tần mục lăng tiếp tục đi trước đoạn đường này đi tới tần mục lăng cùng các sư tỷ chém giết các loại hung tàn dị thú linh cầm số lượng không ít thu hoạch tạm được lúc đầu còn có thể xa xa nhìn thấy thế lực khác đội ngũ tại k h á c đường mòn tiến lên được cũng không lâu lắm càng lúc càng n ồ n g xương mù che càng tất cả trừ người bên cạnh mình ngoài mấy trăm trượng chính là hoàn toàn mơ hồ gặp gỡ có chút thực lực tương đối thông thường dị thú tần mục lăng liền sẽ chủ động yêu cầu xuất thủ dùng cái này tới ma luyện chính mình lâm chiến chém giết kỹ xảo lấy hắn hiện tại thực tế chiến lực linh thần cảnh dị thú có thể nhẹ nhõm đánh chết chân nhân cảnh tương đối phiền phất chút thật một cảnh dị thú liền dường như khó quấn theo xuất hiện cao g i a i dị thú càng ngày càng nhiều xuất phát từ đoạt thời gian suy nghĩ các sư t ỷ liền không cho phép tần mục lăng từ tay hết thể liên thủ lấy đại uy lực thần t h ô n g pháp thuật mau sớm giải quyết các vị sư t ỷ nghỉ ngơi một cái đi nửa k h ắ c đồng hồ sau đó lại xuất phát tại tần mục lăng cảm ứng bên trong trước mắt toái thạch đường mòn bên trên vô số nhỏ như rồi mỗi p h ù văn ngưng tụ thành l ấ p kín r ắ n chắc màn ánh sáng đang từ các nàng trước mặt chậm rãi lướt qua nếu như cứ như vậy cả người đục lên tất nhiên sẽ rơi vào loại này thiên nhiên trận pháp trong c ơ chế tao nộ khó có thể tưởng tượng phiền phức mặc dù cuối cùng có thể thoát hơn đều không biết sẽ hao tổn bên trên đã bao lâu. chúng nữ theo lời dưng bước tuyết băng tuyền quay đầu nhìn phía sau chân núi sớm đã biến mất tại trùng điệp thanh sắc trong mây mù hướng lên nhìn lại toái thạch đường mòn lốn lượn mà lên như trước nhìn không thấy phần cối u nàng suy nghĩ một chút hỏi tiểu sư đ ệ động tác của chúng ta cần phải là nhanh nhất ta có khả năng hay không đổi tại những đội ngũ khác trước đó đến thánh sơn chi đình tân mục lăng nói cũng có thể bất quá thánh sơn chi đình cấm chế tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn muốn thuận lợi qua cửa không phải trong thời gian ngắn sự tình mấy vị sư tỷ suy nghĩ một chút cũng phải vạn chờ tới khi các nàng trả giá cực giá thật lớn thật vất và phá giải cấm chế thế lực khác đ chẳng phải là muốn bị ngoại nhân hái được quả đảo biết đâu chúng ta có thể k ỳ nhã lan mới vừa mở miệng liền lắc đầu không có tiếp tục nói hết bất quá tần m ộ t lăng minh bạch lý của nàng nghĩ là muốn tận lực thả chậm tiến độ ngồi xem những cái kia đạo t h ố n g thế lực đội ngũ tại đỉnh núi sống mái với nhau c h é m giết lưỡng bại câu thương sau sắp bùi bặm l ắ n g xuống lúc lại xuất thủ chiếm tiện nghi bất quá cái này đúng mực rất khó nắm chặt hơi chút vô ý thì có thể bỏ lỡ tuyệt thế cơ duyên chỉ có thể không thu hoạch được gì ly khai nếu như tùy ý những cái kia thế lực đối n ị c h được chỗ tốt hậu quả có thể liền không phải bình thường nghiêm trọng vẫn là nhanh hơn tốc độ tiến lên A. bất kể thế nào dạng chờ đã tới thánh sơn chi đình lại nói chỉ cần chúng ta có thể trước một bước chạy tới quyền chủ động liền trong tay chúng ta đến lúc đó đi một bước nhìn một bước tốt rồi các sư tỷ nhao nhao gật đầu tán thành nghĩ đến có tiểu sư đ ệ tại mọi người vận khí tổng không đến mức quá kém nếu như mình đoàn người này đều lấy không được cơ duyên đổi thành thế lực này đội ngũ tới chỉ sợ càng khó làm thời gian dần qua trên đường gặp dị thú số lượng càng ngày càng nhiều cấp bậc cũng như diều gặp gió từ tâm ma cảnh đến thiên mệnh cảnh từ thiên mệnh cảnh đến vu hóa cảnh cho đến đăng tiên cảnh cho dù là các sư tỷ cậy vào pháp bảo mạnh mẽ hợp lực vây công cũng p h một r giá pháp h lực a đường bên a đại giới, mới có trên h giải quyết ơ i một lớp. May được sân thế càng ngày càng dốc đứng hiểm trở thỉnh thoảng có mánh liệt cương phong quấn sạch mạ qua vai thạch đường mòn hai bên rừng rậm trong bóng tối mơ hồ có vô số đầy cõi lòng sắt y ánh mắt ngưng mắt nhìn các nàng cái này bảy bên ngoài tới tu sĩ Mười dặm, hai mươi dặm, năm mươi dặm, ngay tại tần mục lăng mơ hồ cảm ứng được chỗ cực xa cuối đường một lúc nương theo lấy lệnh người ra đầu tê dại tiếng xào xạc vô số người đầu lớn nhỏ toàn thân h ỏ a quan g lượn quanh con kiến tự trong rừng rậm tuân ra số lượng phô thiên cái điệp chương tám mươi b ố khí vận tồn u hao thế ngàn cân treo sợi tóc đất bằng tuân r a đại đoàn xương trắng cực nhanh che giấu tất cả mọi người thân ảnh x ư ơ n g mù chỗ sâu t r ì n h vũ lam khẩn trương cầm t r ậ t kỳ bắt đầu chuẩn bên dưới nhất trọng sát chiêu trước mắt đã cách thánh sơn đình không xa vì vậy trên đường xuất hiện dị thú càng ngày càng khó dây dưa thí dụ như những thứ này kín lửa mỗi cái đều có được tâm ma cảnh thực lực. trong khi dây chết số lượng vô cùng vô tận người trước ngã xuống người sau tiến lên bên d ư ớ i bình thường thủ đoạn căn bản giết không thắng giết nếu như không có thích hợp phương pháp ứng đối chi này kiến lựa quân đoàn vây c ô n g đủ để cho một chi mấy trăm người tu sĩ đội ngũ mệt mỏi hao tổn đến dầu hết đèn tắt cho đến toàn quân bị diệt để cho ta tới thử xem đi to lớn thanh l i ê n hư ảnh tự tần m ộ t lăng quanh người hiện hiện đ e m mọi người che phủ ở trong đó không chỉ có ngăn cách các sư tỷ thân hình khí t ứ c liền trong chỗ u minh mệnh số nhân quả tất cả có hình dạng vô hình liên lụy toàn bộ che đậy làm lai là giới tần mục lăng pháp lực cực nhanh trôi qua Sự t h â nguy khí vận n c ũ ở vào d trì hiểm thật c a o b ê r o n đương nhiên g các h ầ h sư tỷ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất liền vừa rồi kiến lửa bảy đội hình này vô luận cái k i a một chi tu sĩ đội ngũ tao n ộ sau nếu không hung hăng ra đ i ể m máu tử thương một đám đông người khỏi phải nghĩ đến đưa chúng nó bãi bình trừ phi bọn họ cũng có tương tự với tần mục lăng thủ đoạn đặc biệt tiểu sư đệ ngươi không sao a còn có thể trèo c h ố n g bao lâu tuyết băng tuyển thân thiết hỏi thăm loại này năng lực đặc thù tiêu hao nhất định không thể coi t h ư ờ n g tự nhiên muốn lưu tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng tần mục lăng trầm n g â m nói tạm thời không có vấn đề cũng có thể cam đoan chúng ta mau sớm đến đỉnh núi lấy đi bên trong cơ duyên khí vận duy trì liên tục tổn hao là chuyện không có cách nào khác dù sao c h i đội ngũ này liền tám người coi như mỗi cái đều là yêu nghiệt cấp thiên kiêu hẳn giống chiến lược vô pháp lấy thường lý đo lường được cũng không cách nào cùng nơi đây liên tiếp xuất hiện cao d à i dị thú bảy c ù n g chết lùi một bước nói coi như có thể đưa c h u n g nó toàn bộ đánh chết chỗ thời gian hao phí cùng thánh dược tài nguyên đều sẽ không thiếu đi đợi được tình trạng kiệt sức thật vất vả đến đỉnh núi nói không chừng cái khác đạo thống thế lực người đã sớm tới lấy cái gì cùng người ta mấy trăm hơn ngàn người đội ngũ tranh vậy thì tốt nhanh lên tăng thêm tốc độ a Các s vô vô gì gì càng càng dần dần ở đó chỗ ô n n g do dự cao nhất một tòa lộ ra tuế nguyệt khí tức thạch điện thấy ở xa xa nó nhìn qua cũng không thế nào to lớn toàn thân đắm chìm trong sáng sủa vàng dựng bên trong phát ra nồng nặc đạo vận thần bí hùng hồn mang theo uy nghiêm vô thượng để cho nhìn thấy hắn chỗ có trí tuệ sinh linh đều không tự chủ được địa tâm nghi ngờ kính nghệ không dám có chút hào khinh nhuần b ạ o phạm cử chỉ n g u y ệ t nghi thiên quân đôi mắt đẹp nhìn quanh hai bên trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy phụ cận số lượng không ít toái thạch đường mòn mục đích của bọn họ đều không ngoại lệ đều là đỉnh núi thế nhưng không có phát hiện đến từ cái khác đạo thống thế lực tu sĩ đội ngũ lạc q u y ề n khanh cười nói xem ra chúng ta vân mộng thiên cung đội ngũ đúng là động tác nhanh nhất, nhất bọn họ những tên kia lúc này đánh giá đều còn tại giữa sườn núi cùng những dị thú kia liệu mạng A. Cũng không biết chết bao nhiêu người. không cần quản người khác chúng ta nhanh lên đi a n g u linh chu hơi lộ ra khẩn trương nói ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thạch điện nếu như nơi đó mặt thật có thể tìm được trong truyền thuyết thiên dược hay hoặc là cung cấp số tuyệt thế cơ duyên không đúng chính mình vết thương đại đạo liền có thể hoàn toàn giải quyết rồi có nghĩa là vân mộng thiên cung cao đoan chiến lược võ lực có thể thuận lợi khôi phục một bộ phận tần mục lăng gật đầu theo các sư tỷ bước nhanh đi trước thanh l i ê n hư ảnh thủy trung đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong lẫn nhau khí tức liên làm một thể sắc bảo không bị nơi đây tự nhiên cấm chế phát giác mánh k h sau một lát, đội ngũ rốt cục đi tới toái thạch cuối đường mòn đập lên một mảnh bằng phẳng như chỉ quảng trường uy nghiêm thạch điện tọa lạc tại nghìn trượng bên ngoài chín tầng đài cơ bên trên quảng trường bên trên thừng mảnh rộng khoảng một trượng cao vài trượng mây đỏ ngưng trệ không động còn có một khỏa khỏa tinh quang rạng rỡ điện mang hốn lượn lấp lóe lôi cầu treo giữa không t r ú n g lại có số lượng rất nhiều kiếm tiên giao cầu hỏa trụ lôi chỉ chạm tiên thai hư ảnh như ẩn như hiện thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy không biết tên cao lớn dị thú hư ảnh quanh quẩn một chỗ bước chậm trong đó thấy chúng nữ đáy lòng thẳng tỏa khí lạnh chúng nó đều thuộc về tự nhiên cấm chế một bộ phận chỉ cần có ngoại lai sinh linh khí tức tới gần liền sẽ tự hành kích phát cho người xâm nhập lấy hung manh nhất thế tiến công tần mục l a n g yên lặng đánh giá một lần nếu như là lấy man lực cường công hơn ngàn người kích thước tu sĩ điển vào đi ngay cả một bọn nước đều b ư ớ c lên không nổi tới cho nên chỉ có thể trí lấy nghĩ đến những cái k i a trí tôn đạo thống tu sĩ đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn đặc biệt bằng không muốn đi đến cái này dọc theo quảng trường đều khó khăn mọi người tiếp tục đi trước cẩn thận tách ra những cái kia kinh khủng cấm chế một chút hướng về thạch điện cửa chính tới gần lạc hoàn suy nghĩ một lần hỏi tiểu sư đ ệ a ngươi cảm thấy cuối cùng đi tới đây các phái tu sĩ sẽ có bao nhiêu đ â u bất chi bất giác ở giữa tần mục lăng đã trở thành c h i đội ngũ này hoàn toàn xứng đáng h ạ c h tâm dù là hắn tu vi là thấp nhất tần mục lăng suy tư về nói lần này qua không ít người tới khẳng định sẽ có chút đạo thống đội ngũ vận khí không tốt trên nửa đường toàn quân bị diện bộ phận đạo thống người sẽ còn lại lớn mèo tiểu mèo hai ba chỉ mất đi tranh đoạt cuối cùng cơ duyên tư cách có thể bảo tồn khá nhiều lực lượng cuối cùng có hy vọng vọt tới thạch cửa điện đạo thống thế lực sẽ không vượt qua thật ra ký nhã lan nhữ mày nói dạng này tính lên nếu như cùng bọn họ người chính diện t a n nộ các h không ú n căn bản g ta được đ n h h chịu thua thà ẳ n còn muốn bông g lẽ sư a hay o Nguyệt nghi thiên quân thở dài, đây không phải là có gọi hay không gọi đây thở phải dài, là đ có ợ c coi có qua vấn đề, coi như đề, t h ể đánh thắng, chúng ta lặng ẽ nào liền muốn để cho Tông Môn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên vào cho sao? l gió đầu để Các tỉ ở sư lặng lẽ một hồi cái này vụ h u y ê n bí cảnh bên trong nhân lấy loại loại quy tắc cấm chế tác dụng lại có tần mục l n g tại những cái kia trí tôn đạo thống quả thực không làm gì được vân mộng thiên cung nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền vô kế khả thi nếu quả thật để bọn hắn biết là vân mộng thiên cung đệ tử lấy được thiên dược dạng này tuyệt thế cơ duyên thẹn quá thành giận dư sẽ sẽ không liên thủ xuất động binh lâm vân mộng thiên cung tổng đàn một gốc cây trong truyền thuyết thiên dược đã hoàn toàn đáng giá trí tôn đạo thống mở ra một cuộc chiến tranh vân mộng thiên cung hiện tại thực lực tuy có chỗ khôi phục nhưng còn không chịu nổi loại này cùng trí tôn đạo thống đại quy mô chiến tranh đánh thắng không có chỗ tốt gì đánh thua thì có thể t ô n g môn cơ nghiệp không bảo liền tần m ụ c lăng đều khó may mắn tránh khỏi về phần nói dịch dung hóa trang loại này mánh khỏi nhỏ lừa gạt một chút không có kiến thức tán tu có thể muốn dâu diếm qua những cái kia trí tôn đạo thống người là căn bản không thể nào tần mộc lăng tỉnh táo nói cho nên chúng ta duy nhất phương pháp p h á cuộc chính là đoạn ở những người khác nhìn thấy trước đó. đem cái này thạch điện bên trong cơ duyên lấy đi lại thần không biết quỷ không hay ly khai căn bản không cùng ngoại nhân chiếu mặt như vậy thì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào chúng nữ mừng rỡ loại kết quả này nghe lên có mấy phần khó tin bất quá có tiểu sư đệ tại thực hiện lên cũng không như trong tưởng tượng như thế chắc chở cẩn thận đi trước rốt cục tại một khắc đồng hồ sau thần m ụ c lăng che chở các sư tỷ bước lên thạch điện bậc thang đại điện cửa chính đã là gần trong c ă n thớt lúc này k i ế p vận cung đội ngũ cũng mau đi tới toái thạch đường mòn phần、so、tư còn lại đệ tử bên trong gần một nửa thân người trên đều mang theo chút tổn thương liên sắp trong ớ i m ư điện k i đá rất nặng điện cửa ở sau người chậm rãi khép lại tần mộc lăng nhìn khắp m ộ n phía trong đây tương đương trống trải trừ chính giữa điện đường khu vực đứng sừng sững một gốc cây kỳ thụ không có vật gì khác đây chính là chúng ta chuyến này mục tiêu cuối cùng ngu linh chu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cây kia cũng không thế nào cao lớn kỳ thụ quan sát không ngừng hắn mặc dù chỉ có cao ba trượng đã có một cỗ kỳ dị thâm thúy đạo vận ba động tựa như minh n g ô n g hư không thâm bất khả c h á c khiến cho nhân sinh sợ hơn một trượng x u n g quanh tán cây bao phủ tại ngũ sắc vân khí bên trong thụy t h á i bốc hơi hào quang rực rỡ ở đó châu ngọc dịch thấu trong suốt cảnh lạ ở giữa treo m ộ ư ơ i hai luân phiên đánh quyền đầu lớn nhỏ kim quan g lấp lánh trái cây gần như thực chất hóa pháp tác phủ văn tràn ngập lộ ra trang nghiêm vĩ n g ạ thánh khiết vô hạ khí t ư c nguyễn n h i thiên quân ngưng thần cảm ứ n một phen gật đầu không sai đây chính là trong truyền thuyết thiên c h í ế n dịch không dâu thần mục tông môn sách cổ bí quyển bên trong có ghi chép nắm giữ khó tin thần hiệu trí bảo chỉ cần một viên liền có thể nghịch thiên c ả i h bệnh chữa trị tất cả vết thương đại đạo trọng tố hoàn mỹ đạo cơ thái cổ thời đại từng là mộ gia bất hủ thánh địa lập chiếm về sau tại trong đại tiếp không biết tung tích không nghĩ tới ở nơi này còn có thể phát hiện một gốc cây tần mục lăng trầm ngâm nói vẹn vẹn mười hai viên trái cây tựa hồ không đủ phân đích có thể đem cái này khỏa thần thụ cùng nhau dọn đi sao nếu như có thể rời ngã xuống đến tông môn tổng đàn động thiên bí cạnh trong nguyện Linh liếc lại đôi tin cái, người nói cái gì nói rời đi. trọn trọn, không tưởng chứng hắn nhảm. Chúng không như nào hắn còn sống rời đi. Hốn Chu chút thích hợp thế hồ có có có đẹp đem đ mắt dám mắt một ta vật, gì bảo â là tại vụ h u y bí c ả nghi h bên n t r o muốn đem n ư ư thế lớn n g ờ mang về thiên á hư tinh không là căn bản không thể nào. Nghi h Nguyệt t i căn bản nào. là quân phụ hòa nói chính là người không thể quá tham lam có thể lấy được mười hai viên thành thụ thiên dược trái cây đây đã là chúng ta vận số lại muốn không biết đủ sẽ đưa tới kiếp số tần mục lăng suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này thế là không nói cái gì nữa dù sao bên ngoài những cái kia trí tôn đạo thống người vẫn còn sinh đánh chết mỗi t i ế n lên trước một bước cũng phải trả giá bằng máu chính mình đoàn người này dễ dàng liền đến nơi này là thật là đầy đủ may mắn tuyết băng thuyền đang muốn dôi tay lại bị nguyệt nghi thiên quân ngăn lại để cho tiểu sư đệ động thủ đi chúng ta khí v ậ n không đủ tùy tiện tới gần hắn nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì được rồi tần mục lăng đáp đáp một tiếng đem trong cơ thể tiên thiên hồng mông linh trùng khí tức thoáng phóng ra ngoài một, Từng bước đi tới dịch không dâu thần một bên trong lúc đó quả nhiên gió h m sóng lặng không gian xung quanh tròng kia loại như có như không cảm giác cáp bách trầm rãi rút đi chưa từng đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì hắn ngẩng đầu nhìn một đạo thanh hồng tự trong tay bay lên tiếp xúc được thần mục bản thể lúc chuyển vận một tia tạo hóa tinh khí bản nguyên đi vào sau đó mới c u ố n chặt lấy một viên trái cây hơi hơi phát lực t r u n g quanh pháp tác phủ văn xoay mình sáng ngợi phát sinh trầm thấp dễ nghe cậu m ì n h tảng lớn sáng l ạ n i ê n hà hiện lên để cho phía sau các sư tỷ trong nháy mắt nín thở cũng may vẫn chưa có biến cho nên phát sinh thiên dược trái cây được thuận lợi h à xuống tần mục lang mơ hồ cảm ứng được thần mục bản thể bên trong cái kia g â y thơ mà mơ hồ ý thức cùng với hắn chuyển tới vui xử ý để cho mình thu được hắn tán thành nếu có thể đem hắn mang về thì tốt rồi tần mục lăng lại một lần nữa tiếp nối nghĩ ngợi không chỉ là bụi cây này thần mục vụ viên bí cảnh bên trong hy hữu thánh dược thần dược tài nguyên vô số k ể nếu như cũng có thể cấy ghép đến vân mộng thiên cung động thiên bí cảnh bên trong đối với tông môn chiến lược thực lực để thăng nổi lên đến mấu chốt tính tác dụng chỉ là chuyện này không gấp được có lẽ phải đợi đến tiên tiên hồng mông linh trùng tiến thêm một b ư ớ c trưởng thành thức tỉnh càng nhiều hơn t i ê n phú thần thông sau đó mới có thể đem ý nghĩ như vậy biến thành hành động tần mục lăng đem trái cây cầm trong tay thoáng tường tận xem xét trong n h y mắt vung tay đổ cho n sau đó quay người đi hái viên thứ hai thời gian cấp bách dung không chiếm được mình suy nghĩ nhiều ngụ linh chu tiếp nhận trái cây cũng không chậm trễ lúc này liền nhai nát nuốt n u ố t vào ngược lại cái này đ ồ vật mang không ra vụ huyện bí cảnh tại chỗ ăn tươi là lựa chọn tốt nhất về phần đem luyện hóa hấp thu sự t ì n h có thể chờ ly khai nhựa thủy tinh hà sau đó chậm rãi hoàn thành trái cây vào miệng tan đi dị mùi thơm khắp nơi mơ hồ có nhỏ bé pháp tác phủ văn tự nàng bên ngoài thân phun ra quanh thân dực dỡ hào quang bắt đầu khởi động p h ả n phất toàn thân đều tắm rửa đ a n tiêu đốt hừng hực kim sắc ánh sáng diễm bên trong bàng bạc hùng hồn được tựa như vực sâu bông dương tinh khí trào vào bên trong cơ thể thôi động ngu linh chu khí tức liên tục tăng lên nhiều năm bệnh dữ ám thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục từ trong r a ngoài cũng bắt đầu phát sinh thoát thai hoàn cốt cách biến hóa n g u y ệ t nghi thiên quân nhìn nàng một cái đợi được trở về thái hư tinh không sau ngươi không chỉ có thể khỏi hẳn thương thế còn có hy vọng tiến hơn một bước c a có lẽ cách chuẩn thánh đế quân cấp độ đều có thể đụng tay đến ngu linh chu khiêm tốn nói vậy cũng phải đợi được sau khi đột phá lại nói bất quá ngươi chỉ cần ăn bên trên một viên đồng dặng có hy vọng trùng kích cảnh giới kia nói không chừng so với ta hy vọng còn phải lớn chút dù sao ngươi không có vết thương cũ n g u y ệ t nghi tiên quân một lần có chút tâm động suy nghĩ một chút vẫn là l ắ c đầu cự tuyệt lưu cho càng cần nữa tỉ mười a như vậy nhiều t h ụ thương ngủ say thái thượng trưởng lão khôi phục thêm một vị tông môn chiến lược võ lực thì càng mạnh một phần đây đối với hiện tại chúng ta thật sự là quá trọng yếu n g u linh chu gật đầu không nói cái gì nữa nhiều mười hai vị lực lượng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thái thượng trưởng lão vân mộng tiên cung sức mạnh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đầy đủ rất nhiều trước đây nhân là thực lực không đủ bị ép gác lại kế hoạch về sau đều có thể biến thành hành động lúc này thạch điện bên ngoài đã thành tinh phong huyết vũ thây phơi khắp nơi tu la tràng mây đen che trời quần quật liệt diễn quét sạch tứ phương đẩy trời đều là đinh thai nhức góc lôi đỉnh đầm vàng nguyên tử cương phong quấn sạch tất cả thường viên một lớn chừng cái đấu sao băng cháy hừng hực thiên kiếm thiên đao hư ảnh như mưa rơi đập xuống còn có vô số sớm đã tuyển tích thái cổ hùng thú gầm thét điên cuồng mây công hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đang kết thành lớn lớn nhỏ nhỏ chiến trận tự bạo một mặt hướng đối lấy bên ngoài không bao giờ ngừng nghỉ thế tiến công một mặt đem hết toàn lực hướng về thạch điện phương hướng di động trong đó tốc độ nhanh nhất thuộc về k i ế p vận cung đội ngũ mai thanh phong trong tay cái tia phương thanh màu đồng trận bàn kích thích ra thật dày ánh sáng d i ễ m bình t r ư ớ n g đem tất cả công kích đều toàn bộ ngăn cản bên dưới may mắn còn sống s ó t môn nhân đệ tử đem pháp lực của mình cách không quán thâu đi vào bổ sung trận bàn khủng bố tiêu hao tăng thêm tốc độ chỉ cần có thể vọt vào thạch điện chúng ta liền an toàn khi tức hệ p ả i mai thanh phong nói đoạn đường này đi tới nàng tiêu hao cũng không ít nếu như không phải trên thân tốt đồ vật quá nhiều chỉ sợ sớm đã vô dĩ vi k trong địa đường tần mục lăng đã đem sở hữu trái cây hai xuống thu vào không gian nạp vòng tay trong hắn nói có thể đưa chúng ta an toàn lý khai tiếp tục cùng chiến dịch không dâu thần mục câu thông mấy hơi thở tần mục lăng thần sắc nhỏ bé vui nếu như vẫn là đường cũ trở về khẳng định tránh không được cùng bên ngoài tu sĩ tao nộ khi đó muốn thoát thân tất nhiên không thể dễ dàng sẽ còn lưu xuống thiên đại hậu hoạn thần mục bản thể khẽ chấn động số lượng cao pháp tác phủ văn t u ô n r a rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo hình chứng quan môn sư tỷ các ngươi đi vào trước ta tới đoàn hậu tần mục lăng nói với các sư tỷ lấy tuyết băng tuyền vốn định phản đối nghĩ lại vẫn là không nói gì thêm tiểu sư đệ rời đi trước nói không chính xác cái này đạo truyền tống quang môn liền sớm tiêu thất thế là các sư tìm ộ t người tiếp một người đi vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa truyền tống mục đích địa vị tại nhược thủy tinh hà khu vực biên giới không có cái gì phong hiểm cùng cái này đồng thời c h í ế n dịch không dâu thần mục mặt ngoài ánh sáng cực nhanh ảm đạm xuống cành lá cũng bắt đầu tùy theo hẽo rũ không còn trước đó thần dị khí tượng chỉ có đi qua chí ít trăm vạn năm ngủ đông ngủ say kỳ thẳng đến một lần nữa kết ra trái cây cái kia một ngày hắn mới có thể khôi phục như lúc ban đầu khi tần mục lăng cuối cùng một cái bước vào trầm thấp tiếng oanh minh lần thứ hai mở ra chương u ố tám mươi sáu phục hưng khởi nguồn vậy mà đã có người dành chức các thủ hơn nữa xem ra không có kinh động bất luận cái gì thiên nhiên trận pháp cấm chế l i ê n âm thầm như vậy âm thầm đi vào cuốn đi tất cả chỗ tốt cái này điều này sao có thể ai có thể có dạng này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn người tiên nhất thời gian hai thanh phong chỉ cảm thấy đáy lòng t i ê n lôi cuộn cuộn đầy mình hỏa khí không chỗ phát tiết chính muốn tại chỗ nổ tung chính mình mang theo môn nhân đệ tử một đường dục huyết p h â n chiến trải qua ngàn tân vạc h ổ các loại tỉ mỉ chuẩn bị con bài chưa lật thủ đoạn tiêu hao hầu như không còn trả giá thương vong hơn phân nửa đại giới thật vất vả mới g i ế t đến nơi đây kết quả lại là giỏ che múc nước công g i a c h ẳ n g liền sợi lông đều không có m ỏ được rốt cuộc là ai cắn răng nghiến lợi thanh â m tự ngôi anh đào ở giữa p h ư n g a mà lấy vị này đại mỹ nhân khí độ tu dưỡng giờ khác này đều có loại kích động đến mức phát điên Lúc này, bên ngoài thạch địa cửa, mắt thấy nhà mình thánh nữ mai thanh phong tiến nhập điện phủ tiếp vận cung còn lại trưởng lão đệ tử sau đó không hẹn mà cùng ngăn ở trước bậc thang sử dụng ra tất cả vờ liếng l i ề u mạng ngăn cản lấy cái khác đạo thống người tới gần các loại đại uy lực thần t h ô n g pháp thuật dốc vốn ra bên ngoài khuyên tả trên t r ă m tên cái khác đạo thống thế lực đệ tử né tránh không kịp lên lúc tử thương thảm trọng có chút xui xẹo đệ tử nhân ở vào bị trọng điểm tập hỏa đá kích khu vực hầu như h a i cốt không còn cứ như vậy không thể nghi ngờ khơi dậy công p ẫ n tiếp vận cung lập lúc thành cái đích cho mọi người chỉ trích hôn đản các người tiếp vận cung người có ý gì muốn nuốt một mình toàn bộ cơ duyên sao quảng trường bên trên còn sống tu sĩ nhao nhao chửi h ầm lên tất cả mọi người là thương vong vô số tắm máu chém giết mới thật không dễ dàng đến nơi đây mắt thấy lấy thắng lợi trong tầm mắt kết quả lại bị các ngươi k i ế p vận cung người cản được không được tiến thêm lập tức một buồn lửa giận lại cũng không áp chế được triệt để bộ phát ra cơ duyên người có đức chiếm lấy còn mời chư vị không nên vọng động k i ế p vận cung sẽ nhớ k ỹ mọi người thiện ý k i ế p vận cung một người cầm đầu trưởng lão cao giọng la hay nói chỉ tiếc hắn đánh giá thấp ở đây các tu sĩ cảm xúc cũng đánh giá cao nhà mình tông n ô n l ư uy hiếp cho dù là thái hư tinh không bên trong xưa nhất thần bí siêu cấp thế lực cũng không không dành với các ngươi l ợ i thừa mau để cho mở đường đường hoặc là chết rất nhiều tu sĩ lớn tiếng quát lớn lấy có tính tình nóng nảy ra hỏa sớm đã không kềm chế được bắt đầu điên cuồng công kích trên bậc thang k i ế p vận cung đệ tử các loại thần t h ô n g pháp thuật pháp khí pháp bảo buộc phát ra ánh sáng một lần che mất cả tòa thạch điện tràn g diện hỗn loạn không chịu nổi đi qua trước mấy vòng chém giết t h ẳ n g thiết giờ này quảng trường bên trên may mắn còn sống sót các phái tu sĩ thêm lên còn có mấy ngàn người mà tiếp vận cung môn nhân còn sót lại bên dưới ba trăm không đến lại hơn nửa mang thương song phương lực lượng so với vô cùng cách xa vì vậy không có mấy bỏ công sức k i ế p vận cung phương diện liền không n h ì n được nhân số trong nháy mắt giảm bớt hơn nữa may mắn còn sống hơn mười cái đệ tử không thể không từ bậc thang vừa lui mở chật vật không chịu nổi trốn vào thành điện điện hạ không tốt bọn họ rét tiến đến rồi một cái pháp bảo nhốn u máu trưởng lão khàn giọng nói nhiều lần dò xét không có kết quả lại vận dụng rất nhiều k i ế p vận cung cấm kỵ thiên cơ bí thuật t ố i diễn như trước không thu hoạch được gì mai thanh phong còn ở trong điện suy nghĩ đối sách mạnh liệt vừa thấy được nhà mình môn nhân đệ tử và vào trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hãi chật cường hành chấn định lại không cần h o a mang chúng ta nàng l ờ i còn chưa dứt điện ngoài cửa phần phật tràn vào tới một lớn quần tu sĩ mỗi cái hai chòng mắt đỏ rực đằng đằng sát khi đưa bọn họ vây vào giữa trong này cơ duyên đâu đi đâu rồi đều bị các ngươi lấy đi t u y ế n cơ tinh cung một tên trưởng lão không thấy được xung quanh có giá trị đồ vật không tận nói nhanh lên dao ra đây hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi bằng không đừng trách chúng ta không k h á c h khí đúng dao ra đây coi như là kiếp vật cùng cũng không có a n mảnh đạo lý không cho cơ duyên mặc dù ngươi là kiếp vận cung t h á n h n ữ hôm nay cũng không thể tha ngươi giết đỏ cả mắt rồi các tu sĩ nhao nhao giống giận uy hiếp để cho mai thanh phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi chính mình rõ ràng chỗ tốt gì đều không tìm được lại bị bọn họ một mực chắc chắn là ăn độc thực cái này hủy khuất đi đâu đi nói thiên địa lương tâm bản c u n g ty u là tỷ lệ trước tiến đến một bước nhưng quả thực không có phát hiện cơ duyên gì có người đoạt tại chúng ta đằng trước đắc thủ mai thanh phong trầm giọng nói chỉ có thể hận chính mình không thể nhìn ra thiếu niên kia thân phận lấy thiên cơ bí pháp thôi diễn cũng là hoàn toàn mơ hồ bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng cũng không có cho nên chính mình nhất định thay cái kia ghê tẩm hôn đản con nổi rồi ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao sẽ tin nguyên lý do thoái thác bí ma môn một tên trưởng lao âm u mở miệng một câu lời nói giao ra nơi đây cơ duyên hoặc là chúng ta làm quá một trận mai thanh phong n ộ nói các ngươi thật dám đậu thủ lẽ nào các ngươi tông môn về sau cũng không muốn cùng ta k i ế p vận cùng làm ăn sao đừng quên những cái tia đặc thù tài nguyên chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp các ngươi hôm nay chỉ cần dám gây bất lợi cho bạn c u n g chuyện này tuyệt đối không để yên n h ư ợ c thủy tinh hà khu vực biên giới tần mộc lăng vừa mới hiện ra thân hình liền va vào n g u n g ọ c ôn hương trong ngực tiếp lấy một đôi cánh tay ngọc vòng q u á tới đưa hắn ôm thật trở c o g i ã n kinh người núi non đưa hắn cả khuôn mặt hầu như đều trông vào gần như hít thở không thông cảm giác vui thích mãnh liệt đành tới tiểu sư đệ trở về chờ ở chỗ này thất nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm đối với cho các nàng mà nói lần này thám hiểm hành động có thể nói là tu đạo trong kiếp sống thuận lợi nhất một lần nhưng thu hoạch nhưng là lớn nhất t h ả tại quá khứ làm sao có chuyện tốt như vậy lưu luyến không rời cả cả tần mục lăng từ lạc quyển khanh trong lòng thoát thân đi ra nói chúng ta nhanh đi vậy à thu hoạch lần này không ít được lập tức phân phối xuống dưới dùng hết mới được để tránh khỏi đem dài lắm mộng tuyết băng tuyền chúng nữ mang theo tần mục lăng đứng lên trên phi thuyền sau đó hóa thành một vệt lưu quang trôn xa rất nhanh liền biến mất ở chân trời sau nửa cách giờ trong thành lớn nhất một nhà trong khách điếm tuyết băng t u y ể n bao hạ điều kiện tốt nhất độc môn tiểu viện sau đó mở ra sở hữu che đậy trận pháp cấm chế bắt đầu kiểm kê lần hành động này toàn bộ thu hoạch cước đoạt đến tốt đồ vật thật sự là nhiều lắm tần mục lăng trong tay ra thú miệng t ú i sớm đã đổ đầy bên trong tất cả đều là nạp vòng tay nạp giới cùng với đai lưng ngọc đội con dấu các loại không gian pháp khí hơn nữa bất luận dung tích lớn nhỏ đều nhét tràn đầy các sư tỷ trên th trong đó số lượng nhiều nhất thuộc về các chủng linh dược thánh dược thần dược tài nguyên ngoài ra rất nhiều quý hiếm linh quán g tài liệu cổ xưa điện tịch m ạ n h v ụ cao đẳng nguyên liệu nấu ăn xuất t ử cao dai dị thú trên thân dòng máu lân giáp b o cốt da lông chờ một chút đều là có giá trị không nhỏ tốt đồ vật cái này cũng chưa tính bị tần mục lăng cùng các sư tỷ một đường bên trên ăn hết cái kia bộ phận tài nguyên có thể nói nhược thủy tinh hà lần này mở ra sau có giá trị nhất cơ duyên cơ bản trên đều bị các nàng thu đi tốt rời đi nhược thủy tinh hà sau đó khí vận duy trì liên tục làm tiêu mòn đã đình chỉ cũng bắt đầu phục hồi từ từ bên trong việc này không nên chậm trễ ta dự định trở về một lần hướng trưởng giáo trí tôn báo cho biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó mau sớm nghị định những tư nguyên này phân phối phương án rất nhanh chúng ta sẽ có một nhóm tức lúc có thể dùng cao đoàn chiến lược võ lực nguyệt nghi thiên quân không thắng mừng d ỡ nói chúng nữ đều không dị nghị mười hai viên thành thục thiên dược trái cây có thể cho mười hai vị thái thượng trưởng lao khôi phục còn lại thần dược tài nguyên cũng có thể trợ giút một nhóm thương thế tương đối hơi nhẹ thái thượng trưởng lao khôi phục cũng giảm bất bộ phận thái thượng trưởng lao thương thế. kéo dài các nàng thọ nguyên có đầy đủ số lượng thái thượng trưởng lão vân mộng thiên cung thực lực tổng hợp sẽ nên tới một lần bay vọt mặc dù không thể cùng thời kỳ cường thịnh so nhưng đã có thể cực đại cải thiện tông môn trùng quanh an toàn tình thế cũng thuận lợi khôi phục một bộ phận phạm vi thế lực khoảng cách toàn diện phục hưng lại gần một bước nửa ngày sau đó n g u y ệ t nghi thiên quân đi mà quay lại mang đến mục danh o hoa cùng các thái thượng trưởng lão cùng nhau thương định phân phối phương án sau đó tuyết băng tuyền đi ra một chuyến tìm được phủ thành chủ t i ê n nhân tộc di dân cao tầng dùng một bộ phận không quá quan trọng tài nguyên thuận lợi lấy được lúc trước quyết định cái kia một trăm năm mươi cái danh lệch đạt được danh lệch bung xuống tại vụ huyện bí cảnh bên trong các trưởng lão lần lượt từ các nơi chạy tới hội hợp cầm đến phân phối tài nguyên sau liền bắt đầu bế quan tự một khắc này trở đi thái hư tinh không vân mộng tiên v ư ợ thế t cục bắt đầu phát sinh biến hóa vi rượu trong động phủ hào quang rực rỡ vòng xoáy linh khí sao động rộng lớn hàn ngọc vân sàng bên trên thần mục lăng lặng lẽ ngồi ngay ngắn t h â m thúy linh động ngộ đạo linh quang lấy thân thể hắn làm trụ cột hướng bên ngoài từ từ khuyết tắn đến ba trượng xung quanh liền ổn định lại tạo thành tinh k ế t khổng tì vết lồng ánh sáng n a m vị hoa phục đẹp áo lót khí chất khác nhau tuyệt sắc nữ tu vây quanh hắn t i n h t o ạ mượn ngộ đạo linh quang thần diệu hiệu quả đồng dạng tiến nhập chiều sâu đ ố i ngộ thiên nhân hợp nhất trạng thái một tháng l ặ n g yên trôi qua tần mục lăng tự chiều sâu trong nhập định tỉnh lại sáng ngời hai tròng mắt ở giữa ẩn có điện mang l ớ p lóe trong cơ thể tinh khí linh lực bàng bạc như lò luyện đã đến hoa anh cảnh b ả y trọn g cảnh giới hơn nữa còn có số lượng cao thần dược tinh hoa tiềm tàng tại kinh lạc tạng phủ bên trong còn chưa hoàn toàn tiêu hóa thu nạp theo ngộ đạo linh quang phai đi năm vị sư tỷ cũng lần lượt kết thúc tu luyện khoan thai tỉnh dậy ti cảm thụ được trong cơ thể t u vi tinh tiến tốc độ lạc hoàn g tự đáy lòng cảm khái nói ta hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao các ngươi sẽ đối với hắn để ý như vậy để ý rất sợ người khác chiếm hắn tiện nghi giống như t r í n h vũ lam khẽ m ỉ m cười có thần thông như thế trợ lực chúng ta không cần quá lâu thời gian liền có thể đột phá đăng t i ê n cảnh thậm chí là nguyên t i ê n cảnh giới nguyên bản ta cho rằng ít nhất phải ngàn năm thời gian mới có thể đi hết quá trình này hai người bọn họ là đầu một hồi cùng tần m ộ t lăng bế quan tiềm tu lần đầu kiến thức đến ngộ đạo linh q u a n thần kỳ bực này năng lực thiên p h lúc tự nhiên là chấn động không hiểu đối với tần mục lăng tầm quan trọng có khắc sâu hơn lý gi Ý、nhã lan liếc nàn g một cái ngươi bây giờ không phải là tại chiếm tiểu sư đệ tiện nghi sao trong lòng mình có mấy liên tốt đ ừ n g đối ngoại rêu dao nếu như ngươi không muốn có càng nhiều hồ mị tử đánh vỡ đầu trôi vào lạc hoàn dùng chút sức đầu cái này ta đương nhiên minh bạch các sư tỷ không cần lo lắng dạng này tuyệt thế cơ duyên đương nhiên là người biết càng ít càng tốt bằng không tin tức truyền ra sau toàn bộ trong tông môn hồ mị tử đều sẽ đi cuồng đến lúc đó vẫn không thể vắt ó c tìm n ữ kế liệu mạng câu dẫn tiểu sư đệ kiên quyết không thể nhẫn tần mục lăng cười nói các tỷ tỷ tu vi đề thăng đều rất rõ ràng có lẽ đợi được lần này vụ viễn bí cảnh đóng cửa lúc. các người đều có thể để thăng hai cái cảnh giới à? khẳng định chỉ biết nhiều không có khả năng thiếu là quyền khanh cười dùng sức ô m hắn nặng nề mà gặp mấy tài ăn nói d ừ n g tay nội đạo linh quang tăng thêm đại lượng thánh dược thần dược tài nguyên lại có vô thượng khí vận trợ lực chính mình lần này bế quan hiệu quả đủ để bù đắp được bên trên tu sĩ tầm thường mấy trăm năm khổ tu đ ậ p được vũ hóa cảnh đã tiếp cận viên mãn cảm giác không cần quá thậm chí tiến độ nhanh nhất là Kỳ nhã lan đã đột phá vũ hóa cảnh, cảnh giới đại viên mãn chính thức đặt chân đăng tiến cảnh thân hôn bắt đầu hướng về tiên nhân cấp độ lộ sắc thăng hoa dù sao nàng và tần mục lăng tại một cái đồng tu thời gian lâu nhất có đến chỗ tốt tự nhiên cũng là nhiều nhất tuyết băng t u y ề n cùng lạc huyện khanh tiến độ hơi kém lạc hoàn cùng chỉnh vũ l à m chấm nhất bất quá cũng đã là vũ hóa cảnh cừng giả luận căn cốt tư chất khí vận không kém hơn những cái kia siêu cấp đạo thống cấp độ yêu nhiệt g thiên kiêu hạn giống các nàng hiện tại vô cùng chờ mong khi tần mục lăng tu vi đặt chân linh thần cảnh thậm chí chân nhân cảnh về sau nỗ đạo linh quang đối với các nàng trợ lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào tần mục lăng hỏi một tháng không có ra cửa bên ngoài hiện tại là cái tình huống gì chúng ta đón đến đi nơi nào tìm kiếm cơ d u ê n tuyết băng t u y ể n lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ đưa tin ngọc phủ đưa vào pháp lực kích phát sau đó nhìn chốc lát mới nói ra tạm thời không có chuyện gì lớn nhược thủy tinh hà bên kia đại đa số tu sĩ đều đã rút lui khỏi có người nói k i ế p vận c u n g vị thánh nữ kia đạo chữ suýt chút nữa bị rất nhiều trí tôn đạo thống đệ tử môn nhân liên thủ đánh chết cũng không biết cuối cùng nàng sử dụng thủ đoạn gì mới khó khăn làm tránh thoát một tiếp không hiểu ra sao cả thay người gánh tội mai thanh phong tự nhiên n u ố t không được khẩu khí này đã ở một tháng trước lấy tiếp vận cùng danh nghĩa phát sinh giải thưởng quý giá truy cha lúc đầu lấy điên đi d ư ợ n cơ duyên tu sĩ sống phải thấy người chết phải thấy xác đương nhiên là có tần mục lăng tại bất kỳ cái gì thiên cơ bí thuật thần thông cũng không thể suy tính đến cùng hắn có quan hệ nửa điểm tin tức cho nên cái này nhất định là một cọc vạn cổ huyền án trừ phi tương lai tần mục lăng đang lâm giới này đại đạo đỉnh sau núi lựa chọn chủ động công khai việc này tần mục lăng như có điều suy nghĩ cái này k i ế p vận cung nhìn lên cũng không giống như là hiền lành gì chúng ta không thể không phong a tuyết băng tuyển trầm ngâm nói tiểu sư đệ cái nhìn của ngươi không sai cái này nhà thế lực ngoài sáng bên trên cực nhỏ cùng những thứ khác đạo thống phát sinh xung đột nhưng ngầm như thế nào liền không ai biết được có người nói gần nhất mười đã qua và năm thái hư tinh không bên trong rất nhiều thiên tài hạt giống không hiểu vẫn lạc mất tích sự kiện phía sau đều mơ hồ có cái này nhà thế lực c á i bóng làm là đời sau trưởng giáo hấp dẫn hậu tuyển đại sư tỉ biết được nội tình bí mật rõ ràng muốn nhiều hơn không ít k i ế p vận cung mặt ngoài nhìn lên thuộc về đạo môn chính phái thế lực một thành viên nhưng lúc không có ai lại có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư mật nghiệp vụ dù là chưa t ừ nhưng g ngoại bị n â n chứng n bắt lại chứng cứ, h rất nhiều chuyện nhưng thật ra là không cần chứng cứ lạc hoàn thần tình nghiêm trọng đứng tại chúng ta vân mộng thiên cung lập trường bên trên quyết không thể để cho cái này nhà thế lực được biết tiểu sư đệ tồn tại cho dù là bất luận cái gì hình thức tiếp xúc đều không được chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm an toàn của hắn các sư thì gật đầu nói phải cái này vốn là phải có nghĩa thái hư tinh không bên trong phàm là có chút khí số đại tân sinh tinh anh đều sẽ bị k i ế p vận cùng cơ sở ngầm nhét vào quan tâm danh sách nhất là những cái tiêu chí tôn đạo thống tiên triều thần t r i ề u cấp độ yêu nhiệt g thiên m tiêu h ạ n giống từ trước chính là bọn họ trọng điểm quan tâm mục tiêu nếu để cho bọn họ đã biết tần b ộ c lòng trên thân bí mật sẽ có thế nào đáng sợ hậu quả cũng không cần nói nhiều l ạ c q u y ề n khanh cười h í p mắt nói tìm kiếm cơ duyên sự t ì n h có thể hơi chậm một lần chúng ta đi cảng châu thành nhìn một chút như thế nào có lẽ có thể đ à o được một ít có giá trị đồ đâu đương nhiên tiểu sư đệ ngươi được dịch dung hóa trang mới được tần mục lăng suy nghĩ một chút không có cự tuyệt dù sao tại nhược thủy tinh h à t ạ i bị hắn thiết kế hố chết quá nhiều người chút những cái k i a trí tôn đạo thống đều tổn thất nặng nề nhất là tuyển cơ tinh cung cùng hạo nguyện kiếm phái tu sĩ liền viêm lăng cực lâm thánh thanh như thế cấp độ yêu nhiệt t i ê n kiêu hạt giống đều bất hạnh chúng c i ê u có lẽ sinh thời đều khó khôi phục tới có thể tưởng tượng được những cái tia đ bất quá đứng tại vân mộng thiên cung lập trường bên trên cái này không thể nghi ngờ là chuyện đương nhiên lợi tin tức tốt những thứ này thế lực đối nghịch tổn thất càng lớn đem đi đối phó chúng nó lúc mới có thể càng dễ dàng hạ nguyệt kiếm phái trưởng giáo trí tôn lâm huyền n g u y ê n công khai hành văn yêu cầu vân mộng thiên cung liền lâm thánh thanh tại vụ huyện bí cảnh bên trong bị tập kích một chuyện làm ra giải thích kết quả bị mục doanh hoa không chút khách khí đỉnh trở về cũng tuyên bố cùng lắm thì khai chiến cảnh này khiến hạ n g u y ệ t kiếm phái cao tầng cực là phẫn nộ chỉ là lần này vụ u y ễ n bí cảnh cuộc hành trình còn chưa kết thúc đại lượng tinh nhuệ môn nhân đệ tử đều còn đợi tại bên trong không coi trở lại thực sự không tiện áp dụng thêm một bước hành động chỉ phải tạm thời nhận khẩu khí này tính toán đợi bí cảnh đóng cửa sau tính toán tiếp ngự đạo phong động tiên bí cảnh bên ngoài mấy trăm vị thần sắc lãnh túc cao dài nữ tu thủ ở bên ngoài từng cái dáng người cao ngất nhìn không chớp mắt mạnh mẽ thần niệm bao phủ cả ngọn núi phòng hộ đại trận hoàn toàn mở ra chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lây đều mơ tưởng giấu giếm được cảm giác của các nàng động tiên bí cảnh bên trong trên đại cao thai trưởng giáo mục danh hoa ngồi ngay ng p h trong, trong quan kính í mặt rõ ràng lộ ra vân mộng tiên vực cặn kẽ tinh đồ vẫn ở tại vân mộng tiên cung khống chế bên dưới khu vực chỉ có một ít bộ phận còn lại bộ phận cơ bản đều bị các loại các dạng ngoại lai thế lực nắm trong tay nếu không nữa thì chính là gió chiều nào theo chiều lấy cỏ đầu tường quá khứ vân mộng tiên cung đối với khống chế những thứ này khu vực trên căn bản là hữu tâm vô lực lại hoặc là có thể đánh xuống nhưng không nắm chắc bảo vệ dù sao thực lực đã không cho phép nhưng là bây giờ tông môn tình huống đã bắt đầu trở nên cùng trước đây bất đồng cho nên cao t ầ n g đã không có ý định tiếp tục cẩn nhận số dưới ngay tại hai ngày trước cuối cùng mấy vị trưởng lao đã chữa thương hoàn tất tự vụ viên bi cảnh bên trong trở về mục danh o hoa môi anh đào hé mở thanh â m mát lạnh ônu lần này chúng ta không chỉ có vượt qua ba mươi vị thái thượng trưởng lao hoàn toàn khôi phục còn có gần trăm vị thái thượng trưởng lao thương thế rõ ràng giảm bớt thọ nguyên kéo dài có nghĩa là tông môn có thể dùng cao đoàn chiến lược lực lượng đạt được cực lớn khôi phục cho nên bạn cũng cảm thấy là thời điểm áp dụng hành động đem nguyễn nghi thiên quân chuyện cười ngâm ngâm mà nói ta cảm thấy a lần này ít nhất phải cầm về mười cái tinh vực địa bàn cụ thể lựa chọn động những địa phương nào mọi người có thể tốt tốt nghị một nghị đã sớm nhìn xung quanh những cái tia nga ngược tàn ác không vừa mắt một vị mỹ phụ nhân lông mày trao lên không nhanh không chậm mà nói ưu tiên thanh lý hạo nguyễn kiếm phái quân cờ a ngoài ra phụ thuộc vào tuyển hướng cơ tinh cung tiểu gia tộc tiểu tông môn cũng muốn quét dọn một nhóm tiện thể chấn n h i ế p một lần những cái kia mặt ngoài trung lập cỏ đầu tưởng cái này vân mộng tiên vực lúc đầu chính là của chúng ta truyền thống l ã n h địa có thể dung không được những tên kia luôn luôn hung hăng nhảy nhót xuống dưới đương nhiên đây là nhất định ngô linh chu nhìn một chút chúng nữ tu thần sắc thình lình nói ra liên quan tới việc này kỳ thực không có quá nhiều cần thảo luận ta để ý hơn chính là tần mục lăng tầm quan trọng đã đến liên quan đến tông môn tương lai hương suy cấp độ cho nên chúng ta có muốn hay không áp dụng chút càng chu đáo chặt chẽ biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mục danh ho không biết ngư trưởng lao có ý kiến gì rất đơn giản à lập hắn là vân mộng thiên cung thánh tử chấp trưởng đạo chữ q u y ề n bính trở thành đời sau trưởng giáo tri tôn toàn lực bồi dưỡng ngư linh chu nói tốc nhẹ nhàng nói lời vừa nói ra còn lại cao t ầ n g các trưởng lao thần sắc hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc hoặc là ngưng thần suy tư nhưng cũng không có người minh sắc mở miệng phản đối lần này rất nhiều các thái thượng trưởng lao khôi phục tần mục lăng làm cư công đầu đã vô pháp dùng cụ thể công huấn độ c ô n g hiến để cân nhắc vì vậy an bài như thế không có chút nào có đắng Kể chương u y lấy ệ mệnh n tần lăng vận căn một cốt khí cách, chất, c hồ tựa không có、so、với hắn người càng có so với tám h h hợp hơn、tuyển. chỗ c hơn tuyển, nhất hắn còn thiếu vi là nữa mươi tám sửa mái nhà rột nhân lấy đại tân sinh đệ tử còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên nguyên nhân vân mộng thiên cung đời sau trưởng giáo nhân tuyển luôn luôn không có minh s á c thuộc sở hữu đương nhiên những thứ k h á c chí tôn đạo thống trước mắt đều là không sai biệt lắm tình huống m u ố nguyện t r h nghi tiên quân liếc ngu linh chu một mắt mở miệng nói ngươi lần này nhận tần mục lăng đại nhân tình đối với hắn có hảo cảm là bình thường chúng ta đều là giống nhau chỉ bất quá tiểu gia hỏa này trung quy vẫn là quá non nớt chút quá sớm để cho hắn gánh vác trọng yếu như vậy chức trách đối với hắn thật là chuyện tốt sao ti trưởng đan điện vân diệu tiên quân phong thả nói liên quan tới việc này ta nguyên tắc bên trên là nhận đồng nhưng không phải là hiện tại được chờ một chút chí ít cũng phải đợi hắn vượt qua tâm ma đại kiếp nạn sau đó tái thảo luận a vâng không thật sự là không thể nào nói nổi đâu tất cả trưởng lão như có điều suy nghĩ tính toán đâu ra đấy tần mục lăng từ tiến nhập vân mộng tiên cung đến bây giờ cũng không bao lâu chính là h ó a anh cảnh tu vi thật sự là quá thấp chút tại bất minh chân tướng ngoại nhân trong mắt nhiều nhất chính là cái phổ thông hạch o tâm đệ tử mà thôi còn chỗ đang rèn luyện tu vi tích góp từng tí một công vân giai đoạn trưởng thành đâu có thể nào nhảy lên trở thành tông môn tương la vân n g ộ n g tiên cung vẫn luôn là nữ tu đưng gia bây giờ đột nhiên lập người đàn ông làm thánh tử đạo chữ còn là một tu vi thấp kém tân tấn hạch tâm đệ tử tin tức t r u y ề n r a sau rất khó không cho ngoại giới sản sinh quá nhiều liên tưởng ti trưởng hình luận điện vượng hoa tiên quân mở miệng nói ta nếu như đối địch tông môn gia chủ chỉ sợ sẽ đệ nhất thời gian nghĩ đem tiểu gia hỏa này bắt đi xem hắn trên thân đến cùng có bí mật gì đáng giá vân n g ộ n g tiên cung coi trọng như vậy các trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải cứ việc mọi người đều đối với tần mục lăng khá là nhị tốt nhưng sự tình có nặng nhẹ không cần thiết hiện tại liền để chỗ hắn tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên để tránh khỏi bị thế lực khác đại nhân vật quá sớm chú ý tới ngược lại chiêu tới bất chắc h o ạ n vậy cứ như vậy đi cụ thể tài nguyên cung ứng lấy cùng cái khác đ ạ i ngộ đều có thể đối chiếu đạo chữ quy cách cho hắn nhưng danh phận cũng không cần cho trong tối toàn lực bồi dưỡng chính là ta rất chờ mong tương lai hắn có thể đủ mang cho tông môn bao nhiêu kinh hỷ nếu như vân mộng thiên cũng có thể nhân hắn mà phục hưng tông môn có thể cho hắn tất cả mong muốn đồ vật đừng nói đạo chữ vị liền liền mục danh hoa cuối cùng đánh n h i p chung kết chuyện này thảo luận ngô linh chu cũng không thất vọng cười nhẹ nhàng nói ra cái thứ hai dự định đạo chữ sự tỉnh có thể bàn bạc ký hơn nhưng mà cái này đạo lữ sự tỉnh tổng không cần lại trì h o a n a như tần mục lăng đặc thù như vậy huyết mạch nhất định phải mau sớm lưu xuống con cháu mới là đúng lý chư vị nghĩ sao phượng hoa tiên quân hỏi ngươi có ý kiến gì ngu linh chu lúc này nói trong gia tộc của ta có cái cách thế hệ hậu nhân dáng dấp tư chất tu vi tính tình đều rất tốt không như liền hứa cho hắn như thế nào ngược lại hắn là nam t ử thân tìm thêm mấy cái đạo lữ không là vấn đề mọi người không có ý kiến chứ ha hả sợ rằng đây mới là mục đích thực sự của ngươi a mắt thấy lấy trưởng giáo trí tôn mấy cái thân truyền đệ tử cùng tần mục lăng đi được gần liền suy nghĩ cũng tới lẫn vào một tay t hơi hơi h vân sàng bên trên mục danh hoa sắc mặt trầm xuống không nói được một lời bất quá nhìn còn lại cao tầng các trưởng lao thân sắc tựa hồ đối với việc này đều có chút ý động tất nhiên nguyệt nghi thiên quân có thể ngu linh chu có thể vậy các nàng chẳng phải là cũng có thể nhà ai không có một đống hậu nhân hoặc là đệ từ đâu trở về tốt tốt xem xét một phen chọn cái xuất chúng nhất phóng tới tần mục lăng bên người đi dạng này chính mình phe tương lai quyền phát biểu thì có căn đoan vân diệu tiên quân nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào ngu linh chu trên giới quan sát một phen vị này lọ lý bộ giáng trưởng lao thương thế tận bình phục sau đó đã là càng phát minh diễm xinh đẹp tựa như mới sinh mầm mới để cho người gặp vui vẻ tràn ngập sức sống thanh xuân linh động khí tức đập vào mặt coi như là nữ tu ánh mắt đều tránh không được bị nàng hấp dẫn cái này hồ mị tử sẽ không phải là dự định tự mình hạ trắng a đơn giản là quá bụng đen quá vô liêm sỉ vua huyện bí cảnh quảng châu thành thật không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong còn sẽ có dạng này một nơi đi ra to lớn tầm cực xa trận pháp truyền thống t ầ n mục lăng hơi lộ ra tò mò nhìn chung quanh Cùng những cái kia thiên nhân tộc di dân thành chỉ có chỗ khác biệt chính cùng còn cho những thiên nhân dân thành nơi đây bên ngoài tới tu sĩ số lượng vô cùng đất nhiều, không rõ nội tình người mới đến, sẽ còn cho rằng nơi này tinh không bên trong một cái địa phương nào thái hư cái kia di biệt tới mới địa tu đất một đây là, là đó. sĩ số sẽ vô rõ quảng châu thành chính xác ra là một chỗ từ bên ngoài tới tu sĩ tạo dựng lên khu quần cư tự thái cổ thời đại đã sinh ra vì chính là giữa các tu sĩ bù đắp nhau các loại có thể làm lộ ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài nguyên nếu như không nguyện ý bán cho thiên nhân tộc di dân bên kia liền có thể cầm tới nơi này tiến hành giao dịch bên người tuyết băng tuyển nói nơi này là đi qua thiên nhân tộc di dân cao tầng giấy phép đặc biệt duy nhất một chỗ có thể từ bên ngoài tới tu sĩ môn tự hành quản lý t h à n h trì đương nhiên thiên nhân tộc di dân phương diện cũng sẽ phái chú số lượng nhất định đặc s ứ giám sát sát bảo không xuất hiện nguy hiểm cho đến bọn họ lợi ích sự t ì n h chúng ta bây giờ không thiếu tiền có thể ở chỗ này nhiều đi một vòng mới có thể tìm được chút thích hợp tài nguyên vào tay dù sao cũng hơn đi bên ngoài đánh sinh đánh chết mạnh tần mục lăng gật đầu biểu thị tán thành mỗi một lần vụ h u y n bí cảnh mở ra thái hư tinh không bên trong hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chen chúc mà vào mỗi thời mỗi khắc có thể cướp đoạt đến tài nguyên tổng sản lượng là cái tương đương con số đáng sợ cứ việc đại bộ phận tài nguyên cuối cùng đều sẽ hồi chạy tới thiên nhân tộc di dân trong tay bất quá đứng bên ngoài tới tu sĩ lập trường bên trên đương nhiên vẫn là tự thân tu vi đ ể thăng quan trọng hơn vì vậy có chút hao hết ngàn tân vạn khổ lấy được tay lại không thể nào thích hợp bản thân sử dụng tài nguyên liền có thể suy nghĩ bán trao tay cho thế lực khác bên ngoài tới tu sĩ trao đổi chính mình dùng được đồ vật song phương theo như nhu cầu có thể nói đều là lớn hoan hỉ năm vị sư tỷ mang theo tần mục lăng chuyển một hồi đi tới chính giữa thành trì lớn nhất phường thị khu rộng rãi hai bên đường xa hoa đại khí mặt tiền cửa hàng chỗ nào cũng có ra ra vào vào đều là ăn mặc trang phục gọn gàng tu sĩ cấp cao đại bộ phận là nhân tộc dị tộc tu sĩ thì không thấy nhiều đương nhiên tại ven đường cũng không có thiếu tu sĩ tại bãi sạc các loại làm cho ra không gọi ra tên đồ vật đ ố n g đầy đất dược liệu thu cốt ngọc giản khoán g thạch cùng với có chút ly kỳ cổ quái không biết lai lịch tài liệu vật chờ một chút hấp dẫn không ít nghĩ đến sửa mái nhà r ộ t tu sĩ quán cố Tần m ụ chương Lăng n tùy ý ì n một chút, h n tám c mươi ven đường một nhà nguy một chín g tho này cửa, cửa h gan h ý tưởng làm sao rồi nhìn thấy tần mục lăng dừng bước lại tuyết băng tuyển chuyển qua thân thể mềm mại lấy thần nghiệm hỏi thăm chờ bên dưới ta muốn đi xem tần m ụ c đ ă n g đơn giản trả lời một câu liền đi tới lạc hoàn t r ư nữ thấy thế đều đi xuống bậc thang theo tới mặc dù không rõ ràng tiểu sư đệ nhìn chúng cái gì đồ vật bất quá hắn tất nhiên muốn các sư t h tự nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng cái kia q u ầ y hàng không lớn chính là mấy khối da thú trại ở trên mặt đất phía trên lộn xộn để hơn hai mươi món vật phẩm phẩm tướng không kém nói còn tản ra khó người khí tước chủ sạp là một cái dâu tóc bạc phơ lao đầu trên thân pháp bào rách rách dưới dưới khí tức bể v ả tán loạn mắt x ị không ánh sáng tựa hồ là vết thương c ũ chưa lành d á vẻ tiên tử môn tỉnh tùy、ý. nhìn thấy mấy vị này váy hoa Mỹ, phong hoa tuyệt đại cao giai nữ tu vây lại lao đầu cũng không có gì đặc biệt phản ứng hữu khí vô lực hừ hừ vài tiếng r a hiệu các nàng chính mình chọn tần mục lăng hơi hơi cúi người xuống ánh mắt trên bảy hàng n h ì n quét một lần rất nhanh liền phát hiện chính mình muốn tìm mục tiêu cái tiên là một khối bụi bẩn tảng đá nhìn lên không tầm thường chút nào cũng không có hiện lộ ra sóng linh lực tựa hồ chính là trong hoang dã tùy ý có thể thấy được rác r ờ i hòn đá nếu như nói duy nhất có điểm chỗ đặc thù chính là phân lượng của nó hơi trong chút quả đấm lớn nhỏ một khối lại có hơn một cân trọng lượng có lẽ là cái gì hiếm thấy linh quáng tài liệu có thể dùng đến chế tạo phát bảo tần mục lăng trong lòng nghĩ ngợi, mở miệng hỏi nói cái này bán thế nào lao đầu hai mắt khép hở chậm rãi nói một mươi tinh ngọc không trả giá đắt như thế người sao không đi đoạn còn mời tiên tử minh giám ta cái này buôn bán là không lừa già dối trẻ công bằng giao dịch ai tới đều là cái giá này lao đầu hít mắt một bộ có thích mua hay không thần tình tần mục lăng hơi hơi nhữ mày cái kia ta có thể hỏi hay không bên dưới đây tột cùng là vật gì không tại sao muốn bán giá cao như vậy tiền lao đầu hừ hừ nói tiên tử ngươi công pháp con đường tựa hồ là lấy thần thông mục hệ làm chủ khối này sinh ra từ vạn trượng hải nhãn chỗ sâu trí huyền thuần âm n u thủy tinh đối với nguyên nên có không nhỏ chỗ tốt cái giá này xem như là tiện nghi đổi thành địa phương khác cần phải lật bên trên gấp mười lần không thể còn chưa nhất định có hàng đâu tần mục lang yên lặng trong n g a y mắt trí huyền thuần âm n u thủy tinh là một loại tương đương hiếm thấy thủy thuộc tính linh vật tu luyện thủy hệ công pháp thần thông các tu sĩ đều đặc biệt y ê u hái loại này tài nguyên c h â n quý chỉ nhân nó có thể đặt thành làm ít công to hiệu quả còn có thể t h ô n g thả cải tạo để thang tu sĩ thể chất tại trên chợ xem như là cực kỳ đoạt tay tốt đồ vật dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý nước có thể sinh mục vì vậy loại này tài nguyên đối với chủ tu thần thông một hệ pháp thuật tu sĩ cũng có rõ ràng giúp đích được rồi cái này đồ vật ta mớn tần mục lăng không do dự nữa căn cứ tiên thiên hồng nông linh trùng nêu lên cái này đồ vật cũng không phải cái gì trí huyền thuần âm nhu thủy tinh mà là đến từ một cái mạnh đại thế giới sinh ra lần đầu thiên địa vận hóa đi ra kỳ vật hồng nông thái sơ mẫu dịch ngưng tụ mà thành nguyên tinh là thật là một loại tiên thiên cấp tài liệu chân quý nó giá trị cũng không phải là chính là tinh bối tinh ngọc có thể cân nhắc đụng tới người biết hàng hơn nữa tu vi cũng đầy đủ cũng có thể dùng nó luyện chế ra một kiện phi thường cường đại hậu thiên linh bảo tới được rồi cầm đi đi gặp hắn tâm ý đã quyết tuyết băng tuyển không nói thêm gì lúc này mở ra không gian nạp vòng tay kết thanh khoản tiền là q u y ể n khanh trừ nữ chậm nửa bước hơi có chút bất mãn trắng đại sư tỷ một mắt hạ quyết tâm lần sau tuyệt không để cho nàng g i à n h trước vô luận đây là cái gì đồ vật cho dù là một khối sắt vụn chỉ cần là tiểu sư đẻ muốn các sư tỷ đều sẽ tranh nhau thanh toán thay hắn mua vì để tránh cho bị người có quyết tâm chú ý tới tần mục lăng không muốn làm nhiều vận dụng linh lực tìm kiếm liền từ trong ống tay h o lây ra một phương khăn gấm đem khối kia tảng đá bọc lại cất ở trong tay h o đứng dậy rời đi sáu người một lần nữa đi lên bậc cấp đây là một nhà chuyên doanh các loại phụ triện cùng duy nhất pháp khí cửa hàng từ sơ cấp hàng thông thường đến có chút hiếm có chân phẩm cũng không thiếu tiện nghi nhất khả năng một viên tinh bối liền có thể đổi được đắt tiền nhất thì khả năng tương đương với một kiện hàng thật giá thật pháp bảo pháp bảo ít nhất phải thiên mệnh cảnh tầng thứ tu sĩ mới có năng lực luyện chế không chỉ có tài liệu thích hợp khó tìm cần thiết thời gian cũng là trăm năm khởi bước có lúc luyện chế một kiện pháp bảo mạnh mẽ tiêu hao ngàn năm thời gian đều không lộ vẻ khoa trường nó giá trị có thể tưởng tượng được tuyết băng tuyền cấp nàng mấy vị kỳ thực chưa từng tự tay luyện chế qua pháp bảo dù sao quá hao tổn tốn thời gian vì vậy sử dụng pháp bảo đều là tới từ tông môn bi khố từ sư tôn n g ụ c doanh hoa ban tặng hoặc là ra cửa tìm tiên d u y ê n từ những cái kia xa cổ động p h ủ trong di tích đạt được nhị sư tỷ trình vũ l a m bộ kia trận khí ngược lại là tự mình luyện chế nhưng đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn tất cho nên cầm pháp bảo làm hàng dùng một lần coi như là trí tôn đạo thống tiên tiêu hạt giống đều có rất ít tiền vốn dạng này xa xỉ trừ phi là giành được đồ vật không dụng tâm đau đương nhiên chỉ cần có điều kiện tu sĩ cấp cao đều sẽ nghĩ biện pháp cho mình làm một hai cái dạng này phụ t i ệ n hoặc là pháp k h phục vụ thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng con bại chưa、lật. chúng nữ nhìn ra ngoài một hồi tùy ý mua chút liền xoay người ly khai nhìn nhà tiếp theo đường phố thượng nhân sóng t r i ề u động n ô n nào ồn nào tráng lệ tựa như cung điện cỡ lớn cửa hàng cửa hàng tùy ý có thể thấy được chúng nó đều là do thái hư tinh không bên trong những cái tiêu chí tôn đạo thống phái người thành lập hoặc là cùng một vị thiên nhân tộc di dân bên trong đại nhân vật kết hội xây dựng những thứ này cửa hàng lớn cửa thông thường đều thuê lấy không ít thiên nhân tộc di dân tôi tớ hộ vệ thì nữ nha hoàn cũng không ít chỉ cần tinh bối cho đúng chỗ để bọn hắn tận tâm tận lực làm việc rất đơn giản phụ trách tiếp khách tiếp đãi bọn hộ vệ vẻ ngoài không sai tu vi ph từ luyện khí cảnh đến chân nhân cảnh đều có tự nhiên là tu vi càng cao thuê bảng giá liền càng cao cái này thiên nhân tộc di dân thực lực tổng hợp nhìn lên rất là có thể xem nha một mặt đi dạo tần mục lăng bất động thanh sắt nói cũng không phải sao cũng may mắn thực lực của bọn họ đầy đủ mạnh lại thêm cùng thái hư tinh không vãng lai、like、câu thông không thiện lắm bằng không những cái kia trí tôn đạo thống đã sớm liên hợp với tới đem vụ h u y ê n bi cảnh khối bảo địa này cho chiếm giữ chia cát tuyết băng tuyển nói thái cổ thời đại vụ huyễn bi cảnh mới vừa mới xuất hiện lúc quả thật có không ít đại năng lên qua tâm tư như thế sau nhiều mặt nếm thử thất bại ngược lại tổn thất nặng n ề sau mới thôi tu hành giới vốn là đại tranh chi thế nói không được thị phi đúng sai gặp gỡ vụ huyễn bí cảnh dạng này cùng siêu cấp chậu châu đ á o không khác thì béo chỉ cần có khả năng nào có không bên trên vội vàng chia cắt đạo lý tần mục lăng không nói cái gì nữa tận ở trong ống tay háo thủ c h ả o lấy khối k i a m ẫ u dịch nguyên tinh vô số hỗn độn quang văn tử trong cơ thể lan tràn mà ra đưa nó bọc lại cực nhanh rút ra hút vào bên trong tinh hoa vật chất cũng không lâu lắm cả khối nguyên tinh liền chỉ còn lại bên ngoài một tầng cặn trong óc tiên thiên hồng mông linh t r ù mặt ngoài hiện ra sáng sủ ánh sáng phản phất ăn một cái đại bộ thần l ư ợ n số lượng càng nhiều hơn hỗn độn mỗi một điểm hỗn độn linh quang bên trong đều ẩn chứa một chút huyền ảo đạo vận lạng yên không một tiếng động dung nhập tần mục lăng thần hồn trong thân thể duy trì liên tục không ngừng mà tăng cường lấy hắn nội tình t i ê n c h ấ t thời khắc công phu mảnh thứ ba thanh l i ê n lá hư ảnh từ từ thành hình cuối cùng ổn định lại thanh quang nhẹ nhàng nồng nặc linh cơ đạo vận tràn ngập ra tần mục lăng hơi lộ ra khẩn trương chú ý tiên tiên hồng mông linh trùng phản ứng căn cứ kinh nghiệm trước kia mỗi nhiều hiện hóa ra một mảnh thanh niên lá hư ảnh chính mình liền sẽ thức tỉnh một hạng mới tinh thiên phú thần thông chính là không biết lần này sẽ xuất hiện dạng gì năng lực không có chờ đợi quá lâu theo tiên t i ê n hồng mông linh trùng d ị biến chuẩn bị kết thúc mảnh thứ ba thanh l i ê n lá nội bộ xuất hiện một cái thanh huy mông mông hình cầu không gian theo thời gian trôi qua thong thả khuyết đại cuối cùng ổn định tại mười trượng xung quanh lớn nhỏ chí á i k ô n gian này dung g t c cũng h không nhưng không lớn, t ít n nhỏ, h chỉ là í trang bên dưới ngôi nhà này không là vấn đề nếu như là đem ra trang những cái k i a thiên tài địa b ả o tài nguyên tu luyện tổng sản lượng không thể nghi ngờ sẽ tương đương có thể xem trọng yếu hơn chính là nó so với những cái tia không gian nạp vòng tay nạp dưới các loại pháp khí an toàn tính hoàn toàn không trên một tầng thứ không cần lo lắng bị cướp hoặc là đánh rơi có thể lừa gạt qua tất cả mọi người tìm kiếm cảm giác tựa hồ cũng không t ệ lắm lấy theo sau tu vi tăng lên dung tích không gian cần phải còn có thể tiếp tục trưởng thành q u y ế t đại thế nhưng tần mục lăng thỏa mãn dư mơ hồ có nào đó loại to gan hơn ý niệm dưới đáy lòng nổi lên lưu giữ ở đây mặt đồ vật có thể bình yên mang ra vụ viễn bí cảnh sao lại hoặc là thái hư tinh không bên trong pháp bảo đan dược có thể mang vào cái này bên trong bí cảnh sao chỉ là chuyện này quá mức nghe rợn cả người tạm thời không thể rêu r a o được tìm một địa phương an toàn mới có thể nếm thử k h ô nhưng g gì, ta có một cái tò gan có có cái ta một tò ý Tần lăng tinh thần lại, đánh mục tam lại, giá phục hồi cái sư kỳ i xinh đẹp, cay, tư thái, cười nói. a tay hát hát đẹp tư k nhã lan tim đập không khỏi tăng tốc tiểu sư đệ đây là ý gì lẽ nào rốt của quyết định muốn sớm xuống tay với tự mình rồi không lần trước đối mặt ngu linh chu điên cuồng ám chỉ lúc hắn chính là một mực tại giả vờ ngớ ngẩn sáu người vừa đi vừa nghỉ phát hiện cảm giác h ứ n g thú cửa hàng liền vào xem thân gia dị thường phong phú các nàng đã không cần suy nghĩ thu chi thăng bằng vấn đề sau một lát tần mộc lăng cùng đi các sư tỷ đến gần một nhà mới cửa hàng nơi đây chuyên môn bán đăng dược đồng thời kiêm mang thu mua bí cảnh bên trong sản xuất các chủng linh dược linh thảo mười hai cấp bạch ngọc đài cấp bên trên hai đội cao lớn vạm vỡ hộ vệ chỉnh tề đứng thẳng ánh mắt lạnh lùng không nói được một lời trên thân áo giáp pháp khí đều là thống nhất quy cách linh quan thiểm rượu ở giữa tản ra cảm giác bị áp bách mãnh liệt nhìn qua quả thực vô cùng phong phú lực đánh b ả o có chút điểm kiến thức tu sĩ đều sẽ minh bạch loại địa phương này không làm b u ồ n bán nhỏ cho nên túi tiền không đủ dắn chắc hộ khách còn la đừng vào cửa gặp xem thưởng sớm làm gì dán nơi khác đi nhìn thấy cái này bày lệ sắc huynh thành y ê u nhã cao quý chính là cao giai nữ tu đến gần lúc này thì có một vị thân phận không thấp hồng y cung trang nữ tử nên tới khúc thân hành lễ ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm mấy vị tiên tử mời vào bên trong không biết có cái gì có thể là chư vị ra x ư c tuyết băng tuyền nhàn nhạt, nhạt phân phó nói có đơn lớn đến nhà gọi cái có thể người làm chủ tới nói đi nữ tử kia biết tới rồi quý khách không dám thất lễ lúc này kính cẩn mà đưa các nàng mời được phòng khách quý tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nha hoàn dâng lên các màu linh trà điểm tâm cũng không lâu lắm liền có một vị thanh sam trung niên nam tử đi đến ánh mắt ôn nhuận sáng sủa mang trên mặt như một xuân phong vui vẻ là một vị tâm ma cảnh tu sĩ mấy vị tiên tử lễ độ tại hạ tiêu văn tân chính là nơi đây người chủ sự không biết chư vị s ư n g hô như thế nào h á n khách k h í nói tán tu mà lấy danh tử cũng không cần nói nhiều tuyết băng t u y ề n không có ý định lựa minh thân phận vân hậu thiên cung gần vạn năm tới dần dần sự suy thoái tại đây quảng châu thành bên trong vốn là còn một ít mặt tiền cửa hàng sản nghiệp về sau cũng dần dần sung dốc vì vậy không cần thiết làm điều thừa không đợi tiêu văn tân nói chuyện tuyết băng t u y ề n tiếp tục nói chúng ta có một nhóm pháp khí dự định xuất thủ lai lịch các ngươi đ ấ y lòng cần phải rõ ràng không biết các ngươi có hay không can đảm này toàn bộ ăn vào tới lần trước tại nhược thủy tinh hà bên trong đánh chết các phái tu sĩ số lượng quá nhiều vì vậy cầm trở về pháp khí pháp bảo số lượng số lượng cũng không ít những thứ này đồ vật tất nhiên mang không ra vụ v i n bí cảnh cái kia ở nơi này thoát tay tốt rồi h u ố hồ đa số vật phẩm cấp bậc cũng không phải đặc biệt cao tiêu văn tân lông mày nhữ lại không sao cả chỗ này quy củ mọi người đều hiểu cho nên cũng không cần có ban quan ngăn gì tiên tử chỉ quản lấy ra đi tuyết băng tuyền g ậ t đầu dòng giã ba mươi món không gian nạp vòng tay nạp giới xuất hiện ở bên cạnh bàn bên trên sau đó lại là hơn mười món pháp khí cấp vũ khí cùng phòng cụ pháp bảo chất đầy bàn các màu linh quang r i ệ u hoa người mắt tiêu văn tân đôi mắt nhỏ bé nhảy thật sâu nhìn nàng một cái nụ cười trên mặt không thay đổi xem ra mấy vị tiên tử thu hoạch không ít ân những thứ này đồ vật đều rất tốt không biết còn n ư ớ không mấy vị sư tỉ hơi hơi vung tay lại là một đống lớn không gian nạp vòng tay nạp giới ném ra còn có một chút không dùng được đăng dược tài liệu chất quý linh dược linh thảo các loại hầu như chất đầy nửa cái phòng khách quý tiêu văn tân gật đầu có xét thấy đồ vật khá nhiều hắn sai người gọi tới một bầy giám bảo sư hỗ trợ định giá những thứ này giám bảo sư đồng dạng xuất từ thiên nhân tộc di dân ánh mắt thủ pháp có thể nói chuyên nghiệp sau khi vào cửa cũng không nói nhiều đem nạp vòng tay trong nạp giới đồ vật từng món một lấy ra giám định định giá lại do chuyên gia phụ trách món nợ không lâu sau đợi đến cuối cùng tổng giá trị đi ra đã vượt qua ba mươi năm vạn tinh ngọc tuyết băng tuyển đối với cái giá này tương đối hài lòng thế là biểu thị tán thành chốc lát thị nữ bưng mỹ ngọc khay tiền đến gấm vóc sấn cuối cùng bên trên bảy một t r ư ơ n g bàn tay lớn nhỏ tinh mỹ xanh tím cốt phủ tiêu văn tân cầm ở trong tay hai tay đệ chính cho tuyết băng tuyển giới thiệu nói đây là quảng châu thành trên trăm gia đình cấp thương được liên hợp gánh bảo viết hóa đơn tín vật bằng chứng cũng là khách quý cấp khách hàng chứng minh thân phận tiên tử dựa vào cốt phủ liền có thể tại bản điếm hoặc là trong thành nó trong cửa hàng của hắn tùy ý mua đồ vật cũng nhất định có chiếc khấu ư lẽ được rồi tuyết băng tuyển đối với cái này cũng không ngoài ý tiếp nhận kiểm tra xác nhận không có vấn đề sau cất vào tới. cáo từ ra cửa còn không quyết định đi một nhà nào tần m ụ c lăng đưa ra muốn trước tìm ra khách điếm ở bên dưới đại sư tỷ có chút kinh ngạc tiểu sư đệ ngươi cái này mệnh mọi sao không phải ta muốn trở về một lần nhìn xem có thể hay không tần m ụ c lăng lấy thần nghiệm báo cho chính mình ý tưởng trong nháy mắt để cho nàng như bị xét đánh một lát hồi t h ậ t t h ở vụ h u y ê n bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số tài nguyên chân quý cũng không cách nào mang đi ra ngoài cái này đã làm mọi người đều biết t h ư ở n g thức thế nhưng tần mộc lăng nếu như có thể đánh vỡ dạng này gông cùng xương xích đem số lượng cao tài nguyên liên tục không ngừng khu vực về tô môn điều này có ý vị gì ma hoàng quyền khuynh thiên h ạ vương vấn nhi nữ lần à toàn hào m cấm nghiêm mục chi đâu? Chương 90, vận chuyển có phong. Trung điệp trận pháp phong phủ, thân phủ, nghị doanh hoa thật không đại đội điệp ngồi tiếng. đâu. đạo vân lâu Trung đậu quang uy Trưng trưởng. trận trong vận Ngự ngay ngắn vân sàng, thật lâu không có lên bao áp l này trở về sau tần mục lăng mang đến khó tin tin tức cho dù là lấy n à n g vị này trưởng giáo trí tôn lòng dạ lần đầu nghe nói lúc đều bị cả kinh k h ô n g nhẹ một lần hoài nghi mình cái này cuối cùng đệ tử có phải hay không tại nói láo lửa gạt nhưng khi tần mục lăng thật lấy ra một c h a i bí cảnh bên trong đặc sản đang ăn dược mấy viên c ố t phủ về sau đáy lòng rung động mục danh o hoa cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu sự thực vương tin cuối cùng đệ tử thật có thái hư tinh không bên trong duy nhất cái này một phần l ị c h thiên năng lực rất nhiều l á n h đời đại năng đều làm không được sự tình đối với hắn đến nói đã như ăn uống nước đơn giản kể từ đó rất nhiều chuyện rất nhiều kế hoạch cũng phải tốt tốt thương nghị một phen lao sư ngồi tại hạ thủ tần mục lăng gặp nàng hồi lâu không nói một lời hơi lộ ra thấp thỏm gọi nói mục danh hoa phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm hắn trên giới quan sát một phen giống như là lần đầu nhận thức giống như yếu ớt than nói chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi bất quá lấy ngươi tiên thiên sinh linh thân phận tựa hồ cái này cũng hợp tình hợp lý là ta trước đó đánh giá không chú đáo ừ m đón đến một đoạn thời gian chỉ sợ cũng được tốt tốt vất vả ngươi chỉ cần thao tác thỏa đáng chúng ta hẳn là sẽ từ vụ viễn bí cảnh bên trong thu được không ít lợi nhuận có thể cực đại nhanh hơn tông môn phục hưng tiến trình tần mục lăng nói là tông môn xuất lực đây là đệ tử bộ phận mục danh hoa khẽ mỉm cười ừ n cũng là đạo lý này dù sao chờ ngươi trưởng thành lên về sau Vân Ngọng t h i ê sau một ư n g lát a i người cầm l theo trận pháp cấm chế tạm thời mở ra bên trong động phủ sáng lên đạo đạo nhan sắc khác nhau được quang sau khi hạ xuống hóa thành từng cái điệt lệ khuynh thành ngự tỷ mỹ phụ lo lì thiếu nữ cùng trưởng giáo mục doanh hoa chào sau, liền ở bên cạnh trưởng doanh liền bên đoàn bên trên ngồi xuống. giáo trào ở hoa sau, bồ khiếp ô n trưởng đến doanh nguyên chuyện g bao báo b lao hoa sau do cho lâu, các mục tề, đã đó đem t mặt tất cũng có cả mọi người được nói người mọi l ậ xuống đại đạo lời thề, sợ i thời n không h đều đ ư c câu tiết đôi vài lời. lộ Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó cuộc đời nhìn quen sóng gió các trưởng lao rất nhanh bình tĩnh trở lại lập được lời thể liền bắt đầu hưng phấn mà thảo luận từ vụ viễn bí cảnh bên trong vận chuyển tài nguyên chi tiết kế hoạch trong quá khứ năm tháng rất dài trong thái hư tinh không bên trong tu sĩ bị thiên nhân tộc di dân phương diện bóc lột được thật sự là quá đặc á c cứ việc số ít p h ầ n tu sĩ cũng có thể từ bên trong lấy được chỗ tốt hơn thế nhưng tổng thể xem ra vẫn như cũng là trả giá lớn xa hơn thu hoạch thí dụ như nói tại bí cảnh bên trong phát hiện nào đó loại quý hiếm thần dược nếu như có thể mang về thái hư tinh không bên trong khả năng giá trị mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch hoặc là đồng giá cái khác tài nguyên nhưng bởi vì vô pháp mang về chỉ có thể lựa chọn bán cho thiên nhân tộc di dân phương diện mà bọn họ cho ra giá thu mua cách tối đa chỉ có bên ngoài một phần mười không chỉ là thánh dược nguyên h â n ê n b í cảnh bên trong sản xuất cái khác tài nguyên đều là như vậy giá cả phổ biến đều bị ép tới cực thấp thiên nhân tộc di dân phương diện rõ ràng chính là cầm thái hư tinh không bên trong tu sĩ làm lao động tay chân tới bóc lột hết lần này tới lần khác ngươi còn không có bất kỳ tính khí bởi vì không có lựa chọn khác cứ việc giữa các tu sĩ cũng có thể bù đắp nhau mà ở dạng này quá trình giao dịch bên trong thiên nhân tộc di dân phương diện vẫn như cũng là muốn đánh thuế thuế tỷ lệ còn không thấp cho nên các tu sĩ vẫn như cũng là chịu thiệt Ngoài ra... bởi vì các tu sĩ lần đầu tiến nhập bí cảnh lúc trên căn bản là sạch sẽ chất tru tất cả pháp khí pháp bảo đ a n dược phụ triện đi đường dùng phi thuyền lâu thuyền chờ một chút cũng phải hướng thiên nhân tộc di dân phương diện mua giá cả cực cao không nói chất lượng tốt nguồn cung cấp còn rất khan hiếm nếu như tu sĩ tại vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong tử vong tổn thất cái kia bộ phận khí vận trên thực tế cũng là bị phương này thiên địa hấp thu căn bớt dạng này lặp đi lặp lại bóp lột hạ xuống đại đa số tu sĩ cuối cùng đều là bệnh thiếu máu có thể thâu được í c lợi chỉ là số ít phân người giới hạn trong có chút cổ xưa cấm quy l u ậ t lệnh thiên nhân tộc di dân bên trong người tu luyện vô pháp đi cái kia chút nguy hiểm địa vực thu thập tài nguyên chỉ có thể mượn bên ngoài tới tu sĩ đi làm loại này khổ hoạt việc mệt nhọc thế nhưng bọn họ lại không muốn để cho bên ngoài tới tu sĩ đạt được quá nhiều chỗ tốt vì vậy mới thiết lập nhiều như vậy bá vương điều khoản nhất là những cái kia ra vào vụ h u y ễ n bí cảnh danh n lệch từng cái danh n lệch đều cần đại lượng tài nguyên chân quý tới đổi khiến cho thái hư tinh không hàng tỷ tu sĩ cực là phẫn nộ nhưng không thể làm gì cho dù là đem tài nguyên tre ở trong tay không giao dịch đợi được vụ viễn bí cảnh đóng cỡ lúc tu sĩ trên thân sở hữu đồ vật đều sẽ bị thiên địa pháp tắt dọn sạch cái gì đều không mang được địa bàn của ta ta làm chủ thích tới hay không đây chính là thiên nhân tộc di dân cao tầng thái độ mà bây giờ nhân lấy tần g mộc lăng tồn tại vân mộng thiên cung rốt cục có thể thoát khỏi loại này bị tầng tầng bóc lột không công bằng tình cảnh từ nay về sau chỉ cần ở vào vụ h u y ễ n bí cảnh mở r a đoạn thời gian phương này thiên địa chính là tần g mộc lăng hậu hoa viên có thể không chút kiên kỵ vận chuyển tài nguyên về t ô n g môn vân mộng thiên cung có dạng này một cái dành riêng tài nguyên bà khố hoàn toàn có thể bù đắp điệu b à n ngâm nước mang tới tác dụng v ụ có đầy đủ tài lực vật lực bồi dưỡng được càng nhiều hơn hạch tâm đệ t ừ t ớ i từ trên xuống dưới đều có thể được ích lợi vô cùng thời gian cấp bách các trưởng lao không bao lâu liền quyết định phương án hành động mục danh o hoa tự tay mang tới một nhóm đan dược phụ t r i ể n tiếp tế tiếp viện còn có mấy món cường đại pháp bảo thực phẩm nhìn tần mục lăng đưa chúng nó từng cái thu vào thể nội không gian sau đó tiến vào vụ viện bí cảnh lần thứ hai khôi phục nhận biết lúc tần mục lăng đã thân ở trong khách b ế bộ bế quan trong độ phủ chung quanh là năm vị khẩn trương chờ đợi sư tuyết băng tuyển nhanh lên tiến lên hỏi tất cả thuận lợi tần mục lăng cười đáp nói đồng thời đem đan dược tài nguyên cùng pháp bảo toàn bộ đem ra k ỳ nhã lan như chút được gánh nặng thật tốt quá có tông môn tài nguyên tiếp tế tiếp viện làm hậu thuẫn về sau liền rốt cuộc không cần từ thiên nhân tộc di dân nơi đó hoa giá cao mua những thứ này cao dai pháp bảo có thể tăng cường chiến lược của chúng ta thu thập tài nguyên cũng sẽ càng thêm thuận tiện m a u l ẹ tần mục lăng nói các vị sư tỷ trên thân tạm thời không dùng được những cái kia tài nguyên hiện tại cũng chuyển cho ta đi ta đưa chúng nó mang về tông môn các sư tỷ theo lời mà hành chỉ chốc lắc mà tần mục lăng thể nội không gian liền trang được trần đầy sau đó trở về thái hư t i n h không trong đ ộ n phụ tần m ụ c lăng một lần nữa mở mắt sau đó tại sư tôn cùng rất nhiều trưởng lão nhìn kỹ bên dưới đem thể nội không gian bên trong tài nguyên toàn bộ lấy ra trong nháy mắt liền chất đầy một mảnh đất trồng lớn được rồi chúng ta bây giờ tính là hoàn toàn yên tâm mục danh o hoa cười nói ta tuyên bố để cho sở h ư u nắm giữ danh lệch đồng thời có thể xuất thủ các trưởng lão đều tiến nhập bí cảnh thu thập tài nguyên sau đó giao cho tần m ụ c lăng mang trở về thẳng đến lần này bí cảnh đóng cửa lúc mới thôi chư vị có gì dị nghị không các trưởng lão cùng kêu lên tán thành việc này cứ định như vậy hạ xuống ma hoàng quyền k h u n h tiến hạ v tinh tinh bên ngoài hơn mười triệu lâm thời dọn dẹp ra tới đất bằng bên trên một bộ vạn năm sợi tơ vàng ô đàn m ụ t bản sớm đã bậy tốt mấy vị sư tỷ chính ở bên cạnh tay chân lanh lẹ vội vàng chín cái cao khoảng một t r ợ n g bên dưới ba chân hai thai bảo khí cấp thanh đồng đỉnh t r ò n trên đất bằng xếp thành một hàng bên trong nước canh lăn lộn xôi trào không ngừng mùi thơm lạ lùng sông và mũi linh quang lấp lóe sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là các sư tỷ săn giết được dị thú linh cầm lúc còn sống thực lực nhiều tại thiên mệnh cảnh trở lên còn hợp với rất nhiều hiếm thấy thánh dược thần dược tài nguyên đã hầm không ngắn thời gian xa xa trong dây núi lớn bảy cao dài nữ tu tại khẩn trương bận rộn thi triển thần thông pháp thuật dâng lên từng cục cự nham tách ra sân thể đem ẩn giấu ở trong lòng núi một loại xanh màu đỏ khoáng thạch toàn bộ m o i da đơn gi lại cất vào từng cái lớn dung lượng không gian nạp vòng tay trong nạp d ư ớ i mặt đó là một loại tên vì thiên v i ê m vân sa đồng linh quáng tại thái hư tinh không bên trong thuộc về tương đối khan hiếm tài nguyên dùng tới luyện chế thực phẩm tuyệt phẩm pháp bảo cấp phi kiếm chủ yếu nguyên vật liệu một trong bố trí có chút cỡ lớn trận pháp cũng không thể rời bỏ cái này đ ồ vật bởi vì chất liệu ư u dị thị trường nhu cầu quá lớn vì vậy giá cả bị xào đến rồi cực cao trình độ các đại trí tôn đạo thống lãnh đời hào môn đều đem thiên viên vân sa đồng trở thành chiến lược tài nguyên dự trữ đem hết khả năng khống chế ở trong tay nhất là những cái kia lấy kiếm tu làm chủ tông môn chủ thế lấy tu là làm lực cái kia kiếm đối vân ớ i phương ngộng thiên cung đương nhiên cũng có kiếm tu nhất mạch nhân lấy vạn n ă m qua phạm vi thế lực trên diện rộng ngâm nước nguyên nhân mấy chỗ thiên v i ê n vân xa đồng nơi sản sinh đều bị thế lực đối nghịch bật đi có hạn tồn kho sớm đã tiêu hao hầu như không còn năm gần đây chỉ có thể tiêu hao không ít đại giới đi những cái kia lại thương giữa các hàng thu mua lượng ít cao giá căn bản không đắp sử dụng thế nhưng tại vụ viễn bí cảnh bên trong loại này linh quáng không nói đầy khắp núi đồi tùy ý có thể thấy được số lượng dự trữ cực kỳ phong phú lại được công nhận sự thực nhưng mà thái hư tinh không bên trong các tu sĩ chỉ có thể đỏ mắt lại một phân đều không mang được cùng loại thiên viêm vân sa đồng linh quán tài nguyên còn rất nhiều loại đều thuộc về tại thái hư tinh không bên trong cực độ khan hiếm hoặc là nhu cầu lượng cực đại chủng loại tại vụ huyện b i cảnh bên trong đều có thể tìm tới không ít lệnh người đỏ con mắt khu mỏ khóa mạch hơn nữa còn là phẩm tướng cực cao mỏ dầu nhân trạm đất bàn diện tích t à i nguyên quá phong nhiêu duyên cứ thiên nhân tộc di dân cao tầng đối với những thứ này khu mỏ không thể nào coi trọng cần lúc mới có thể để cho các tu sĩ tới thu thập một ít bình thường đều là mặc kệ không để ý tới thái độ ngược lại cũng không người có thể dọn đi vô lượng núi vàng biển bạc đang ở trước mắt có thể đụng tay đến lại chỉ có thể chống giống nhìn lấy trông m à t h è m loại này lệnh các tu sĩ như muốn nổi điên cục diện đã từ xa xôi thái cổ thời đại duy trì liên tục cho tới bây giờ nhưng tới hôm nay hết thể đều trở nên cùng quá khứ bất đồng chốc lát một đạo đội quang tự xa xa bay lên hướng về tần mục lăng vị trí vị trí cao tốc bay tới trong nháy mắt đã đến phụ cận đó là thần thái phi dương ngu linh chu Nàng đ ỉ n h đó ầ vần u nhuận quang minh m bên trong nâng hơn n lớn dung lượng không g i a n lạc p v n huyện khanh c t cười nói tiểu sư đ ệ đi nhanh nhanh hồi đầu này băng hải long xa hầm được không sai bị lắm chờ sau khi ngươi trở lại chúng ta liền chiếm nghiệm được rồi tần mục lăng phất phất tay n u h ò a thanh huy phất qua đem trên đất không gian pháp khí toàn bộ thu vào thanh liên lá trong hư ảnh sau đó thân ảnh chậm rãi làm nhạt biến mất ở tại chỗ cái này thanh liên lá hư ảnh diện hóa ra không gian bản chất bên trên là một phương t i ê n địa mới hình thức ban đầu vì vậy có thể dung nạp không gian pháp khí lấy loại này gần như sáo hoa ăn gian phương thức đem vụ huyện bi cảnh bên trong tài nguyên đại lượm vô hạn sáo h a là không có khả năng đợi được năng lực cảm nhận k h i phục một lần nữa mở mắt mục danh hoa cùng mấy vị tâm phúc trưởng lao chính chờ ở bên cạnh lấy tần mục lăng đứng lên thanh huy lập lệ ở giữa đem đã đổ đầy không gian pháp khí toàn bộ p h o n g xuất sau đó lại đem khác một bên chất đống được chỉnh chỉnh tề tề không gian nạp vòng tay nạp giới thu vào trong cơ thể sau đó tần mục lăng cùng sư tôn đơn giản lên tiếng c h à o liền lần nữa tiến vào vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong ngu linh chu ngay ở bên cạnh chờ nhìn thấy tần mục lăng thân ảnh lần thứ hai tái hiện đem thanh trừ sạch sẽ không gian pháp khí p h o n g xuất để cho nàng cùng nhau v ậ n đến xa xa đang bận rộn nhiệt liệt hướng lên trời hầm mỏ bên trong tiểu sư đệ đến đây đi đã chuẩn bị xong l ạ quyển khanh cười dài chào hỏi tần mục lăng đắp đáp một tiếng quay người đi tới bàn trước linh cựu qu sau đó là chứa đựng tại xanh ngọc hải trong bắt cục thịt nước canh hiện lên nhàn nhạt h à o quang thâm nồng sông và o mũi nhìn đến lệnh người thèm ăn nhỏ rãi tần mục lăng một hơi thở uống cạn tuyết băng t u y ể n đưa tới một chén canh thỏa mãn mà nói mùi vị không tệ đều ngồi xuống ăn đi ngược lại khoảng cách lần sau trở về thời gian còn dài mà các sư tỉ theo lời ngồi xuống chuyện cười yến yến nâng ly c ả p chén ăn uống nghĩ lên nếu như đem trong dây núi này phát hiện sở hữu linh quáng đều đào không trở trở về có thể cung tông môn dùng bao nhiêu năm qua ba lần rượu tần mục lăng theo miệng hỏi trong vòng trăm năm nhu cầu là có thể thỏa mãn tần mục lăng trầm ngâm nói xem ra không tính là lâu so ta đoán chừng kém xa tuyết băng tuyền t h ô n g thả nói nhìn không tài nguyên tổng sản lượng rất nhiều đối với cá nhân mà nói cái này cũng đúng là một bút thiên lượng tài phú nhưng mà đối với một nhà trí tôn đạo thống mà nói vẫn là có ít dù là vân mộng thiên cung sớm đã suy sụp nhưng là trong tông môn các cấp trưởng lão chấp sự đệ tử thêm lên như trước có mấy chục triệu người nhiều còn không bao gồm phụ thuộc vào tông môn những cái kia phụ thuộc thế lực ngoại phái khổng lộ mạng lưới tình báo lạc rất nhiều vòng trong vòng ngoài gián điệp hai mắt nhét vào tài chính dự toán c ầ n tông môn cung dưỡng tổng số người là cái nhìn thấy mà giật mình chữ số là một gia siêu cấp thế lực gia đại nghiệp lớn phương phương diện diện chi tiêu tiêu hao thật sự là nhiều lắm tu vi địa vị càng cao cần thiết t à i nguyên bán phân phối tiêu chuẩn liền càng cao nhất là tu sĩ cấp cao môn thọ nguyên dài đối với tài nguyên tiêu hao nhất là khoa trương cho nên đừng nhìn tần mục lăng những ngày này mang trở trở về đồ vật tổng sản lượng rất nhiều thế nhưng chia đều đến sở hữu môn nhân đệ tử trên thân như trước không có còn lại bao nhiêu cuối cùng tần mục lăng chỉ có thể lắc đầu thợ dài là ta nghĩ lầm rồi xem ra trưởng giáo cái nhà này thật là không dễ làm cũng thực sự là khó cho sư tôn k ỳ nhã lan cười một cách tự nhiên mà nói cũng là không cần tự trách tiểu sư đệ ngươi đã làm rất khá đối với tông môn cống hiến không người có thể đụng những cái k i a t r í tôn đạo thông có thể không có chúng ta dạng này tiện lợi điều kiện cho nên chúng ta vẫn là chiếm ưu thế rất lớn tuyết băng tuyền gật đầu phụ họa đúng vậy đợi được lần này vụ huyễn bí cảnh đóng cửa lúc tiểu sư đệ ngươi có thể đủ làm trở về các loại tài nguyên số lượng phải bảo đảm tông môn thuận lợi phục hưng hẳn không phải là vấn đề lại nói tông môn phát triển lớn mạnh cần nhờ sở hữu nôn nhân cùng nhau nỗ lực cũng không một mình ngươi trách nhiệm Chương 92, Chế hành. Thiên âm điện âm bên a ra anh qua, sau tầng, tới trị trong tinh hạt đơn phân hơn giống đánh người độc đi đó cứu vực, hấp khu hối mỗi bị b người đều bao vây một đống trưởng lao đệ tử. quen i đều đệ bao lao vây v một tử, ệ cạnh dễ làm bận việc lên. bận Bên việc c trưởng giáo viêm khâm dương nhìn trước mặt tràn g cảnh đứng chắc tay mặt trầm như nước im lặng không lên tiếng t hơi có ánh mắt người đều minh bạch trưởng giáo trí tôn tâm t ì n h của giờ khắp này rất không tốt vì vậy trừ phi bất đắc dĩ không có người nào dám vào lúc này tới báo cáo sự vụ tự c h u ố c n ụ c nhã nhưng mà có một số việc là không tránh khỏi sau một lát thi trưởng hình luật hình phạt thiên tâm điện trưởng lao tạ ơn trường khanh đã đi tới đem mấy cái ngọc giản đệ trình đến trưởng giáo trong tay đối với tâm phúc của mình làm đem viêm khâm dương hay là muốn cho mấy phần khuôn mặt t i ê n lặng tiếp nhận ngọc giản dò xét một phen trong giọng nói lộ ra vẻ bất mãn không có nội gian ám tuyến sao cái k i a viêm lăng cực rốt cuộc như thế nào xảy ra chuyện bên cạnh hắn nhiều người như vậy vân n g ọ c thiên cung hai cái đệ tử là có thể để cho hắn toàn quân bị diệt các nàng có bản lĩnh tia sao do tuyết mai như thế nào lại lọt vào như vậy nhiều tán tu phục kích vây công là ai tiết lộ hành tung của nàng lúc đến nay nhật viêm khâm dương nhưng khó mà tin được chính mình thủ đ ồ k i ê m con tư sinh cứ như vậy phế bỏ hơn nữa còn có một vị khắc cấp độ yêu nhiệt g thiên kêu hạt giống dẫn tuyết mai tại vụ huyện bi cảnh trong không h i ể u lọt vào lớn nhóm không rõ thân phận tán tu phục kích vây công hộ vệ bên cạnh tùy tùng chết hết chính mình cũng lực chiến không địch lại mà bỏ mình đám người kia nói là tán tu kỳ thực tu vi đều tương đương lợi hại còn có đầy đủ p h á t khí nếu không phải trí tôn đạo thống cấp thế lực tuyệt đối không có khả năng bắt được ra cường đại như vậy vây giết đội hình tới t ạ ơn trường khanh nói việc này đã đi qua thiên tâm điện các trưởng lao phân tích nhân thời gian vội vàng trước mắt quả thực chưa từng phát hiện nhân vật khi trước mấy cái kia đối tượng hoài nghi cơ bản đã bài trừ bước kế tiếp chỉ có thể khuyết đại bài tra phạm vi viêm khâm dương giọng nói băng lãnh cái kia cứ tiếp tục tra nhất định phải cho ta tra đến cùng là tạ ơn trường khanh đáp ứng tâm trong lặng lẽ thở dài xoay người ly khai chuyện này tiền căn hậu quả kỳ thực cũng không phức tạp chẳng qua chính là tuyển cơ tinh cung những năm gần đây danh tiếng quá lớn hành sự cao đ i ệ u ứng ngạnh đối với quanh thân rất nhiều thế lực người gây sự mới khơi dậy những cái tia trí tôn đạo thống tiên kỵ cùng bất mãn lần này vụ h n bí cảnh mở ra tiến vào bên trong tuyển cơ tinh cung môn nhân đệ tử quá nhiều thanh thế to lớn đoạt đ i ệ bản tranh tài nguyên đối với người của những tông môn khác một lời không hợp liền tùy ý nhụ c mạng thậm chí đau nhức hạ sát thủ đắc tội thế lực số lượng cũng không ít cho nên do tuyết mai bị vây công bỏ mình liền thành ngoài ý liệu tất nhiên về phần viêm lăng cực tình huống còn, còn chờ ò n c tiến thêm một bước kiểm tra đối chiếu sự thật bốn lớn cấp độ yêu nhiệt g thiên tiêu hạt giống lập tức có hai vị gần như bị phế cái này tổn thất đối với t u y ể n cơ tinh cung mà nói thật sự là quá thảm đau lớn cũng khó trách cao t ầ n g các trưởng lao vẫn luôn khó có thể tiếp thu cái sự thật tán khốc này không mất một lúc lại một vị hạch tâm trưởng lao thành cung đội vã mà đến hành lễ sau bẩm báo nói trưởng giáo tiếp vận cung bên kia đã cho trả lời nói là đối với viêm lăng cực do tuyết mai khí vận hao tổn vấn đề bất lực kiến nghị chúng ta buông tha hoặc là nghĩ biện pháp khác q u ỳ kéo viêm khâm dương tức g i ậ n đến t r ư ơ n g miệng liền mắng những cái kia táng tận thiên lương chuyện thất đức làm được nhiều nhất chính là bọn họ bây giờ chúng ta p h ả i người cầu đến nhà đi bọn họ lại còn nói bất lực làm bản tọa là ba tuổi đứa trẻ sao không có phương nào thế lực so k i ế p vận cung tinh thông hơn khí vận c h i đạo luật khí vận cấp đoạt phương pháp thủ đoạn tối đa lợi hại nhất cũng trừ tiếp vận cung ra không còn có thể là ai khác không nói người bên ngoài đơn liền tuyển cơ tinh cung bên trong đại nhân vật môn quá khứ đều cùng bọn họ có qua không chỉ một hồi bí m cho nên k i ế p vận cung lần này hồi phục nói rõ chính là không vui nhìn thấy tuyển cơ tinh cung quá mức cường đại vì vậy mới lựa chọn cự tuyển hỗ trợ hung hăng mắng một hồi viêm khâm dương lạnh lùng nhìn thẳng thành cung hỏi chuyện này thật không có thương lượng thành cung hơi do dự một chút vẫn là nói k i ế p vận cung người nói bởi vì xảy ra chuyện là hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu <cười> hẳn giống muốn nghĩ cách bù đắp khí vận bên trên tồn hao cũng chỉ có thể tìm kiếm cung cấp số thiên tiêu tới c h ụ c đoạt bọn họ khí vận căn cơ tài giá đến hai vị kia trên thân mới có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề viêm khâm dương giận quá mà cười tốt tốt cực kỳ đây là m u ố n công nhân buộc chúng ta cùng với các trí tôn đạo thống trở mặt khai chiến không quả nhiên là một bầy âm hiểm vô s ỉ lao tặc lửa cháy đổ thêm dầu châm ngòi thị phi e sợ cho thiên hạ bất loạn v ư ở n g chúng ta còn hàng năm cho bọn họ đưa như vậy nhiều chỗ tốt đều hắn mẹ nuôi chó đối với bất luận cái gì một nhà trí tôn đạo thống mà nói cấp độ yêu n g h i ệ t tiên kiêu hạt giống đều thuộc về nhà mình mệnh căn tông môn tương lai duy trì liên tục cường thịnh hy vọng vị trí xưa nay tất nhiên là ở vào trùng đ i ệ bảo h ậ nghiêm mật bên giới vô luận là ai dám có ý đồ với bọn họ tất nhiên sẽ kích khởi vị trí thế lực phản ứng mách liệt trực tiếp khai chiến đều là tư không cắn răng nghiến lợi phát tiết chốc lát viêm khâm dương rốt cục bình tĩnh trở lại thanh âm hung ác nham hiểm ngươi lại đi tìm hân môn liền nói lần trước bọn họ để cập bí mật kia kế hoạch bản tọa đồng ý chỉ cần chuyện này có thể có được giải quyết viên mãn thành cung trong con ngươi xẹt qua một tia kính sợ do dự một lần vẫn là không có dám mở miệng phản đối gật đầu nhận lời xoay người đi vua nguyễn bí cảnh m ê n h mông vô ngần b i ể n sâu đại dương bên trên rất nhiều hình dạng khác nhau diện tích không một hải đảo chi chít như sao trên trời nhỏ nhất bất quá vài dặm xung quanh lớn nhất có thể đạt được số phạm vi trăm ngàn dặm những thứ này hải đảo bên trên các loại tài nguyên đồng dạng cực vị phong phú linh dược linh quãng uy hiếm cây cối dị thú linh cẩm cùng với trong đại dương tê cư những cái kia hải thú đ ạ i yêu ở trong mắt các tu sĩ đều thuộc về tại đáng giá cướp đoạt thu thập mục tiêu một con thuyền dài đến hơn ba trăm triệu bề ngoài khiêm tốn giản dị không màu mẹ thiên thuyền lâu thuyền lặng lặng lơ lửng giữa trời một đoàn thanh sắc sương ngủ lấy nó làm trung trừ phi có thiên nhân tộc di dân bên trong đại năng vừa tốt từ bên cạnh đi ngang qua bằng không không có khả năng nhận thấy được bất kỳ đầu mối nào rộng rãi bong phía trước bên trên tần mục lăng vẫn ở chỗ cũ các sư tỷ hầu hạ xuống lấy ăn chơi đàn g điếm cùng xa cực dục sinh hoạt trước mặt bàn bên trên các màu sơn chân h ả i vị xếp như núi trên bầu trời bay hải lý lội lục bên trên chạy cái gì cần có đ ề u có còn có vân mộng thiên cung tổng đàn trong bí khố điều tới cực phẩm linh tiệu q u ờ n t ư ơ n g vừa vừa kình đ ể cho hắn trà đạp ta hiện tại một bữa tiệc lớn tiêu hao chỉ sợ so với sư tôn một tháng chi phí đều không kém bao nhiêu a cảm giác thật sự là có chút khoa trương. tần mục lăng trương miệng cắn lạc hoàn sư tỷ tự tay đưa đến mép hồng n h ạ t thủy tinh quả nho đắc ý mà n u ố t vào không thể không thừa nhận các sư tỷ quả nho đều ăn thật ngon nước đầy đủ ngọt giòn mềm hơn nữa cực vì hương trượt có thể miệng cho dù là mỗi ngày ăn đều không cảm thấy trắng ấy ký nhã lan trong con ngươi xinh đẹp ba quang l i ễ m diễm tiếng nói mềm mại đáng yêu chi tiêu lớn không giả nhưng là tiểu sư đệ ngươi đối với tông môn cống hiến càng lớn ba ngày thời gian mang t r ở trở về tài nguyên nó giá trị thì tương đương với tông môn sở hữu sản nghiệp cả năm lợi nhuận tổng cộ ừng là đạo lý này b ấ tần quá thu nguyên thập tài nguyên việc c l à mục là các trưởng lao hợp lực là hoàn thành, các chỉ trưởng ta hợp h p t r á h chuyển vận mà lấy, cũng không dám cư toàn công. Tần lăng ấ y cũng cư công. mục không toàn Tần dám l tựa ở rộng lớn ghế ngồi bên trên bên trái ngồi trang phục mát l ạ n h đơn bạc kỳ nhã lan n ạ o nhân tư thái xinh đẹp bước lửa bên phải là quần áo lam lũ lạc quyền thanh là báo đi săn mạnh mẽ duyên dáng thân thể mềm mại đường c o n g lộ ra tuyết bị ra t h ị được không trói mắt tuyết băng t u y ể n cùng trình vũ làm tính tình tương đối hàm s ú c nội liễm không quá thả ra vì vậy chỉ là ngồi tại bàn đối diện nhìn kỳ nhã lan cùng lạc quyển khanh giả vợ thẹn thùng để cho tiểu sư đệ a n b ớ t trong lòng tối mắng các nàng vô sỉ không biết xấu hổ mặt ngoài bên trên còn phải giả ra ôn luyện đại khí chính c u n g phong phạm có các sư tỷ hầu hạ được chu đáo đầy đủ tần mục lăng chỉ cần há hốc mồm là được các món ăn ngon rượu ngon đều do các nàng tự tay đưa đến bên mép chính mình hai cái tay thì là tại các sư tỷ thân thể mềm mại bên trên thỏa thích du sơn n mặt thủy tìm u dò xét kỳ vui đến quên cả trời đất thỉnh thoảng chọc cho các nàng đều sợ hãi liên tục giận tái đi hởn dỗi không thôi nếu như không phải sư phụ nghiêm lệnh tần mục lăng cảm giác mình đã có chút nhịn không được muốn chân chính ăn tươi các sư tỷ về phần cụ thể ăn trước cái nào cái này có thể chậm dài suy nghĩ dĩ nhiên các sư tỷ đối với tiểu sư đệ khát vọng kỳ thực càng thêm mãnh liệt cho nên đến lúc đó rốt cuộc ai ăn tươi a i đó là một cái không có cách nào khác nói rõ vấn đề ta hiện tại chính là lo lắng vui cười đùa d ỡ n một hồi sau đó tần mục lăng lại nói thiên nhân tộc di dân cao tầng sẽ sẽ không nhận thấy được cử động của chúng ta do đó phái gia đại năng tới đổi rét chúng ta phương này thiên địa dù sao cũng là bọn họ địa bàn sự tình một khi lộ ra ánh sáng sợ rằng hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng Đem vụ tuyết băng c h bên n t i n u y ê n trầm ngâm hồi sư tôn đã tận lực vân vương không chỉ có khả dụng nghiêm khắc nhất bảo mật biện pháp sắp xếp vào bí cảnh thu thập tài nguyên trưởng lão đều là chúng ta phe người có thể cho đầy đủ tín nhiệm hơn nữa có tiểu sư đệ ngươi khí vận che đậy lẫn lộn tiên cơ quá xa không dám nói chí ít tại lần này vụ viễn bí cảnh đóng cửa trước đó có thể làm được an toàn lẫn lấp tân m ụ c đang gật đầu nếu như là dạng này ta an tâm vụ huyễn bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian là ba năm đội thành thái hư tinh không thời gian lưu tốc chính là một năm hiện tại thời gian đã qua m ư ờ tháng tất cả gió êm sóng lặng chịu đựng đến bí cảnh đóng cửa sở hữu tu s i trở về lúc vấn đề cũng không lớn về phần lần tiếp theo vụ huyễn bí cảnh lúc nào mở ra vậy thì không xác định có lẽ là mấy năm về sau có lẽ là hơn mấy trăm ngàn năm về sau cái này quyền chủ đạo cần phải là nắm giữ ở thiên nhân tộc di dân có chút phía sau màn đại năng trong tay thái hư tinh không bên trong thế lực chỉ có bị động chờ lợi phần lấy tần mục lăng tốc độ phát triển nói không chính xác đợi được lần sau vụ viên bí cảnh mở ra lúc hắn tu vi cũng đã tiếp cận các sư tỷ đến lúc k h í vận mệnh số càng phát ra cường đại tất nhiên sẽ có nhiều hơn thủ đoạn bảo vệ mình tiểu sư đ ệ đếm thử cái này băng n g u y ê n bạch ngọc thanh tuyến cá mũi a mùi vị sẽ không để cho người thất vọng lạc hoàn dựa đi tới thanh âm êm dịu nói c h ấ m như tuyết áo lụa bên dưới xinh xắn lanh lợi đường con thị tần thiệt hoàn mỹ sắm vai lấy thị nữ nha hoàn kiểu người tần mục lăng hơi hơi trước miệng mặc cho nàng đem cá mới đưa vào trong miệm nhang căn xuống thơm ngọc nước văng khắp nơi cái kia trồng ở thật không sai tần mục lăng thỏa mãn gật đầu lạc hoàn cười đến mặt mày con con g càng phát ra ân cần hầu hạ lên tất nhiên tiểu sư đệ thích ăn chính mình cá múa ới tự nhiên muốn để cho hắn ăn tận hứng kể chuyện đây cũng là tăng tiến trao đổi cảm tình trọng yếu phương thức lạc quyển khanh hơi lộ ra bất mãn liếc nàng một cái không phải là hầu hạ tiểu sư đệ ăn cá múa sao khiến cho ai còn sẽ không giống như hôm khác ta chính mình muốn đơn độc mời tiểu sư đệ ăn bữa tiệ c lớn k ỳ nhã lan như có điều suy nghĩ tiểu sư đệ a đợi được lần này bí cảnh đóng cửa sau đó ngươi vẫn có thể tự do ra vào sao nếu như có thể phương này thiên địa liền thật thành chúng ta dành riêng tại Nguyên Bảo tần mục lăng thần sắc v i k i n h điều này sao có thể phương này thiên địa quỹ tích vận hành cùng thế giới của chúng ta căn bản không ở một cái duy độ bên trên ta coi như lại có năng lực hiện giai đoạn cũng không cách nào xuyên toa thời không a người đây không phải là khó vì ta sao cũng đúng là ta suy nghĩ không chu toàn ký nhã lan phản ứng kịp có chút ấ y náy cười cười tuyết băng tuyền cũng nói đừng bỏ bản cầu sau cùng so với từ nơi này cấp đoạt tài nguyên chúng ta không càng cần phải quan tâm tiểu sư đệ an toàn sao chờ hắn tương lai có chúng ta tu vi rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ làm không cần tính toán nhất thời được mất đâu các sư tỷ nhao nhao gật đầu lúc này phía dưới mặt biển bên trên xoay mình xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy không có thời gian mới hơi trưởng lão ngũ linh chu thân ảnh liền tại quang ảnh bên trong hiện hiện l ó e lên một cái ở giữa đã đến tiên thuyền lâu thuyền nội bộ lại chứa đầy tiểu sư đệ nhanh đưa trở về a mảnh này đ á y biển tốt đồ vật thực sự là nhiều lắm cũng không thể lãng phí nàng giơ tay lên một cái đến ngàn kê lớn dung lượng không gian pháp khí liền rầm rầm chút xuống đến bong phía trước bên trên mỗi món pháp khí bên trong đều nhét tràn đầy trừ quý hiếm linh quáng còn có các loại các dạng cá biển hải thú đã có thành tựu đại yêu một vị trưởng lao tới đối với lâm huyền liên bẩm báo lấy bọn họ có thể xuất thủ rút một tay giải quyết thiếu tông chủ khí vận tồn hao vấn đề thế nhưng chỗ mở ra bảng giá có chỗ cao hơn nữa lâm huyền n g u y ê n ánh mắt ngưng lại thêm gì nữa Trưởng lời o thấp tại nhất gần trong vừa n năm, g lực nói ra chung quanh cao tầng các trưởng lão lập tức ánh mắt lấp lóe biểu tình trở nên vi d i ệ u lên t i ế t vận cung ý đồ rõ rành rành chính là không vui nhìn thấy tuyển cơ tinh cung phát triển được vô cùng cường đại cho nên bắt đầu áp dụng thủ đoạn ngoài sáng trong tối chế hành sử dụng gạ tờ chân đương nhiên đứng tại hạ nguyện kiếm phái lập trường bên trên đây cũng là n h ạ kiến kỳ thành kết quả mặc dù bọn hắn cùng tuyển cơ tinh cung trước kia còn là chiến lược đồng minh quan hệ các loại hợp tác không ít nhất là vạn năm trước cùng vân mộng thiên cung lúc khai chiến bất quá địch nhân cùng bằng hữu cũng chỉ là tạm thời duy có lợi ích mới là vĩnh hằng lâm huyền u y ê n làm vì hợp cách tông môn người t r ư ở n g đà tự nhiên sẽ không cảm thấy tuyển cơ tinh cung vô cùng cường đại đối với chính mình có chỗ tốt gì chỉ là muốn hòa hoãn cùng vân mộng thiên cung quan hệ chuyện này để cho lâm huyền u y ê n có chút khó có thể tiếp thu dù sao lâm thánh thanh bỏ mình cùng các nàng mấy cái kia nữ tu thoát không ra q u n hệ bút trướng này đều còn chưa bắt đầu thành toán đâu như thế nào có, thể có giả tính b ấ t quá sự tình có nặng nhẹ vì con trai bảo bối của mình có chút thù hận tạm thời thả một chút ngược lại cũng không phải không thể thương lượng liên quan tới việc này quyền hành một hồi lâm huyền n g u y ê n rốt cùng nói bản tọa đồng ý chỉ cần bọn họ có thể mau sớm trợ giúp thiếu tông chủ khôi phục khí vận hạ nguyệt kiếm phái nguyện ý trở thành k i ế p vận cùng trung thực minh h i ế u trên rất nhiều chuyện cũng có thể cùng tiến thối t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương chín mươi ba linh thạch khóa mạch mỗi một chỗ địa vực tân m ụ c lăng cùng các trưởng lão đều muốn dừng lại vừa đến số thiên khác nhau thời gian dạng này có thể bảo đảm tài nguyên thu thập hiệu tỷ lệ đồng thời lại tránh cho phân công nhau hành động lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm đương nhiên nhân lấy hải dương chỗ sâu tại nguyên c h â n quý thật sự là quá phong phú duyên cớ thiên thuyền lâu thuyền mới phá lệ ở chỗ này đợi lâu mấy ngày tốt rồi tiểu sư đệ đi nhanh nhanh hồi nương theo lấy lọ l ủ trưởng l á o lại một lần nữa vang lên thanh thúy tiếng nói hơn ba ngàn món lớn dung lượng không gian pháp khí rầm rầm khuynh ngã vào rộng rãi b o n g phía trước bên trên chất thành một tòa linh huy lập lòe tiểu sơn tần mục lăng đắp đáp một tiếng vung tay đem cái này đóng pháp khí thu nạp tiến thể nội không gian thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mục danh o hoa đã nghĩ cách đem trong tông môn để đó không dùng không cần lớn dung lượng không gian pháp khí toàn bộ thu thập đến rồi một khối liền các thái thượng trưởng lao tư nhân thuộc pháp khí đều lâm thời t r ư n g dụng không ít về sau lại bí mật phái tâm phúc đi thái hư tinh không những cái kia siêu cấp thương hội trong phường thị giá cao thu mua vì vậy hiện tại tần mục lăng mỗi lần đi tới đi lui mang theo không gian pháp khí số lượng chính là hơn ba ngàn món cơ bản bên trên có thể đem t h ể nội không gian đổ đầy trường giáo động phủ của sư tôn bên trong tần mục lăng lại một lần nữa mở mắt vội vã cùng mục danh hoa lên tiếng trào đem chỗ có không gian pháp khí đổ xuống mà ra tiếp lấy đem bên cạnh đã thanh trừ sạch sẽ hơn ba ngàn món không gian pháp khí thu vào thể nội không gian lần nữa tiến vào vụ h u y ễ n bí cảnh thời gian cấp bách là lấy hiện tại t h ờ i trò hai người đều không tâm tình nói thêm cái gì đợi được bí cảnh đóng cửa sau đó có khi là cơ hội nói hết tâm sự tốt rồi đi theo ta đi một đạo rực rỡ đẹp lạ thường hư ảnh tự mục danh o hoa trên thân hiện hiện trận ngưng thật thành hình dạng của nàng đây là nàng phân hóa ra linh khí phân thân phân thân phất ống tay háo một cái đem sở hữu đổ đầy không gian pháp khí có lên sau đó trên quá các trưởng lão vòng vây bên dưới ly khai đạo phụ cách không na di đến chứa đựng tông môn tài nguyên động thiên bí cảnh、trong. Còn mục danh o hoa, là hoa linh tồn, ư trước trong khí phân thân thả xuống không gian pháp khí bên người các trưởng lao tiến lên đem bên trong tài nguyên một nhóm nhóm nghiêng đổ ra tới lại phân loại chất đống đến riêng khu vực các trưởng lao có đại thần thông bản thân cái này hết thể đều hoàn thành được cực vì mau lẹ đ ợ i được chỗ có không gian pháp khí đều bị dọn sạch thời gian cũng chỉ trải qua hơn hai canh giờ tần mục lăng tự vụ viễn bí cảnh bên trong trở về thời gian là một ngày là một lần vì vậy hoàn toàn kịp mục danh o hoa phân thân nhìn một chút bên người cao tới hơn trăm dặm linh thạch ngọn núi hơi hơi cảm thán nói từ vạn năm trước đại kiếp nạn kết thúc sau đó nơi đây t à i nguyên liền còn thừa không có mấy không nghĩ tới còn sẽ có một lần nữa đổ đầy một ngày tần mục lăng đối với vân m ộ n g tiên cung đích thật là không thể bỏ qua công lao đan điện điện chủ vân diệu tiên quân cười nói đây vẫn chỉ là tòa thứ nhất động thiên bí cảnh đâu có tần mục lăng còn lại vài t ngày, ngày, mục danh hoa phân thân hỏi bao nhiêu năm thích hợp đây chí ít một trăm linh năm a nếu như có thể có ba trăm linh đến năm trăm linh năm thời gian liền càng lý tưởng vân diệu tiên quân nói tu sĩ cấp cao môn thế giới không giống với người phạm một r ă m n ă m thời gian trong nháy mắt rồi biến mất vũ hóa đăng tiên cảnh trở lên cường giả khả năng một lần bế quan liền dài đến hơn mười mấy trăm năm luận chế một lò chân phẩm đan dược hoặc là một kiện không sai pháp bảo thời gian này đều là lấy trăm năm nghìn năm kế cho nên 500 năm trăm n ă m thật tình không tính lâu có chút chắc trở nhưng cũng không phải là không thể tranh thủ mục danh o hoa phân thân trầm âm cái này hòa bình thời gian không chỉ là cho thông môn càng là muốn cho tần mục lăng lấy vị này cuối cùng đệ tử tốc độ phát triển có lẽ trăm năm thời gian đủ để trưởng thành đến t i ê n mệnh cảnh trong vòng năm năm vượt qua mấy vị sư tỷ trở thành thời đại mới bên trong đệ nhất nhân đều là hoàn toàn có thể phượng hoa tiên còn nói xem ra chúng ta trước đó chế định kế hoạch lại phải có chỗ điều chỉnh đã có lựa chọn tốt hơn thu phục bộ phận đất mất hành động không ngại h o á n lại một chút đ ừ n g đi kích thích chung quanh thế lực này đợi được tông môn thực lực tiến thêm một bước khôi phục lại nói mục danh o hoa phân thân gật đầu có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa tạm thời liền tốt như vậy ngược lại chúng ta đều đã ẩn nhẫn vào năm chính là nhịn nữa n ó cái mấy trăm năm cũng không có gì có sung túc tài nguyên làm hậu thuẫn có đầy đủ hòa bình phát triển thời gian tông môn thực lực khôi phục nhanh trong chính là chuyện đã rồi nếu như nói tần mộc lăng xuất hiện vẫn chỉ là để cho vân n g tiên cung cao tầng thấy được tông m hiện đang không ngừng trở về thiên lượng tài nguyên thì là để cho loại này huy hoàng chức cảnh rõ ràng mà hiện lên ở tại trước mắt làm cho các nàng đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào tâm trạng khó giản vụ huyễn bí cảnh bên trong đại dương bầu trời thiên thuyền lâu thuyền thay đổi phương hướng từ từ tăng tốc về phía nam phương bay đi rất nhanh liền hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở cuối chân trời đại sư tỷ chúng ta bây giờ đi đâu một chỗ tên i vì ly hỏa đại lục địa phương nơi đó có không ít cao phẩm vị khổng lồ linh thạch khoáng mạch vận khí không kém có lẽ liền linh tinh khoáng mạch đều có thể tìm tới như thế chúng ta liền kiếm lợi、lớn. tuyết băng tuyền do xét lấy trước mặt pháp lực hình chiếu địa đ đây là quá khứ vô số năm tới nay lịch đại trưởng lão đệ tử thăm dò vụ viện bí cảnh bên trong diện tích thiên địa một chút tích lũy tập hợp lên tư liệu mặc dù xa xưng không bên trên hoàn chỉnh nhưng là đối với đã đặt chân qua khu vực độ chuẩn sắc vẫn có bảo đảm tần mục lăng như có điều suy nghĩ linh thạch là thái hư tinh không tu luyện hệ thống trọng yếu căn cơ một trong các tu sĩ căn bản không thể rời bỏ tài nguyên l i ề n hình như kiếp trước lúc g i à u mỏ khí thiên nhiên đối với nhân loại văn minh ý nghĩa giống nhau linh thạch cùng với cao đẳng hơn linh tinh chính là tu hành giới nguồn năng lượng danh chính môn thuận đồng tiền mạnh bố trật pháp luận chế pháp bảo thông u luyện c ữ a thương, thậm t chí h i đ ộ pháp phải thần thông không thể rời bỏ linh thạch linh tinh, không có cái này toàn bộ tu hành hệ thống cái bảo bỏ bộ toàn tu tan này vận, cũng đều đổ rời có vỡ môn ộ t t nữa. h g môn linh thạch linh tinh dự trữ đầy đủ sao không coi là nhiều miễn cưỡng đủ a lạc q u y ề n khanh kéo qua tần mục lăng cánh tay dùng sức ôm vào trong ngực để cho hắn đầy đủ phân cảm thụ được trước ngực mình ngạo nhân có d á n cùng r ồ i r à o em ái nói do nói chủ yếu là thông môn có thể khống chế trong phạm vi thế lực linh thạch k hoáng mạch coi như tương đối chân mặc dù phẩm chất không phải rất tốt ngoài ra còn có thể từ cái khác đạo thống thế lực trong tay mua được một ít đương nhiên đây chỉ là thời kỳ hòa bình như vậy một khi tương lai tông môn đối mặt đại quy mô chiến sự lúc bên ngoài mua sắm đường đi thì có thể bị cắt đứt cho nên nhất định phải phòng n g ừ a chú đáo như vậy chúng ta lần này cũng có thể giải quyết vấn đề tần mục lăng trong lòng nắm chắc linh dược tương đương với thế tục giới lương thực linh thạch tương đương với thế tục giới nguồn năng lượng cả hai thiếu một thứ cũng không được chỉ cần chuyến này thuận lợi vì tông môn tăng hơn ngàn năm chiến lược dự trữ không là vấn đề bên cạnh ngu linh chu cười nói nếu như có thể phát hiện đầy đủ số lượng c ự c phẩm linh tinh khoáng mạch cũng mang trở, trở về lạc i ề hoàn trong í ra tiêu h lòng hơi có chút bị khuất đối với phương rõ ràng là tới trước có vào trước là chủ ưu thế ta có thể có biện pháp nào thiên thuyền lâu thuyền một đường t ậ t phi thường thường sẽ còn một lần phát động phá không thuần lớn gì trong chớp mắt chính là ước vạn giảm khoảng cách cứ việc tiêu hao có chút khoa trường đương nhiên cái này không đáng kể chút nào vấn đề đi qua mấy giờ gắng sức đuổi theo phía dưới cảnh sắc l ạ g yên biến hóa vô tận bình nguyên đồi núi đầm lớn hồ nước rừng rậm thay thế hệ i n lên cuối cùng xuất hiện nguy nga hùng hồn kéo dài đến tầm mắt cối rộng lớn dây núi tuyết băng tuyển nói cần phải là đến chỗ rồi tiểu sư đệ ngươi tới suy tính một cái đi thích hợp nhất hạ thủ địa phương là nơi nào tần mục lang gật đầu lấy ra mai rùa ngọc phù bảy trên bản h u y ề n công thân vận tiêu trong chỗ u minh phản hồi trở về tin tức để cho hắn có tám chín phần nắm chặt giơ tay trên địa đ ồ nhẹ nhàng điểm một cái phải là tại khu vực này nếu như ta đoán không sai không đúng cả đầu sơn mạch bên dưới đều là cao phẩm vị linh thạch hầm mỏ đón đến liền muốn bất vả các t r ư ở n g lão nguyệt nghi thiên quân nụ cười ôn luyện không sao cả vì t ô n g môn đây là chúng ta chuyện bụt vợt không bao lâu thiên thuyền lâu thuyền liền đã tới vị trí chỉ định m ị t mờ đại địa bên trên một đạo kéo dài nghìn vạn dằm hùng hồn sơn mạch hỗn lượn xoay quanh thoáng như thái cổ thương long vắt ngang ở giữa nồng nặc trí cực thiên đ i ệ linh khí bị sơn mạch hấp xa xa nhìn lại muôn hình bản trạng n g u linh chu xung trận ngựa lên trước r a thiên thuyền lâu thuyền nhìn một chút phía dưới sân mạch tiểu vung tay lên linh khí t r u n g quanh điên cùng v ọ o tới ngưng tụ thành một con xung quanh hơn trăm dặm bàn tay lớn màu xanh bắt bên dưới bao trùm tại nguy nga ngọn núi mặt ngoài đất đá thảm thực vật trong khoảnh khắc bị v ă n phi tại cùng bạo khí lưu phồng lên quyền hạ đến xa xa bất quá ba năm bên dưới công phu một đầu thải quang lấp lóe linh khí như nước xanh lam khoáng mạch liền hiện ra tại chúng nữ tu trước mắt khoáng mạch mặt ngoài ó n g ánh trong suốt hầu như không chứa t ạ c chất có thể thấy được cái này đầu linh thạch qu khó có thể tin quy mô như vậy khoa trương linh thạch hầm mỏ tại bây giờ thái hư tinh không chỉ sợ là rất ít gặp nữa nha tất cả trường lão tràn đầy đồng cảm thái cổ thời đại tiên đạo tình thế tài nguyên dồi dào thiên địa linh khi không gì sánh được nồng n ặ n g dạng này khoáng mạch cũng không thế nào ngạc nhiên nhưng là bây giờ liền không có cách nào so được thôi nhanh lên khởi công đem cái này đầu sơn mạch đều cho ta mang trở về tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương chín mươi b ố không gian tiến hóa trên trăm vị trưởng lão một chỗ xuất thủ trong chốc lát sơn băng địa liệt phong vân biến sắc từng cục phạm vi mấy chục dặm cự nham kể cả cây cỏ thảm thực vật tại thần thông sức mạnh to lớn tác dụng bên dưới bị liên tiếp xốc lên ném bay đến xa xa lộ ra trôn giấu tại sơn thể bên trong khổng lồ k h o á n g mạch tựa như một đầu bích màu xanh nhạt thái một chỉ từng luồng sắc bén kiếm khí lăng không rơi xuống nhẹ nhóm cắt đi hơn mười khối đầu người lớn nhỏ linh thạch sau đó bị lấy vào tay chúng nữ trước người tần mục lăng giơ tay tiếp chủ cùng nhau linh thạch biên giới bị cắt được chỉnh tề nhắn bóng màu sắc trong vắt như nước bên trong lẫn chứa cực vì phong phái linh khí không gian xung quanh tròng cũng không thiếu tự do linh khí chịu nó hấp dẫn chậm rãi tụ đến danh chính ngôn thuận c ự c phẩm linh thạch hơn nữa còn là một đầu dài tới mười triệu dặm khổng lồ kháng mạch loại này c ự c phẩm linh thạch không pha bất kỳ tạp chất gì vì vậy tiết kiệm dườm gia luyện hóa c h ế t xuất trình tự làm việc khai thác ra liền có thể trực tiếp sử dụng cắt thành tiêu chuẩn nhỏ sau liền có thể cầm đến trên chợ lưu thông giao dịch ta hiện tại có chút bất tâm trong tông môn còn có thể tìm được đầy đủ địa phương cất giữ những kho bão này sao tần mục lăng nói trước mấy thiên đưa về tài nguyên đã là bây giờ còn phải đại quy mô vận chuyển linh thạch hóa mạch loại này trọng yếu tài nguyên luôn không khả năng lộ thiên chất đ n g a n g u y ệ t nghi thiên quân khẽ m ỉ m cười cái này ngược lại không cần lo lắng để cho ở lại giữ các thái thượng trưởng lao toàn lực xuất thủ bố trí chất pháp xây dựng một tòa mới tinh động thiên bí cảnh cũng không cần quá lâu thời gian nếu như không suy nghĩ yêu cầu khác vẹn vẹn chỉ là dùng để cất giữ tài nguyên có lẽ mấy ngày thời gian liền có thể làm xong cứ việc xây dựng thành phẩm không thấp bất quá lấy vân mộng thiên cung hiện tại tiền vốn muốn xa xỉ một thanh cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì trong vòng ba tháng đẩy nhanh tốc độ đi ra mấy chục tòa cỡ lớ sẽ không dây dựa chính sự được rồi nhanh lên khởi công làm việc a gấp gáp n g u linh chu cuốn qua hơn m ộ mươi món lớn dung lượng không gian pháp khí phá không thuấn di đến ngoài nàng dặm vô số đạo sáng như tuyết kiếm quang như mưa rơi rơi xuống cắt đi ra từng cục hơn một triệu vông cực phẩm linh thạch sau đó thu tới nhét vào không gian pháp khí trong những thứ này cố ý điều động tới được lớn dung lượng không gian pháp khí mỗi món nội bộ dung tích c h í ít đều có hơn m ộ ư ơ i dặm xung quanh có thể chứa linh thạch số lượng cực vì có thể xem may là như vậy lấy ngũ linh chu thần thông pháp lực muốn đổ đầy một kiện không gian pháp khí cũng dùng không mất bao nhiều thời gian trên t r o n cái hô hấp công phu liền có thể giải quyết những trưởng lão còn lại môn nhau nhau độc thủ kỳ thực các nàng tu vi đều tại phía xa vũ hóa đăng tiên cảnh bên trên nếu như bông tay phát huy chỉ sợ rời hết cái này đầu khoáng mạch cũng không tính như thế nào cố s ứ c chỉ nhân cái này vụ viễn bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắc có hạn bất kỳ cái gì bên ngoài tới tu sĩ tối đa chỉ có thể phát huy ra đăng tiên cảnh đ ỉ n h phong thực lực cho nên mới hạn chế các nàng cướp đoạt tốc độ nơi đây đối với chúng ta chuyện lạc hoàn lợi dụng đúng cơ hội ngọc tay khoác ở tần mục làm nói tiểu sư đệ chúng ta đi lâu thuyền bên trên chơi a n bữa tiệc lớn vẫn là giảm bài lại hoặc là đánh giá ngươi thích dị dạng tư thế đều có thể t r ì n h vũ l a m chuyện cười ngâm ngâm dựa đi tới nếu không chúng ta hay là đi chơi trốn tìm a chỉ cần ngươi có thể bắt được sư tỷ liền để ngươi nhị sư tỷ sở trường về trận pháp c h i đạo nhất là các loại mê cảnh ảo trận vì vậy rất thích lôi kéo tần mục lăng chơi c ú t bắt trò chơi c h ê i b ù a hắn đồng thời tiện thể lao chút dầu chiếm chút vô hại tiện nghi tần mục lăng lắc đầu vung lòng ra sư tỷ tay ta cảm thấy chúng ta cũng không thể nhàn rỗi hay là đi giúp điểm mau lên dù là không vì tô môn thay mình làm một ít tiền riêng mang theo cũng là không sai đăng tiên cảnh tu luyện về sau tiêu hao nhưng là cực kỳ khoa trường các ngươi nghĩ sao ừng là đạo lý này Tuyết b ă năm g gật ngươi vòng trong trống phương, tuyển tán thành, các nạp vòng tay trong có bao nhiêu đất trong tất đầu nhiêu đều nạp các có cả bao ấ l vị sư tỷ nhanh chóng đạt thành nhất trí lúc đầu mục danh o hoa giấy phép đặc biệt các nàng không cần tự mình hạ tràng làm việc chỉ cần chuyên môn bồi tiểu sư đệ chơi đùa kiêm bảo hộ an toàn của hắn là đủ rồi bất quá có thể thuận tay làm một ít tài nguyên cũng không tệ thế là sáu người một chỗ tìm tòa nhất nguy nga cao lớn ngọn núi các sư tỷ liên thủ tốn hao nửa khắc đồng hồ thời gian đem sơn thể mặt ngoài tầng nham thạch thổ nhưỡ toàn bộ bắc q a lộ ra bên trong một tòa cao tới hơn nghìn dặm dịch thấu trong suốt linh thạch ngọn núi kiếm khí phân tranh phi như mưa khối lớn khối lớn c ự c phẩm linh thạch bị cắt đi thu vào các sư t ỷ không gian nạp vòng tay trong cuối cùng liền tần mục lăng tùy thân pháp khí trong đều trang được trần đẩy tiểu tứ ngươi trang bao nhiêu không coi là nhiều nghìn vạn suất đầu a ngươi đ â y giống như ngươi ai chỉ trách chúng ta không gian pháp khí dung lượng nhỏ một chút nếu không có thể đem ngọn núi này đều mang trở về được rồi cũng không cần hối hận cái gì đem nạp vòng tay trong kia chút không thể nào trọng yếu tại nguyên toàn nem a có đầy đủ linh thạch về sau còn sợ không có chỗ nào bán đi không được rồi linh thạch giống như linh tinh đều là phân vị thượng trung h ạ cùng với c ự c phẩm trở bốn cái quy cách nó phân cấp căn cứ tự nhiên là độ tinh khiết cùng với ẩn chứa linh khi phong phú trình độ hai cái đẳng cấp khác nhau hồi đoái tỷ lệ là một một trăm linh thạch trên căn bản là vũ hóa cảnh trở xuống tu sĩ sử dụng linh tinh thuộc về cao đoàn tài nguyên thông thường chỉ có đăng tiên cảnh trở lên đã chứng đạo tiên nhân đạo quả các trưởng lão mới dùng nổi đến nghìn vạn cấp bậc c ự c phẩm linh thạch đối với ở hiện tại các sư tỷ đến nói đã thuộc về không nhỏ tài phú nếu như tại thái hư tinh không bên trong cũng phải tốn hao không ngắn thời gian mới có thể kiếm được đợi được năm vị sư tỷ cùng tần mục lăng túi tiền toàn bộ đồ đầy trước mắt chỗ này linh thạch ngọn núi chỉ là thiếu đỉnh núi một tảng lớn mà lấy còn lại bộ phận như t r ư ớ c game đẹp đứng x ứ n g ở nơi đó thật là đáng tiếc k ỳ nhã lan có mấy phần ảo não bảo khố núi vàng đang ở trước mắt nhưng căn bản ăn không dưới cái kia loại biệt khuất k ì n h liền gọi đ ề tần mục lăng nói tất nhiên không rời đi cái kia ở nơi này tu luyện một phen a bên trong linh khí có thể rút ra bao nhiêu tính bao nhiêu được rồi các sư tỷ suy nghĩ một chút cũng phải ngược lại linh thạch chủ yếu tác dụng một trong chính là cầm tu luyện có sẵn linh thạch ngọn núi ở chỗ này không vừa vừa kỉnh trà đ quả là xin lỗi lương tâm của mình k ỳ nhã lan lấy kiếm khí tiêu diệt đỉnh ngọn núi dọn dẹp ra một mảnh đầy đủ lớn đất trống sáu người một chỗ rơi vào phía trên ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp khẩu quyết bắt đầu rút ra trong ngọn núi rộng lượng linh khí trực tiếp ngồi tại linh thạch ngọn núi bên trên tu hành dạng này xa xỉ phá sản đến rồi cực hạn hành vi thả tại thái hư tinh không bên trong có thể nói là khó có thể tưởng tượng chương chín h mươi thiên n n không ngừng m tràn vận t ộ thiệu giao dịch ngắn ngủi sau khi kinh ngạc tần mục lăng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại xem ra chính mình ban đầu suy đoán không sai cái này thanh l i ê n l á trong hư ảnh không gian là có thể tiếp tục mở rộng vốn cho rằng phải chờ tới tu vi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo lúc bất quá bây giờ có số lượng cao linh khí bổ sung không gian này trưởng thành liền nói trước tần mục lăng ánh mắt nhìn về phía xa xa xanh lam sắc linh thạch sân mạch nếu là mình có thể đem một cả đầu trong dãy núi linh khí toàn bộ thu nạp không còn không biết cái này thể nội không gian có thể trưởng thành đến mức nào nắm giữ độc lập phát tắc tự thành nhất thể cao đẳng động thiên thế giới không phải là không có loại khả năng này tần mục lăng thả l ò n g trong lòng bắt đầu ngưng thần hấp thu thân bên giới linh thạch trong ngọn núi linh khí cũng chính là tại đây vụ viễn bí cảnh bên trong nếu như đổi thành thái hư tinh không nơi nào có thể tìm tới như vậy tiện lợ muốn cho cái này tiên thiên hồng mông linh trùng cấp tốc trưởng thành lên cũng không phải đợi đến ngày tháng năm nào có tần m ụ c lăng cái này vô pháp lấy thưởng lý đo lường được bờ u gờ tồn tại sáu người dưới người linh thạch ngọn núi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh d ị biến một vệ tâm u đầy t ử khí sám trắng lấy các nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán đến ngọn núi biên giới sau đó lại một trượng trượng hướng bên dưới lan tràn đây là trong linh thạch cẩn chứa linh khí tinh hoa bị rút lấy không còn sau hiện tượng bình thường kỳ thực năm vị sư tỷ chỉ chiếm tiểu đấu, đầu to đều bị tần mộc lăng cho nuốt lấy hơn hai canh giờ về sau tuyết băng tuyển trình vũ lam lạc Hoàng, là q u y ể n khanh bốn vị sư t ỷ không thể không kết thúc rút ra linh khí hành động mặc dù các nàng đều đã là tiên nhân chi khu tu vi ở vào vũ hóa cảnh hậu kỳ trong cơ thể duy nhất có thể chứa linh khí vẫn là có hạn đón đến các nàng liền được kinh qua một đoạn thời gian chuyên tâm luyện hóa hấp thu mà tu vi cao nhất kỳ nhã lan còn đang tiếp tục là ngu linh chu mang theo đổ đầy hơn ba ngàn món lớn dung lượng không gian pháp khí chạy tới lúc tần mục lăng liền sẽ tạm thời ngừng lại đi tới đi lui một lần thái hư tinh không dù sao đây mới là chính sự kỳ nhã lan vẹn vẹn nhiều kiên trì hai canh giờ thì không cần liên tục tay chỉ có tần mục lăng một người vẫn ở chỗ cũ tại c h ỗ nguy nhưng bất động giờ này thân bên dưới cao tới hơn nghìn dặm linh thạch ngọn núi đã có nửa đoạn hóa thành màu xàm trắng năm vị sư tỷ không có hỏi nhiều lẳng lặng canh giữ ở tần mục lăng bên người ngược lại tiểu sư đệ mang cho các nàng chấn động đã chân quá nhiều cũng không kém cái này một hồi trong nháy mắt lại là hơn ba canh giờ quá khứ thiên thiên hồng mông linh trùng rút ra linh khí tinh hoa tốc độ rõ ràng có ra t ố c q u y hướng cả tòa linh thạch ngọn núi đều đã hóa thành xàm trắng cũng tiến thêm một bước lan tràn đến rồi sâu trong lòng đất tại tần mục lăng cảm ứng bên trong thanh niên là trong hư ả từ 10 t r ư ợ n g xung quanh tăng trưởng đến 20 t r ư ợ n g xung quanh sau đó là 30 t r ư ợ n g 50 t r ư ợ n g đợi được ngu linh chu mang theo đổ đầy lớn dung lượng không gian pháp khí lần thứ hai chạy tới lúc tần mục lăng thể nội không gian đã phát triển đến gần 100 t r ư ợ n g xung quanh lam vi đại giới chung quanh vài tòa linh thạch ngọn núi đã toàn bộ hóa thành màu xám trắng thạch đầu sơn đã đến cực hạn tần mục lăng hơi lộ ra tiếp lối nói tiên tiên h hồng mông linh trùng phản hồi trở về tin tức để cho hắn hiểu được trừ phi là tu vi đột phá đến linh thần cảnh bằng không giai đoạn hiện nay thể nội không gian đã không có khả năng tiếp tục trưởng thành đương nhiên đây đã là ngoài ý muốn vui chỉ t i ế c tông môn tạm thời không cầm r a càng nhiều hơn lớn dung lượng không gian pháp khí húng chi nhân thủ hữu h ạ dù là trên trăm vị trường l ã o tận hết sức lực b ậ n việc trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rõ ràng để thăng t à i nguyên cướp đoạt hiệu suất thiểu sư đệ ngươi có biện pháp tốt hơn sao tuyết băng t u y ê n hỏi lấy hiện tại vận chuyển tốc độ chỉ sợ một tháng mới có thể đào g ô n g cái này đầu kéo dài nghìn vạn giảm khổng lồ sân mạch thế nhưng tương tự siêu cấp linh thạch khoáng mạch còn rất nhiều có lẽ thẳng đến vụ viễn bí cảnh đóng cửa lúc có thể trở đi bộ phận cũng chưa tới trong đó một phần ngàn Tân m ụ sáu người phản hồi thiên thuyền lâu thuyền tần mục lăng hoa trong chốc lát điều trị khí huyết cô động linh lực tâm bình khí hòa sau đó mới bắt đầu tiêu hao tâm huyết suy tính có kết quả hướng đông nam ba mươi bảy và dặm nơi đó cần phải có thành quy mô linh tinh k h o á n mạch thời khắc sau đó tần mục lăng mở mắt nói có vô thượng khí vận trợ lực tăng thêm khoảng cách không tính q u á xa lại không có c ó khác lớn có thể quay dày che đậy vì vậy chuyện này suy tính lên không như trong tưởng tượng khó như vậy tuyết băng tuyển lúc này thông báo n g u linh chu cùng n g u y ệ t nghi thiên quân đi qua cấp tốc giao lưu tất cả trưởng lão đ ỉ n h công phản hồi thiên thuyền lâu thuyền hướng về mục tiêu mới địa vực tăng tốc chạy đi thái hư tinh không chỗ sâu tiếp vận cung tổng đàn sâu t h ẳ n trong điện phủ cổ lão linh vụ b ư ớ lên bảo quang rực rỡ hơn mười đạo thân ảnh ngồi lặng lặng bàn bạc uy áp bao phủ không gian. màu sắc cổ xưa sạc sỡ tràn ngập thần bí đạo vận thanh đồng hoa sen bảo tọa bên trên k i ế p vận c u n g c u n g chủ thanh âm không nhanh không c h ầ m v a n g lên tuyển cơ tinh cung viêm khâm dương trưởng giáo đã đáp ứng rồi chúng ta lần trước nói lên điều kiện cho nên chúng ta có thể suy nghĩ xuất thủ thay hắn bảo bối kia nhi t ử giải quyết khí vận hao tồn vấn đề các trưởng lao trầm mặc một lát một thanh âm mở miệng nói bọn họ tất nhiên nguyện ý cho ra đầy đủ đại giới vẹn vẹn chuyện này đáp ứng bọn họ cũng không sao chỉ bất quá một con ngựa thì một con ngựa chèn ép chế hành tuyển cơ tinh cung chức sách lược lại là không thể biến một vị trưởng lao khác mở miệng phụ họ tuyển cơ tinh cung trước mắt thực tế khống chế phạm vi thế lực đã tiếp cận ba nhà trí tôn đạo thống địa bản nó trọng yếu tài nguyên dự trữ hàng năm tổng lợi nhuận tiền thu thái thượng trưởng lão đoàn quy mô hạch tâm đệ tử số lượng chờ phương diện đều rõ ràng vượt ra khỏi đề phòng tiêu chuẩn quá nhiều cho nên chúng ta không thể lại ngồi nhìn kỹ nó tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm ý kiến của ta là có thể đem hạ o nguyệt kiếm phái cái vị kia thiếu tông chủ cùng với mặt khác mấy nhà trí tôn đạo thống thiên kiêu hạt giống xếp tại đằng trước để bọn hắn trước được khôi phục còn tuyển cơ tinh cung hai vị kia liền chờ lâu cái một năm nửa năm a lý do cũng là có sẵn thích hợp tài liệu không chuẩ t ân đoạn bọn thời gian trước mai thanh phong gặp phải cái kia việc sự tỉnh cha ra manh mối sao hồi cung chủ trước mắt còn không có la vũ tuyệt trưởng lao nói duy nhất có thể lấy khẳng định chính là xác có không rõ thân phận tu sĩ đoạt tại nàng trước đó lấy đi bên trong thiên dược cơ duyên chỉ là đối phương tựa hồ có đặc thù nào đó thủ đoạn hay hoặc là bí bảo che đậy hôn hào thiên cơ thế cho nên chúng ta căn bản đầy coi không ra bất luận cái gì có giá trị tin tức cho nên chuyện này truy tra chậm chạp không có tính thực chất tiến triển thiên dược cũng không phải là bình thường tài nguyên chính là lấy k i ế p vận cung dạng này cổ xưa thế lực khổng lồ cũng không cách nào đối với cơ duyên như vậy coi như không quan trọng mai thanh phong làm vì cung chủ duy nhất dòng chính truyền nhân năng lực thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ có thể làm cho nàng trong lúc lơ đãng liền ăn như thế lớn cái thua thiên ngầm còn kém điểm bị cái khác đạo thống người vây công cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được cung chủ suy nghĩ chốc lát mà thôi chuyện này có thể c h ậ m dai t r a còn có cái gì chuyện trọng yếu báo cáo sao la vũ tuyệt trưởng lão lập tức trình đưa lên một cuốn ngọc giản đồng thời nói rõ lần này vụ h u y ễ n bí cảnh mở ra đến bây giờ đã bốn tháng có thửa xếp hạng thứ trăm cấp trí tôn thế lực chúng nó riêng mình thu hoạch cùng với tổn thất tình huống còn có trong khoảng thời gian này phát sinh có chút trọng yếu sự kiện đều đã từ các trưởng lao phân tích quy nạp đi ra mời cung chủ xem qua cung chủ giơ tay tiếp nhận ngọc giản cực nhanh xem một lần trong lòng đã có mấy cái này nội dung phía trên không bảo hoàn toàn chuẩn xác không sai lầm sáu bảy phần mười chân thực tính vẫn là có thể bảo đảm nhờ vào k i ế p vận cung bí mật kinh doanh mấy triệu năm khổng lồ hệ thống tình báo vừa có rất nhiều độc bộ thiên hạ thiên cơ thôi diện bí thuật thái hư tinh không bên trong rất nhiều chuyện bao quát những cái tia trí tôn đạo thống bên trong bí mật nội t ì n h đều lừa gạt bất quá thai mắt của bọn họ cung chủ trầm tư một hồi nói khác đều có miễn chỉ riêng có chuyện để cho bản tọa cảm thấy nghi hoặc không hiểu là thiên nhân tộc di dân cao tầng thông qua đặc thù đường đi tin tức chuyển đến bọn họ nói cái này luân thu gạt hành động không lắm thuận lợi cho đến tận này bí cảnh thu hoạch phí vẫn xa không như mong muốn các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào nguyên huyền không hơi hơi cờ nhạt cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? thu gặt thái hư tinh không tu sĩ khí vận là bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắc tại chủ đạo cuối cùng thu đến bao nhiêu là chính bọn hắn chuyện hỏi ta muốn làm cái gì mông hoạch suy tư về nói căn cứ chúng ta có thể thu thập được chữ số lần này thái hư tinh không tu sĩ thương vong cũng không ít so với năm trước chữ số còn cao hơn một chút nhưng bọn họ lại nói thu hoạch không như mong muốn trong đó nguyên do tựa hồ có chút không giống bình thường không biết bọn họ đến tột cùng dự định như thế nào cung chủ nói bọn họ ý tứ liền là hy vọng chúng ta có thể nghĩ cách hoạt động để cho càng nhiều hơn thái hư t i n h không tu sĩ tiến nhập bí cảnh chịu chết dù sao bọn họ kế hoạch k i a đã đến then chốt giai đoạn đối với khí vận nhu cầu nhất là khoa trường nhất định phải có càng nhiều tu sĩ hy sinh mới có thể thỏa mãn yêu cầu như vậy đại giới đâu bọn họ bằng lòng lại đưa cho chúng ta năm trăm cái danh lạch c ậ u thêm một trăm món có thể mang ra bí cảnh pháp khí đặc biệt còn có một nhóm thần dược tài nguyên cũng cam đoan phàm là kếp i vận cung nhân vật trọng yếu trong bí cảnh bất hạnh vẫn là sao đều có thể có một lần không tổn hao gì trở về cơ hội đương nhiên loại này đặc thù danh lạch chỉ có ba mươi cái cùng những thứ khác chí tôn đạo thống bất động, thiên nhân tộc di dân cao tầng cùng k i ế p vận cung quan hệ xa không giống ngoại giới cho là đơn giản như vậy cũng không biết k i ế p vận cung sử dụng chút thủ đoạn gì lại còn nói ăn xong thiên nhân tộc di dân cao tầng gần nhất hơn mười đã qua và năm bọn họ luôn luôn cùng k i ế p vận cung có, có chút ó c không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch có thể tưởng tượng được loại chuyện như vậy một khi lộ ra ánh sáng k i ế p vận cung tại thái hư tinh không tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hy sinh cái khác đạo thống thế lực tu sĩ tới thành toàn tự thân vẫn là cùng dị tộc giao dịch không khác nào người gian phản đồ hành vi cung chủ nói cái giá này có chút thấp chúng ta cần một ngàn cái mới danh n l ạ c h cộng thêm chí ít ba trăm món có thể mang ra bí cảnh cao dài pháp lý nghị định thần dược tài nguyên số lượng gấp bội đặc thù danh n l ạ c h số lượng muốn tăng đến một trăm cái chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi những điều kiện này chúng ta có thể phát động tông môn mạng lưới quan hệ hoạt động mê hoặc chí ít hai trăm nghìn tán tu tiến nhập bí cảnh chịu chết chỉ cần bọn họ chuẩn bị tốt danh n l ạ c h liền được chúng ta sẽ thông qua các loại bí mật đường đi đem danh n l ạ c h lấy so với ưu đãi bảng giá bán cho những cái kia tán tu các trưởng lão nhìn nhau một cái nhao nhao gật đầu đối với điều kiện này coi như thỏa mãn bây giờ nếu là thiên nhân tộc di dân phương diện muốn cầu cạnh k i ế p vật c ù n g bảng giá tự nhiên muốn mở cao hơn liên miên vô tận núi non trùng điệp trong lúc đó t h o n dài thiên thuyền lâu thuyền từ từ hạ xuống lần này phải cẩn thận chút ít ở trong vùng núi này sinh tồn sinh sôi nảy nở hung hãn dị thú số lượng có chút nhiều muốn an tâm đào móc vận chuyển tài nguyên sợ rằng không có lúc trước thuận lợi như vậy tân mục lăng nói nhưng phàm là chất lượng tốt linh tinh khoáng m ạ n h phụ cận bởi vì thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc đầy đủ khiến cho nơi đây dị thú linh cầm đều đi theo dính không ít ánh sáng thực lực cường hãn lại gian xảo hung tàn. Vì vệ bảo sau một lát ã n h h ậ phản í sẽ l hồi trở về tin tức đều là bình an vô sự trong phạm vi ngàn dặm có thể đối với các trưởng lao sản sinh thiền phức dị thú lác đắc không có mấy để cho tần mục lang thoáng yên tâm căn cứ hắn cho ra đại thể khu vực vị trí n g u linh chu cùng mấy vị trưởng lão lại bắt đầu liên thủ đ à o đ ấ t theo giám c h ắ c tầng nham thạch thổ nhưỡng từng tầng một bốc ra không bao lâu thì có lệnh người ngạc nhiên phát hiện một đầu dài đạt đến hơn vạn dặm d n g t r ừ n g gần trăm dặm đạm thanh sắc khoáng mạch xuất hiện ở trước mắt h ứ việc quy mô so sánh với trước kia linh thạch khoáng mạch có chỗ không kịp bất quá chỉ nhìn khoáng mạch mặt ngoài cái kia bánh nhuận như nước thanh huy còn có tán toát ra cường đại linh l ự c u áp liền có thể xác nhận đây là hàng thật giá thật linh tinh dù là phẩm chất chỉ có thể coi là hạ phẩm nó giá trị vẫn ở chỗ cũ đồng thể tích cực phẩm linh thạch gấp trăm lần đón đến chính là nhiệt liệt hướng lên trời đ à o móc c ấ p đoạn liền tân m ụ c lăng cùng năm vị sư tỷ đều gia nhập trong đó trang bị đầy đủ chỗ có không gian pháp khí sau quay trở lại lần nữa thái hư tinh không thời gian lạng yên trôi qua rất nhanh chính là ba ngày trôi qua hợp với số đầu khổng lồ linh tinh khoáng mạch đều đã bị đ à o giống vân mộng thiên cung tổng đàn sở hữu nhà kho bảy động tiên bí cảnh sớm đã đổ đầy vì cái này mục danh hoa không thể không khẩn cấp phát động các thái thượng trưởng lão đẩy nhanh tốc độ bắt trận pháp tạo nên vài tòa mới động tiên bí cảnh tới thiên thuyền lâu thuyền một đường năm rời do xét đến linh tinh khoáng mạch quy mô càng ngày càng lớn hoặc là thần dược tài nguyên đều bị các trưởng lão một phần không thiếu địa quần đi cái này thiên giữa lúc tần mục lăng chỉ dẫn n g u linh chu phát hiện một đầu mới tinh khoáng mạch lúc p h i ề n phức rốt cục phủ xuống không biết đến từ đâu mây đen c h e trời che nhật đại điệu tại liên miên không thôi bị chấn động một đầu cùng quần phong đằng cao giống như cự vợn sinh linh t ự chỗ cực xa đi tới toàn thân bị rắn chắc lân giáp bao trùm hai tròng mắt như điện huyết khí bàng bạc như biển những nơi đi qua cơn lốc nổi dậy sân băng địa liệt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương chín mươi sáu thái cổ dị t r ù n g quả nhiên ta liền biết nhìn thấy đầu này cự vượn dị thú trong nháy mắt t â n mục lăng trong lòng liền h i ể u bảy tám p h ầ n có lẽ là lao thiên gia đều không thể gặp chính mình nhóm người này cướp đoạt được quá thoải mái cho nên nhịn không được tìm cho mình chút phiền phái a vào lúc này dù là chính mình khí vận lại cường đại đều chẳng phải dễ sử dụng dù sao khí vận cũng không phải vật năng còn phải có đầy đủ lực lượng làm hậu thuẫn mới được đương nhiên nếu như đổi thành cái kêu loại khí vận không thể nào mạnh có lẽ hiện tại gặp phải phiền phức chỉ biết càng thêm k h ắ trương chính mình nhóm người này hoành hành đến bây giờ mới xảy ra chuyện đã coi như là đầy đủ may、mắn. từ xa nhìn lại cựu vợn dị thú cao tới hơn nghìn dặm thân thể vô cùng cảm giác c áp bách mỗi bước ra một bước đều sẽ tới gần lao đại một đoạn khoảng cách mắt thấy dùng không được bao lâu liền sẽ v ọ t tới phụ cận hai vị trưởng lão hiện tại làm sao bây giờ tuyết băng t u y ể n tiến lên đem tần mục lăng kéo ra phía sau bảo vệ vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngu linh chu cùng nguyệt nghi thiên quân đối mặt tầng thứ này khủng bố hưng vật tu vi còn thấp tiểu sư đệ là không có khả năng xuất thủ liền liền các nàng mấy vị này sư tỷ đều có chút không đáng chú ý chỉ có thể trông c ậ y vào những thứ này các thái t h ư ợ n g trưởng lão ngu linh chu thần sắc có mấy ph đầu này đại gia hỏa cần phải thuộc về thái cổ dị t r ù n g thực lực của nó bây giờ chí ít tại c h â n tiên hậu kỳ cảnh giới tăng thêm thân thể khổng lồ tinh huyết pháp lực cực vì hùng hồn sợ là có chút khó chơi nguyệt nghi thiên quân cũng nói nếu là có thể toàn lực xuất thủ bản tôn một người liền có thể thu thập nó chỉ tiếp tại đây vụ viễn bí cảnh bên trong bên ngoài tới tu sĩ tối đa chỉ có thể phát huy ra đăng tiên cảnh đ ỉ n h phong lực lượng mà hắn lại không có hạn chế như thế cái này cũng có chút không dễ làm tần mục lăng hỏi cái kia không như liền trực tiếp tách ra chuyển sang nơi khác tiếp t ụ ca không thể chơi vào chẳng lẽ còn không trốn thoát sao tân m ụ c lăng không cảm thấy phải cứ cùng đầu này đ ạ i g i a hỏa đánh sinh đánh chết phương này thiên đ ị a rộng lớn vô biên đại đ ị a bên trên linh tinh khoáng mạch còn rất nhiều không kém cái này một đầu được rồi chúng ta đ ổ i chỗ n g u linh chu nghiêng đi chán liếc mắt một cái đầu kia càng ngày càng gần hình người dị thú bắt chuyện tất cả trường lao phản hồi đạo đạo đội quang tự xa xa cấp tốc xẹt qua tới tiến nhập thiên chu lâu thuyền mấy cái hô hấp sau đó thiên chu lâu thuyền xoay mình tăng tốc hóa thành một vệ t lưu quang biến mất ở chân trời cựu v ợ n dị thú chạy tới các nàng vừa rồi đào móc cặn b ỏ địa phương chuyển động đầu to lớn chung quanh nhìn một chút đi về chuyển động vài vòng trong hai con ngươi thế mà hiện ra tràn ngập linh tính vẻ suy tư xoay mình nó ngựa lên trời phát sinh liên tiếp t h é t g i ả i quần quận khí lưu giải khai trên bầu trời p h ù vân hình thành cơn lốc của bạo trong phạm vi mấy vạn dặm chim bay cá nhảy sớm đã lẩn tránh rất xa cựu v ợ n dị thú không có ở lâu thoáng biện nhận một chút phương hướng tiếp tục chạy như đ i ê n m à đi kinh khủng chân to một lần là có thể đạp nát một mặt núi đại địa run dày n ư ớ ra rồi một đầu đầu mấy trăm triệu triệu rộng thật sâu vết rách thỉnh thoảng sẽ hay hoặc là lòng đất âm hà nước hình thành to lớn của nước lúc này thiên chu lâu thuyền đã tại phía xa bên ngoài ngàn tỷ dặm tần mục lăng không có mất bao công sức liền tìm được một đầu mới khổng lồ linh tinh khóa mạch sau đó chỉ điểm các trưởng lão khởi công bận việc lên nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi mấy canh giờ sau đó phương xa chân trời phong vân sao động cuồn cuộn tiếng oanh minh tự đại phần cuối xa xa chuyển đến tại các trưởng lao thần nghiệm cảm ứng bên trong đầu kia cự vợn dị thú thân ảnh đã như ẩn như hiện tại sao lại tới rồi ngu linh chu vẻ mặt không lành chính mình đám người kia vẹn vẹn chỉ là muốn thu thập chút linh tinh mà lấy tại sao lại bị đầu này đại gia còn theo đ u ổ i không bỏ lên rồi cần phải như thế à? tuyết băng tuyển nói quên đi chính sự quan trọng hơn cùng lắm thì lần nữa chuyển sang nơi k h á ca các trưởng lão hiện tại một canh giờ có thể lấy được linh tinh t à i phú liền so sánh được tông m ô n nửa năm thu nhập lợi nhuận thời gian bảo quý thực sự không tâm tư để ý tới đối phương t â n mục lăng tán đồng nói được thôi chúng ta lần này đi xa chút thế là thiên chu lâu tuyển đổi phương hướng trong nháy mắt tăng tốc đi xa lần này toàn tốc lên đường hơn nửa canh giờ so với lần trước khoảng cách còn xa hơn không chỉ gấp mười lần phía dưới địa hình địa vật liên tục thay thế bến đ o t hai ẳ n đến g c u ngày hai đêm vô sau m đó đợi được cái này đầu khoáng mạch bị đào rỗng thiên chu lâu thuyền lại một lần nữa rời đi trận địa tại mấy triệu dặm bên ngoài trong quần sơn chi chít ngừng lại nhưng mà cái này hồi cũng không lâu lắm phương xa chân trời lần thứ hai xuất hiện d ị động đầu k i ê n cự vượn dị thú lại theo tới tính cách buộc l ử a l à quyền khanh rốt c ụ c mất kiên trì vẫn chưa xong xem ra nó là không kịp đợi muốn tìm chết đi không như ở nơi này liên thủ đưa nó thu thập chính vũ lam nghi hoặc mà nói ta không do nó rốt cuộc làm sao tìm được tới theo lý thuyết khoảng cách xa như vậy lại có tiểu sư đệ tại nó không nên phát hiện tung tích của chúng ta mới đúng n g u y ệ t nghi thiên quân nói tiểu sư đệ tu vi còn thấp mà hắn không chỉ có là phương này thiên địa dân địa phương còn có không bị hạn chế chân tiên thực lực khẳng định có chút lợi hại thủ đoạn chúng ta bây giờ muốn phải hoàn toàn che đậy nó cảm ứng truy tung là rất không có khả năng c h ú n g nữ đối với linh ế c mắt m chu chậm rãi l phát sáng ra bản thân bản mệnh linh bảo một đôi kim ngân song sắc bảo lân đây là tần mục lăng thay nàng từ thái hư tinh không trong mang tới cùng nhau mang tới còn có các trường lão khác môn pháp bảo kể từ đó cứ việc không thể sử dụng vượt qua đăng tiên cảnh đình phong lực lượng nhưng vân mộng tiên cũng không thiếu khuyết lợi hại chấp pháp các trường lão kết trận liên thủ cùng đánh mượn pháp bảo lực lượng chống lại đầu kêu cự vượn dị thú cũng không khó mấy người các ngươi nha đầu mang theo tiểu sư đệ trở lại trên thuyền đi bảo hộ tốt an toàn của hắn nhớ kỹ tránh xa một chút ngu linh chu phân phó đón đến đại chiến khá vì h u n g hiểm nàng cũng không dám để cho tần mục lăng hiện trường quan sát vạn nhất có cái sơ s u ấ t tông môn là tuyệt đối không chịu đ ổ i tuyết băng t u y ề n đáp ứng lôi kéo tần mục lăng vào thiên chu lâu thuyền mấy vị sư tỷ trợ theo tới chốc lát cự vợn dị thú thân ảnh đã vô cùng rõ ràng bước nhanh đi qua tới vang tận mây xanh trong tiếng giống giận g ữ lộ ra không che giấu được đại ý tại nguyện n h i thiên quân chỉ huy bên dưới trên trăm vị trưởng lão kết thành trận thế phù văn thời gian lập lọe giữa lẫn nhau pháp lực liên làm một thể hướng về kia đầu cự vận dị thú nên đón nương theo lấy c h â n thiên động địa gà o thét vô lượng kim sắc phủ văn diễn sinh mà ra che trời che ngày giống như thiên la địa võng bao phủ mà xuống đem cự vận dị thú thân ảnh chìm chưa tiến vào chỉ một thoáng thiên địa trở nên biến sắc quần sơn tại trong nổ vàng sụp xuống quần q u ầ n lôi đỉnh bên thai không rước các m à u pháp bảo quang mang sông lên trời không chiếu sáng xung quanh mấy vạn dạng chi điện đáng tiếc thiên chu cũng đương biết lúc nhiên đ k chờ g i các trưởng lão thu thập nó cắt lo liệu xong tất sau đó ngươi liền phụ trách đưa nó làm hồi thái hư tinh không để cho sư tôn thay ngươi bảo quản lớn như vậy một đầu g i a hỏa tương lai hẳn đủ ngươi ăn thật lâu á đăng tiên cảnh viên mãn sau đó chính là nguyên tiên nguyên tiên bên trên là thật tiên tầng thứ này dị thú huyết l ụ đối với thiên mệnh cảnh trở xuống tu sĩ mà nói chính là ăn tươi cũng khó mà luyện hóa hấp thu nhất định phải đạt được các sư tỷ cảnh giới sau mới có thể nếm thử ác chiến thời gian không có duy trì liên tục lâu lắm vẹn vẹn một k h ắ c đồng hồ sau đó nương theo lấy tuyệt vọng không cam lòng tiếng gầm gừ vang tận mây xanh mây đỏ hỏa diễm tràn ngập t ứ phương cự vượn dị thú thân ảnh chậm rãi nga xuống quanh thân mấy chục tòa nguy nga ngọn núi đều bị rung sụp chết rồi tần mục lăng có tâm quá khứ xem xét như trước bị các sư tỷ ngăn cản bởi vì lại chờ giây lát khi tức h ể b h ả i n g u linh chu cùng nguyệt nghi thiên quân mới phản hồi thiên chu lâu thuyền tần mục lăng lúc này nên đón tình huống như thế nào tạm được bị thương nhẹ đầu kia đại gia hỏa rất hung hãn n g u linh chu đã nói một trận chiến này thật là có mấy phần thú hiểm dị thú tần trước khi chết tuyệt vọng phản kích để cho gần nửa số trưởng lão đều mang theo tổn thương may mắn không có nhân thân vẫn hơn nữa tần mục lăng từ thái hư tính không bên trong mang tới linh đan cao cấp số lượng không ít chỉ cần không phải cái kia loại suy giảm tới căn cơ vết thương đại đạo khôi phục lên rất dễ dàng đ ó đến bị thương các trưởng lão hồi thiên chu lâu thuyền nghỉ xả hơi không có bị thương trưởng lao thì là phụ trách cắt xử lý c ự vợn dị thú huyết nục lấy huyền băng pháp thuật phong bế cất vào không gian pháp khí trong lại giao cho tần mộc lăng mang về thái hư tinh không đi qua mấy giờ bận việc tại chỗ đã nhìn không thấy c ự vợn dị thú thân ảnh liền r a lẫn xương đều bị xử lý sạch sẽ một chỗ thần kỳ trong không gian sóng gợn lăn tăn hồ lớn bên trung linh dục tú quần sơn vân quanh nồng nặc xương trắng m ở mịt chẳng ngập tựa như trong truyền thuyết tiên gia phúc điện cảm giác có chút một mực tốt muốn đi ra ngoài giải sầu một chút v t n hoàng ồ b ạ tỷ tỷ hiện tại là hai giới giao hội đặc thù thời khắc tộc bên trong đại nhân vật môn sớm có nghiêm lệnh tại thời không thông đạo đóng cửa trước đó không cho phép các tộc nhân tùy ý ra ngoài không cho phép cùng những cái kia bên ngoài tới tu sĩ môn nổi lên va chạm người vi phạm bắt gặp trọng phạt ngươi có thể đừng đụng đến đao miệng bên trên đá một cái khắc tóc xanh như suối thiếu nữ sinh đẹp cười dài nói tinh bị lông mi như nha lông rung động nếu như tần mục lăng ở chỗ này không khó nhận ra nàng chính là vị kia ẩn cư tại xanh tê thành linh hy trước đây còn tặng cho chính mình một khối chạy thoát thân dùng p h ụ thạch căn cứ thời kỳ viễn cổ liền tiếp tục kéo dài lệnh cấm nhưng phàm là vụ h u y ễ n bí cảnh mở ra đoạn thời gian tất cả thiên nhân tộc di dân đều phải đợi ở trong thành hoặc khu quần cư bên trong chưa các trưởng lao cho phép không được ra ngoài rộng lớn vô biên giã ngoại khu vực toàn đều để lại cho thái hư tinh không bên trong tu sĩ, sĩ sau khi rời đi thiên nhân tộc di dân môn sinh hoạt mới có thể lấy khôi phục như trước kêu bình thường nhịp điệu từ hoàng thở dài ta minh mạch thời gian ba năm không tính lâu một lần bế quan tu luyện liền đi qua chỉ là ta luôn cảm thấy có mấy phần tâm thần không yên dự cảm chuyện gì không tốt tình liến sắp xảy ra linh hi hơi lộ ra kinh ngạc nói chúng ta chỉ cần đóng cửa không ra có thể có chuyện gì coi như có việc cũng chỉ có thể là những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ xảy ra chuyện a cùng chúng ta sẽ không có quan hệ gì tử hoàng suy nghĩ một chút cũng phải sửa miệng nói không để cái này ngươi khó có được tới một lần không như nhiều theo ta chút thời gian hoặc là dứt khoát tới giúp ta bàn sai a linh hy thần sắc quất bít tỷ tỷ ngươi biết ta trời sinh tính tàn mạn cho tới bây giờ liền không thích q u ả n sự cho nên mới cùng nhà ta mẹ một mực tại s a n h tê thành nhật cư cái này hồi nếu không phải là mẹ mượn lấy ra công sai danh nghĩa mang ta tới ta nói không chừng còn trốn ngủ ở nhà đại gia đâu tử hoàng bất đắc dĩ cười cười tư chất của ngươi thiên phú không thể so với ta kém vì sao chính là không chịu gánh vác trách nhiệm tới đâu câu cách thiên cung tuần thiên phó xứ vị trí luôn luôn chống không ngươi thật không suy nghĩ bên dưới sao làm tỷ tỷ ta trợ thủ làm sao đều không đến mức ủy khuất ngươi gặp linh hy yên lặng không nói tử hoàng tiếp tục nói ta từ nghe quân thượng đề c t đúng lai t h vậy bất quá cuối cùng là một phương hoàn chỉnh diện tích thời không thiên địa bản nguyên còn tính đầy đủ tạo hóa chi phí hưng thịnh nếu như cũng có thể cho chúng ta thiên nhân tộc sử dụng khoảng cách hoàn toàn chữa trị phương này thiên địa chỗ thiếu hụt quay về thiên giới cũng không xa tử hoàng nói linh hy nhữ mày trầm âm kể từ đó thái hư tinh không bản nguyên khí v ậ n toàn bộ thuộc về ta tộc cái kia phương thời không chẳng phải là muốn thuộc về vĩnh hằng tịch diện không còn có khả năng khôi p h ụ toàn bộ sinh linh đều phải chết sạch tử hoàng suy cười một tiếng nếu không ngươi nghĩ sao ngược lại không phải ta thiên nhân tộc con dân chết hết lại có quan hệ gì vô số năm qua bọn họ tại thế giới của chúng ta cầm đi nhiều như vậy c h ỗ tốt kính dân một ít khí vận bản nguyên cũng là nên linh hy yên lặng một lát rốt cục nói cái kia ta liền đáp ứng tỉ tỉ một hồi a chỉ là không làm tốt lời nói ngươi nhưng không cho mắm ta tử hoàng con mắt lộ ý mừng Mọi, mọi người rốt cục nghị thông suốt sao thật tốt quá rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện cái trước này t i chính là chuyên môn vì ngươi giữ lại tương lai ngươi ở nơi này lúc một cái thần sắc khẩn trương quần trắng thị nữ vội vã đi tới hành lễ sau bẩm báo nói không tốt tử hoàng đại nhân ngài giới quyền thần tướng chu viêm trước mấy thiên làm trái lệnh cấm một mình hạ giới du ngoạn bởi vì đi được bí ẩn thẳng đến hôm nay mới bị hộ vệ của nó phát hiện tử hoàng thần sắc k h ẽ r u n thanh âm dịu dàng đáng yêu trong nhiều vẻ tức giận đầu này không có đầu góc sốc sinh sẽ cho ta thêm phiền nó lại đã chạy đi đâu nhanh đi đưa nó triệu hồi tới cái này hồi cần phải h u n g hăng quất nó ba nghìn ma lòng giỏi không thể thị nữ yếu đớt hỏi lấy nếu như nó kháng lệnh không về đâu từ hoàng cờ ư i nhạt nó dám hiện tại là hai giới giao hội đặc thù thời kỳ bên ngoài khắp nơi đều là thái hư t i n h không tu sĩ nó còn không biết sống chết ở bên ngoài du đ ả n g sẽ không sợ bị những tu sĩ kia làm thị tan thì sao một đầu nắm giữ thái cổ thần thú chu hiếm huyết mạch dị t r ù n g đối với huyết nhục của nó cảm giác hưng thú người không cần quá nhiều thị nữ kính cần đáp đáp một tiếng xoay người đi chỉ là cũng không lâu lắm thị nữ liền đi mà quay lại thần sắc có chút kinh hoàng đại nhân nô tỷ đã nhiều lần vận dụng đưa tin quốc phủ liên lạc chương chín u v mươi b ê bảy truy tra trận tướng tử hoàng manh đứng lên tới trước ngực một hồi sóng lớn mãnh liệt chật leo lên huy áp để cho chung quanh bọn thợ mạnh cũng không dám đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nàng mặt lạnh lùng hỏi nó coi như bại hoại chút bây giờ g i à u gì cũng là có chân tiên cấp thực lực lại là ta thiên cung thần tướng làm sao lại bỏ mình rồi ai có thể giết được nó thị nữ cẩn thận từng ly từng tí mà nói có lẽ là những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ chỗ làm từ h o a n g n ộ nói nói vậy chịu thiên địa pháp tắc có hạn những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ tối đa chỉ có thể phát huy ra đăng tiên cảnh định phong lực lượng cùng nó so với tới kém chí ít hai cái đại cảnh giới làm sao có thể đối với nó cấu thành g uy hiếp bên cạnh linh hi chen vào một câu có phải hay không là những tên kia hạ t h ủ ngươi lần trước đánh bại bọn họ ngẫm、so、nghĩ chốc lát tử hoàng mới nói không bài trừ khả năng này như vậy đi ta đặc biệt cho phép ngươi mang người hạ giới đi trước đem cái tia chu viêm tìm trở về lại nói sống phải thấy người chết phải thấy xác hiện tại không nên gây chiến c h ở thời không thông đạo đóng cửa sau đó sẽ chậm chậm tính toán chuyện này nàng viên lấy lệnh ra một vụ, được l i thôi Hy. hy cái dĩ c ư c tiêu mới vừa cũng có thể nhân cơ hội này ra ngoài ta đảm h i liền đi á linh hy thu tốt lệnh phủ lại cùng tử hoàng nói vài câu mới xoay người ly khai mênh mông vô bờ trong hoang dã hai nhóm tu sĩ đang sinh tử tương bác Đều là m ấ pháp pháp dần dần ở, dần dần ở, ở thượng loại phong mật h n g phương đại đa số đều là xinh đẹp thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân hơn nữa quần áo trên người ít đến mất trí cấp độ còn lại vì số không nhiều năm tu cơ bản đều là tay chân hộ vệ kiểu người ở giữa một vị nữ tu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trong tay ngọc tiêu yên nhìn kỹ mị được mà nói bích lạc thần giáo đạo hữu địa thế còn mạnh hơn người các ngươi cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoãn để cho bản cung kiến thức một lần các ngươi đến tột cùng từ tòa kia mê quật đạt được đến cái gì tốt đồ vật、Cút. hoa thanh thần cung tao hồ ly liền biết các ngươi không yên lòng muốn gạt chúng ta nhường ra cơ duyên đơn giản là mơ mộng hao huyền đối diện trong đám người một cái môi hồng răng t r ắ n g thanh niên tức giận mắng lại có chút thấp thỏm nhìn chung quanh một chút mình đã phát sinh cảnh báo tin tức chỉ là bản môn trợ giút lực lượng cách quách xa xa ha hả còn trông cậy vào có người tới cứu các ngươi ở đâu cái kia nữ tu cười lạnh một tiếng nói t h ậ ta cô nãi nãi ta hiện tại tâm tình cao hứng ngươi chỉ cần đem cái kia đ ồ vật nhường cho ta ta liền vong khai một mặt tha các ngươi một con ngựa Bằng không ta hôm nay liền cả người lẫn hàng một c h ỗ t h u ân bích lạc thần giáo nhất lưu thiên tiêu hạt giống t h ư ở n g dụng lên tư vị nhất định rất tốt ngươi vô s ỉ không biết xấu hổ thanh niên kia mặt đỏ lên chỉ là t h ở nhỏ tốt đẹp chính là giáo dưỡng để cho hắn thực sự n ẹ n không ra cái gì độc ác khắc nghiệt mắng chửi người từ ngữ tới ngươi cố ý dồn ép không tha sẽ không sợ tương lai bích lạc thần giáo đối với các ngươi khai chiến không giống như vân ngộng tiên cung cái này hoa thanh thần cung cũng là nữ tu đưa ra chỉ bất quá các nàng phong bình vẫn luôn không thể nào tốt mặc dù lấy đạo môn chính tông tự cho mình là nhưng thái hư tinh không bên trong đạo thống thế lực đều nhất trí nhận định các nàng là tà ma ngoại đạo hoa thanh thần cung c h ấ n phái công pháp đ i ệ n tịch chính là lấy song tu hái bổ làm chủ vì vậy xưa nay không cấm tuyển nhận nam đệ tử sự thực bên trên chính là lô đỉnh cạn thuốc địa vị khá một chút cũng chỉ có thể là hộ vệ tùy tùng bất quá nhân lấy mỹ s ắ c mê hoặc hàng năm l u ô n sẽ có số lượng cao nam tu không kềm chế được tự nguyện thành nhà này đạo thống d ư ớ i váy nô lệ mặc cho nó khu xử có lúc liên mỗi chút trí tôn đạo thống chân truyền đệ tử đều sẽ bên trên thuyền của các nàng đừng nhiều lời trực tiếp bắt được cái kia nữ tu vung lên tay t ậ n lực bắt sống bắt không được cũng không quan hệ bích lạc thần giáo có gì đặc biệt hơn người cô nãi n ã i ta đắc tội cũng mà đắc tội với đúng bên này các tu sĩ đáp ứng gia tăng thế tiến công xuất ra các loại thủ đoạn bắt đầu mánh liệt tác chế đối diện trận thế càng phát ra t á loạn vẹn vẹn thời gian nốt một nén hương liền tử thương hơn trăm dẫn đầu tu s i mắt thấy tình thế không ổn rốt cục mở miệng hạ lệnh rút lui ở thượng phong một phương đắc thế không tha người đổi tới cùng mánh đánh thế phải đem đối phương đổi tận d i ế t tuyệt thật cao thiên khung bên trên thiên chu lâu thuyền cái bóng trợt l ó e lên đông nhiên trong lúc đó liền biến mất ở cuối chân trời bóng phía trước bên trên tần mục lăng thấy xa xa một màn này nội tâm không có chút nào sóng lớn đây chính là tu hành giới tư không tiến quán hiện tượng mấy ngày nay chính mình nhìn đến mức quá nhiều vụ huyễn bí cảnh bên trong mặc dù không giống với thái hư tinh không nhưng đạo thống thế lực cân đoán giữa tình cựu nhưng là không đổi một khi tại bên trong chạm trán lẫn nhau trong lúc đó nhưng tránh không được đánh k h ô nguyễn đến một nghi t thiên t hết thể k、like、sâu, sâu quân hơi hơi tha nói thần trăm vạn năm trước cái này hoa thanh thần cung khai phái tổ sư vẫn là ta vân mộng thiên cung thiên kiêu hạn giống trưởng giáo thân truyền đệ từ một trong nguyên bản còn có cơ hội tranh đoạt đời sau trưởng giáo tri tôn vị trí đáng tiếc về sau đi tà đường đúc thành sai lầm lớn bị nàng sư tôn trục xuất tôn g môn nàng trốn đi sau không c a m lòng cũng không biết từ nơi nào chiếm được một vị thái cổ tà đạo trí tôn truyền thựa tu vi tiến nhanh về sau ngay tại hoa thanh tiên vực k hai tông lập phái thành lập hoa thanh thần cung lấy cái kia t à tôn t r u y ề n xuống xong tu hái bộ phương pháp làm làm chấn dạy công pháp từ cái kia lúc đến bây giờ thế lực ảnh hưởng thế mà càng ngày càng lớn cũng không biết có bao nhiêu nam tu gặp các nàng độc thủ cho tới bây giờ vân mậu tiên cung gặp nạn suy sụt tình cảnh ngày càng gian nan mà cái này hoa thanh thần cung nhưng là b ư c lên trên mặt trời thời gian qua được hồng hồng hòa hỏa thế lực ảnh hưởng kh thình lình cũng thành trí tôn đạo thống trong hàng ngũ một thành viên sắc chi một đường dù người nhất trầm lân u tu sĩ cũng không ngoại lệ thế cho nên cho tới bây giờ hoa thanh thần cung đương đại trưởng giáo ngọc ly tiên tôn không chỉ một hồi địa công mở tuyên bố các nàng mới là vân mộng tiên h cung chính thống người thừa kế hiện tại vân mộng tiên h cung sớm nên vô điều kiện quy phụ các nàng chỉ có dạng này mới có thể khôi phục trí tôn đạo thống địa vị cùng vô thượng vinh quang tần m ụ c đang yên lặng c h ố c lát hỏi trước đây vân mộng tiên cung tổ sư môn liền chưa từng nghĩ muốn thanh lý môn hộ sao ngô linh chu tức giận mà nói tại sao không có chỉ là luôn luôn chưa thành công mà lấy hoa thanh tiên vượt khoảng cách vân mộng tiên vực vô cùng xa xôi các nàng lại chịu thả xuống tư thái kinh doanh nhân mạch quan hệ vì vậy rất nhiều ma đạo cự phách cùng giao tình của các nàng không sai thời khắc mấu chốt đều sẽ ra tay trợ giúp một hai mới khiến cho tông môn vây quét nhiều lần thất bại trong c ă n thớt tần mục lăng lắc đầu loại này kéo dài một triệu năm ân đoán thị phi ai đúng ai sai sớm đã không cách nào nói rõ ngược lại cho tới bây giờ hai nhà đệ tử môn nhân tại bên ngoài chỉ cần đụng bên trên vậy khẳng định là muốn đánh lớn xuất thủ không chết không thôi kết quả ký nhã lan lạnh lùng nói tiểu sư đệ ngươi có thể phải chú ý về sau gặp phải người của các nàng không cần nghe các nàng nói cái gì. t r ự suy nghĩ một lần tần mục lăng lại hỏi làm thịt con dị thú kia sau đó ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy vạn nhắc đầu kia đại gia hỏa là có chủ tương lai sau lưng nó chủ tử phát hiện sau đó hạ thủ truy tra hậu quả có thể liền không phải bình thường nghiêm trọng ngô linh chu trầm ngâm nói đương nhiên người nói cũng có đạo lý vậy trước tiên đừng tìm linh tinh quạt mỏ đi mãn hoang khu vực xem một chút đi tận lực đừng tìm những tên kia đụng mặt nói thật ra nhân lấy tần mộc lăng tồn tại vân hậu thiên cung lần này đã mò được lợi ích cực kỳ lớn cho đến tận này làm trở về tài nguyên tổng sản lượng đầy đủ toàn bộ tông môn trên dưới phi thường xa xỉ dùng hơn ngàn năm sai tiết kiệm một chút dùng cái gần vạn năm không là vấn đề cho nên ngu linh chu mới quyết định đi thiên nhân tộc di dân đều rất ít đặt chân mãng hoang khu vực đi dạo cho tới bây giờ mỗi chờ lâu một ngày đều là kiếm chỉ cần tần mục lăng năng lực đặc thù không bại lộ không đúng lần sau bí cảnh mở ra lúc đều còn có cơ hội tiến đến c ấ p đ o ạ n n g u y ệ t nghi thiên quân lấy ra một phần chữ tồn tại ngọc phù bên trong địa đồ lấy đặc định linh quyết mở ra sau một bức to lớn pháp lực hình chiếu quan g kính xuất hiện ở trong phòng nơi này là tê phượng bồn địa xung quanh nghìn vạn dặm khoảng cách gần nhất một chỗ thiên nhân tộc di dân bộ tộc khu quần cư đều có hơn chín trăm triệu giảm khoảng cách mấy chục vạn năm trước tô môn liên tục mấy đời cao tầy quy mô thăm dò v ố nguyệt định s nghi thiên quân nói rõ như dạng này bí ẩn địa vực kỳ thực mỗi gia trí tôn đạo thống đều có vài chỗ đều là tiêu hao khó có thể tưởng tượng nhân lực vật từng đợi một cầm nhân mạng đi lớp tục hao tổn lúc mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể cuối cùng bắt được chúng nó cũng là tông môn nội tình một bộ phận đ ổ i thành tầm thường đạo thống thế lực đâu có thể nào có dạng này từ bản đ ầ u nhập tần mục l ă n g hỏi có phải hay không trong đây sản xuất có chút tài nguyên c h â n quý đối với tông môn có không thể thiếu giá trị thiểu thư đ ỉ n h ngu linh chu gật đầu đương nhiên vân mộng thiên cung là thuần nữ tu tông môn mà ở trong đó mặt sản xuất rất nhiều thiên tài địa b ả o bên trong có mười một loại đều là đối với nữ tu có đặc thù chỗ tốt kỳ chân phân biệt có cường hóa thể phách c ô động pháp lực thối luyện thần hồn thanh xuân thường trú chờ thần hiệu sở dĩ năm đó trưởng giáo mới lầy lòng tham muốn đem nơi lây khai thác đi ra làm vì tông môn dành riêng tài nguyên bí địa mà tồn tại các trưởng lão lần gần đây nhất quá khứ thu thập tài nguyên đến bây giờ đã có hơn vạn năm đ ổ i thành cái này vụ huyện bí cảnh bên trong thời gian chính là hơn ba vạn năm nói vậy bên trong thành thục tài nguyên đã tích lũy không y tá như vậy lần này quá khứ liền một chỗ cầm trở về đi tần mục l ă n g nói nếu như nói linh tinh linh quán các loại tài nguyên còn có thể có cụ thể bằng giá có chút đặc thù tài nguyên lại là căn bản vô giá tại thái hư tinh không bên trong vô luận hoa bao nhiêu linh tinh đều không đổi được những cái kia siêu cấp thế lực thà rằng đem tre ở trong tay mục nát đều sẽ không tiện nghi thế lực khác mấy ngày sau trong quần sơn chi chít một vòng sáng n g ờ i xích này g hạ xuống từ trên trời đó là một chiếc tạo hình kỳ cổ minh hồng xe kéo quanh thân lộ ra lệnh người hít thở không thông huy áp cần phải chính là ở chỗ này a thiếu nữ linh hy đi ra xe kéo lăng không hư đạm từng bước tới gần mặt đất sáng n g ờ i đôi mắt đẹp nhìn khắp b ố n phía có chút không xác định tích t h ầ m thì đại điệu bên trên xuất hiện một đạo rộng chừng hơn trăm dặm thung lũng đồ vật kéo dài cách xa hàng vạn dặm lưu lại linh khí như trước cực là n ồ n ặ c có thể là nhân lấy liền ngày mưa to duyên cớ gãy cốc đã xúc tích sâu tới mấy trượng nước mưa dùng không được bao lâu nơi đây thì có thể biến thành một đầu sông lớn. Tại từng t núi, sông sụp lớn xung quanh, là ngọn sụp đổ ngọn là đầu rất ê n mặt đ có vô số n hiển ì n thấy mà g ậ t m nhiên nơi đây trước đây không lâu phát sinh qua một trận đại chiến kinh thiên động địa cứ việc người gây ra họa về sau lựa chọn rất nhiều che giấu thủ đoạn nhưng có chút vết tích là căn bản không che giấu được linh hy nhìn ra ngoài một hồi hướng về phía phía dưới hơi hơi vây tay thung lũng bên một khối lưu lại linh tinh mảnh vụ bay tới bị nàng lấy lấy vào trong tay nhìn kỹ bên ngoài tới tu sĩ sao cũng đúng chỉ có bọn họ mới cần nếu như vậy đại lượng khai thác linh tinh khoáng mạch đi đổi tài nguyên như vậy chu viêm phải là gặp bọn họ một lời không hợp nổi lên b a chạm cuối cùng bị bọn họ giết chết linh hy chân mày to hơi c a o lại chật nhìn lên loại này nguyên do tựa hồ nói xui được nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại luôn cảm thấy có chút địa phương không thích hợp cái này linh tinh tựa hồ không là cái gì vật chân quý cầm đi b á n cũng đổi không được bao nhiêu tinh ngọc b ọ n họ thế mà đảo giống một cả đầu khoáng mạch rốt cuộc muốn làm cái gì nhân lấy tu luyện hệ thống bất đồng thiên nhân tộc di dân đối với linh thạch linh tinh nhu cầu lượng không lớn xa không như thái hư tinh không bên trong tu sĩ t h ú n g chi cái này đ ồ vật tại vụ huyện bí cảnh bên trong số lượng dự trữ cũng thật sự là quá phong phú vì vậy căn bản không đáng tiền tại dĩ vãng trong năm tháng bên ngoài tới tu sĩ muốn rất ít đại quy mô đào móc linh tinh ngược lại bán không bên trên giá cả lại không mang được chỉ cung chính mình tu luyện chính là thời gian mấy năm cũng không dùng được bao nhiêu cho nên linh hy mới phát giác được khó hiểu lúc này nàng còn không nghĩ tới đã có tu sĩ có thể đem trong bí cảnh tài nguyên đại lượng mang đi ra ngoài ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương chín mươi tám thiên cơ phản vệ vạn trượng xanh minh hư không bên trên thiên chu lâu thuyền hóa thành một luồng lưu quang phá không tật được thỉnh thoảng sẽ trên không trung dừng lại trong né mắt lưu lại một đủ để dùng giả đánh cháo lâu thuyền hư ảnh sau đó tiếp tục phi hành bên ngoài mấy triệu giảm lại lưu xuống một cái bóng mở lâu thuyền hư ảnh sẽ ngẫu nhiên đổi một phương hướng t ạ t phi ước chừng sau một canh giờ mới có thể dần dần làm nhạt tiêu thất đây là một loại đặc thù thiên cơ bí pháp có thể chặt đức trong chỗ ư minh nhân quả liên hệ nghiêm trọng nhầm đường các loại truy tung đi tìm nguồn gốc pháp thuật thần thông. khiến cho tiểu h ê bên n nhân dân trong đại năng căn bản không h tộc t di đại nào thôi diễn thôi t n nàng cùng lai lịch thân phận, g tích ít chí của các lịch lai sư ẽ không h n vậy mau ra trần tướng, do đệ ó mức đích độ đ lớn nhất đích xác bảo tự thân an toàn. sát tự bảo Tiểu sư ngươi lai lịch thân phận đặc thù bạn không cần làm điều thừa nhưng mà thiên nhân tộc di dân bên trong phía sau màn đại năng cực không đơn giản ai cũng không nói chắc được chúng nó sẽ có hay không có, có chút ó c ngoài ý liệu thủ đoạn đặc biệt cho nên loại bí pháp này xem như là vì an toàn của ngươi lại tăng thêm nhất trọng bảo đảm lấy chúng ta bây giờ tu vi thi hành cái này pháp muốn minh cựu bảo mật độ khó có chút lớn bất quá vẹn vẹn chỉ là cam đoan trong vòng trăm năm an toàn vẫn còn có chút nắm chặt n g u linh chu nói trên trăm vị thái thượng trưởng lão liên thủ thi v ị tăng thêm có tần mục lăng vô thượng khí vận t ư ơ n g trợ miễn cưỡng có thể hoàn thành mức tiêu hao này khá lớn bí pháp xét đến cùng vẫn là nhân lấy tần mục lăng hiện tại tu vi quá thấp cho nên bọn họ không dám mạo hiểm nếu như hắn hiện tại là có thể có cùng các sư tỷ tương để tịnh luận thực lực liền không cần như vậy khó khăn tần mục lăng c a o mày hỏi đại giới đến tột cùng lớn bao nhiêu quan trọng nhất là có thể khôi phục sao n g u y ệ t nghi thiên quân hời hợp nói không coi là nhiều mỗi người hao tổn vạn năm thọ nguyên à cậu thêm một cái nguyên hội pháp lực tu vi còn có thể khôi phục hay không nga liên muốn nhìn tiểu sư đệ biểu hiện của ngươi á nếu như lần này tại tê phượng lồng trào thu hoạch đầy đủ phong phú lời nói giải quyết bực này thương thế ngược lại cũng dễ dàng tuyết băng tuyển mấy vị sư tỷ nghe được hoa dung thất sắc một cái nguyên hội pháp lực tu vi chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m thêm hơn vạn năm thọ nguyên cái giá này nếu như rơi vào các nàng trên t h â n đó chính là thân t ử đạo tiêu hậu quả có thể gặp trưởng lão môn vì tiểu sư đệ an toàn trả giá không thể bảo là không to lớn nhất là lấy m u linh chu cầm đầu bộ phận trưởng lão lúc trước vẫn luôn nhân trọng thương mà bế quan ngủ say sau mượn thiên dược rốt cuộc để khôi phục cái này bao nhiêu cái t r ă n g công phu lại muốn hy sinh như vậy đơn giản là không có gì có thể t i c p cận vì ngươi cái này chút đại giới cũng không thể coi là cái gì ngu linh chu chuyện cười ngâm ngâm vô vô tần mục lăng bạ vai đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm thực sự muốn báo đáp lời nói không như liền nghiêm túc suy nghĩ bên giới chúng ta lần trước đề nghị a tần mục lăng nhìn lướt qua nàng kia nóng bỏng diêm d ú a loẹ loẹ tư thái khẽ gật đầu được thôi chỉ cần ngươi có thể đủ thuyết phục sư tôn ta bản thân không có ý kiến ký nhã lan chư nữ hơi biến sắc mặt cái này hồ mị từ cuối cùng là tả tâm bất tử muốn nh đơn giản là không có thể tha thứ n g u y ệ t nghi thiên quân liếp nàng một mắt lãnh đạo mà nói nhanh đến chỗ rồi chuẩn bị ra tay đi hy vọng lần này phía dưới dân địa phương hung vật sẽ không quá nhiều chúng nữ lúc này mới rời đi lực chú ý thiên chu lâu thuyền lúc này đã bắt đầu hạ thấp độ cao từ xa nhìn lại phía dưới mặt đất bao la bên trên cẩn một cái to lớn b ù n địa xung quanh có chừng hơn mười triệu trong biên giới khu vực là cao tới hơn ba ngàn trượng đoạn nay g đem b ù n địa cùng c h u n g quanh mịt mở vùng sa mạc hoàn toàn ngăn, ngăn ra ước vạn dặm vùng sa mạc bên trên hoàn toàn lạnh lẽo tính mịt hoang vắng k h hữ có sinh mệnh tung tích nhưng mà cái này bồn điệu b chim hót hoa nở linh khí nồng nặc như nước nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng giữa hai bên phân biệt rõ ràng cũng không biết đến tột cùng đã trải qua như thế nào thiên địa tự nhiên diễn hóa mới hình thành trước mắt k ỳ quan nơi này sẽ không phải là nào đó vị đại năng có ý định bố trí a tần mục lăng c a o mày nói hắn đã nhìn ra quanh thân mấy ước giảm vùng sa mạc bên trên vô luận mặt đất vẫn là dưới đất linh khí đều tương đương thiếu thốn liền đầu dáng dấp giống như linh mạch cũng không có mà cái này tê phượng bồn điệu bên trong nhưng là linh cơ đạo vận nồng nặc đến rồi cực hạ dưới đất chỗ sâu hầu như tất cả đều là linh mạch linh ngãn mấy trăm đầu khổng lồ linh mạch tại lồng trào khu vực trung tâm nhất hội tụ thành nhất thể hầu như tạo thành một mảnh xung quanh mấy vạn dặm linh mạch c h i hải mặc dù tại đây vụ viễn bí cảnh bên trong đều thuộc về nhất đảng tiên gia đất lành bằng nói tê phượng bồn u địa là hy sinh quanh thân mấy ước giảm hoàn cảnh sinh thái linh mạch địa khí mới hình thành nhắc tới phía sau không có ai vì nhân tố đánh chết tần m ộ t lăng đều không tin ngu linh chu nói có lẽ là có lẽ không phải bất quá cái này đối với hiện tại chúng ta mà nói không trọng yếu chúng ta chỉ là vì tài nguyên mà đến ngược lại trước đây tới lúc chủ nhân nơi này chưa bao giờ xuất hiện qua liền làm nó là vô chủ tri địa cũng không có gì không thể tần mục lăng không nói cái gì nữa chờ thiên chu lâu thuyền xuống đến khoảng cách mặt đất bất quá năm ngàn trượng cao độ vòng quanh chính giữa lồng trào chuyển vài vòng cuối cùng tại một mảnh nguyên thủy rừng rậm bầu trời ngừng lại nhân lấy linh khí vô cùng nồng nặc nguyên nhân nơi đ â y động thực vật hình thể đều vô cùng khổng lồ mấy trăm trượng mấy ngàn trượng cao chọc trời gỗ lớn tư không t i ế n quán thế cho nên hiện tại thiên chu lâu thuyền dưới đáy liền hầu như lao hơn mười gốc cây gỗ lớn n mặc t â y lấy tần mục lăng năng lực cảm nhận tuy ý đảo qua liền phát hiện mạng lớn linh dược linh thảo sinh trưởng niên đại tại vạn năm thậm chí một trăm nghìn năm trở lên thánh dược th thiên khung bên trên vô lượng tinh huy chút xuống mà xuống trên bầu trời bồn địa ngưng tụ thành loại loại mỹ lệ dị tượng nhìn đến lệnh lòng người sinh chấn động rất kỳ quái nghìn dặm trong phạm vi thế mà không có phát hiện nguy hiểm hung vật tung tích n g u y ệ t nghi thiên quân thần m i ệ m ngoại phóng chăm chú cảm nhận một phen không khỏi có chút kỳ quái chẳng lẽ là chúng nó đều trốn đi tới rồi hay hoặc là ra chút không muốn người biết biến cố mặc dù nhìn thấy dị thú linh cầm không ít cũng không thiếu hung hãn khó dây dựa chủng loại nhưng mà lấy các trưởng lão tu vi chỉ cần liên thủ liền có thể nhẹ nhóm giải quyết vượt qua các nàng thực lực cực hạn nguy hiểm tồn tại trước mắt mới chỉ còn chưa phát hiện n g u y ệ n nghi thiên quân suy nghĩ một lần lớn mật thử để cho thiên chu lâu thuyền tiếp tục hạ t h ấ p độ cao thẳng đến khoảng cách mặt đất ngàn trượng không trung mới ngừng lại như trước chưa từng dẫn phát bất cứ dị thường nào phản ứng đừng quản nhiều như vậy tất nhiên xem ra không có uy hiếp vậy thì nhanh lên khởi công a ngu linh chu nói tiểu sư đệ dùng ngươi cái kia năng lực thiên phú thử nhìn một chút nơi đây sinh trưởng thời hạn đạt được mấy trăm ngàn năm kỳ thụ linh mục không ít nghĩ đến có thể thu hoạch một bút số lượng cao sau thiên đất mộc linh khí tinh t tần mục lăng đáp, đáp một tiếng đi tới bom phía trước ngồi bên dưới bắt đầu chậm dãi thôi động năng lực thiên phú mấy hơi thở sau đem cả đầu tiên chu lâu thuyền bao ở trong đó c u ộ n c u ộ n khí lưu màu xanh lan tràn ra nhẹ nhàng hướng về bốn phía lan tràn q u y ế t tán rất nhanh liền bao phủ xung quanh gần trăm dặm phạm vi lâm tấm c h ó i mắt tinh mang trên không rơi l ạ g yên không một tiếng động thấm vào những cái k i a kỳ thụ linh mục nội bộ so với ngưng đan cảnh lúc h ó a anh cảnh thất trọng tu vi đã có thể cho khí lưu màu xanh bao trùm khu vực tăng mấy lần thu hoạch linh khí tinh túy số lượng cùng chất lượng càng là đánh lan tăng gọn tại sư tỷ cùng các trưởng lão nhìn kỹ bên dưới vô số nhỏ bé màu tím bầm mất một tinh khí từ này chút kỳ thụ linh mục nội bộ phân ly màu ra b trận lại hóa thành đường kính trăm dặm vòng xoáy linh khí liên tục không ngừng tụ vào tần mộc lăng trong cơ thể ngũ tạng lục phụ kinh lạc bách h ả i như muốn bị phồng nổ cảm giác từ trong cơ thể chuyển đến may mắn tiên tiên hồng mông linh trùng toát ra mông lung thanh huy kỳ dị đạo vận tràn ngập ở giữa nhẹ nhóm thu nạp rơi quá dư linh khí tinh túy kịp thời hóa giải tần mộc lăng quất cảnh bằng không hắn thật có thể tại chỗ bạo thể mà chết lần này gước chừng qua hai phút đồng hồ tần mộc lăng mới tu luyện xong một vòng đồng thời cảm giác mình cùng dưới người nguyên thủy rừng rậm thân mật hơn có chút bí ẩn tối tâm tin tức dũng mánh vào thần hồ xung quanh một trăm năm mươi dặm trong phạm vi bất kỳ cái gì gió thổi cọ lây đều không thể gạt được cảm giác của mình thiếu sư đệ thế nào t r ì n h vũ lam hỏi khá vô cùng tần mục lăng mở mắt nơi này tạm thời không có người lợi hại xuất hiện mọi người xuống dưới thu thập tài nguyên a chỉ cần không rời đi bên cạnh ta một trăm năm mươi dặm liền không có vấn đề như vậy quá mức tốt n g u linh chu hưng phấn mà đáp ứng lập tức bắt chuyện các trưởng lão khởi công làm việc lấy ba người vì một tổ chiếu ứng lẫn nhau như vậy thì xem như là gặp phiền p á i gì đều không đến mức khó có thể ứng đối tuyết băng tuyển, tu tuyển nói đương nhiên i đại đa số đan kinh cùng với phối phương đều không phải là cái gì cơ mật lưu tâm một lần liền có thể được chỉ lúc trước bí cảnh bên trong dược thảo nguyên liệu không có cách nào khác mang về thái hư tinh không cho nên đã biết cũng không có tác dụng gì hiện tại liền không cần lo lắng Khi thực nhưng ữ n này, thánh g thứ d ợ c t h ầ dược, thần dược trực tiếp ăn tươi trực có chút tiếp ăn n là l ã phí cách l à mà nếu như có thể đưa chúng nó luyện chế thể h đưa có t n đan dùng, h cao dược sau dài đối vụ ớ lớn. i nghi tu tốt thể tàng sĩ sẽ chỗ không Nhưng ngờ mà v huyễn bí cảnh mỗi lần cởi mở thời gian hữu hạn coi như có đan đạo thánh tay t i ế n đến cố gắng thông qua thu thập đủ cần thiết dược liệu nguyên liệu chuẩn bị tốt thượng phẩm lò luyện đan sau đó mở lò luyện đan muốn luyện thành một lò hợp cách đan dược cũng phải tốt thời gian mấy năm không kịp cho nên thái hư tinh không tu sĩ sau khi đi vào đều chỉ có thể g à n h giật từng dây đi dã ngoại tìm kiếm cơ duyên hiếm người tính tâm xuống luyện đan luyện khí việc này cực kỳ tốn thời gian không nói thu hoạch cùng trả giá căn bản k é m xa tự nhiên không có người nào nguyện ý v ờ ngớ ngẩn một ngày sau mấy ngàn món lớn dung lượng không gian pháp khí toàn bộ đ ổ đấy từ tân mục l ă n g thuận lợi mang về thái hư tinh không n g u y ệ t nghi thiên quân thô sơ giản lược đoán chừng một lần muốn đem cái này tê phượng bồn địa bên trong có giá trị tài nguyên toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ không có thời gian nửa năm là khỏi phải n g h ĩ đến c ầ u cách thiên cung sóng g ợ n lăn tăn hồ lớn bên nồng nặc xương trắng mờ mị tràn n ậ p ven hồ ngọc thạch trong đình tử hoàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc linh hy bước nhanh đi tới m ta còn nghĩ đến ngươi sẽ ra ngoài rất nhiều thiên đ â y này sự tình có cái gì không đúng linh hy đưa qua một viên c ố t phủ giải thích nói ta tìm được chu v i ê m cuối cùng xuất hiện địa điểm nó đúng là bỏ mình nhưng rốt cuộc ai làm trước mắt còn không rõ ràng có lẽ ngươi nên nàng đem chính mình chứng kiến hết t h ể thuật lại một lần nghe được tử hoàng đôi mi thanh tú nhữ chặt vô song lệ nhàn bên trên trời ưu ám những thứ này bên ngoài tới tu sĩ thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền tử hoàng lạnh lùng nói đã như vậy cái kêu ta liền thỉnh xuất thiên cung trọng k h suy tính một hồi cần phải đưa bọn họ bắt tới xử phạt mức cao nhất theo pháp luật không thể ngươi hãy theo ta tới sau nửa canh giờ ở một tòa lộ ra cổ xưa tăng thương khí tức trong địa đường cao khoảng một t r ư ợ n g pháp trận tế đàn đã bố trí hoàn tất từ hoàng kiểm tra lần c u ố i một phen xác nhận không có cạm bẫy sau đó mới khởi động pháp trận từng k i a thần bí sâu thảm đạo vận t ạ i không gian trong tràn ngập ra tiếp lấy nàng đi lên tế đàn chân mà i trọng chi đem một viên hơn một xích lớn nhỏ huyền hát tinh cầu chiếm được vào trong tay bắt đầu tiêu hao tâm huyết thôi động tế đàn phát sinh trầm thấp chiến m i n h từng cái huyền ảo tối tâm phủ ấ n hư ảnh ở chung quanh như ẩn như hiện trong hư không thỉnh thoảng sẽ truyền đến quỷ dị không rõ gào thép tiếng kêu gạo trong chỗ u minh phản vệ không có dấu hiệu nào bông xuống mà lấy nàng thâm hậu tu vi cũng không nhịn được hộp ra một lớn miệng máu tươi khi tức kịch liệt suy sụp xuống tỉ tỉ người làm sao vậy bên cạnh linh hy nhanh lên đoạt tiến lên đưa nàng đỡ lấy nằm lấy viên kia huyền hát tinh cầu cố nén tiên cơ cắn trả đau đớn đưa nó hung hăng ra bên ngoài thật xa lúc này mới chấm dứt pháp trận vận chuyển ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý lại uống số viên linh đan sau đó tử hoàng mới từ từ chậm quá khí tới là thiên cơ phản vệ vị này thân phận tôn quý nữ tử nghiến xem ra lần này ra tay với ta nhất định là nhân vật có lai lịch lớn đón đến một đoạn thời gian chúng ta sợ là đều sẽ không quá thanh tịnh linh hy chân mày to chó chặt lẽ nào thật là những tên kia làm cần phải như thế à tử hoàng lạnh lùng nói có lẽ là có lẽ không phải bất quá ta nếu là bọn họ sáng suốt nhất cách làm chính là mời những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ đậu thủ lấy phục kích vây công thủ đoạn rét chu viêm sau đó lại thi triển thủ đoạn che đậy thiên cơ cho ta đảo hầm gáy bẫy nếu như ta ăn thua thiệt sau đó còn không công tha thậm chí nghĩ cách mời được nhà ta trưởng bối xuất thủ truy tra bọn họ liền sẽ đem những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ đẩy ra ngoài gánh tội thay đem mình hái được sạch sẽ ừ tự lấy là thông minh linh hy trầm tư không nói lấy chính mình vị này khuê mật bạn chơi tu là muốn bố cục tính kế đến nạn còn thật không phải bình thường người có thể làm được muốn nói có động cơ lại có thực lực làm như vậy người cũng chỉ có tử hoàng qua lại những cái kia đối thủ cạnh tranh những cái kêu bên ngoài tới tu sĩ bên trong đại năng có lẽ cũng có năng lực làm được chỉ là bọn hắn cùng tử hoàng không oán không cựu không có khả năng vô duyên vô cớ hoa giá lớn như vậy đi nhằm vào nàng câu cách thiên cung tuần tra s ứ chức vụ quyền b i n h kỳ thực không tính lớn nhưng là tương đối mấu chốt vị trí về sau theo cấp hướng lên tăng lên trọng yếu lý lịch tử hoàng có thể đánh bại rất nhiều cạnh tranh đối thủ cướp được vị trí này ngầm không phục quá nhiều người t ỷ t ỷ hiện tại nên làm cái gì bây giờ linh hy hỏi trước án binh bất động a tử hoàng thở dài ta thương thế này có chút phiền thức ít nhất phải bế quan cái một năm rưỡi nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục cho nên tạm thời không cần để ý bọn họ đợi được bản thứ thời không thông đạo đóng cửa sau sẽ chậm chậm cùng bọn họ tính số cái、ừ. xem ra cũng chỉ có như vậy tê phượng b ụ n đ ị a một đầu đợt sóng c u ộ n c u ộ n linh khí r ồ i r à o sông lớn bên n g u linh chu t r ứ nữ vừa mới đã trải qua một trận ác chiến lúc này đang vây quanh một đầu dài đến mười mấy trượng giống như dao không d a o dị thú thi thể b ậ n việc p h á p bảo phi kiếm chém ra cứng rắn lân giáp lấy bí p h á p đem b u ồ n mạng của nó tinh huyết kể hết ép lấy ra chứa đựng tại một con tiệu trong ngọc đ ỉ n h đây là một đầu lòng đất ma long thông thường trong lòng đất âm hà chỗ sâu sinh trường dị thú cực nhỏ ra ngoài hoạt động luận thực lực không ở đầu kia chu v i bên dưới lần này cũng không biết nó nổi cái quái gì điên Thế mà theo mà l ò nguyệt đất âm hà h c i ngoài trời dưới, ra a mặt mặt đất, bạo bên bên lộ ở bên ngoài ánh n g lập trận cướp tức trắng đoạt tài sẽ bị đàng trắng trận cướp đoạt tài nguyên n g u y nghi thiên quân chào hỏi cái này đồ vật không tiện bảo tồn bọn tỉ mội luốt đều khổ cực một người tới uống một khẩu a sau đó nhanh lên luyện hóa ân chỉ có tiểu sư đệ không có được phân được rồi chúng nữ vui dạo d ư ợ c đáp ứng trừ tần mục lăng ở một bên trống giống nhìn lấy trông mà thèm tuyết băng tuyền cười chế rêu nói tiểu sư đệ ngươi nếu như muốn cũng có thể tới uống một khẩu nhà bất quá từ nay về sau chúng ta liền phải gọi sư mội của ngươi á ân các sư tỷ y phục ngươi đều có thể tùy tiện xuyên nghe vào ngược lại cũng không xấu bộ dạng quên đi thôi ta đối với làm tiên tử không có hứng thú tần mục lăng lắc đầu tự tuyệt cái này lòng đất ma long bản bệnh tinh huyết tri âm trí thuận đối với nữ tu là khó được kỳ chân hiếm thế có thể tôi luyện, luyện thể phách thuần hóa tăng khí huyết c o như là đối với ngu linh tru n g u y ệ t n h i thiên q có có nghiêng nghiêng đây tây phượng bồn địa bên trong như lòng đất ma long tinh huyết rằng này chỉ thích hợp nữ tu thiên tài địa bảo cũng không thiếu và không trước đây nơi đây cũng sẽ không bị vân mộng thiên cung cao tầm nhìn chúng đợi cho chư nữ chia xong bản mệnh tinh huyết cuối cùng còn lại một ít tần mục lăng không có ý định lãng phí trực tiếp mang về thái hư tinh không giao cho m ộ c danh hoa trong khoảng thời gian kế tiếp các trưởng lão như t r ư ớ c bận rộn tìm không ra bắc cái này tê phượng bồn u địa bên trong tài nguyên chân quý thực sự quá nhiều lại không có, có tu sĩ khác tới tranh đoạt tự nhiên là vừa vừa kính c ấ p đ o ạ n bỏ lỡ cái này ngồi cũng không biết về sau có còn hay không cơ hội vì vậy các trưởng lão hạ thủ không lưu tình chút nào chỉ cần là hữu dụng đồ vật hết thể nhét vào không gian pháp khí trong cuốn đi tần mục lăng cũng không có nhàn rỗi gặp phải thích hợp bản thân dùng tài nguyên liền ngay tại chỗ dùng không ăn hết đóng gói còn lại thời gian cơ bản bên trên chính là mượn nơi đây cây cỏ linh thực khí tinh hoa tu luyện thời gian không bao lâu hán tu là liền đã tới hoa anh cảnh cựu trọng đình tần mục lăng thần sắc khe run nghiêm túc suy nghĩ một chút mới đã nói trước mắt còn không được phàm là là có sinh mạng vật thể thể nội không gian tựa hồ cũng không có cách nào khác dung nạp có lẽ chỉ có chờ đến ta tu vi cảnh giới đi lên sau mới có thể suy nghĩ đến thử a hiểu là q u y ề n khanh gật đầu không còn thân tàu chương chưa xong còn có trang kế tiếp tha không nói cái gì cái này c ũ n g chính mình suy đoán không sai bịt lắm nếu quả như thật có thể mang theo người sống đi tới đi lui ra vào vụ h u y ễ n bí cảnh vậy coi như quá nghi thiên để cho tiểu sư đệ lập tức trở tới đây hàng ngàn hàng vạn môn nhân đệ tử tại đây tê phượng bồn u điệu bên trong trắng trận cá quét chỉ sợ không có mấy ngày liền có thể đem nơi đ â y đ ả o cái đáy hướng lên trời may mà một màn này tạm thời còn sẽ không phát sinh bất quá lần sau vụ h u y ễ n bí cảnh mở ra lúc nếu như tiểu sư đệ thiên phú như thế năng lực còn không có bại lộ lời nói cái kia thu hoạch khả năng liền k h a trương thời gian nhanh chóng trôi qua trong n g á y mắt lớn thời gian nửa năm quá khứ tê phượng lồng trào có thể khai thác tài nguyên dần dần khô kiệt tần mục lăng ước chừng đi tới đi lui hơn trăm lần làm trở về các loại kỳ chân tài nguyên đã tràn đầy mười hai tòa cỡ lớn động thiên bí cảnh đều là mục danh o hoa phát động các trưởng lao khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ doanh tạo nên sau đó tần mục lăng cùng các sư tị thương nghị một phen quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò ngược lại nơi đây đã rời xa thiên nhân tộc di dân truyền thống phạm vi thế lực không cần lo lắng sẽ bị phát hiện có vô thượng khí vận trợ lực tại thiên cơ bí thuật chỉ dẫn bên dưới lần lượt phát hiện sổ dĩ bách kế quý hiếm khoán g mạch đều là thái hư tinh không bên trong cực độ khan hiếm chủng loại khổng lồ linh tinh khoán g mạch cũng không có thiếu ở nơi này dạng ngày đêm không ngừng nghỉ bận rộn bên trong khoảng cách lần này vụ h u y ễ n bí cảnh đóng cửa thời gian điểm đã càng ngày càng gần vụ h u y ễ n bí cảnh mở ra một lần thời gian là ba năm đ ổ i thành thái hư tinh không bên trong thời gian lưu tốc chính là một năm sau đó liền phải chờ hơn mấy năm đến hơn mấy trăm ngàn năm tả h ư u thời gian thẳng đến hai cái thời không thế giới quỹ tích vận hành một lần nữa giao nhau lúc bí cảnh nhập khẩu mới có thể lần thứ hai mở ra lạnh t ấ u xương gió lạnh gào t h é t c u ố n qua đóng băng đại địa ma bản lớn nhỏ hoa tuyết rồn d ậ p bay xuống rất nhanh trên mặt đất liền chất đống hơn một t r ư ợ n giây tấm tuyết đem mặt đất hết thể đều che đậy tại băng tuyết bên dưới loại địa phương này căn bản không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn khắp nơi đều là trăm vạn năm không người đặt chân khu nguyên thủy vực chỉ có số ít thực lực mạnh mẽ dị thú linh cầm lùi tới bất quá tại băng tuyết bao trùm địa t ầ n g c h ỗ sâu như trước có hiếm thấy quý hiếm khoáng mạch trôn giấu ở giữa lúc này lấy thiên chu lâu thuyền làm trung tâm một vòng đường kính bên trên ngàn trượng màn ánh sáng màu vàng bao phụ tại bị đào n g u linh chu chờ các trưởng lao chính đang bận rộn đem một loại đạm hắc bên trong lộ ra ngân s ắ c hoa văn dạng tinh thể khoáng thạch từ tầng nham thạch bên trong đào ra sau đó cất vào lớn dung lượng không gian pháp khí trong đây là huyền ngân bí tinh tại thái hư tinh không bên trong là dùng để chế tạo ban đầu phẩm hậu thiên linh bảo chủ yếu nguyên liệu một trong cũng đúng vậy độ khan hiếm linh quang c h ủ loại chỉ có cuối cùng m ộ ư ơ i năm ngày nữa nha thiên chu lâu thuyền bên trên là quyển khanh n g ử a đầu nhìn chân trời không ngừng bay xuống hoa tuyết hương phấn dư lại có mấy phần t h u ề n mượn cũng không biết lần sau tiến đến là từ lúc nào trong này tốt đồ vật thật sự là nhiều lắm tần mục lăng vẻ mặt nghiêm túc trực giác của ta nói cho ta có lẽ lần này không cần chờ đợi quá lâu vụ h u y ệ n bi cảnh liền sẽ một lần nữa đối với thái hư tinh không tu sĩ mở ra tuyết băng tuyền có chút hăng hái hỏi lấy tại sao nói vậy rất đơn giản thiên nhân tộc di dân thu hoạch lần này cũng không nhiều tần mục lăng giải thích tất nhiên bọn họ là thông qua thu gặt thái hư tinh không các tu sĩ khí vận mệnh số t r ờ vô hình tài nguyên làm ụ c tiêu mà mùi nhử chính là phương này thiên điệu bên trong rất nhiều tài nguyên c h â n quý như vậy thành phẩm cùng lợi nhuận đều là có định số có đôi khi thật nhiều có đôi khi ít một chút cái này rất bình thường nhưng nếu như lần này trả thành phẩm rất cao v ừ a xa quá lợi nhuận hạn mức cao nhất thiên nhân tộc di dân cao tầng khẳng định sẽ không thỏa mãn như vậy thì cần ở trong ngắn hạn mở lại bí cảnh hấp dẫn thái hư tinh không bên trong càng nhiều các tu sĩ tiến đi tìm cái chết do đó kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận tới bù đắp tổn thất có đạo lý hơn nữa cái này đều là bởi vì chúng ta nguyên nhân a các sư tỷ như có điều suy nghĩ chết đi mấy triệu năm năm tháng trong vụ huyễn bí cảnh mỗi mở ra đóng cửa một lần thái hư tinh không các tu sĩ có thể thu vào tay tài nguyên kỳ thực rất ít đại bộ phận thu hoạch đều bị thiên nhân tộc di dân thông qua các loại phương thức tầng, tầng bóc lột lưu tại bí cảnh bên trong c cho nên thu lợi phong phú luôn là thiên nhân tộc di dân cao tầng thế nhưng cái này một hồi có tần mục lăng vân ngộng tiên cung len lén làm trở về chỗ tốt thật sự là nhiều lắm có lẽ tại quá khứ vụ n u y ễ n bí cảnh mở ra một nghìn lần chỗ trả tài nguyên tổng sản lượng thêm lên đều xa thua kém lần này có thể tưởng tượng được đợi được bí cảnh nhập khẩu chính thức đóng cửa thiên nhân tộc di dân phía sau màn lớn có thể bắt đầu kiểm kê lợi nhuận lúc được biết cái này khó tin kết quả sau sẽ là cái dạng gì biểu tình l ạ quyền khanh nhữ mày nói bọn họ nếu như vì vậy sinh ra hoài nghi tiến tôi ồ ạt truy tần mộc lăng cười cười cái này cũng là không cần lo lắng cùng lắm thì chúng ta không tiến vào nữa hoặc là tiến vào cũng đàng hoàng bọn họ nhất định là không thu hoạch được gì lần này từ bí cảnh bên trong lấy được tài nguyên đã đầy đủ vân mộng thiên cung dùng bên trên rất nhiều năm vì vậy yên t ĩ n h một đoạn thời gian căn bản không cái gì chỉ cần không phải tại chỗ bị bắt cái hiện được tần mộc lăng không cảm giác mình sẽ bại lộ được thôi vậy cứ như thế các sư tỷ yên tâm ngược lại thái hư tinh không bên trong như vậy nhiều đạo thống thế lực tu sĩ có nhiều đếm bằng ức và kế người một nhà không lộ ra ai có thể biết là vân mộng thiên cung làm hai ngày sau theo cuối cùng một nhóm huyền ngân bí tinh quán g thạch bị mòi ra cái này đầu khổng lồ khoáng mạch cũng tuyên cáo khâu kiệt đủ rồi bọn tỉ mọi đường về a n g u linh chu nói cái này nhóm khoáng thạch cũng không cần vận về t ô n g môn chúng ta đi gần nhất thiên nhân tộc di dân thành trì tìm bọn hắn người chủ trì hối đoái một nhóm danh lạch thuận tiện lần sau bí cảnh mở ra lúc sử dụng sau đó sao liên trực tiếp rời khỏi a đón đến cái này trong bí cảnh dù là nháo lật trời đều không có quan hệ gì với chúng ta được rồi tần mục lăng đáp ứng các sư tỷ đối với an bại như thế cũng không dị nghị thế là thiên chu lâu thuyền thay đổi phương hướng thăng lên không chúng tăng tốc rời đi bởi vì cái này hồi thâm nhập mãn g hoang khu vực quá xa vì vậy trừ nữ hoa bốn ngày thời gian mới đến một chỗ thiên nhân tộc di dân thành trì sau khi vào thành tuyển r a k h á c điếm ngô linh chu để cho sở hữu trưởng lao trực tiếp hồi thái hư tinh không bao quát tần mục lăng đều không ngoại lệ chỉ lưu xuống biết băng tuyển cùng nàng cùng đi gặp địa phương thành chủ thời khắc công phu tần mục lăng ý thức lần nữa khôi phục trước mắt là quen thuộc bên trong động phụ cảnh sư tôn mục doanh hoa chính hướng mình chân thành đi tới cao to nở nang tư thái thất tha quyển l ũ chỉ là cái kia khuôn mặt ngũ quan như trước cẩn tại thanh khí hào quang bên trong lờ mờ nhìn không rõ muốn không nên dùng thiên cơ bí thuật nhìn một chút sư phụ chân thực giá dấp tần mục lăng đ ấ y lòng không thể ứ c chế hiện ra ý nghĩ như vậy trở lại cường hành dẹp ý nghĩ song phương tu là kém cách tựa như là trời khí vận lại mạnh đều khó bù đắp chính mình chỉ cần dám sàng bậy sư tôn tất nhiên sẽ có cảm ứng đến lúc đó muốn chống chế đều không có mượn miệng rốt cục trở về rồi mục danh o hoa tiêm tay v i ệ n chặt tần mục lăng b ả vai thoáng cảm ứng một phen hắn trạng thái trong cơ thể thỏa mãn gật đầu chính mình cái này cuối cùng đệ tử quả thực thiên phú dị bẩm tu là tăng trưởng nhanh chóng không nói nội tỉnh tích lũy cũng hùng hậu được khó tin nhớ năm đó chính mình vẫn là hạch tâm đệ các phương diện thành tiệu cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng tần mục lăng nói đệ tử may mắn không làm được bệnh vụ viễn b i cảnh chuyến đi đã kết thúc đón đến đón đến người đương nhiên là bế quan tu luyện củng cố để thăng tu là mục danh o hoa tiếp m i ệ n g nói trừ vi sư nơi đây cái k i a đều không cho đi nếu vi sư đoán không sai thái hư tinh không bên trong sẽ có không nhỏ phong ba những cái k i a t ạ i bí cảnh bên trong ăn thua thiệt thế lực nói không chính xác biết làm chút gì mà vụ viễn b i cảnh bên trong thiên nhân tộc di dân sợ rằng cũng sẽ không yên tĩnh được rồi tần mộc lăng đáp ứng tại đây loại quần c u ộ n sóng ngầm phi thường thời khắc mình quả thật không nên ra ngoài đi lại an tâm để thang tu là mới là chính đạo chốc lát chung quanh kỳ nhã lan là quyển khanh trừ nữ cũng lần lượt mở mắt nhao nhao đứng dậy hướng mục danh o hoa hành lễ quảng châu thành trong làm là bên ngoài tới tu sĩ tập trung nhất thành trì tại đây nhân khí vô cùng cao nhất là tại vụ huyễn bí cảnh sắp đóng những ngày này các loại hoặc sáng hoặc tối giao dịch chưa từng có bức lửa rất nhiều lúc trước bị các tu sĩ che ở trong tay không nợ xuất thủ tài nguyên c h â n quý tại cái này thời khắc cuối cùng đều chen lấn xuất hiện ở trên chợ dù sao qua không được bao lâu sẽ bị bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắt t h a n h k h ô n g cùng với không thu hoạch được gì còn không như lấy ra đổi chút chính mình dùng được chỗ tốt đường phố hẻm nhỏ khách điếm đều là kín người hết chỗ những cái kia thông qua giao dịch thu được cần thiết linh dược tài nguyên may mắn mà môn nhao nhao bắt đầu bế quan luyện hóa dược lực tận khả năng mà tăng lên tu là thiên hạ rộn ràng vì lợi đến thiên hạ nôn áo đều là, là lợi hướng một chỗ khách điếm đỉnh tầng lộ đại bên trên hoa thanh thần cung mấy vị hạch tâm nữ đệ tử dựa ở l à n căn bên mỗi cái đều là quần áo tạc tơi phong tình vật loại đẹp để cho người ta quen mắt tim đập các nàng thờ ơ đánh giá phía dưới đường phố bên trên x u y ê n toa không thôi xóm người trong con n g ư ờ i hơi chút c h à o phúng vừa có một chút tiếng lối nhỏ giọng trò chuyện với nhau nghe nói t u y ế n cơ tinh cung lần tổn thất này có chút k hoa t r ư ờ n g đ ầ u tiến đến lúc ước t r ư ờ n g hơn một vạn môn nhân đệ tử gọi là một cái thanh t h ế to lớn phong cảnh bá khí chỉ tiếc hơn nửa đều hao tổn ở tại bên trong bí cảnh liền viêm lăng cực g i t tuyết mai hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu hạt giống đều đã xảo thế cho nên khơi dậy công vẫn bị rất nhiều thế lực tận lực nhằm vào cũng không tính loan ta đ o á n chừng lần sau bọn họ danh n g ạ c h sẽ giảm nửa cũng khó nói ừng lần này bí cảnh chuyến đi tựa hồ các đại trí tôn đạo thống thu hoạch đều là bình thường người chết nhưng có chút nhiều nhất là những cái kia đáng thương các tạ tu thật muốn nói kiếm b u ụ n không lỗ cũng chỉ có k i ế p vận cùng đi bọn họ người từ trước đến nay đ ề u thấp thần bí quỷ tâm mắt tạc nhiều nhất là nghe nói bọn họ cùng thiên nhân tộc di dân cao tầng kéo lên quan hệ cho nên mỗi lần cũng có thể thu được có chút thêm vào chỗ tốt nói đến đây mấy vị nữ đệ tử không hẹn mà cùng yên lặng xuống giới có vẻ như hoa thanh thần cung lần này lợi nhuận cũng rất có hạn tiến vào số thiên môn nhân ngược lại có gần một nửa b ỏ mình không đúng lần sau b í cảnh mở ra lúc đồng dạng muốn cắt giảm không ít danh lệch về phần kiếp vận cung có chút chút nội tình căn cơ thế lực đều hiểu mặt mui thật của bọn họ chỉ nhân thực lực của bọn họ đầy đủ cường đại loại loại thủ đoạn quỷ bí khó lường vì vậy không ai dám công n h i ê n nghi vấn cái gì có chưa chứng thực nghe đồ nói kiếp vận cung có thống cả một cái thái hư tinh không d ạ tâm đồng thời gần nhất mấy trăm ngàn năm tới nay vẫn luôn tại là cái mục tiêu này mà yên lặng nỗ lực rất nhiều bị bọ nhìn kỹ là chướng ngại vật trí tôn đ đều đã nhân lấy loại loại nguyên nhân hoặc suy sụp hoặc mất mạng đúng rồi lần này tại bí cảnh bên trong hình như không có làm sao thấy được vân ngộng thiên cung đệ từ đâu các nàng trốn chạy đi đâu à nha lúc đầu ta còn muốn tốt tốt thanh lý một lần môn u hộ hồ bội a vân ngộng thiên c u n g sớm đã suy sụp quan cảnh một đời không bằng một đời nào còn có bao nhiêu danh ngạch tiến nhập bí cảnh ta đoán chừng các nàng cái này hồi tối đa lấy được mấy trăm danh ngạch liền trong trời cha cha yên lành một nhà trí tôn đạo thống thế mà liền mấy trăm danh ngạch liền phụ thuộc vào chúng ta cái kia mấy nhà phụ thuộc tông môn cũng không bằng thật là thương cảm nha、ừ. cứ theo đà này các nàng chẳng mấy chốc sẽ triệt để xa suốt đến lúc đó liền do chúng ta hoa thanh thần cung tới tiếp nhận cơ nghiệp của các nàng a không sai chúng ta hoa thanh thần cung mới là chính thống truyền thựa các nàng chỉ xứng làm chúng ta phụ thuộc sau cùng mấy ngày thời gian nháy mắt rồi biến mất theo bí cảnh thiên không dần dần tối đạm hạ xuống cho đến rơi vào bóng tối vĩnh hằng quảng châu thành bên trong hết thệ đều bị dừng lại tất cả còn ở trong thành bên n g o à i t ớ i t u sĩ, thân thể dần dần đạm hóa hóa thành quang vũ tiêu tán trên không trung một màn này đồng dạng tại bí cảnh địa phương khác diễn ra chỉ có thiên nhân tộc di dân mới không bị ảnh hưởng. thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương một trăm lẻ một cái gọi là sắc khí